chương 235, t h ầ n c h i lực chương 235, t h ầ n c h i lực mặc ca đây là muốn đột phá này đều lần thứ tư đột phá a không sai nhìn tới mặc ca muốn đột phá đến vũ trụ cấp năm lửa nguyệt thậm chí ngay cả thăng t ứ giai còn bao hàm một cái đại cảnh giới cũng quá trâu rồi ai nói không phải người khác đều là càng lên cao thăng cấp càng chậm có thể mặc ca dường như đồng thời sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng nếu không tại sao nói hắn là thiên tài đấy hh ắ c ắ c mặc ca càng mạnh càng tốt nhất là lập tức chúng ta sẽ phải biến thành hàng tinh cấp bình phong nghe nói như thế tất cả mọi người ánh mắt sáng lên còn không phải thế sao lâm mặc một sáng đột phá đến vũ trụ cấp bọn hắn tự nhiên là năng lực lần nữa thăng cấp đến hàng tinh cấp đ ỉ n h phong như vậy tại trong vũ trụ cũng coi như càng nhiều một chút năng lực bảo vệ tính mạng kỳ thực lâm mặc trên đường đi không ngừng tu luyện cũng là nghĩ tại đạt tới chỗ cần đến trước đó đem lâm đại bảo bọn hắn tăng lên tới hàng tinh cấp đ ỉ n h phong l ờ i như vậy với hắn mà nói nỗi lo về sau cũng sẽ t ă n g ít với lại cấp bậc của bọn hắn càng cao trả về kinh nghiệm vậy càng nhiều một sáng bọn hắn tự động đột phá đến vũ trụ cấp trả về kinh nghiệm càng là hơn sẽ gấp bội như vậy cũng có thể đối với mình đưa đến càng lớn phụ trợ tác dụng ngay lúc này lâm mặc căn phòng truyền ra oanh minh càng là hơn có hưng phấn dòng điện thanh không ngừng phát ra tất cả trên phi thuyền hệ thống điện lực tại thời khắc này đều có chút muốn tê liệt dáng vẻ t a đi động tĩnh lớn như vậy một máy mắt trên phi thuyền nhân viên công tác lập tức bận rộn hệ thống điện lực tạm thời tê liệt phi thuyền hệ thống phản lực vậy xuất hiện vấn đề tất cả phi thuyền dừng lại tại trong vũ trụ lâm mặc kỳ thực vậy trong nháy mắt hiểu rõ phi thuyền tình huống nhưng hắn đã là cực lực tại khống chế hắn cũng không có nghĩ đến bước vào vũ trụ cấp sẽ có động tĩnh lớn như vậy nhất là lần này tấn thăng nhường hắn lôi nguyên tố càng thêm c dòng điện tại toàn thân hắn lưu truyền kích thích mỗi một tấc da thịt hắn đều cảm giác trải qua dòng điện tầm bộ kích thích toàn thân của hắn tế bào đều ở vào một loại cực độ sinh động trạng thái nhục thân càng là hơn lần nữa biến hóa nội thị phía dưới hắn phát hiện toàn thân xương cốt đều tại thời khắc này nhiễm lên một tầng mịt m ờ màu tím cùng thân mình màu vàng kim nhạc xương cốt từng d u n g dần dần liền thành một khối vũ trụ cấp sau một khắc lâm mặc đứng lên khí tức nội liễm hai mắt càng thâm phí hơn mơ hồ có lôi điện chất động bây giờ nhục thể của ta đã năng lực hành đ ộ vũ trụ hư không là cái này vũ trụ cấp đã đến vũ trụ cấp đã có nhục thân tại trong vũ trụ ghé qua tư bản cực kỳ cứng hãn chiến lược càng là hơn so hàng tinh cấp đỉnh phong lúc lật ra mười mấy lần chẳng thể trách càng lên cao càng khó vượt cấp đối chiến nhất là mong muốn vượt qua đại cảnh giới tác chiến dường như hy vọng h a o huyền căn bản không như trên địa cầu lúc động một tí có thể vượt qua tốt mấy cảnh giới nghiên ép căn cứ cờ hẹn truyền thừa trong tin tức lời nói tại hàng tinh cấp năng lực vượt hai cái tiểu cảnh giới đối chiến đó là thiên tài bước vào ba cái tiểu cảnh giới đối chiến đó chính là yêu nghiệt do đó trước đây thi đấu lôi nạt lúc chính mình vượt qua bốn cảnh giới nghiên ép hắn sẽ để cho hắn như vậy kinh sợ rung động loại tồn tại này hoàn toàn có thể cùng vũ trụ đại t r ủ n g tộc thế lực lớn bên trong tinh anh mũi nhọn s á n h mai mà một khi bước vào vũ trụ cấp trở lên dạng này vượt cấp đối chiến càng thêm khó mà làm được liền xem như những tia tinh anh mũi nhọn cũng là như thế Ký chủ, mặc. cấp, vũ trụ cấp nhất dai. Nguyên lực hệ chiến cung cấp vũ trụ cấp tam dai. Võ đạo tầm thứ, cực đạo chi cảnh. nhất hệ thứ, lâm tam tầm Đẳng đấu đạo đạo Nguyên Nguyên vũ vũ Võ trụ trụ tố dai. ba ba, dai. số c h ú cấp võ kỹ hạo thiên quyền quyền pháp viên mãn c â ảnh công pháp hỗn độn cứu cấp viên mãn c â ảnh quang hoàn trả v ề bạo kích quang hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quang hoàn chủ động hai cấp thân pháp hoàn mỹ ma đẳng hạng nhất lục g a i bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp hàng tinh cấp đ ỉ n h p h o n g vũ khí thoái không tinh cấp làm vân tinh cấp nhìn phía dưới tấm lâm mặc phát hiện dữ liệu lại có biến hóa buôn lôi lại phân chia đến tinh cấp võ kỹ hàng ngũ này là bởi vì chính mình vừa nay tấn thăng lúc đem lôi hệ năng lực vậy tăng lên mà chính mình nguyên lực hệ chiến đ ấ u đếm vẫn có thể duy trì càng nhị giai đối chiến đừng nhìn so trước đó hình như thiếu vượt qua nhất giai nhưng bây giờ nhằm vào chính là vũ trụ cấp tại cái này tầng cấp đừng nói vượt hai giai chính là nhất giai đều sẽ làm cho người rung động không thôi có thể nói đến v ư t r ụ giới trụ c h i thượng mong muốn đạt tới vượt cấp càng là hơn khó như lên trời năng lực cùng giai vô địch chính là đ ỉ n h phong khi đó so chính là công pháp võ kỹ trang bị cùng cái khác đặc thù lực lượng mạnh yếu do đó đối với cái này lâm mặc ngược lại là không có bất kỳ cái gì không hài lòng nhưng vào đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên đinh kiểm tra đến ký chủ bước vào vũ trụ cấp xúc động đặc thù trả về lựa chọn hạng lựa chọn một chính thức mở ra bản nguyên tri tâm hiệu quả phát động vạn lần dung hợp chân chính dung hợp khí huyết cùng niệm lực làm một thể lựa chọn hai tiếp tục gìn giữ hiện trạng đạt được nguyên lực trăm vạn trả về nhìn trước mắt t u y ể n hạng lâm mạc sửng sốt nhất là hạng thứ hai lựa chọn trăm vạn trả về đây chính là hắn kích hoạt hệ thống sau lần đầu tiên đụt phải trăm vạn trả về dưới chính mình tất nhiên năng lực lần nữa đột phá nhất dây thậm chí hai dây thời gian ngắn đều có thể làm cho mình thực lực lần nữa tăng vọt có thể hạng thứ nhất lại là nhường hắn càng th cơ hẹn đã từng nói sẽ chính là vì bản nguyên tri tâm cùng cái khác nguyên thạch không vượt đạt được tài nguyên mới đổi giết hắn có thể khiến cho một cái làm lúc đã là giới chủ định phong nửa bước bất hủ cường giả rung động cái này bản nguyên tri tâm trân quý tự nhiên không cần nhiều lời mà bản nguyên tri tâm tác dụng lớn nhất chính là dung hợp khí huyết chi lực cùng niệm lực làm một thể đạt được mới năng lượng ngang cấp phía dưới có kiểu này năng lượng có thể làm được tuyệt đối vô địch thậm chí năng lực tùy tiện làm được vượt cấp đối chiến đây là không có cảnh giới hạn chế đạt tính nói cách khác mặc kệ về sau lâm mặc đến vực chủ cũng tốt giới chủ cũng được cho dù là bất hủ thậm chí cảnh giới càng cao hơn chỉ cần dung hợp bản nguyên tri tâm đạt được mới năng lượng hắn vẫn luôn có thể làm được tối thiểu vượt một giai đ ố i chiến đặt ở phía trước n à y vượt một giai có thể nghe vào cũng không tinh người nhưng đến phía sau mỗi một giai chi ở giữa trên lệnh giống như danh sâu vượt một giai vậy liền là tuyệt đối vô địch nghĩ đến đây lâm mặc cắn răng một cái trực tiếp lựa chọn tuyển hạng một tạm thời thực lực tăng v ọ n hiệu quả đồng thời sẽ không lâu dài dù sao chính mình trước đây thăng cấp đều so người khác phải nhanh dạng này hai giai tấn thăng rất nhanh liền có thể làm đến Có trên h hợp ể dung u bản n g thực r tâm, mở ra lực lượng mới, tế trong khoảng thời gian này thời điểm chiến đấu hắn cũng cho là như vậy chính mình nguyên lực xác thực muốn so người cùng cảnh giới mạnh không ít có thể ai có thể nghĩ tới đó cũng không phải chính thức dung hợp đinh chúc mừng ký chủ dung hợp hoàn thành đạt được mới năng lượng thể hệ thần t r i lực nhìn thấy hệ thống nhắc nhở lâm mặc cũng là đối với cái này năng lượng thể hệ danh sừng hơi kinh ngạc cùng thần chữ liên quan tất nhiên châu bỏ đồng thời hắn xác thực cảm giác được thân thể biến hóa giống như toàn thân nhiều hơn một cỗ cảm giác huyền diệu mà mặt của hắn trên bảng nguyên lực hệ chiến đấu đến một cột vậy phát sinh biến hóa thần chi lực hệ chiến đấu số ba sáu cung cấp vũ trụ cấp lục giai đ i chú ký chủ sẽ vĩnh viễn đạt được tối thiểu tam giai vượt cấp đối chiến tăng phúc nhìn thấy cái này đ i chú lâm mặc vui mừng không thôi vừa nay chính mình hệ chiến đấu đ ế m chẳng qua là ba ba hiện tại trực tiếp dâng lên đến ba sáu n à y có thêm tới ba đã trở thành cố định hệ số tăng phúc nói cách khác mặc kệ về sau cảnh giới để thăng đến mức nào các phương diện khác tranh lệnh cố gắng sẽ bị san bằng có thể thần chi lực tăng phúc vĩnh viễn tương tại vĩnh viễn sẽ quá mức có ba tăng phúc riêng một điểm này chỉ dây lắc giết trong vũ trụ tất cả thiên tài yêu nghiệt chủ yếu nhất là h ắ người hiện tại, mặc dù chỉ có vũ cấp nhất tại, trụ mặc có cấp dù vũ i i giai a cũng đã có có thể cùng vũ cấp lục vũ đã ha ha ha, thể trụ n g g ả bình thường cho dù dung hợp bản nguyên tri tâm vậy nhiều nhất là gìn giữ vĩnh viễn vượt một giai đối chiến thì ra là thế đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở nhường lâm mặc giật mình bất quá suy nghĩ một chút cũng thế năng lực vĩnh viễn vượt một giai đối chiến cũng là tuyệt đối cùng giai vô địch tồn tại s á c thực sẽ để cho những cường giả kia đỏ mắt bản nguyên tri tâm còn không phải thế sao rau c á i trắng muốn nguyên thủy không vượt bên trong một k h ỏ a tinh cầu tự nhiên d ị ệ t vong mới có tỷ lệ xuất hiện phải bao nhiêu năm đầu tiên phải là nguyên thủy không vượt bên trong tinh cầu tiếp theo còn phải là tự nhiên d ị ệ t vong không thể người vì phá hủy cuối cùng hay là có tỷ lệ xuất hiện không phải nói chỉ cần tinh cầu tự nhiên d i vong đều nhất định sẽ xuất hiện bản nguyên tri tâm mấy cái này điều kiện chung vào một chỗ đều vô cùng hà khắc rồi tuy nói đến hành tinh cấp bắt đầu cảnh giới càng cao tuổi thọ càng dài đến bất hủ càng là hơn năng lực có gần như vô tận tuổi thọ có thể đó cũng không phải thật sự vô tận chỉ là tuổi thọ kéo dài cũng sẽ có thọ hết chết giảm ộ t ngày cho nên nói những cường giả này thậm chí cả đời chờ đợi đều chưa chắc sẽ có được một khỏa có thể thấy được cái này bản nguyên chi tâm c h â n quý nếu không sẽ cũng không cần giấu g i ế m phía trên phong tỏa tất cả thông tin tự mình tiến hành c ấ p đoạt nếu như thông chi phía trên là cường đại cơ giới tộc luôn có cách phái ra tồn tại càng cường đại hơn trực tiếp vòng qua nhân tộc địa giới đánh tới địa cầu trực tiếp cất đoạt đương nhiên đối với cái này lâm mặc vẫn cảm thấy may mắn bằng không hắn vậy không có cơ hội chậm rãi trưởng thành đến ứng đôi xe c h ỉ n h lý một chút lâm mặc khai môn đi ra ngoài mà lúc này phi thuyền hệ thống động lực vậy khôi phục bình thường có thể nhìn thấy những kêu nhân viên kỹ thuật trên c h á n tràn đầy mồ hôi nghĩ đến vừa nãy cũng bị k i n h đến Này nếu hệ thống động trong như người lần này thăng cấp tiếng động, cũng quá lớn, ngay Mà vậy chết phiêu quá hệ chắc liệt, tê tại trong vũ trụ bạt lực coi ca, cấp cả rồi. vũ lâm đại bảo cùng tiêu nhã bưu lại nói khoa chương nói làm sao lại như vậy cho dù thật sụp đổ ta cũng sẽ đẩy phi thuyền mang bọn ngươi trở về đúng nga suýt n ữ a quý mất vũ trụ cấp đã năng lực đục thân tại trong vũ trụ đi lại nếu không mặc ca ngươi đi bên ngoài thôi một chút xem xét có phải thật vậy hay không lâm đại bảo vỗ đùi giật mình sau đó như tên trộm nhìn lâm mặc n ở đủ cười ngươi đi luôn đi lâm mặc trực tiếp cho lâm đại bảo m ộ t c ước tiểu tử này miệng lưỡi cho chu đại bảo ngươi đi đem kỹ thuật sửa chữa mười một cái cốt cán trước gọi qua trước cho các ngươi để thăng hạ cảnh giới chơi đùa trong chốc lát lâm mặc trở lại chuyện chính phi thuyền giữ gìn cần những thứ này nhân viên kỹ thuật cho nên lâm mặc đầu tiên muốn cho t r ư ớ c cho bọn hắn bên trong cốt cán tấn thăng v ề phần cái khác nhân viên kỹ thuật cùng phụ trách hậu cần những người kia có thể đợi lần sau tại tăng lên lần này trừ ra lâm đại bảo bốn người trên phi thuyền còn có ba mươi một vị kỹ thuật giữ gìn nhân viên cùng với một trăm vị hậu cần tùy tùng những người này đều là từ trong quân đội nghiêm ngặt chọn lựa ra tuyệt đối trung thành ngoài ra những người này cũng là phân phối cho lâm mặc dùng để đề thăng cảnh giới làm thuộc hạng lâm đại bảo hấp tấp mà đi gọi người không đầy một lát mười một vị kỹ thuật cốt cán cùng lâm đại bảo bốn người đứng chung một chỗ lâm mặc không nói thêm gì Trực tiếp ra tay. ra Đối với lâm Đại Lâm bọn ả phải cảnh o trong người mà nói, trường như không lần tiên. liên tấn người lần tiên thăng lòng động khẩn trương. giới, được tiếp Cái lại mà là Trực bắt tục hợp khác kích cấp. vậy vừa vừa đầu đầu đầu đề b hắn trước đó cảnh giới cũng không cao vẹn vẹn là năm đến thất phẩm thực lực trước kia trên địa cầu thực lực như vậy ngược lại cũng không phải rất kém cỏi thậm chí tại rất nhiều căn cứ khu đều có thể làm thành chủ có đó không lâm mặc trước mặt bọn hắn đều không đáng chú ý bọn hắn vậy từ trước đến giờ không nghĩ tới mình cũng có thể có bước vào hàng tính cấp định phong một ngày đừng nói là hàng tinh cấp đ ỉ n h phong chính là biến thành tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong đối bọn họ mà nói đều là một loại hy vọng xa vời rốt cuộc bọn hắn tất cả tâm huyết đều đặt ở trình độ kỹ thuật để thăng phương diện nhưng mà hiện tại bọn hắn cũng có thể biến thành cường giả tại lâm mạc tấn cấp quang hoàn gia chỉ dưới nay mười một người nhanh chóng bắt đầu thăng cấp trong c h ư ớ c mắt đều bước vào tông s ư cảnh tiếp xuống tới chính là đại tông s ư cảnh tuyệt đ ỉ n h cảnh ông khi tức b à n h trướng mười một người lần nữa tấn thăng bước vào hành tinh cấp còn đang ở kéo lên hành tinh cấp nhất giai hành tinh cấp nhị giai hành tinh cấp đình phong ngay một khắc này mê ngông khí tức càng đậm trong nháy mắt đột phá s i ê u xích bọn hắn nhanh n h ư ờ n g hàng tinh cấp tiếp đó lại là một đường vận mạnh cuối cùng đạt đến hàng tinh cấp đ ỉ n h phong tận đến giờ phút này tất cả mọi người cảnh giới mới ngưng kéo lên chậm rãi lắng xuống tất cả mọi người khí tức hấp lại khôi phục bình thường Ta, ta tinh thăng thể tạ Ha ha ha. Má ơi, nguyên lai thăng cấp có thể nhanh Đa hàng đỉnh phong. như vậy. Lâm Đại Nhân, mạnh nguyên ngươi cũng ơi, Đại Đại cấp cấp có Má Lâm Lâm quá vậy. một ngày mắt k ê u m ờ i một vị hàng tinh cấp đỉnh phong kỹ thuật cốt cán sôi nổi quỳ một chân trên đất hướng về lâm mặc được dạy rồi đại lễ cả đám đều cảm động không được thật sự là quá kích động đồng thời bọn hắn lúc này tại ở sâu trong nội tâm đã trở thành tuyệt đối trung thành với lâm mặc tồn tại là cái này nhị cấp tấn thăng quang hoàn tác dụng lâm mặc k h o á t khoác tay cười lấy hỏi lý công chúng ta còn bao lâu đã đến chỗ cần đến lâm đại nhân chúng ta đã tiến nhập nhân tộc chỗ bờ dịt tinh vực mục đích của chúng ta mà ngay tại bờ dịt trong tinh vực g mỹ tinh cầu ước chừng còn có một ngày hành trình ồ tiện nhanh a lâm mặc gật đầu một cái nhìn về phía khoang điều khiển ngoại lúc này ở bên ngoài đã cho năng lực nhìn thấy ngẫu nhiên xuyên thẳng qua phi thuyền liên hành tinh thuyết minh bọn hắn muốn tới không biết ạ mỹ tinh cầu sẽ là như thế nào chương 237, ạ mỹ tinh cầu chương 237, ạ mỹ tinh cầu theo chỗ cần đến càng ngày càng gần gặp phải phi thuyền càng ngày càng nhiều hoặc càng ngày càng náo nhiệt không ngờ rằng địa cầu bên ngoài thật có nhiều như vậy sinh mệnh chủng tộc mau nhìn chiếc thuyền kia ngoại hình thật kỳ lạ cùng con mực đồng dạng và hồng nhạc phi thuyền thật xinh đẹp trong lúc nhất thời lâm đại bảo cùng tiêu nhã bọn hắn nhìn ngoài cửa sổ l i ễ u d i ữ không dừng lại mọi người như là lưu mô mô vào đại quan viên khắp nơi đều là ngạc nhiên một ngày trôi qua rất nhanh lâm đại nhân chúng ta đến lý công chỉ về đằng trước có chút kích động nói lâm mặc đám người theo nhìn sang một k h ỏ a tinh cầu khổng lồ xuất hiện tại tầm mắt đúng là bọn họ mục đích lần này mà eo mễ tinh cầu qua nhìn g n liền biết eo mễ muốn so địa cầu lớn mấy lần càng làm cho bọn hắn rung động là viên tinh cầu này dường như bị toàn diện chế tạo qua tinh cầu bên ngoài lại toàn bộ là do các chủng loại dường như kim loại chất liệu chế tạo tạo thành toàn diện vòng phòng hộ Mà mẽ đến eo mễ, tất cả phi sau đó ề u chỉ n n lâm đại bảo tại tiêu nhã đám người ước ao ghen tị dưới con mắt hấp tấp theo sắt lâm mặc hạ thuyền sở dĩ mang lên lâm đại bảo thứ nhất là bởi vì hắn hiện tại vậy đã đến hàng tinh cấp đình phong chỉ cần bất luận đến xuống thuyền đi dạo đi dạo vấn đề cũng không lớn thứ hai lâm đại bảo tiểu từ này trong nhà là khai thương hội người tương đối linh hoạt đối với xã giao dò thoại một bộ này mang theo hắn sẽ thuận tiện rất nhiều thứ ba trí năng quang hoàn có thể dùng đều hai cái trước đó trên địa cầu những kia trong di tích lấy được quang hoàn lâm mặc cũng không dám mang bao gồm trước đó t ử sát nhất tộc chỗ nào giao nộp lại quang hoàn tất cả đều cho trẻ giấu ai mà biết được cơ giới tộc có thể hay không thông qua cái này hiểu rõ bọn hắn đ ộ tính chỉ có cờ hẹn cho lâm mặc hai cái trí năng quang hoàn có thể dùng một cái là truyền thừa lúc cờ e n cho kia là chính hắn một một dùng ngoài ra cái hẳn là hắn dự bị một mực đặt ở quan g hoàn g trong không gian dứt khoát lâm mặc t r ư ớ c cho lâm đại bảo có trí năng quan g hoàn g bọn hắn mới có thể thuận lợi nghe hiểu nơi này ngôn ngữ hai người ra khỏi phi thuyền vừa đi vừa nhìn ta đi người này trên mặt toàn bộ là hào cùng sư t ử một dạng đó là chân hay là móng này cũng coi là nhân tộc ta dựa vào đó là mỹ nhân ngư không đúng chính diện không có ngực là công này cũng là nhân tộc ma ơi đây là cái gì mặt xanh n a n vàng này cũng coi là nhân tộc trên đường đi lâm đại bảo bị sợ ngây người tại trong tài liệu lời nói này hạ mỹ là n h â n tộc địa giới tới nơi này cơ bản đều là n h â n tộc tại sao có thể có nhiều như vậy q u á dị tướng mạo tiểu t ử ngươi để ngươi nhìn nhiều một chút tư liệu lần này trận tròn m ắ ta t n h â n tộc người thống trị trí cao là nhân loại nhưng mà phía dưới có rất nhiều phụ thuộc chủng tộc bên trong không thiếu có một ít yêu tộc cùng những chủng tộc khác tự nhiên sẽ có đủ loại kiểu dáng tướng mạo lâm mặc cười m ắ nói hhhh đây không phải hiểu rõ năng lực đi theo mặc ca đến quá hưng phân sao một giờ ta nhất định bù lại lâm đại bảo cười h ắ hả vừa cười vừa nói chẳng qua nhãn thần trong hay là hiện lên từng vệ kinh ngạc thật sự là trên đường đi nhìn thấy những n à y nhân tộc tướng mạo quá mức kinh thế hai tục đi qua bến cảng dính liền phi thuyền chuyên dụng thông đạo phía trước rộng mở trong sáng từng cái kiểm tra thông đạo xuất hiện ở trước mắt có điểm giống k i ế p trước sân bay cửa kiểm an đồng dạng mặc ca này kiểm tra khẩu có thể hay không muốn kiểm tra thân phận gì chứng minh chúng ta thế nhưng cái gì cũng không có a nhìn kỹ hắn nói đều là lần đầu tiên đến lâm mặc cũng không biết nơi này là kiểm tra cái gì tuy nói bọn hắn là nhân tộc nhưng mà dựa theo cờ hẹn lời nói địa cầu cũng không có cùng vũ trụ đ ố i tiếp thuộc về chưa khai hóa tình cầu xa xôi nếu như muốn kiểm tra thân phận gì loại hình vậy coi như có chút nhức cả trứng Tích. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở lên. Sau đó, liền thấy phía trước kiểm tra trên thoáng tức tra thời thấy tra soát phía nhắc lục sắc cho cái mặc chỗ nhở phương hiệu nhân nhìn hai người, đồng thời không nhìn thấy kiểm tra khẩu âm kiểm miệng mang. Kiểm Ừm. kiểm Lâm kiểm muốn liền Đi đi. viên đi. người, văng lên. đèn ăn ngay đồng nào gì? Sau ra qua sau, Đây và vào lẻ lập là đó, về báo cắn răng một cái lâm mặc vậy mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp đi quá khứ được hay không thử trước một chút lại nói thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời sáng lên đèn xanh đồng thời không có bất kỳ cái gì khác thường xuất hiện kiểm tra miệng kiểm an nhân viên phất phất tay ra hiệu hắn có thể thông qua được lâm mặc không có nhiều lời theo đi vào lâm đại bảo cũng là thuận lợi chót lọt đầu góc mơ hổ tâm hẳn nữa vô cùng muốn làm rõ nơi này rốt cuộc kiểm tra chính là cái gì đột nhiên ngay lúc này cách xa nhau năm cái vị trí kiểm tra khẩu sáng lên hảo quan màu đỏ di tộc bắt lại tiếng la mới khởi chỉ thấy một bóng người nhanh chóng nhanh l ù i lại hướng về bến cảng phương hướng chạy tới tiếp theo một cái trước mắt lại một thân ảnh đột nhiên xuất hiện còn không đợi người kia chạy ra mấy bước trực tiếp gọn gàng mà kích choáng kéo đi tất cả quá trình chẳng qua đều hai cái thời gian hô hấp mà ra tay người kia nhường lâm mặc giật mình trong lòng cao thủ mặc dù chỉ là ngắn ngủi một s á t na nhưng mà lâm mặc mẫn cả mà m phát giác người này thực lực mạnh đến mức đáng sợ mình bây giờ chỉ sợ không phải đối phương kẻ nổi mà bốn phía những người kia nhìn thấy tình huống như vậy lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc d á vẻ thậm chí còn dễu cật lên lần này không biết là cái nào tộc k ạ n h ốc lại cải trang n g h i đến qua mặt không cảm thấy kinh ngạc những người này trong đầu không biết suy nghĩ gì tại lạc thần kiểm tra hệ thống phía dưới là không phải nhân tộc đống chốc đều kiểm tra hiện ra trừ phi là bị mỹ tộc tâm thần k h ô n g chế được gian thế mới có thể n ẽ ra kiểm tra ai nói không phải chẳng qua bây giờ mỹ tộc ngay cả mặt cũng không dám lộ bọn hắn cũng không dám lần trước lạc thần đại nhân thủ hạ thiên d ư ơ n vương cũng bởi vì một cái đệ tử bị mỹ tộc khống chế người tộc sát tự mình đánh tới mỹ tộc kém chút đem bọn hắn cho diệ tộc cái kia bị tộc kiểu này tiểu tộc ngay cả chúng ta thiên ngưu tộc cũng công bằng cũng dám tiêu diệt nhân tộc thiên tài hay là thiên d ự c vương đệ tử đơn giản chính là trong nhà vệ sinh bốt đèn tỷ vân đi nhanh lên đi đừng chậm trễ chính sự huyết lang binh đoàn lần này đ ạ i quy mô nhận người thế nhưng một cơ hội nếu như bị tuyển chọn vậy coi như có thể trở thành huyết lang vương thủ h ạ đây chính là không kém gì thiên d ự c vương tồn tại đúng đúng đúng chạy ngay đi lần này ta tới chính là nghĩ liệu một phen n g h e lấy bọn hắn lời nói lâm mặc cùng đại bảo liếp nhau một cái đạt được rất nhiều thông tin đồng thời cũng biết cái này kiểm tra khẩu chân chính tác dụng Tiếp theo, Thiên đương c ư Huyết a nhiên g Vương, huyết Lang n h đ o những cũng h ghi ữ này, người xuống. Trường bị Lâm Mạc v là tộc tộc không phải là toàn bộ một ít hiếu chiến chủng tộc cũng có được chính mình ngạo khí cũng không bởi vì ngươi là nhân tộc đều thân mật bọn hắn chỉ nhìn thực lực lâm mặc vừa cười vừa nói những thứ này cũng là tại trí năng quan g hoàn trong lấy được thông tin wow là cái này vũ trụ văn minh vừa ra bên cảng đại sảnh trước mắt rộng mở trong sáng mà đập vào mắt chứng kiến thấy nhường lâm đại bảo không khỏi sợ hãi t h a n phục nơi này hoàn toàn là một tòa tương lai đô thị cảm giác gặp lại khắp nơi tràn ngập khoa kỹ cảm không chung càng là hơn có vô số cỡ lớn hình chiếu đang tuyên truyền lấy các loại sản phẩm công nghệ cao cùng một ít vũ khí trang bị nhiều hơn nữa thì là tại tuyên truyền lấy huyết lang binh đoàn lần này thông báo tuyển dụng tuyển chọn c u ộ so tại quy tắc chi、thiết. nhìn tới này huyết lang binh đoàn không thể coi thường a nhìn phía trên tuyên truyền giới thiệu lâm mặc bọn hắn cũng đúng hắn có hiểu một chút huyết lang vương giới t r ư ớ n g binh đoàn chủ lực một trong chinh chiến các nơi thuận b ù m xuôi gió được hưởng rất nhiều đặc quyền có thể nói chỉ cần đi vào huyết lang binh đoàn có thể đạt được khiến người ta hâm mộ phong phú tài nguyên tăng thêm huyết lang binh đoàn đặc hữu tu luyện bồi dưỡng cách thức binh đoàn thành viên tấn cấp tốc độ v ừ a t xa những người khác chủ yếu nhất là gia nhập huyết lang binh đoàn vậy liền tượng trưng một loại thân phận tại vũ trụ hệ thống trong có thể bị xưng là vương thực lực siêu phạm mỗi một cái đều là có bất hủ đỉnh phong cảnh thực lực lại tại bất hủ đỉnh phong trong cũng là chiến lược đỉnh cấp tồn tại làm cho này chút ít cường đại tồn tại thuộc hạng tự nhiên khắp nơi đều sẽ nhận người khác kính sợ dù là ngươi chỉ là binh đoàn bên trong một tên hàng tinh cấp tiểu binh không sai mong muốn gia nhập lính như thế đoàn cảnh giới thấp nhất yêu cầu đều là hàng tinh cấp đ ỉ n h phong ta đi hàng tinh cấp đ ỉ n h phong tại huyết lang binh đoàn lại là thấp nhất chiến lược nhìn màn hình phía trên giới thiệu lâm đại bảo không khỏi tắt lưới mình bị tăng lên tới hàng tinh cấp đình phong này còn chưa vui vẻ bao lâu đến nơi này lại biến thành hạng chót tồn tại quả nhiên vũ trụ hệ thống tu luyện làm u ố n so trên địa cầu cường đại vô số lần a đi thôi đi trước vũ trụ ngân hàng tới nơi này lâm mặc mục tiêu thứ nhất tự nhiên là vũ trụ ngân hàng cơ hẹn cho thẻ ngân hàng thế nhưng tại vũ trụ ngân hàng cất không ít thứ đồng thời ở chỗ này tiền địa cầu nhưng không cách nào dùng trước tiên cần phải làm ít tiền trong tay trí năng quang hoàn tự mang hướng dẫn rất nhanh hai người tới à m ỉ tinh cầu vũ trụ ngân hàng một tòa cao vút trong mây tòa nhà đi vào đại sành lễ tân lâm đại bảo nhãn tỉnh sáng lên trước mặt tiếp đáy là một cái trường một đôi lông xù lỗ thai tướng mạo luôn vui vẻ nữ tính dáng người gọi là một cái nào thế nhưng đến gần hai bước ánh mắt theo rời xuống lại làm cho lâm đại bảo sửng sốt hạ thân của nàng lại là dương bạch dương nữ hai vị tiên sinh ngày tốt ta gọi lý lít xin hỏi các ngươi cần làm nghiệp vụ gì bạch dương nữ lý lít lộ ra nụ cười chuyên nghiệp vô cùng cung kính nhìn về phía lâm mặc hai người chúng ta muốn lấy vài thứ lâm mặc cười lấy xuất ra cờ hẹn cho thẻ ngân hàng đưa tới thẻ này vừa xuất ra lý lít trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc hai tay tiếp nhận thẻ ngân hàng về sau quan sát một hồi ngay lập tức càng thêm cung kính nói ra khách nhân tốt quý mời các n g ư ơ i đi theo ta bên này phòng khách sau đó sẽ có chuyên gia cho các n g ư ơ i phục vụ nhìn lý lý thái độ chuyển biến lâm mặc cùng đại bảo liếc nhìn nhau im lặng không lên tiếng đi theo rất nhanh bọn hắn đi theo l ý lìt đi tới một gian phòng khách lý lý dẫn đạo bọn hắn sau khi ngồi xuống ngay lập tức dâng lên quả huống cùng đồ ăn vặt cũng đem thẻ ngân hàng trả lại đến lâm mặc trong tay nhường hắn làm sơ trở sau đó lý Lít rời khỏi hoặc đây là cái gì quả u ố n g u ố n g ngon thật ta dựa vào nay miệng vừa hạ xuống tại sao ta cảm giác nguyên lực đều có chỗ tăng thêm lâm đại bảo vốn chính là cái ăn hàng nhìn thấy quả uống cùng đồ ăn vặt đương nhiên sẽ không k h á c h khí thế nhưng vừa uống một ngụm ngay lập tức kinh hô lên sau đó hắn dùng trí năng quang hoàn quét xuống cho ra kết quả là này quả uống chế tác vật liệu gọi thôi nguyên quả là tương đối sang quý một loại linh quả loại tên như ý nghĩa loại trái này có thúc đẩy nguyên lực tăng trưởng tác dụng dùng hắn đủ chế thành quả uống tự nhiên đối với nguyên lực tăng trưởng là có chỗ tốt nhưng mà bởi vì này đ ồ vật sang quý lại không nhiều cho nên bình thường chỉ có tại tiếp đãi khách quý lúc mới sẽ sử dụng mà ca chúng ta tới lấy cái tiền lại cho chúng ta uống cái này này cờ h n lẽ nào là vũ trụ đại phú hảo có phải hay không đại phú hào ta không biết nhưng mà khẳng định tiền sẽ không thiếu nói thế nào hắn cũng là giới chủ đỉnh phong cường giả hơn nữa còn là phi s ự t i n h tinh tộc người cầm quyền một chủng tộc cho dù không phải đại tộc tài phú cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng tượng n g h e xong lâm mặc lời nói lâm đại bảo gật đầu một cái lộ ra chờ mong biểu tình hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút này cờ hẹn thẻ ngân hàng bên trong rốt cục cất bao nhiêu tiền cùng bảo vật kỳ thực lâm mặc lúc này trong lòng cũng có chút chờ mong từ lý l ị c vừa nãy nhìn thấy chính mình thẻ ngân hàng n y mắt lâm mặc liền thấy nàng trong mắt lóe lên những kia kinh ngạc sau đó càng thêm thái độ cung kính c ũ nói g n cờ hẹn này tấm thẻ chi phiếu đẳng cấp không thấp bây giờ thậm chí ngay cả thôi nguyên quả ủ chế sang quý đồ uống vậy mặc cho bọn hắn tùy tiện uống đã năng lực nhìn ra rất nhiều thứ rốt cục này cờ hẹn cho mình bao nhiêu tài phú rất nhanh p h ò n g khách c ử a bị mở ra đi tới một vị thân hình cao lớn khô i n g ô nam tử mặt chữ quốc lông mày r ậ m mắt to còn có lấy con ngươi màu và nóng cái chán có hơi nhô lên một đầu màu tím qua vai phát hơi cuộn nhất làm cho lâm mặc giật mình trong lòng chính là cảnh giới của người nọ chính mình căn bản nhìn không t h u tuyệt đối là cái cờ giả khách nhân tôn quý chào các ngươi trong chỗ lòng mặc dù cảm thấy bất ngờ kinh ngạc có thể lâm mặc hay là bất động thanh sắc đem thẻ ngân hàng được tới đồng dạng giọt cổ vô cùng có quy củi hai tay tiếp nhận để bày tỏ tôn kính quan sát mấy lần về sau g i ò n cổ gật đầu một cái tôn kính lờ vờ năm c h nhân chào mừng ngài đến dự vũ trụ ngân hàng á mỹ phân hành đây là danh thiếp của ta lần này để cho ta toàn bộ hành trình là ngài phục vụ g i ò n cổ vô cùng cung kính đưa lên danh thiếp của mình hoặc cái này tấm đều như thế nhu phê không hổ là vũ trụ văn minh nói là danh thiếp kỳ thực là một tấm mỏng như cánh ve trong suốt tấm thẻ khi mà ngươi nhìn qua lúc sẽ trong nháy mắt cho thấy danh thiếp nội dung lâm mặc cùng đại bảo nhìn đi lên dọn cổ chức danh vũ trụ ngân hàng á mỹ phân hành cao cấp hộ khách giám đốc quyền h ạ n a cấp tuổi nghề năm 1359. c ả n h giới bất hủ nhị giai t khi thấy tuổi ngay lúc lâm mặc hai người đã kinh ngạc không thôi n à y đều công tác năm 1359. l a o yêu cái a nhưng nhìn đến phía dưới một cái lúc hai người tất cả đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh n à y dọn c ổ lại là bất hủ chương 239, t r i ạ i phú khổng lồ chương 239, t r i tại phú khổng lồ dù là lâm mặc nhìn ra cái này dọn cổ thực lực cường hãn cũng không có nghĩ đến hắn sẽ là bất hủ cường giả một cái bất hủ cũng chỉ là vũ trụ ngân hàng tại a mỹ phân hành cao cấp hộ khách giám đốc có thể t h lâm mặc tiên sinh nhìn thấy lâm mặc hai người xứng sở ở tại chỗ dọn cổ cũng không có lộ ra bất kỳ khinh bị nào cùng không kiên nhẫn biểu tình chỉ là ôn hỏa hô một tiếng khu khu cái đó dọn cổ giám đốc chúng ta lần này tới là muốn lấy chút tiền cùng vật liệu được rồi kia lâm mặc tiên sinh lần này cần lấy đi bao nhiêu tiền tệ cùng vật tư cái đó ta nghĩ trước nhìn xem tài khoản số dư còn lại cùng tốn kho không sao hết ngài mời nhìn xem nghe được lâm mặc lời nói giọt cổ trong tay trực tiếp xuất hiện một cái trong suốt cứng nhắc theo hắn ở đây phía trên điểm rồi mấy lần sau đó lâm mặc trước mắt đột nhiên nhiều một khối màn hình tài khoản thông tin lập tức hiện ra ở trước mắt cờ m ơ n ở năm vạn ước lạc t h ầ n tệ mặc dù lâm mặc trong lòng đã có chuẩn bị cũng là một nháy mắt bị cái số này k i n h đến vũ trụ nhân tộc đồng tiền thông dụng chính là lạc t h ầ n tệ đây là lấy nhân tộc người mạnh nhất lạc thần làm tên năm vạn ước lạc thân tệ đây chính là một bút của cải đáng i á nó cũng không giống như kiếp trước trên địa cầu những tia tiền tệ so với cái k i a cái muốn đáng giá vô số lần số tiền này đầy đủ mua xuống mấy cái cỡ nhỏ tinh hệ liền nói địa cầu châu ngân hàng hệ đoán chừng đều có thể mua xuống m ộ ư ơ i cái còn có thửa không hổ là một chủng tộc tài phú quả thực n g ư ờ tiên lâm mặc trong lòng cảm thán tinh tộc tại trong vũ trụ còn không tính là đỉnh tiêm chủng tộc ngay cả như vậy đều có như thế tài phú kinh người những kêu loại cỡ lớn tộc thế lực thậm chí đỉnh tiêm chủng tộc thế lực sẽ có bao nhiêu tài phú căn bản không dám nghĩ một bên lâm đại bảo nhìn chuỗi chữ số này sớm đã có chút ít trợn tròn mắt đây là hắn cực lực khống chế được nét mặt của mình nếu không vẫn đúng là phải bị người c h ế cười sau đó phía dưới kia từng dãy tồn kho danh sách càng làm cho lâm mặc tắt lưới chẳng thể trách cờ hẹn trước đây nói bên trong ngân hàng tồn kho tài nguyên đầy đủ chính mình chậm rãi tiến hóa đến bất hủ quả nhiên thần thăng cần có tài nguyên cái gì cần có đ ề u có đừng nói là hắn cho dù tăng thêm lâm đại bảo bốn người bọn họ những tư nguyên này sợ là vậy đầy đủ bất quá nếu như là để dùng cho ma đằng tân cấp khả năng này đều không nhiều đủ bây giờ dùng hợp nhiều loại đặc thù lực lượng ma đằng trưởng thành cần thiết tài nguyên đơn giản chính là cái hang không đáy lâm mặc đều cảm thấy n h ứ đầu căn bản nuôi không nổi đây cũng là hắn cấp thiết muốn bước vào vũ trụ nguyên nhân một trong trên địa cầu tài nguyên căn bản chưa đủ nó thôn giúp ta xử lý tấm thẻ dùng tên của ta sau đó đợi lát nữa dọn c ổ giám đốc ta có một chuyện nghĩ trưng cầu ý kiến hạ ngươi ngài nói nếu như ta muốn mua xa xôi chưa khai hóa tinh cầu có quyền khoảng cần bao nhiêu lạc thần tệ nếu như là bao hàm cái tinh cầu này tất cả tinh hệ lại cần bao nhiêu tiền quá trình như thế nào trước đây lâm mặc nghĩ trực tiếp tự mình xử lý tấm thẻ trước chuyển cái một n g h n tỷ ra đây rốt cuộc hiện tại tấm thẻ này là cơ n tuy nói tại truyền thứa lúc h ắ ngoài đã đem Lâm Mạc t ă n thêm v à tấm thẻ n y quyền sử dụng quyền hàng n ư ờ Có thể Lâm Mạc cảm chính chính thể thấy, tài chính hay là đặt t hay mình Lâm là ở ra o n g thẻ n toàn hắn ơ n Ngoài ra, h ở đây trí năng quang hoàn bên trong kho tin tức trong cũng nhìn thấy vũ trụ ngân hàng dường như cũng có thể giúp đỡ làm tinh cầu mua bán giao dịch do đó hắn trực tiếp hỏi dậy rồi g i ò n cổ xa xôi chưa khai hóa tinh cầu vậy phải xem cái gì phẩm chất có phải thích hợp thai ngén sinh mệnh rất nhiều lãnh địa trong tinh cầu mặc dù cũng có người chẳng qua có chút cũng không thích hợp thai n é n sinh mệnh đương nhiên bình thường không phải tại tứ đại không vực trong tinh cầu trừ g a chủng tộc bản tinh cũng sẽ không rất đắt Tước ừ như g tại m ộ lạc thế ầ tính ệ t r toán thiện nghi hơi cường điệu có a phàm là mua sắm về sau vậy mình là có thể là này cái tinh hệ chủ nhân có thể trực tiếp đem nó đăng ký tính vào đến nhân tộc bảo hộ địa giới Kể từ đó địa cầu liền biết càng thêm an toàn tối thiểu cơ giới tộc trung tộc yêu tộc những thứ này ngoại tộc muốn động địa cầu đầu óc khó như lên trời đến lúc đó lâm mặc hoàn toàn có thể yêu cầu nhân tộc liên minh ra tay bảo hộ bất quá lúc này giòn cỗ mở miệng lần nữa chẳng qua cái gì chẳng qua mua sắm đơn nhất tinh cầu lời nói tương đối đơn giản tiền đủ người mua chỉ cần đạt tới hàng tinh hệ trừ ra tiền bên ngoài còn cần tự thân đạt tới vực chủ cấp trí thượng chỉ có vực chủ cấp mới có tư cách có tất cả tinh hệ hàng tinh cấp lời nói dù là người có tiền nữa mua sắm tinh cầu là có hạn mức cao nhất nhiều nhất m ộ ư ờ i k h ỏ a vũ trụ cấp có thể mua sắm nhiều nhất một trăm h à n h tinh a còn có hạn chế như thế lâm mặc xứ sở có chút thất vọng trước đây nghe được giá cả ta đều chuẩn bị trực tiếp mua xuống ngân hà hệ có thể bởi như vậy chính mình nhiều nhất chỉ có thể mua xuống ngân hà hệ một trăm h à n h tinh lâm tiên sinh ngài là muốn mua xuống tất cả tinh hệ nhìn thấy lâm mặc biểu tình g i ò n cổ cũng là cười lấy hỏi rốt cuộc hắn t à i khoản số dư còn lại tuyệt đối là đủ mua cả cái tinh hệ không sai bất quá ta hiện tại vừa bước vào vũ trụ cấp được rồi vậy trước tiên mua xuống trong đó mấy cái tinh cầu đi đúng này một trăm h à n h tinh ta có thể tách ra tinh vực khác nhau mua sao đương nhiên có thể làm người như vậy vậy không ít cái kia có thể phiền phức giúp ta nhìn xem á mỹ phụ cận có cái gì tinh cầu là năng lực mua sao được thích hợp người ở lại cùng thai ngén sinh mệnh chờ một lát ta cho ngươi cha một chút giòn c ỗ lập tức đối với cứng nhắc dừng lại làm việc không bao lâu từng dãy có thể bán tinh cầu danh sách tại màn hình kể trên r a lâm mặc cùng đại bảo lập tức bắt đầu nhìn lại cuối cùng nhìn chúng hai viên rời á mỹ rất gần tinh cầu theo thứ tự là xì tủ củng sổ lẹ tinh cầu hai khoả tinh cầu diện tích cũng chờ cùng địa cầu lớn nhỏ vô cùng thích hợp nhân loại ở lại với lại này hai k h ỏ a tinh cầu đã từng bị người mua lại qua hiện tại q u a n người là bởi vì nguyên chủ nhân thực lực để thắng muốn đi những tinh vực khác phát triển về sau không hẳn sẽ lại về tới đây mới biết lấy ra bán ra giá bán đều là hai trăm triệu lạc thần tệ một k h ỏ a n ế u như mua lại lời nói ta có thể cho hai k h ỏ a tinh cầu đổi tên sao đổi tên đương nhiên có thể g i ò n cụ gật đầu một cái mua xuống tinh cầu đổi tên ví dụ nhiều đi có người mua lại thậm chí sẽ dùng tên của mình mệnh danh vậy cái này hai k h o ả tinh cầu ta muốn lấy hết một k h o ả đổi tên gọi lam tinh a một k h o ả gọi lam tinh b lam tinh a lam tinh b được không sao hết nghe được tên này dọn c ổ cười một tiếng trực tiếp điểm đầu đông c h ố c bốn ước lạc thần tệ giao dịch hắn trích phần trăm cũng sẽ không thiếu phải biết đây chính là lạc thần tệ là nhân tộc giá cao nhất đáng giá đồng tiền thông dụng mà á o mỹ tinh cầu chỉ là bờ dịt trong tinh vực một k h o a h à n g tinh này tất cả tinh vực cũng đều tại huyết lang đế quốc dưới cờ cho nên ở chỗ này thông dụng tiền tệ thế nhưng huyết lang tệ mà cả hai trao đổi tỷ lệ là mười một nghìn nói cách khác này hai khoả tinh cầu giao dịch giá tiền là bốn ước huyết lang tệ chương hai trăm bốn mươi một đêm chặt dầu cầu khen ngợi cầu khen thưởng chương hai trăm bốn mươi một đêm trận dầu cầu khen ngợi cầu khen thưởng đối với giọn cổ mà nói đây chính là một đơn làm ăn lớn tinh cầu mua bán bình thường có thể không tới phiên hắn chớ nhìn hắn đã đạt đến bất hủ nhưng chân chính sẽ mua tinh cầu chủ thuê cơ bản đều là thực lực tại bất hủ đ ỉ n h phong chi thượng cường giả hay là có cường đại bối cảnh tiểu bối dạng này người vậy không tới phiên hắn đến tiếp đãi từ vừa nãy lâm mặc hỏi mua sắm tinh cầu chuyện bắt đầu g ọ n cổ tâm tình đã tương đối kích động đương nhiên hắn mặt ngoài hay là vô cùng k h ắ chế không có hiện lộ nửa phần lòng có chờ mong lại là ông có thể lâm mặc cũng chỉ là t r ứ n g cầu ý kiến một chút suy nghĩ ai biết lâm mặc lại nói thẳng muốn mua cái này có thể đem hắn vui như điên hai k h ỏ a sinh mệnh tinh cầu đây chính là bốn ước lạc thần tệ tương đương với bốn nghìn ước huyết lang tệ trích phần trăm mười điểm đấy đ ô n g chốc liền được bốn trăm ước huyết lang tệ đủ hắn tiêu xài một hồi lâm mặc tiên sinh ngài nhất định phải này hai k h ỏ a tinh cầu đúng không cố nén kích động giòn c ố hỏi lần nữa hắn nhất định phải lần nữa xác nhận ừng chờ chút đột nhiên lâm mặc khoát k h o t a y cái này khiến g i n cổ kích động tâm lộn một chút mẹ nó sẽ không đổi ý đi của ta bốn trăm l ước a trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng cùng làm đ ạ m quả nhiên mua bán tinh cầu loại chuyện tốt này nơi nào sẽ đến phiền hắn ta nghĩ đem này mấy cái tinh cầu v ậ y mua không biết bao nhiêu tiền nhưng mà lâm mặc câu nói tiếp theo nhường dọn c ô đống chốc tinh thần tỉnh táo tâm trạng cùng xe cắp treo đồng dạng ngài ngài còn muốn mua này mấy cái tinh cầu tiếp nhận lâm mặc đưa ra tới tư liệu dọn c ô chịu đựng kích động hỏi đúng ta trước đây muốn mua xuống cả cái tinh hệ thế nhưng ta còn chưa tới vực chủ cấp lâm mặc có chút tiếp lối nói mua xuống ngân hà hệ tất nhiên càng tốt hơn nhưng mà hiện tại chính mình điều kiện không đạt tiêu chuẩn vậy trước tiên mua xuống địa cầu chung quanh mấy cái tinh cầu về phần lam tinh a cùng lam tinh b thì là là hậu kỳ địa cầu hướng nơi này chuyển vận nhân viên căn cứ đ ị a n h ư vậy hắn mỗi lần thăng cấp là có thể tùy thời đi tấn thăng bọn hắn sớm cho mình bồi dưỡng một nhóm cường hãn trợ lực đối mặt vũ trụ vạn tộc hay là cần bồi dưỡng được thế lực của mình mà bây giờ địa cầu tại vũ trụ vạn tộc trước mặt quá mức nhỏ yếu nếu để cho bọn hắn chậm rãi trường thành mong muốn cùng vũ trụ vạn tộc kéo gần khoảng cách quá chậm đồng thời hắn vậy chờ mong tấn thăng quan hoàn lần tiếp theo thăng cấp trong tư liệu cũng không có biểu hiện chẳng qua nơi này ngược lại là xác thực thuộc về nhân tộc ta trong phạm vi vậy đúng là chưa khai hóa tinh cầu xa xôi ngài thế mà phát hiện dạng này tinh hệ t i ể u này tinh hệ trong tinh cầu cần phải người đi thăm dò xác nhận đẳng cấp mới có thể định giá nói đến đây dọn cỗ nhìn thấy lâm mặc lông mày không tự chủ nhữ lại dừng lại một chút hắn mở miệng lần nữa bất quá nếu như chờ không kịp cũng được dựa theo bốn nước giá cả trực tiếp mua sắm đối với không có l ã n h chúa tinh hệ mà nói định giá tối cao chính là bốn lứt chỉ có làm cái tinh cầu này hậu kỳ khai quật ra phong phú bảo vật tài nguyên hay là người cái kia tinh cầu xuất hiện siêu cường nhân vật tinh cầu giá cả mới biết tăng vọt ồ trực tiếp bốn nước mua không cần chờ thăm dò đánh giá kết quả đúng chẳng qua ngài quyền ra tới này m ộ ư ơ i k h ỏ a tinh cầu chỉ có địa cầu cái này khỏa là thích hợp ở lại sinh mệnh tinh cầu cái khác cũng không quá ổn dựa theo bình thường thăm dò sau kết quả nay chín khỏa giá cả sẽ không vượt qua một lứt toàn bộ bốn nước mua lời nói quá thua lỗ không sao cứ dựa theo bốn nước một k h ỏ a đem này mười k h ỏ a mua hết ngay vậy lâm mặc trực tiếp đánh nhịp hắn mới không muốn chờ cái gì thăm dò đánh giá n à y vừa đến vừa đi gần thời gian một năm ai mà biết được ở giữa sẽ phát sinh biến cố gì sớm mua sớm yên tâm Mười, mười tăng thêm làm a cùng làm làm Lâm Mạc một Được chờ Kia tinh tinh sai, đi. rồi, kia tiên sinh cái đi khỏa. khỏa. Không chính thủ định A ta ra tăng tổng tục lát, cùng cộng này là B, như thế năm nhất đơn làm ăn không nắm chặt điểm nếu chạy có thể làm sao xử lý mười hai hành tinh trong đó chín quả còn không phải sinh mệnh tinh cầu trên lệch giá lợi nhuận phá c h â n a này chín quả nếu thành giao hắn trích phần trăm cũng không chỉ là mười điểm một thức không đến tinh cầu bán ra b u l l c một thức bộ phận hắn có thể cầm mười điểm vượt qua bộ phận thế nhưng chia đôi phân a mẹ nó một đêm trận g i à u a lâm mặc đối với cái này ngược lại là sao cũng được tiền chính là dùng để tiêu mà giải quyết địa cầu cùng nhân viên thua đưa tới cứ điểm đây mới là hắn muốn nhất với lại biến thành địa cầu lanh c h ú sau k i a sẻ nếu lại phái người đến hắn hoàn toàn có thể thân thỉnh nhân tộc liên minh xuất động cường giả thủ hộ cùng lắm thì chính là xuất tiền nha năm vạn ước lạc thần tệ cho dù mua này m ộ ư ơ i hai hành tinh còn thừa lại bốn trăm chín chín năm hai vạn ước lạc thần tệ đấy đủ hắn tạm thời tiêu xài rất nhanh dọn cổ ông một sắp hợp đồng chạy vào sắc mặt của hắn đều vì kích động có chút thường hồng lâm mặc tiên sinh đây là mua sắm hợp đồng ngày trước xem qua một chút lâm mặc gật đầu cẩn thận dùng trí năng quang hoàn phiên dịch sau nhìn hai lần đồng thời không có bất kỳ vấn đề gì hắn trực tiếp ký tên quét thẻ mãi đến khi quét thẻ hoàn thành dọn cổ nỗi lòng lo lắng mới để xuống trong lòng mừng rỡ vô cùng phát a này một cuộc làm ăn chính mình cũng kiếm ba k h ỏ a sinh mệnh tinh cầu địa cầu bốn nghìn nước huyết l a n g tệ l à m tinh á cùng làm tinh bê tổng cộng bốn nghìn nước mười điểm trích phần trăm đó chính là tám trăm ước huyết l a n g tệ ngoài ra chín k h ỏ a không phải sinh mệnh tinh cầu giá sau cùng là ba mươi sáu nghìn nước huyết l a n g tệ trong đó chín nghìn nước trích phần trăm mười điểm là chín trăm ước huyết l a n g tệ vượt qua hai mươi bảy nghìn nước huyết l a n g tệ trích phần trăm là đúng nửa đó chính là mười ba nghìn năm trăm ước huyết lăng tệ tổng cộng lần này trích phần trăm đạt đến 15.200 ă ước huyết lán g tệ tương đương với 15.2 i ước lạc t h ầ n tệ tuyệt đối là một đêm trận dầu nếu đem những này đều đi đổi thành tài nguyên tu luyện g i ọ n cổ sợ là cũng có thể để thăng không ít thực lực thực lực thăng lên như vậy hắn ở đây vũ trụ ngân hàng địa vị tự nhiên cũng có thể lên thăng thăng thêm lần này này đơn công trạng thăng cấp là tất nhiên càng nghĩ g i ọ n cổ càng là kích động ngay tiếp theo đối đại lâm mặc cũng là càng thêm khách khí cùng cung kính chắc chắn đại ra nhiều tiền a nhất định phải hầu hạ tốt không nghe được này đại ra nhiều tiền mới vừa rồi là mong muốn mua xuống tất cả ngân hà hệ sao điều này nói rõ đợi đến hắn đạt tới vực chủ cấp sau đó nói không chừng lâm mặc còn có thể ở trong tay chính mình mua tinh hệ hai vạn ức lạc thần tệ mười điểm đây chính là hai nghìn ức lạc thần tệ tương đương với hai triệu ức huyết lang tệ số tiền này đều có thể so với một cái loại cỡ nhỏ tộc toàn bộ giá sản có đôi khi kiếm tiền chính là đơn giản như vậy chỉ cần một cơ hội mà dọn c ổ hiện tại liền chờ đến cái này thuộc về hắn cơ hội lâm mặc tiên sinh thủ tục đã toàn bộ làm tốt ngài hiện tại chính là này mười hai hành tinh tinh cầu lanh chúa tất cả tư liệu đã đồng bộ tại các ngư dân tộc quan phương trang ép đồng thời ngài tinh cầu vậy từ đó khoảnh khắc cũng sẽ nhận nhân tộc liên minh cùng vũ trụ ngân hàng thủ hộ cảm ơn lâm mặc đem tất cả tư liệu bảo tồn nơi tay hoàn về sau cười lấy đối với dọn cổ tỏ vẻ lòng biết ơn là người về sau lâm mặc tiên sinh nếu là gặp khó khăn chỉ cần không vượt qua phạm vi năng lực của ta ta vậy rất tình nguyện âm thầm là ngài cống hiến sức lực lúc này dọn cổ đến gần hai bước nhẹ g i ọ n g đối với lâm mặc nói ồ ha ha ha t ố t vậy ta trước hết cảm ơn lâm mặc đại hỷ có một bất hủ vui lòng cống hiến sức lực đây chính là thiên đại hảo sự a chương hai trăm bốn mươi một tiền chính là dùng đệ tiêu Trường tiền, chính lần à dùng để tiêu. l này giao d ị chúng đối với Lâm Mạc c cổ mà, phân hành. mà ca, lần này chúng ta thế nhưng tiến bộ rồi lâm đại bảo lúc này vậy thật cao hứng nếu không phải vừa nãy trường hợp không đúng hắn đều kém chút cao hứng nhảy dựng lên cái đó đối với địa cầu đối với cờ hẹn truyền thường một mực mơ g ớ c xét cũng bất quá vừa bước vào bất hủ cành không bao lâu khẳng định không bằng này giòn cổ có hắn ở đây đến lúc đó dù là xét đích thân đến bọn hắn cũng không sợ húng chi ngươi mẹ n ó một cái cơ giới tộc bất hủ chạy nhân tộc địa giới đến còn có thể để ngươi đ là ý giòn cổ tuy nói l ệ thuộc vũ trụ ngân hàng thuộc về trung lập thế lực có thể chính hắn thân mình cũng là nhân tộc chi nhánh đối đầu xét tự nhiên không lời nói chẳng qua lâm mặc lần này cũng không có để xét chuyện chính mình rốt cuộc cùng g i n cổ vậy là lần đầu tiên ở chung mặc dù khách khí cung kính nhưng đó là chức vụ yêu cầu tăng thêm chính mình cho hắn như thế một khoản lớn tờ đơn hắn giao hảo chính mình đơn giản là muốn lấy sau đó lâm mặc mua ngân hà hệ lúc còn tìm hắn những thứ này lâm mặc tự nhiên đã hiểu hắn có thể sẽ không cho rằng là bởi vì chính mình quá đẹp trai ngay cả công đều đối với hắn ái mộ không thôi do đó hiện tại mở miệng nói những thứ này gắn liền với thời gian quá sớm quan sát xuống lại nói lần này lâm mặc tiện thể làm trương thẻ ngân hàng của mình chuyển hai vạn ứ c tại trong thẻ chuẩn bị đợi lát nữa khắp nơi dạo chơi tăng thêm điểm trang bị cái gì đến tăng cường chính mình tiền cái đồ chơi này chính là muốn dùng để tiêu xài rơi tăng giá trị tài sản chính mình giữ lại đó là không còn gì khác ngoài ra cơ hẹn lưu tại ngân hàng tồn kho cơ bản cũng cho lâm mặc rời trống một cái đạo lý tài nguyên không cần rơi bày chỗ nào chính là lãng phí mặc ca ngươi nói này huyết lang binh đoàn thông báo tuyển dụng đại hội chúng ta muốn hay không cũng đi tham gia náo nhiệt lúc này lâm đại bảo lần nữa nhìn thấy đầy đường video tuyên truyền mở miệng hỏi không tới trước tiên đem những tư nguyên này dùng lại nói đi binh đoàn việc vặt quá nhiều với lại vừa nãy ngươi không có nghe dọn cô nói sao gia nhập huyết lang binh đoàn tuy nói có thân phận có thể tỷ lệ tử vong lại rất cao bọn hắn thường xuyên sẽ đi thượng cổ không vực viễn cổ không vực thái cổ không vực cùng nguyên thủy không vực thăm dò chỗ nào mặc dù bảo vật đông đảo càng có kinh khủng truyền thừa cùng bảo vật có thể tương đối càng là xa xưa không vực tỷ lệ tử vong càng cao đều là lấy mạng đăng liều đều chúng ta chút thực lực ấy hiện tại đến liền là phá hôi nhắc tới tứ đại không vực lâm mặc kỳ thực vậy cảm thấy rất hứng thú nhưng mà hắn hiện tại còn không có năm chắc năng lực tại những n à y không vực chồng tới lui tự nhiên hắn cũng không muốn làm mãng p u về phân huyết lang binh đoàn cố gắng bên trong là sẽ có đặc thủ phương thức tu luyện có thể đã được đến cờ hẹn truyền thừa thực tế quyền kia hỗn độn công pháp thế nhưng xuất t ừ nguyên thủy không vực đầy đủ hắn một một dùng về phần võ kỹ cái gì cảnh giới trước mắt có hai môn trụ cấp võ kỹ đã rất tốt bây giờ hạo thiên quyền đã đạt đến viên mãn tầm thứ chỉ cần tranh thủ đem bộ kia trụ cấp đ a o pháp tịch d i ệ t trảm học hội tu luyện tới viên mãn cảnh tối thiểu tại vực chủ thậm chí giới chủ trong lúc đó đầy đủ hắn dùng do đó hắn cũng không muốn đi tham gia cái gì huyết lang binh đoàn tăng thêm hiện tại lấy được cờ h n tài nguyên cùng tài phú hắn hoàn toàn có thể căn cứ tình huống của mình mua sắm tu luyện cần thiết tài nguyên cùng trang bị tối thiểu trước tiên đem những thứ này sử dụng hết nhìn nhìn lại đi đâu cái không vượt mạo hiểm mấu chốt nhất là theo dọn cổ lời nói này huyết lang vương mặc dù thanh danh rất lớn thực lực vậy cường hãn nhưng ở trong vũ trụ cũng không phải là đỉnh tiêm tồn tại thậm chí dùng hắn lại nói còn rất sớm tại những ngày vương phía trên thế nhưng có c à n g khủng bố hơn tồn tại đấy gánh nặng đường xa a lâm mặc thở dài thầm nghĩ lấy tiếp súng sắp đặt mà lâm đại bảo tại nghe xong lâm mặc lời nói cũng là gật đầu một cái dù sao hắn cũng lười suy nghĩ nhiều lâm mặc nói cái gì chính là cái gì ôm chặt đ u ổ i đều xong việc hai người không có vội vã trở về khoản tiền lớn nơi tay không trước tiên cần phải đi lãng một chút thế là bọn hắn lục x o á t một chút địa đồ trực tiếp hướng về cách đó không xa vũ khí tiệm trang bị đi đến mặc kệ có mua hay không đi trước tìm hiểu một chút chính hẳn g võ bị cửa hàng một cái bắt mắt chiêu bài đập vào mi mắt quy mô nhìn qua vẫn được bốn gian bề ngoài tổng cộng ba tầng hai người đi thẳng vào người bên trong cũng không ít trên quầy nhân viên mậu dịch đang bận rộn cho những khách nhân giới thiệu lâm mặc nhìn lướt qua lâu một này đối ề u là lưng loại. bán bị, các như không gian không gian vòng không gian không gian trang còn một một ít tạp vật. Tỷ tay, thắt Trừ chỉ, giới ra không gian trang bị, còn có s n g o à trời với ậ t thiết trí tay. phẩm cần thiết cùng các loại năng vòng loại Đối v cái này lâm mặc chỉ là nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp mua hai trăm trí năng vòng tay cùng hai trăm không gian giới chỉ tùy hành hơn một trăm n g ư ờ i vừa vặn mỗi người một cái còn lại đến lúc đó các nơi cầu bên ấy người đến vậy dùng đ ế n đến rốt cuộc ở chỗ này mua trí năng vòng tay có thể không cần lo lắng sẽ bị cơ giới tộc cái gì nghe lén thăm dò bất quá hắn mua cũng là bình thường nhất như chính hắn cùng lâm đại bảo mang tiểu này tự mang cực lớn chứa đựng không gian trí năng vòng tay bên này vẫn đúng là không có hàng không còn nghi ngờ gì nữa trong tay bọn họ hai cái này còn tính là cái hàng hiếm kết toán xong ngược lại cũng không quý một cái bình thường trí năng vòng tay chẳng qua ba nghìn huyết lang tệ rốt cuộc cái đồ chơi này trên cơ bản tất cả mọi người cần thường ngày vật dụng m à thôi cũng liền đưa đến phiên dịch hướng dẫn cùng thông tin một ít cơ bản tác dụng mà không gian giới chỉ, cũng liền một vạn huyết lang tệ một cái tự mang ba trăm lập phương không gian tạm thời sử dụng cũng đủ rồi không gian cũng không tính là nhỏ t ổ người cộng kết toán 2600 ngàn huyết lang tệ. Ngay cả nửa cái lạc thần tệ cũng toán ngàn lang Ngay nửa thần kết huyết trăm tệ. sáu hai tệ a gian tay tay. tới. vật trong một trong tiện tại trên giới cái Lâm Mạc đem vật ném chỉ, đồ đeo vào bên trong một cái trong không n ư ở đây không ít hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy hắn trí năng vòng tay có c h ữ vật công năng tất nhiên ngay cả trong tiệm này đều không có bán trên tay mình cái này vậy liền dứt khoát cất dấu điểm để tránh bị người đỏ mắt sau đó hai người lên lầu hai một lần tiêu phí hai sáu trăm linh u y ế t lang tệ cũng coi là bọn hắn khách hàng lớn tự nhiên có nhân viên mậu dịch tự mình dẫn đường bỗng chốc mua nhiều như vậy trí năng vòng tay cùng không gian giới trí mặc dù đều là phổ thông mặt hàng cũng coi là cái bán buôn làm ăn nghĩ đến nhất định là nào đó gia tộc hoặc là thế lực ra đây mua sắm bọn hắn có thể không dám sơ xuất không chừng chính là một đơn rất lớn làm ăn rốt cuộc vũ khí cùng trang bị có thể so sánh tầng này tạm vật quý rất nhiều l ầ u hai là hộ cụ cửa hàng từ thấp nhất ép cấp đến b cấp cái gì cần có đều có các người nơi này không có b cấp trở lên sao nhìn một vòng lâm mặc cũng không có phát hiện b cấp trở lên hộ cụ hơi nghi hoặc một chút b cấp trở lên không có vị khách nhân này ngài là lần đầu tiên ra khỏi nhà a nhân viên mậu dịch cười ha hả nhìn lâm mặc lời này sao giảng nghe vậy lâm mặc xứ sở nghi ngờ nhìn về phía vị này nhân viên mậu dịch là như vậy bình thường cất b ư ớ c ở bên ngoài qua đều biết b cấp trang bị đã là ngoại giới v õ bị cửa hàng năng lực mua được cấp cao nhất phẩm dai b cấp thế nhưng tương đương với phi thuyền liên hành tinh cường độ cũng c ù n g cấp tại vũ trụ cấp cường giả nhục thân phòng ngự tính bền dẻo lại hướng lên vậy cần đạt được đặc thù chất liệu đồng thời tìm thấy bất hủ trở lên cường giả giúp đỡ rèn luyện định chế ngài đối với cái này không biết cho nên ta đoán ngài trước đó nhất định là ở gia tộc hoặc là trong thế lực một mực bế quan vừa ra cửa rời dạc nguyên lai、like、là như vậy nghe đến đó lâm mặc giật mình mà một bên lâm đại bảo lại là nhìn thấy một mặt bê cấp tấm chắn hai m ắ t phát sáng mặc ca có thể cho ta mua cái cái này sao chương 242, t r a n h đ o ạ n c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương 242, t r a n h đ o ạ n c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng lâm mặc theo nhìn sang chỉ thấy một mặt mạ vàng tấm chắn bảy đặt ở c h ỗ đó phía trên khắc lấy một vị vĩ đại nam tử chấn áp vài đầu h ổ loại dị thú hình tượng này trên tấm chắn điêu khắc sinh động như thật mạ vàng sắc vậy tương đối lắp con ngươi muốn nói đặc sắc đó là tấm chắn phía dưới là hình mũi nhọn dường như còn mở nhận nhưng công kích hình chiến thuẫn hắn ánh mắt rời xuống nhìn về phía tấm chắn trước mặt thương phẩm bài chỉ thấy trên đó viết phục hổ bê cấp chiến thuẫn giá cả mười lăm ức huyết lang tệ giải rác mấy chữ giới thiệu người thích cái này ừ m ta còn là quen thuộc dùng thuẫn tất h nhiên thích vậy liền mua đi lâm mặc cười một cái nói cũng không phải rất đắt mười lăm ức huyết lang tệ tương đương với một năm trăm ngàn lạc thần tệ trước đó này lâm đ ạ i bảo tại vào tinh anh danh o lúc dường như trên người cũng có một mặt tấm chắn đương nhiên hiện tại cảnh giới này trước đó kia tấm chắn tự nhiên không có gì đều dùng đừng nói đụng phải khắp nơi trên đất hành tinh cấp đều là trên địa cầu những đại tông sư kia tuyệt đ ỉ n h đều có thể tùy tiện phá hủy hắn thuẫn là nên cho hắn thay đổi trang bị với lại mặt này tấm chắn có thể công có thể thủ công phòng nhất thể s á t thực cũng không tệ lắm không có hai lời lâm mặc trực tiếp quét thẻ mua này mai tấm chắn lâm đại bảo vui vẻ không thôi nói c ả m ơn liên tục càng là hơn xông đi lên liền muốn cho lâm mặc một cái hùng ôm thế nhưng trực tiếp bị hắn cho đề ra mập mạp chết bầm này gần đây luôn ôm ôm ấp ấp không thích hợp a soát hết tạp nhân viên mậu dịch nụ cười trên mặt càng đậm thái độ vậy càng thêm cung kính vệ cấp trang bị ở chỗ này mua được người cũng không nhiều cho dù mua cũng sẽ không sảng khoái như vậy nhìn tới hai người này rất có tiền a mà bốn phía cũng tại chọn lựa hộ cụ một số người vậy quăng tới ánh mắt hh ắ c ắ c này t â m chắn coi như không tệ lâm đại bảo đem nó cầm trong tay yêu thích không b u n g tay càng là hơn huy vũ mấy lần vô cùng tiện tay a b u n g xuống mặt kia t â m chắn ta mướn có thể ngay lúc này nhất đạo thanh â m phách lối văng lên sau đó chỉ thấy đầu bậc thang đi tới bảy người cầm đầu lại cũng là tiểu m ậ mạng hay là tiêu chuẩn nhân tộc mà phía sau hắn thì là đi theo sáu tên tùy tùng Thứ mạo k sáu tên đều là vũ trụ cấp trong đó càng là hơn có một tên vũ trụ cấp ngũ giai tồn tại tiểu mập mạp đi thẳng tới lâm đại bảo trước mặt tay phải mở ra lấy ra đi ta cho thêm ngươi một trăm ngàn huyết lan tệ chúng ta đều đã trả tiền thật có lỗi lâm đại bảo lông mày nương lên không nói chuyện ngược lại là khá lịch sự rốt cuộc người ta nhìn thân phận không thấp hắn cũng không muốn vô vị dứt phiền thoái ta không nghĩ nhắc lại một lần nữa tiền lấy đi tầm chắn lưu lại tiểu gia đã coi trọng này tầm chắn rất lâu nhưng mà cái đó tiểu mập mạp lại là đuối này thờ ơ một bộ cứng rắn thái độ ngươi lâm đại bảo khó thở nhưng cuối cùng vẫn n h ì n xuống nơi này không thể so với địa cầu chưa quen cuộc sống nơi đây lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh n à y nếu làm hắn cũng không sợ nếu không vừa chết nhưng này dạng lại liên lụy lâm mặc thậm chí liên lụy tất cả địa cầu nhưng mà hắn nhịn được lâm mặc lại là không muốn nhẫn nay tiểu mập mạp kéo đến tận bộ này điệu g i tử ai nung chiều nhưng lại tại hắn chuẩn bị có hành động lúc nhân viên mậu dịch sớm đã hô l á o bản của nơi này đi tới la thiếu ra ngọn gió nào thổi ngươi tới đây khách hiếm thấy nha giang l á o bản mặt này t â m chắn ta mấy ngày trước đây đều nhìn chúng vừa vặn lúc đương thời chuyện hiện tại ta muốn mua đi nó nhìn ngươi tới này la thiếu ra ngược lại là không có trước đó kiêu ngạo như vậy nhưng mà thái độ vẫn tương đối cứng rắn l á o bản của nơi này cũng là chính thống nhân tộc với lại năng lực ở chỗ này mở tiệm tự nhiên là có bối cảnh la thiếu ra ngược lại là hơi khách khí một điểm cũng là một điểm ôi ngươi nhìn xem việc này gây trước đây ta còn tưởng rằng mặt này t â m chắn không có thể vào la thiếu ra mắt cho nên đều tiếp tục trả bán hôm nay bị này hai vị tiểu huynh đệ cho mua ngươi nhìn xem bọn hắn tiền này đã thanh toán vâng không qua mấy ngày ta lại cho ngươi làm một mặt tốt hơn không ta muốn cái này này t â m chắn tên vừa khích ta ta gọi la phục h ổ này t â m chắn cũng đều phục h ổ thiên sinh đều phải là của ta được rồi nệ tình trên mặt của ngươi ta lại thêm một trăm ngàn cho thêm hai mươi vạn huyết lang tệ cho hắn để ngủ la phục h ổ căn bản không tiếp thụ x ô n g đề nghị của lão bản cái này giang lão bản cũng là nụ cười trì trệ không ngờ rằng này la phục hổ vậy mà như thế cố chấp hắn nhìn về phía lâm mặc bọn hắn vừa định mở miệng đã thấy lâm mặc đi lên trước hai bước đứng ở tiểu mập mạp đối diện từ trên cao nhìn xuống mở miệng ngươi rất có tiền tiền tiền với ta mà nói chỉ là cái số lượng nghe được lâm mặc lời nói la phục hổ quét mắt nhìn hắn một cái nở nụ cười lạnh ồ đã như vậy vậy liền ra ba mươi ước huyết lang tệ đi mặt này tâm chắn chúng ta tặng cho ngươi cái gì ngươi mẹ nó coi ta là kẻ ngốc ba mươi ư c ngươi tại sao không đi đoạt nghe được lâm mặc ra giá la phục hổ lập tức sủ lông đây không phải ngươi nói rất có tiền lại nhất định phải mua xuống này tấm chắn sao đồ vật chúng ta đã mua vậy chính là của chúng ta muốn bán lời nói tự nhiên là lại lần nữa định giá không thể nào dựa theo chúng ta lúc mua mà tính với lại ta cũng vậy nhìn xem ngươi như thế thích mới nhịn đau cắt thịt cái gọi là ngàn vàng khó mua trong lòng tốt ta này đều đã muốn được rất ít đi ngươi vừa không còn nói tiền đối với ngươi mà nói chỉ là một chuỗi số lượng sao không phải là không có tiền a lâm mặc nói xong nợ nụ cười một bên lâm đại bảo cũng là phối hợp với phá lên cười ta nói mập m ạ n này new hay cũng biết tuổi t h ậ nếu không nơi A. ta Về ba m ư này chính là thanh nội lẽ nào ngươi còn muốn cứng gián đoạn lâm mặc nợ nụ cười lạnh trước đó hắn nhưng là tại dọn cổ bên kia giải rất nhiều về chuyện nơi đây thanh nội thế nhưng cấm chỉ dạng này làm sằng làm vậy ăn cướp trắng trợn hắn cũng không sợ về phần âm thầm ra tay vậy liền thật không biết ai biết bị thua thiệt do đó lâm mặc căn bản không sợ hãi tiểu tử người dám đắc tội chúng ta là thiếu g i a có phải không nghĩ l n lột lúc này vị k i a vũ trụ cấp ngũ dai tùy tùng đi lên phía trước hung tợn c h ầ m c h ầ m vào lâm mặc kinh khủng huy áp càng là hơn bông c h ố c hướng về lâm mặc đánh tới lâm mặc một tay lấy lâm đại bảo kéo ra phía sau chính mình lại l à ư lỡ ngực lên nửa bước không lùi cứ như vậy đón lấy người kia huy áp cùng với nó đối mặt trong mắt càng là hơn tia lôi dẫn chất động một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt xâm nhập người kia trong đầu a một tiếng kêu thảm người kia bông cảm giác trong đầu đau đớn vô cùng đăng đăng đăng liên tiếp lui mấy bước mới đứng vững lần nữa nhìn về phía lâm mặc ánh mắt thay đổi cái này làm sao có khả năng chương 243, m ộ t chiêu bại địch chương 243, m ộ t chiêu bại địch một màn này nhường mọi người tất cả giật mình nhất là la phục hổ chính mình này hộ vệ đội trưởng thế nhưng có vũ trụ cấp ngũ giai thực lực đối phương một ánh mắt hắn lại không có gánh vác trước mắt tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống là lợi hại người a la vĩnh ngươi có chuyện gì vậy la phục hổ mặc dù kinh ngạc bất quá vẫn là cảm thấy nhất định là chính mình này hộ vệ đội trưởng kinh địch rốt cuộc tại trên người lâm mặc hắn có thể không có cảm giác được bất luận cái gì mạnh hơn la vĩnh khí thức với lại đều lâm mặc tuổi tác so với chính mình còn nhỏ làm sao có khả năng mạnh hơn la vĩnh thiếu ra là ta chủ quan la vĩnh lúc này cũng là cảm thấy mình là chủ quan chẳng qua lần nữa nhìn về phía lâm mặc lúc ánh mắt ngưng trọng mấy phần rốt cuộc cho dù vừa nãy mình quả thật rất k i n h địch thế nhưng một chút đều có thể làm cho mình như thế người này thực lực không yếu chủ yếu nhất trước mắt tiểu tử này khí tức lại đạt đến vũ trụ cấp nhất、dai. t ừ vừa nãy thủ đoạn công kích đến xem hay là đi niệm l ự c sư nhất đạo niệm l ự c sư là có khả năng so cùng dai muốn mạnh hơn không ít tiểu tử ta thừa nhận thực lực ngươi rất không tồi không trải qua tội thiếu gia của chúng ta ngươi không có quả ngon để ăn thức thời giao ra tầm c h á n vắng không ngớ ngẩn la vĩnh lời còn chưa nói hết lần này lâm mặc lại là dẫn đầu đậu tất nhiên đã đậu thủ vậy không có gì đáng nói tiểu này phản phái ở kiếp trước trong tiểu thuyết thấy nhiều nhường ra tầm c h ă n có thể chuyện sẽ chỉ làm bọn hắn làm trầm trọng thêm mà trà đạp chính mình húng chi lâm mặc căn bản đều không nghĩ tới vấn đề lâm mặc k h ẽ động la vĩnh sắp mặt đại biến nhanh quá nhanh trong một chớp mắt la vĩnh đều cảm thấy phần bụng như gặp phải trọng truy thân thể cung trở thành tôm bự trực tiếp bị đánh bay đau đến hắn q u ỳ ghé vào m à phun ra hai cái tiên huyết trong thời gian ngắn trực tiếp đánh mất sức chiến đấu cái gì đột nhiên xuất hiện một màn nhường la phục hổ đám người tất cả đều trận tròn mắt ngay cả võ bị cửa hàng giang lão bản trước đây chuẩn bị tiến lên làm hòa sự lão khuyên đ ủ căn ngăn cũng đều sưng sờ đứng chết chân tại chỗ hắn không ngờ rằng lâm mặc vậy mà sẽ dẫn đầu động thủ làm hương giang lão bản phản ứng về sau ý niệm đầu tiên chính là cái này la phục hổ phụ thân thế nhưng vực chủ cấp cờ ư n giả g mặc dù lãnh địa không tại bờ dịch tinh vực bên này thế nhưng liền nhau không xa với lại đối với chính mình cái này nhi tử thế nhưng cưng chiều cực kỳ này nếu đắc tội la phục hổ sợ là muốn phiền thoái chẳng qua thoáng qua trong lúc đó giang lão bản lông m à y lại sâu s ắ c n h ă n lại la phục hổ cái này hộ vệ đội trưởng thế nhưng có vũ trụ cấp ngũ giai thực lực lâm mặc trẻ tuổi như vậy lại năng lực trong nháy mắt đánh bại la vĩnh muốn yêu nghiệt thiên phú như vậy cùng thực lực tuy tiện ném đến thế lực nào trong đều thuộc về thiên tài lẽ nào trước mắt cái này lâm mặc là cái nào thế lực lớn trực hệ tự đệ b người không, đang nhìn phục đang đến la phục Hổ sau l n còn có thể không hề cố kị mà ra tay. Nghĩ đến g có cấp có cố vị vũ vệ về trụ thể tay. ra hộ hề sau, kị mà đây, a n g dám đánh ta người nhìn thấy lâm mặc một chiêu đánh bại la vĩnh la phục hổ nỗ lực chừng lớn chính mình mảnh ánh mắt quắc khẽ tách vừa dứt lời một cái bàn tay trực tiếp l ắ p tại trên mặt của hắn đỏ tươi giấu năm ngón tay trong nháy mắt hiện lên ở la phục hổ kia mập trắng trên gương mặt người mắt ngủ người người chữ vừa ra khỏi miệng la vĩnh phúc nhìn thấy lâm mặc thủ lần nữa nâng lên lập tức che lấy mặt mình im lặng càng là hơn bối rối mà lui về phía sau mấy bước một bên mấy tên hộ vệ cũng là trong nháy mắt bảo hộ ở trước người hắn chẳng qua nhìn về phía lâm mặc ánh mắt kinh sợ không hiểu vẻ mặt trinh trọng la vĩnh thế nhưng hộ vệ của bọn hắn đội trường thực lực cũng là bọn hắn trong mấy người cao nhất. ngay cả hắn đều không phải là tiểu t ử này một chiêu chi địch thống chi là bọn hắn bọn hắn lúc này cũng là cứng ngắc lấy ra đầu đứng ra nói thế nào này la phục hổ cũng là chủ tử của bọn hắn nếu tiểu t ử này có nguy hiểm t i ê la phục hổ cha hắn còn không phải sống sờ sờ mà lột ra bọn hắn bất quá bọn hắn lúc này trong lòng lại là đang k ê u lấy ngươi không được qua đây a nhìn thấy la phục hổ câm miệng lâm mặc lường bọn họ một cái về sau nhìn về phía lâm đại bảo đi lầu đi lên xem một chút có ngay lâm đại bảo hấp tấp mà đi theo đi ngang qua la phục hổ lúc ngược lại là không nói gì nữa lâu hai tiếng động tự nhiên vậy đưa tới lầu trên lầu dưới chú ý chẳng qua đều là không cảm thấy kinh ngạc chuyện như vậy vậy không phải lần đầu tiên phát sinh thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt c á bé nếu lâm mặc bọn hắn hôm nay thực lực chưa đủ kia bị la phục hổ khi cũng chỉ có thể nhận vua có thể trái lại cũng là đáng đ ờ i bất quá lâm mặc ra tay bọn hắn vậy nhìn ở trong mắt phần lớn người nhìn về phía lâm mặc ánh mắt đều là kính sợ cùng kinh ngạc bọn hắn tuyệt đại bộ phận người ý nghĩ cùng giang láo bản đồng dạng đều cảm thấy lâm mặc hai người nhất định là nhân tộc nào đó thế lực lớn con cháu bằng không làm sao có khả năng trẻ tuổi như vậy liền lợi hại như vậy không nói lâm mặc dạng này yêu nghiệt đều lâm đại bảo trước đó lúc tức giận dò dỉ ra khí tức đều có thể nhìn ra cái này tiểu mập mạp lại còn vẫn là hàng t i n h cấp đ ỉ n h phong thực lực cái này có thể so la phục hổ đều mạnh hơn la phục hổ chẳng qua hàng t i n h cấp nhị giai mà thôi đều là tiểu mập mạp trên lệch lại là như thế lớn đương nhiên cũng có một bộ phận trong mắt lóe lên thần sắc khác thường lâm mặc hai người sau khi lên lầu la phục hổ tiếng quát mới văng lên tiểu tử các ngươi chờ đó cho ta nhưng khi lâm mặc quay đầu xem tiếp đi lúc nay tiểu mập mạp bị bọn hộ vệ lôi kéo như một làn khói trực tiếp chạy giang lão bản lúc này đi tới vị khách nhân này vừa nãy vị kia là la gia thiếu gia cha hắn là vị vực chủ cường giả rất cưng chiều hắn đứa con trai này ngay những ngày này tận lực đường ra thành trong thành có thể hắn sẽ chèn ép ngươi nhưng mà sẽ không cần tính mạng của ngươi đương nhiên tốt nhất vẫn là thông báo một chút ngài trưởng bối trong nhà đến để tránh phát sinh không cần thiết tổn thương nhìn thấy lâm mặc ra tay hào phóng đồng thời có thực lực như vậy giang lão bản một cách tự nhiên đem lâm mặc quy về nhân tộc thế lực lớn con cháu tự nhiên cũng nghĩ thật tốt kết giao một phen không nói cái khác đều lâm mặc này tuổi còn trẻ đều đạt đến vũ trụ cấp đồng thời còn có thể càng nhiều cấp đối chiến thiên phú như vậy đã làm cho giao hảo có thể lâm mặc tại nghe xong giang lão bản sau đó ngược lại là sửng sốt một chút lập tức giật mình không còn nghi ngờ gì nữa lão bản này đem mình làm là thế lực lớn con cháu chẳng qua hắn đương nhiên sẽ không nói t r ắ n g ra đa tạ lão bản nhắc nhở lâm mặc cũng không có nhiều lời trực tiếp mang theo lâm đại bảo bắt đầu nhìn lên lầu ba vũ khí tới một màn này nể tình giang lão bản cùng bốn phía những người đó trong mắt lại là để bọn hắn càng thêm cảm thấy này lâm mặc nhất định có hậu trường tại hiểu rõ này l à phục h ổ có phụ thân là vợ chủ còn vô cùng cường triệu đứa con trai này sau đó vẫn như cũ bình tĩnh như thế không có hậu trường cùng thân phận như thế nào như thế đi dạo một vòng về sau lâm mặc đồng thời không có tìm được tâm di vũ khí đều chọn lựa hai trăm h thanh c cấp vũ khí cùng với ba thanh b cấp thích hợp tiêu nhã lưu bội bội cùng trần giai vũ khí cùng nhau đóng gói mang đi trước khi đi giang lão bản cung cấp một ít thông tin ngược lại là khiến cho lâm mặc hứng thú Trưng tứ đại không vực c từ bên trong vật tư trần quy trình độ đến xem từ thấp đến cao phân biệt là thượng cổ không vực viễn cổ không vực thái cổ không vực cùng nguyên thủy không vực thượng cổ không vực người nhiều nhất vực chủ trở xuống người đều có thể bước vào cái khác tam đại không vực nhất định phải là vực chủ tri thượng người mới có thể bước vào rất kỳ hoa muốn thuộc nguyên thủy không vực trong này cảnh giới cao thấp không phải chủ yếu nhất thường thường có chút vực chủ cùng giới chủ sau khi tiến vào tại trong cơ quan lại năng lực bình yên rời khỏi lại có thể thu được một ít cho bảo có thể những giới chủ kia chi thượng trí cường giả bước vào ngược lại là lại vẫn lạc trong đó đến nay cũng không có người biết đây là vì cái gì do đó dần dà đi vào trong đó vực chủ cùng giới chủ ngược lại càng ngày càng nhiều cường giả đứng đầu ngược lại rất ít nhưng mà tại viễn cổ cùng thái cổ hai đại không vượt trong lại có rất nhiều còn mạnh hơn bất hủ trí cường giả nhóm đối với cảnh giới quá thấp người mà nói nguyên thủy ngược lại so viễn cổ cùng thái cổ càng thêm an toàn về phần thượng cổ không vực nhất là lộn s ộ n chẳng qua bên trong t h ử a t h ả i luyện chế vũ khí cùng trang bị đặc thù tinh thạch muốn có được b ê cấp trở lên vũ khí cùng trang bị vẫn đúng là phải đi thượng cổ không vực trong đạt được đồng thời tại thượng cổ không vực một chỗ bí địa chỉ cần có năng lực x ô n g qua nặng nghề cửa hải tiến vào bên trong sẽ phát hiện bên trong có hai loại kỳ lạ quả thực đối với nhục thân cùng tinh thần lực có tác dụng không tưởng tượng nổi cũng chỉ có nơi này mới có do đó dường như chỉ cần là giới chủ trở xuống người đều sẽ muốn đi sông vào một lần bất quá nghe nói hai loại quả thực tại vũ trụ cấp lúc phục dụng là tốt nhất nguyên lai、like、là như vậy nghe xong giang lão bản lời nói lâm mặc coi như là đối với tứ đại không v ư ợ c hiểu rõ rất nhiều đồng thời vậy thầm than chẳng thể trách cờ h n một cái giới chủ lại năng lực tại bên trong nguyên thủy không v ư ợ c đạt được bản nguyên tri tâm nguyên lai、like、chỗ nào là như thế kỳ hoa đương nhiên cái này cũng thuyết minh cờ h n vận khí rất tốt mà lúc này giang lão bản hơi kinh ngạc vì sao lâm mặc không biết những thứ này tại hắn nghĩ đến thế lực lớn con cháu những vật này hẳn là sẽ có chấu nghe thấy ta cũng vậy trước đó chỉ lo tu luyện lần này vậy là lần đầu tiên đi xa nhà cho nên đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm dường như nhìn ra giang lão bản kinh ngạc lâm mặc cười lấy ứng phó một câu nghe nói như thế giang lão bản mới gật đầu cười đúng lúc này hắn lại nhiệt tình mà kỹ càng nói một chút cái khác về tứ đại không vực chuyện nói tóm lại nay tứ đại không vực trừ ra trước đó hắn nói những kia còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là tứ đại không vực cũng không phải là thuộc về nhân tộc độc hưu ở bên trong không chỉ có lấy nhân tộc liên minh bên trong các đại chủng tộc cường giả cái khác vũ trụ chủng tộc cùng thế lực cường giả cũng sẽ bước vào chỗ nào, chỗ nào có h ỗ nào, c đôi khi thậm chí so tinh không chiến trường trong càng thêm huyết tinh chém giết vẫn l à chuyện thường xảy ra thế nhưng bên trong bảo vật tài nguyên đông đạo với lại đối với võ giả mà nói chém g i ế t mới là tốt nhất mạnh lên cách thức cho nên mặc dù tỷ lệ tử vong rất cao còn là sẽ nhường vũ trụ vạn tộc cường giả chạy theo như vịt liên tục không ngừng mà đi s ô n g sáo lại trò chuyện trong chốc lát lâm mặc hai người mới rời khỏi mặc ca chúng ta có phải hay không vậy tìm cơ hội đi s ô n g sáo hạ cái này thượng cổ không vực lâm đại bảo lúc này cũng đúng thượng cổ không vực chỗ kêu bí địa hứng thú đối với nhục thân cùng tinh thần lực đều có kỳ lạ tăng phúc quả thực n g h e xong đều là đồ t ố a ừ n khẳng định phải đi chẳng qua không phải hiện tại chỗ nào cao nhất có thể vũ trụ cấp đỉnh phong người bước vào Ta h i ệ người tại động tác ngược lại là rất nhanh a đúng thế cũng không nhìn một chút ta là ai tiểu đệ động tác năng lực chậm hai người lết nhau ha ha phá lên cười sau đó hướng về bến cảng mà đi về phần la phục hồi những người kia lâm mặc đã sống quên cho dù hắn phụ thân là vợ chủ tại nhân tộc trong giới hạn cũng không dám t r ắ n g trận mà đối với mình làm gì chỉ cần mình tại lãnh địa trong không gian hắn cũng có thể làm sao xông vào đã có lãnh chúa đồng tộc tinh cầu vậy cũng không sẽ được nhân tộc liên minh cho phép mong muốn đối với lâm mặc độc thủ cũng chỉ có thể tại vượt ngoại âm thầm độc thủ cũng là bởi vì cái này hạn chế lâm mặc mới biết trực tiếp ra tay đương nhiên lâm mặc sẽ không chân thật cho rằng quy tắc đều nhất định tin t ậ y rốt cuộc quy tắc cũng là do cường giả tối đỉnh chế định nhưng mà đáng tiếc vượt chủ cũng không thuộc về nhân tộc đỉnh cao cường giả bên kia la phục hổ ra chính hàng võ bị cửa hàng sau đó với lại từ hắn vừa nay tán phát khí tức đến xem hắn chẳng qua để vũ trụ cấp nhất dây thì tính sao nghe được giọng la vĩnh đột nhiên cấp cao la phục hổ cũng là xương sở chẳng qua chính mình tức giận khó tiêu nghe xong la vĩnh lời nói hay là không có nghe lọt thiếu ra ta thế nhưng vũ trụ cấp vũ giai mặc dù tại đồng bậc trong ta không tính tầng cao nhất đằng kia thế nhưng không yếu mà hắn lại năng lực vượt tứ giai tùy tiện một chiêu đánh bại ta thiên phú như vậy tất nhiên là thế lực lớn con cháu mới có thể có với lại lúc trước hắn ra tay giường như vậy rất xa hoa nếu như là không có bối cảnh người đều hắn cái tuổi này năng lực có thực lực như thế cùng tài phú Ừm. nghe đến đó la phục hổ đột nhiên bình tĩnh lại dường như la vinh phân tích được không sai a nhìn thấy la phục hổ cuối cùng bình tĩnh lại la vinh chịu đựng phần bụng đau đớn nói lần nữa chúng ta nếu như tùy tiện báo tin vực chủ đại nhân đến trả thù lỡ như tiểu tử này hậu t r ư ờ n g c ư ờ n g đại đá vào tấm s á t khả năng này sẽ lan đến gần vực chủ đại nhân a không bằng chúng ta trước điều tra một phen tiểu tử này lại tính toán sau nếu như hắn bối cảnh hùng hậu kia thiếu gia ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ một hơi này nếu như không phải kia tự nhiên có thể để cho vực chủ đại nhân cho thiếu gia báo thủ tốt ngươi cái này đi tìm người điều tra la phục h ồ gật đầu một cái mặc dù hắn quen thuộc phách lối nhưng mà cũng biết có đôi khi đắc tội không nên đắc tội người sẽ có hậu quả gì không chủ yếu một loại so với hắn phụ thân còn lưu bức gia tộc tự lệ quả quyết tới sẽ không tới chính hàng vậy õ bị cửa hàng loại địa cửa cuộc, những đại thế lực kia con cháu mua kia sao hàng phương những thế như này làm loại lại đại đồ. Rốt v đến những này ngay xem thứ cả bởi ê cấp võ đều lắc đắc không có mấy cửa mấy võ Vậy kỹ không đều hàng. b vậy hắn mới biết không kiêng nghề gì cả ai biết hôm nay đá trúng tiếp bản còn có đem cái đó mắng ta mập mạp khốn nạn vậy điều tra một chút ráng mắng ta mập mạp mẹ nó hắn so với ta con béo một hơi này ta nuốt không trôi cuối cùng la phục h ổ đột nhiên lại đối với la vĩnh h ô m ộ t câu ghét nhất bị người khác gọi mình mập mạp tên mập mạp chết bầm này so lâm mặc đáng ghét hơn chương hai trăm bốn mươi năm giao tiếp liên tục đột phá chương hai trăm bốn mươi năm giao tiếp liên tục đột phá lâm mặc cùng đại bảo về tới trên phi thuyền trước tiên đem lần này mua vũ khí trang bị cái gì giao cho lưu bội bội nhường nàng đến lúc đó đi phân phối bọn hắn tiểu đội trong mấy người này lưu bội bội làm việc tương đối cẩn thận một điểm nay tổng quản nội vụ vị trí tự nhiên cho nàng rốt cuộc tiêu nhã tính cách ở đâu có đôi khi nôn nôn nóng nóng c h â n d a i hoàn toàn chính là cái v õ s i tu luyện lâm mặc đều cảm thấy không bằng nhưng cũng, cũng bởi vì nàng là voxi、si, phương diện khác là thật không được về phần lâm đại bảo ngược lại là cũng có thể làm những thứ này chẳng qua lâm mặc càng hy vọng đem một vài ngoại vụ nhường hắn đến làm cứ như vậy trong ngoài vụ cũng có người xử lý chính mình có thể an nhàn mà làm trưởng quỹ phủi tay đi đi lam tinh a cùng lam tinh b giao tiếp lâm mặc liên hệ g i ò n cổ hiện tại liền đi tinh cầu giao tiếp g i ò n cổ tự nhiên một lời đáp ứng càng là hơn tự mình chấp hành lần này giao tiếp rất nhanh mọi người đi tới lam tinh a xa xa nhìn lại viên tinh cầu này đồng d ạ n g cụ bị vũ trụ thiết kế phòng ngự đương nhiên cung áo bị phòng ngự so ra hay là kém không ít nay lam tinh a đã bị một vị vực chủ mua lại qua cho nên bên trong kiến thiết sớm đã thành thục ngược lại là có thể cho ngươi giảm bớt rất nhiều tay chân ra khỏi phi thuyền về sau dọn cổ chỉ vào trước mắt nhà cao tầng mở miệng cười lâm mặc đám người theo nhìn lại cũng là có chút ngoài ý m u ố n nơi này sớm đã là thành thục tinh cầu tất cả công trình kiến thiết cơ bản hoàn thiện nói chăng ra cho lâm mặc cảm giác liền là chính mình k i ế p t r ư ớ c mua phòng cũ đồng dạng nguyên chủ phòng đổi phòng ở phòng ở cũ bên trong đồ gia dụng đồ điện gia dụng cũng lời mang đi toàn bộ lưu ở lại khoan hay nói xác thực mất đi không ít phiến thức chính mình hoàn toàn chính là dò s á c và ở rất tốt giao tiếp rất đơn giản Thông qua đây là m n hình, hai bên hoàn thành chính hai giao tiếp. thức lâm mặc、so、là... nghi ngờ nhìn về phía giọt cổ đây đều là người mua hai k h o a tinh cầu bên trên có chút thành thị những người này đều là một ít di chuyển người trong vũ trụ chiến đấu vô số vạn tộc tranh hùng những tiêu gia viên bị hủy chủng tộc bị diệt mà chạy ra tới trẻ m ồ cơ nhóm sẽ đi các đại tinh cầu tìm kiếm định cư chỗ những này là trước đó di chuyển đến cũng đã nhận được tiền nhiệm tinh cầu c h i chủ cho phép bọn hắn ở chỗ này định cư cũng là đã trở thành người quốc dân dựa theo thiên di thu lưu pháp tinh cầu c h i chủ có tuyệt đối quyền chủ đạo bọn hắn đi cùng lưu tất cả đều do ngươi chuyển một câu nói chẳng qua mong muốn lưu lại đều sẽ bị trồng vào khống chế chip tuyệt đối chung với đương nhiệm tinh cầu tri chủ bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt công tác đồng thời giao n ạ p thu thuế tự cấp tự túc kỳ thực đối với ngươi hay là có rất nhiều tác dụng đương nhiên nếu như ngươi không cần hoặc là cần di chuyển chính mình b ả n tộc nhân viên ta cũng được giúp ngươi đem bọn hắn toàn bộ mang đi dọn cổ kỹ càng mà cho lâm mặc nói rất nhiều thứ không cần đều lưu lại đi vừa vặn ta chỗ này cũng cần nhân viên lâm mặc đương nhiên sẽ không nhường dọn cổ đem những n à y người mang đi dù sao những người này đều cắm vào không chế chip sẽ không phản loạn hắn cũng cần sức lao động với lại không nghe được sao những người này tự cấp tự túc bên ngoài còn nộp thuế và nhân loại trên địa cầu đến trước đó tinh cầu bên trên hay là cần một ít nhân thủ đến vận hành t ố t đã như vậy ta sẽ lại lần nữa đưa vào chip chỉ lệnh ngươi tự nhiên là là quyền hạn tối cao người cầm quyền bọn hắn đều sẽ lấy ngươi trở thành đệ nhất mệnh lệnh đồng thời ngươi cũng được xây dựng kém một bậc quyền h ạ n người ngươi bình thường không tại hoặc là thời điểm bận rộn là có thể để bọn hắn thay ra lệnh t ố t lâm mặc gật đầu một cái tạm thời nhường dọn cỗ đem lâm l ạ i bảo tiêu nhã trần giai cùng lưu đội bội thiết lập là kém một bậc quyền h à n người đồng thời học tập làm sao xây dựng những thứ này làm việc quá trình rốt cuộc đợi đến trình hòa bình nhận cô trù trúc viễn sơn võ thiên thần bọn hắn về sau đến đây cũng được giúp bọn hắn xây dựng những người này đều coi như là chính mình chân chính thân tín tự nhiên muốn cho quyền h ạ toàn bộ công việc làm thỏa đáng sau đó mọi người lại đi lam tinh b đồng dạng quá trình đi một lượt về sau g i ò n cổ mới cáo t ử rời đi lúc gần đi lâm mặc vậy biểu đạt sau đó bước vào vực chủ cấp về sau hắn hay là cần phải mua hạ tất cả ngân h à hệ đến lúc đó cần phiền phức g i ò n cổ lần này g i ò n cổ ý cười càng đậm hắn muốn không chính là cái này sao vui sướng trò chuyện về sau lâm mặc đưa tiễn giọn cổ về tới lam tinh a lưu lại vài vị tăng lên tới hàng tinh cấp đỉnh phong nhân viên tại lam tinh b tạm thời phụ trách chuyện bên k i a n ê n đại bảo nhường nhậm cô chu bọn hắn có thể nhiều đưa chút người đ ế n đây trước làm cái hai trăm triệu người đi không luận võ người cảnh giới trước hết để cho này hai viên lam tinh vận chuyển bình thường lên được rồi thủ u ố c trước đây kiến tạo cỡ lớn phi thuyền cũng rất nhiều qua lại vận chuyển không cần hai năm là có thể đem hai trăm triệu người toàn bộ vận chuyển đến mà sau khi thông báo xong lâm mặc quả nhiên làm trưởng quỹ phủ tay trực tiếp đi bế quan hắn phải nhanh lên một chút đột phá đến vũ trụ cấp kiểu dây như vậy có thể sớm chút đi thượng cổ không vực thăm dò một phen kêu bí địa trong năng lực tăng phúc n ụ c thân cùng nhiệm lực quả thực hắn cũng rất tò mò với lại muốn có được tốt hơn vũ khí cùng trang bị cũng cần bước vào thượng cổ không vực đi tìm kiếm rèn đúc bảo vật bây giờ lâm mặc tu luyện làm ít công to nhị cấp tấn thăng quan g hoàn c h ỗ t ố t cuối cùng thể hiện ra đến rồi xíu hai trăm người trả về thời thời khắc khắc đều bị hắn thần chi lực tại kéo lên tuy nói mỗi lần tăng trưởng trị số có hạn nhưng mà góp gió thành bảo a cho dù đi ngủ hắn thần chi lực đều là một mực ở vào tăng trưởng liên tục trạ thái cái này vô cùng đính đối với những người khác mà nói bước vào vũ trụ cấp sau đó tăng lên một cấp có thể đều cần tốn hao mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm thậm chí có người cuối cùng cả đời đều không thể tăng lên một cấp nhưng đối với lâm mặc mà nói hoàn toàn không có phiền não như vậy thậm chí còn mất đi gần vạn lần thời gian trả về nhiều người nhường lâm mặc phát hiện ngoài ra c h ỗ t ố t k i a liền là chính mình phát động vạn lần trả về tỷ lệ cao hơn vẹn vẹn hơn một tháng thời gian hắn lại đột phá bước vào vũ trụ cấp nhị giai vừa đột phá lâm mặc lập tức đều xuất quan tìm m ư ơ i năm cái tùy hành nhân viên trực tiếp giúp bọn hắn tăng lên tới hàng tình cấp bình phong làm xong đây hết thạy lập tức lần nữa bế quan bây giờ lấy được cờ ẹn tồn kho tài nguyên hoàn toàn không cần ra ngoài tìm tài nguyên điên cuồng hấp thụ đều xong việc tồn kho tài nguyên trong chỉ là nguyên tinh đều nhiều vô số kể trong đó càng là hơn có không ít c ự c phẩm nguyên tinh bên trong lận chứa nguyên lực càng thêm tinh thuận tuy nói hắn hiện tại chuyển đổi sau trở thành thần trí lực có thể cũng không ảnh hưởng hắn hấp thụ nguyên lực chuyển hóa đ à o mắt lại là bốn tháng trôi qua lâm mặc bế quan gian phòng bên trong chuyển đến trận trận oanh minh hắn lại đột phá lần này hắn đột phá đến vũ trụ cấp vũ g i a chương hai trăm bốn mươi sáu quan hoàn tấn thăng nữa câu khen ngợi câu khen thưởng chương hai trăm bốn mươi sáu quan hoàn tấn t h ắ n g nữa cầu khen ngợi cầu khen thưởng m ạ c ca ngươi này tốc độ tu luyện thật sự để người hâm mộ quá nhanh nhìn thấy lâm mặc ra đây lâm đại bảo ngay lập tức sẽ tới hơn năm tháng đến nay lâm mặc từ vũ trụ cấp nhất giai trực tiếp bước vào vũ trụ cấp vũ giai mà hắn cùng tiêu nhã bọn hắn vậy tự xưng là thi ê n tài thế nhưng hơn năm tháng thời gian vậy chỉ là đột phá đến vũ trụ cấp nhất giai miễn cưỡng tại cơ sở này nâng lên thăng lên một đoạn giờ nhị giai còn có không ít khoảng cách đi vào bờ d ị tinh vực về sau bọn hắn cũng coi là nối tiếp vũ trụ từ thẩm tra thông tin đến xem chính mình này tốc độ tu luyện kỳ thực cũng không tính là chậm thậm chí còn tính đã trên trung đẳng trước đây bọn hắn cũng có thể cảm thấy mừng rỡ rốt cuộc nơi này chính là dựa theo tất cả vũ trụ hệ thống đến xem không chỉ là địa cầu nho nhỏ nhưng mà cùng lâm mặc so sánh bọn hắn đều hiệu xịu tiểu từ này quá biến thái tu luyện giống như không có bất kỳ cái gì bình cảnh chỉ cần tích lũy lực lượng là được thế nhưng lực lượng này tích lũy tốc độ cũng là bọn hắn v ộ t lần t h u c ngựa không kịp ma loại trạng thái này tại mấy tháng này bên trong từng một lần nhường lâm đại bảo mấy người lo nghĩ bọn hắn thân làm lâm mặc tiểu đội thành viên không muốn trở thành hắn gánh vác cùng vương hữu bọn hắn muốn trở thành lâm mặc trợ lực thế là mấy tháng nay liền xem như lâm đại bảo cùng tiêu nhã tiểu này hoàn toàn không thích người tu luyện cũng là dường như một mực bế quan nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết bọn hắn chăm chỉ tu luyện ngược lại chạm vào lâm mặc thực lực tăng vọt không riêng gì bọn hắn ngay cả trên địa cầu những kia bị lâm mặc đề thăng qua người trong khoảng thời gian này cũng tại điên cùng tu luyện bọn hắn giống nhau không muốn bị kéo xuống mong muốn mau chóng đuổi kịp lâm mặc đốt chân đây hết thảy lâm mặc tại lúc tu luyện cũng không đoạn trả về trên số liệu, cũng đều biết được. nếu ta cũng có h o c thể được vị kia cường giả truyền thừa liền tốt mặc a chờ ngươi tấn thang vật chủ đem chúng ta tăng lên tới vũ trụ cấp đỉnh phong sau đó chúng ta cũng nghĩ đi thượng của không vực sông sáo một chút kia giang lão bản trước đó đã từng nói tứ lại không vực trong trừ ra những kia kỳ chân dị bảo bên ngoài còn có một số cường giả truyền thừa nói không chừng chúng ta vận khí tốt tìm thấy người đó truyền thựa vậy liền thật tốt quá lâm đại bảo vừa nói một bên mắt lộ chờ mong ha ha được đến lúc đó lại nói lâm mặc nhìn hắn không có từ chối bọn hắn cũng cần lịch luyện đến vũ trụ cấp đ ỉ n h phong là có thể nhường chính bọn họ ra ngoài sông sáo một chút mỗi người cũng có cơ duyên của mình ừ mừng có chút chờ mong đấy lâm mặc cười cười gọi tới tùy hành trong còn chưa để tháng qua m ộ ư ơ i năm người trực tiếp bắt đầu vì bọn họ tăng lên tới hàng tinh cấp đ ỉ n h phong hoàn thành năm lần tăng lên lời nói hiện nay nơi này đều có bảy mươi năm vị hàng tinh cấp đình phong còn thừa lại sáu mươi vị chỉ cần lâm mặc tăng lên tới vũ trụ cấp kiểu giai có thể toàn bộ đề thăng hoàn tất nhưng mà ngay tại thi triển xong tấn thăng quang hoàn về sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên đinh thi triển tấn thăng quang hoàn phát động bạo kích đạt được độ thuần thục thập vạn bội phản hoàn đinh tấn thăng quang hoàn thăng cấp hiện nay tăng cấp tấn thăng quang hoàn ba cấp duy nhất tại vốn có trên cơ sở ký chủ mỗi tăng lên một giai có thể tăng lên một tên đồng tộc loại mục tiêu đến gần với bản thân cảnh giới trên một cái đại cảnh giới đỉnh phong tốc độ lại được đề thăng người tu luyện trả về gấp đội cùng nhất đại cảnh giới bên trong tăng lên danh n g ạ h có thể tích lũy sử dụng đinh tấn thăng quang hoàn đề thăng lần này còn có thể đề thăng 985 vị còn thừa danh lạch cũng được tích lũy đến tiếp theo giai sử dụng nhưng chỉ hạn ký chủ chưa đột phá đến vực chủ cảnh cờ mờ n ở nhìn đột nhiên xuất hiện mấy đầu nhắc nhở lâm mặc mở to hai mắt nhìn tấn thăng quang hoàn lại thăng cấp cái này có thể có chút nằm ngoài dự đoán của lâm mặc lại phát động thập vạn bội phản hoàn nếu như không có này trả về mong muốn tấn thăng quang hoàn đẳng cấp còn không biết muốn bao giờ chủ yếu nhất là hiện tại hắn năng lực duy nhất một lần đề thăng một tên số lượng đề cao thật lớn đề thăng càng nhiều người trả về thì càng nhiều tuyệt đối sàng khỏi a với lại bây giờ bị đề thăng người trả về đều gấp bội đây chẳng phải là tự mình tu luyện lên sẽ nhanh hơn đại hào sự a đến vũ trụ cấp sau đó lâm mặc vậy cảm nhận được tu luyện chậm chạp rốt cuộc mỗi một giai chi ở giữa t r ê n lệch đều là to lớn cũng khó trách càng lên cao vượt cấp chiến đấu có thể càng nhỏ nhưng bây giờ tốt cơ số tăng thêm trả về lại lần lần cả hai tăng theo cấp số cộng càng là hơn cường hãn chớ nói chi là lần này đẳng cấp sau khi tăng lên danh n g ạ c h đều có thể tích lũy chỉ cần không vượt qua tự thân cái này lại cảnh giới là được ý tứ này rất rõ ràng thì như lâm mặc hiện tại chỉ đề thăng m ư ơ i năm người còn có chín trăm tám mươi lăm cái danh lệch hắn có thể lựa chọn trực tiếp lần này tìm chín trăm tám mươi lăm cá nhân đến trực tiếp để thăng xong cũng được lưu đến tiếp theo dai hoặc là hạ hạ dai đem tích lũy danh lệch cùng nhau dùng xong chỉ cần không bước vào v ự c chủ cấp là được nếu như bước vào v ự c chủ cấp vậy những ngày tích lũy danh lệch liền biết hết hiệu lực kể từ đó ngược lại là mười phần thuận tiện rốt cuộc trước mắt chính mình mang tới nhóm người này bên trong cũng liền sáu mươi người còn chưa được để thăng sau khi tăng lên thế nhưng còn thừa lại chín trăm hai mươi lăm cái danh l c h đấy nếu là không năng lực tích lũy vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chạm đất cầu người bên kia đến mới có thể đi bế quan đột phá bằng không danh lạch đều lãng phí chuyện gì cao hứng như vậy nhìn thấy lâm mặc đột nhiên sững sờ ở tại chỗ nở nụ cười lâm đại bảo nghi ngờ hỏi đại bảo đi đem còn lại không có tăng lên sáu mươi người cùng nhau gọi tới a mặc dù hoài nghi lâm đại bảo hay là rất nghe lời đi gọi người không đầy một lát sáu mươi người tất cả đều đến rồi lâm đại nhân bọn hắn cung kính hành lễ chẳng qua trên mặt hay là mười phần hoài nghi không biết lâm mặc gọi bọn họ tới làm gì lâm mặc gật đầu một cái không có nói nhiều trực tiếp chỉ một ngón tay lập tức sáu mươi người tất cả đều hai mắt máy động kinh ngạc m u ô n phần bọn hắn thực lực tăng vọt một máy mắt thể nội giống như tuân ra sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng gột r ử a lấy nục thể của bọn hắn cùng não v ư ợ thức t hải trong chớp mắt ựu liên tiếp đ ậ t phá bay thẳng hàng tinh cấp đ ỉ n h phong trước đây những người này còn cần và mấy vòng mới có thể toàn bộ được để thăng xong nhìn cái khác đồng bạn từng vòng được đề thăng đến hàng tinh cấp đ ỉ n h phong bọn hắn nói không hâm mộ là giả ai không muốn bị lâm mạc sùng h ạ n a nhưng bất đắc dĩ vẫn may quõng rút tham rút đến phía sau mà bây giờ bọn hắn vậy mà đều tấn thăng sôi nổi bước vào hàng tinh cấp đình phong này, là cái này hàng t i n h cấp đỉnh phong lực lượng sáu mươi người không một không vì mình bây giờ có được lực lượng mà say mê trước đó bọn hắn bất quá chỉ là còn chưa bước vào tông sư võ giả nhưng bây giờ tùy tiện một cái đi ra ngoài ở địa cầu đều là sương vương tồn tại đừng nói địa cầu chính là một ít loại cỡ nhỏ trong tộc cũng coi là trí cường giả mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là lâm m ặ c đại nhân một lần không phải chỉ có thể để thăng mười lăm người sao như thế nào hôm nay bỗng chốc tăng lên bảy mươi lăm người tình huống thế nào chương hai trăm bốn mươi bảy không gian truyền thống chương hai trăm bốn mươi bảy không gian truyền thống như thế làm việc đừng nói là bọn hắn lâm đại bảo mấy người vậy nhìn xem trợn tròn mắt đống chốc bảy mươi năm cái hàng tinh cấp đ ỉ n h phong muốn hay không biến thái như vậy tăng thêm lâm đại bảo bọn hắn đột phá đến vũ trụ cấp nhất giai về sau hiện tại nơi này chính là có một trăm ba mươi một vị hàng tinh cấp đ ỉ n h phong bốn vị vũ trụ cấp nhất giai dạng n à y một cố lực lượng đều có thể trực tiếp d i ệ t một cái tiểu chủng tộc tinh cầu ta đi mặc ca ngươi vậy quá trâu bỏ đi lúc này mới bao lâu chúng ta liền đã có lực lượng như vậy ngươi đây là làm sao làm được tiêu bi pháp ngươi tiến giai bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng từ địa cầu đến, đến bây giờ Cũng lâm i ề mặc lời nói tuổi lâm Mạc, đại bảo đám người lần nữa bị chấn động bây giờ lâm mặc vũ trụ cấp vũ giai kia đến kiểu giai lúc không phải năng lực lần nữa để thăng bốn nghìn vị hàng tinh cấp đ ỉ n h phong như thế một nhóm lớn hàng tinh cấp đ ỉ n h phong tuyệt đối điếu tạ thiên lâm mặc nhìn bọn hắn cười cười vậy đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ chẳng qua đối với lâm mặc mà nói những thứ này còn chưa đủ bốn nghìn vị hàng tinh cấp đ ỉ n h phong nghe vào thật là nhiều có đó không tất cả vũ trụ trong vạn tộc đồng thời không tính là gì l i ê n nói huyết lang binh đoàn quang hàng tinh cấp đ ỉ n h phong nhân số chính là mấy vạn chớ nói chi là trong vũ trụ lính như thế đoàn có thể không phải sỗi cơ số quá lớn bất quá bất kể nói thế nào đây cũng là lâm mặc bước vào vũ trụ bước đầu tiên cứ thế mãi hắn tất nhiên có thể nuôi dưỡng được một c ố lực lượng khổng lồ tại trong vũ trụ sừng bá lâm mặc lao đệ lúc này dọn cổ cười lấy leo lên phi thuyền dọn cổ lao ca hôm nay như thế nào có dành đến thấy là hắn lâm mặc cười lấy nên đón tiếp lấy ha ha ha lần trước ngươi hỏi ta đồ vật cho ngươi trình báo xuống ta thế nhưng p h í hết không ít công phu nói xong dọn cổ phủ tay vài vị thuộc hạ sách mấy chục dương đồ vật đi tới nhanh như vậy lâm mặc hai mắt sáng lên nhìn về phía những tia cái dương lần trước hắn tự dọn cỗ nào nghe ngóng năng lực nhanh chóng xuyên qua mấy cái tinh hệ truyền thống trang bị Thứ này trong h ứ này t tài liệu có, khoảng n mà s a n đồng thời chủ gian t này dọn cổ cùng lâm mặc tiếp xúc thật nhiều lần trò chuyện tiếp theo hai người ngược lại cũng rất đôi mắt có n thêm giòn cổ vậy chuẩn bị đ n lấy lâm mạc sau đó mua sắm sau đó thể ấ t cả ngân à càng Là là là hệ tờ danh sách, nhiên thêm hủ, không hoặc cảnh khổng phú. h lệ tờ tự bất tứ tỷ rất tái t sông lớn sức. giá vực có được Có đi đại kiếm lồ bí sáo, đó là muốn l i ề u mạng những địa phương k i a nguy cơ trùng trùng còn có chủng tộc khác cường giả vây quanh nào có dễ dàng như vậy tại vũ trụ ngân hàng làm một chút mua bán có thể đạt được không ít thích lợi còn tuyệt đối an toàn không phải sao dọn cổ đáp ứng về sau vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ máy thang tiếp theo đều thân t h n h đến thế là đều đưa tới Ta trước tinh trên đặt tốt truyền tống hai người người cho cái cầu để đầu. bên này bên ở lắp vậy à này bên bị bên bên bên trên, chuẩn mang người ngân người những tinh ăn gọn truyền tống người cạnh truyền tống. tùy cho cầu có theo hả hệ, hai thể thời sau, mua đầu sau, tốt ta Tốt, về Về v sắp kia kia. đem đi đồ xếp làm phiền lao ca k h á c h khí nhân bản cũng không có nói nhảm trực tiếp sắp xếp người bắt đầu lắp đặt truyền thống đầu địa cầu đến lam tinh bên này một triệu đều muốn chừng nửa năm thời gian này vừa đến vừa đi muốn một năm thực sự quá tốn thời gian lỡ như về sau địa cầu bên ấy nhận cái gì công kích chính mình chạy tới cũng không kịp rốt cuộc tại không có đạt tới giới chủ trước đó không cách nào tiến hành thần quốc truyền t ố n g với lại giới chủ thần quốc truyền t ố n g còn phải là chính mình đi qua địa phương thế nhưng bất hủ đều không đồng d ạ n g bọn hắn có thể mang theo người truyền t ố n g chỉ cần mang theo người này đi qua địa phương bọn hắn có thể tinh thần kết nối cộng hưởng t o à độ tiến hành không gian truyền t ố n g là cái này bất hủ so với giới chủ cường đại một điểm khác giới chủ bắt đầu nắm giữ một k i a không gian g a lông cho nên có thể t r o người n g thành lập chính mình thần quốc đồng thời tại chỗ đến lưu lại không gian t o à độ thế nhưng bất hủ đối với không gian lực lượng nắm giữ càng cao thấp hơn càng là hơn có so tinh thần nghiệm lực cao hơn một tầng thần thức mới có thể làm đến tinh thần kết nối cộng hưởng tọa độ tiến hành không gian truyền t ố n g đây cũng là lâm mặc cuối cùng mời dọn cổ giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu nhất một trong có dọn cổ chỉ cần bên này lắp đặt tốt truyền t ố n g đầu sau đó nhường dọn cổ mang theo chính mình truyền t ố n g tới địa cầu đến lúc đó có thể lắp đặt tốt truyền t ố n g đầu bên kia do trên đường lại đuổi nửa năm cũng là bởi vì lần trước cho chuyện lúc dọn cổ báo cho một ít bất hủ năng lực về sau lâm mặc mới trực tiếp hạ quyết định làm lúc lâm mặc vậy cảm thấy vô cùng may mắn may mắn chính xẹt của người bên cạnh cũng chưa tới đạt qua địa cầu nếu không lấy hắn bất hủ cảnh giới trực tiếp cộng hưởng tọa độ truyền t ố n g đến vậy hắn có thể ngăn cản không ở tước chừng ba mấy giờ về sau bên này lâm mặc hai khỏa tinh cầu bên trên truyền t ố n g đầu toàn bộ lắp đặt hoàn tất đồng thời làm sao làm việc cùng duy trì phương pháp cũng đều dạy cho bọn hắn lâm mặc lao đệ ngươi chuẩn bị khi nào trở về chọn ngày không bằng đụng này đều hôm nay đi lão ca bầu trời a lâm mặc cười ha hả nhìn về phía giọn cô vừa vặn hắn tấn cấp quan hoàn vậy tăng lên địa cầu bên ấy n h ó đầu tiên vận chuyển người tới còn chưa tới không bằng trực tiếp giả thiết tốt hai bên truyền t ố n g đầu khẩu được ca hôm nay dù sao không sao mấy người, các người, cùng ta cùng đi g i ò n cô gật đầu đáp ứng nhìn về phía mấy tên thủ hạ bất hủ cường giả truyền t ố n g cũng không chỉ chỉ có thể mang một người một loại mang lên mười mấy người không có quan hệ gì với lại đi qua lắp đặt truyền t ố n g đầu còn cần bọn hắn những thuộc hạ kia trực tiếp đi quá khứ lúc này g i ò n cô đưa tay khoác lên lâm mặc trên vai lao đệ ngươi thả lỏng tưởng tượng thấy địa cầu tọa độ là đủ được lâm mặc theo lời thả lỏng trong đầu nghĩ địa cầu tọa độ cùng c h ẳ n g cảnh tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn đều cảm thấy một cỗ sức mạnh huyền diệu liên nhận lấy là cái này tinh thần kết nối cộng hưởng thật kỳ diệu chẳng qua lâm mặc lúc này trong đầu cũng không dám nghĩ lung tung những vật khác ai mà biết được t i ể u này kết nối có thể hay không biết được chính mình cái khác bí ẩn ông đột nhiên g i ò n cô một tay một điểm trước mặt không gian thông suốt bị mở ra một đường vết rách g i ò n cô trực tiếp mang theo mọi người đi vào là cái này vượt qua không gian truyền thống nhìn trước mắt á m không gian lâm mặc vẻ mặt mới lạ chương hai trăm bốn mươi tám nguy cơ r á n g lâm câu khen ngợi câu khen thưởng chương hai trăm bốn mươi tám nguy cơ r á n g lâm câu khen ngợi câu khen thưởng ám trong không gian quang tuyến rất tối thay vì nói quang tuyến không bằng nói là lõe lên một cái rồi biến mất còn sáng nếu như bằng vào mượn ánh mắt của mình dường như đ ạ t đến đưa tay không thấy được năm ngón mà ở g i ò n cổ bước vào ám không gian kia một giây bắt đầu toàn thân của hắn như là phụ thêm một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt mà n sáng n h ư n g hắn ở đây ám không gian trong giống như một ngọn đèn sáng phân biệt một chút phương hướng về sau g i ò n cổ đậu lâm mặc đám người bị g i ò n cổ lực lượng bao vây cùng nhau tiến lên nương tựa theo lâm mặc cảm giác bén n h ẹ bọn hắn lúc này tốc độ rất nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi bốn phía còn sáng lúc sáng lúc tối nhanh chóng trôi qua dường như là kiếp trước trong điện ảnh thời không lữ hành đồng dạng châm r ã i lâm mặc dường như cảm nhận được dọn cầu ngực phập phồng cảm càng ngày càng nặng vì sao nói là cảm thụ vì tại cái này ám trong không gian dường như âm thanh đều không thể truyền lại tất cả đều là yên tĩnh vô cùng ước chừng hai mấy giờ về sau giọn cộ lần nữa vung tay lên ánh sang trói mắt nhường lâm mặc đám người nhất thời hai mắt hiếp lại bọn h ắ n đến siêu giọn cộ lôi kéo lâm mặc đám người nhanh chóng nhảy ra vết nước không gian cảnh tượng quen thuộc ánh vào lâm mặc tầm mắt địa cầu kinh đô căn cứ khu lâm mặc kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh cơ hẹn kia cải tạo qua siêu cấp phi thuyền đều cần phải bay nửa năm không đến thời gian mới có thể đến ả ạ mỹ t i n h cầu nhưng bây giờ vẹn vẹn hơn hai cái giờ ám không gian xuyên toa hắn liền trở về địa cầu tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưỡi nhìn về phía g i ò n cổ hắn lúc này dường như vậy lộ ra mấy phần mệt mỏi ám không gian xuyên toa nhìn như đơn giản kỳ thực tiêu hao rất lớn cho nên dưới tình huống bình thường cho dù là bất hủ cứng giả vậy sẽ không tùy ý tiến hành ám không gian xuyên toa tha rằng ngồi phi thuyền chậm rãi phi hoặc là tự thân hoành độ vũ trụ phi hành vì ở trong tối không gian không riêng gì tiêu hao rất lớn có đôi khi còn có thể gặp được kinh khủng tai h nạn lao ca chiêu này thật là mạnh ha ha ha nay không có gì chờ ngươi đến bất hủ sau đó ngươi cũng được dọn cụ cười ha ha trả lời một câu sau đó cũng là có chút mới lạ đánh giá cái này địa cầu hắn cũng không có nghĩ đến tại như vậy nơi xa xôi còn có như thế sinh mệnh tinh cầu tuy nói tại sự cường đại của hắn cảm g i á c giới dường như nơi này cũng không có cái gì đặc biệt tài nguyên phong phú có thể trên địa cầu sinh mệnh lại là thật không ít người mới là chủng tộc lớn nhất tài nguyên với lại hắn càng không có nghĩ tới dạng này chưa khai hóa tinh cầu Thế mà năng lực xuất hiện chuyện này trước đây cũng từng có một ít nghe đồn tựa hồ là cùng cơ giới tộc một vị nào đó tinh anh dậy rồi xung đột cuối cùng bị diệt chuyện như vậy dọn câu ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc lẽ nào địa cầu chính là tinh tộc trước đó tuyển định bí ẩn cứ điểm sở dĩ một mực không có đi liên minh đăng ký qua hắn cũng sẽ không đem địa cầu muốn trở thành là cơ giới tộc lãnh địa điều đó không có khả năng rốt cuộc cái này khối tinh vực cho dù xa xôi vậy còn thuộc về nhân tộc lãnh địa phạm Chủ trong nói cách khác trước đây cơ giới tộc đổi theo tinh tộc người tới qua nơi này về phần lâm mặc năng lực đạt tới bây giờ cảnh giới nghĩ đến cũng là từng có tinh tộc bồi dưỡng nếu không lâm mặc trước đây thẻ ngân hàng nhưng chính là tinh tộc với lại trước đó lâm mặc cũng tại võ kỹ phương diện hỏi qua dọn c ổ hắn cũng cảm thấy có chút giống là tinh tộc võ kỹ bất quá dọn cô mặc dù lòng vừa nghĩ nhưng không có hỏi nhiều mỗi người cũng có chính mình bí ẩn lâm mặc không nói hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều nơi này chính là nhà của ngươi hương đúng thế lâm mặc gật đầu một cái vừa cười vừa nói mà ánh mắt lại là nhìn về phía xa xa không ngừng phóng đại hát điểm lâm mặc lâm lão đệ đối diện m ê n h mông quần quần một đám người xuất hiện tại ánh mắt của lâm mặc trong có thể nhìn thấy thần thái của bọn hắn vậy từ trước đó nghiêm túc trong nháy mắt chuyển biến làm kinh hỷ người tới chính là nhậm cô chu trúc viễn sơn bọn hắn ban đầu cảm thấy được có khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại kinh đô căn cứ khu ngoại nhậm cô chu đám người còn tưởng rằng là cơ giới t ổ n người thế là mang tới trên địa cầu một bộ phận mũi nhọn chiến lược chạy tới lâm mặc bọn hắn không tại vốn cho rằng là liều chết đánh một trận bọn hắn đều đã làm xong khiến người khác chuẩn bị tùy thời rút lui sắp đặt ai ngờ lại là lâm mặc quay về cái này có thể để bọn hắn bất ngờ r ấ t nhâm đại ca chúc đại ca nhìn n g ư ờ i tới lâm mặc cũng là cười lấy nên đón tiếp lấy chúc viễn sơn càng là hơn trực tiếp cho lâm mặc một cái hôm ôm ha, ha ha người tại sao trở lại vừa nãy dọa chúng ta giật mình còn tưởng rằng là cơ giới tộc người lại tới ha ha ta quay về là chuẩn bị cho chúng ta địa cầu lắp đặt hạ truyền t ố n g trang bị về sau cũng không cần dựa vào phi thuyền bay qua trực tiếp truyền t ố n g là có thể rất nhanh đến cái gì còn có thể như vậy vậy thì tốt quá nghe nói như thế nhậm cô chu cùng t r ú c viễn sơn tất cả đều mừng rỡ như điên kể từ đó mặc kệ muốn đi lâm mặc chỗ nào thăng cấp vẫn là đi trong vũ trụ tôi luyện đều sẽ mười phần thuận tiện chủ yếu nhất là như vậy trở về thủ lên thì càng nhanh rõ một đến một về hao phí thời gian một năm vị này là lúc này nhậm cô chu nhìn về phía đứng tại sau lưng lâm mặc cách đó không xa do cô chỉ một chút có thể nhìn ra người này bất phàm tuyệt đối là vị cường giả để ta giới thiệu một chút vị này là vũ trụ ngân hàng hạ mỹ phân hành cao cấp giám đốc dọn cổ đại ca hắn là một vị bất hủ cấp nhị giai cường giả bất hủ nhị giai nghe nói như thế nhậm cô chu cùng trúc viễn sơn đều là trong nháy mắt giật mình trong lòng bất hủ cường giả à đây chính là phất phất tay cũng có thể d i ệ t hết một khỏa tinh cầu tồn tại cực kỳ cường hãn tại vũ trụ trong vạn tộc cũng là cao cấp chiến lược gieo g a o bây giờ bọn hắn lại tận mắt thấy bất hủ cường giả với lại lâm mặc gọi hắn đại ca lúc này mới đi vũ trụ bao lâu đều chào ó t ể cùng b ấ các ngươi đã sớm nghe lâm mặc lão đệ nói về ngươi nhóm giọn cổ vô cùng hiền hòa nói nếu là lâm mặc tộc nhân nhìn qua quan hệ bọn hắn lại mượn phần không tệ giọn cổ tự nhiên vậy vô cùng khắc khí hoàn toàn không có tự cao tự đại cái này khiến nhậm cô chu cùng t r ú c viễn sơn càng thêm rất có thâm ý mà liếc nhau một cái bọn hắn đều hiểu bất hủ cường giả thân phận tốt quý năng lực đối bọn họ như thế tất nhiên là nể tình lâm mặc trên mặt mũi gián tiếp nói rõ lâm mặc lần này đi thu hoạch không nhỏ dọn cô đại nhân chào mừng ngài đi vào địa cầu đi chúng ta đi long điện trò chuyện vậy nếm thử chúng ta nơi này đặc sắc mỹ thực nhậm cô chu mang theo cung kính nói người ta thực lực còn tại đó hắn khắc khí chính mình cũng không thể hết rồi có chừng có mực chủ nhà tình nghĩa đ ư ợ tận ha ha ha tốt tốt tốt đã sớm nghe lâm lao để nói địa cầu các người bên trên mỹ thực lá nhất tuyệt tự nhiên nhấm nháp một phen giòn cổ không có từ chối c ư ờ i ha ha lấy tiếp nhận rồi mời càng là hơn nhìn về phía bên cạnh thân những người kia các người đi trước đem c h u y ể n thống trang bị đô an chứa vào đúng đại nhân thuộc hạ nhận mệnh lệnh tại trúc viễn sơn an bài người dẫn đầu xuống đi lắp đặt c h u y ể n thống trang bị cùng lúc đó trong vũ trụ sao trời là cái này địa cầu không sai sẽ lò xì đại nhân địa cầu đến t ố t chuẩn bị hạ xuống chương hai trăm bốn mươi chín khổ cực s ẽ lọ xì chương hai trăm bốn mươi chín khổ cực s ẽ lọ xì sẽ lò xì tại tiếp vào x é mệnh lệnh về sau đã lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành tiêu diệt lĩnh vực phụ cận chủng tộc nhiệm vụ xong việc về sau trực tiếp mang theo một ít bộ hạng thẳng đến địa cầu nếu không phải cần lách qua nhân tộc địa giới cường giả điều tra hắn sớm một tháng có thể đã đến địa cầu hay là dựa theo trước đó phủ d ì giờ nỉ g h trịa cùng mù dẹp bọn hắn cho t o a độ sẽ lọ xi hạm đội hay là hướng về kinh đô căn cứ khu bên ngoài hạ xuống không có cách lần trước đến người tất cả đều mất đi liên hệ duy nhất t o a độ chính là chỗ này là cái này địa cầu hả lại thật có nhiều như vậy hành tinh cấp còn có mấy cái hàng tinh cấp nhất dài cùng một cái vũ trụ cấp ngũ cấp thú vị sẽ lò xì sở dĩ được xưng là thiên tài đó là đi đến xa gần song tu đối với cơ giới tộc mà nói có thể không có gì cái gọi là nhục thân cùng nhập lực đều dựa vào thể nội nguyên hạch không ngừng thôn vệ tiến hóa năng lượng mà trưởng thành mà hắn chẳng những cận chiến tướng hãn càng là hơn có c ù n g cấp thủ đoạn của tinh thần nhập sư đương nhiên không có bản nguyên tri tâm hắn cũng vô pháp làm được đem hai loại lực lượng hòa làm một thể thế nhưng đặt ở cùng giai cường giả mà nói đã là b ạ n tiêm tồn tại cho dù như vậy hắn vẫn như c ũ dò xét không đến hơi thở của giọc cô rốt cuộc người ta thế nhưng bất hủ há lại hắn năng lực mơ ước trước đó video người kia chẳng qua là hàng tính cấp vũ giai như thế nào chỉ c h ư ớ c mắt đều đến vũ trụ cấp vũ giai sẽ lò x i khe n h ư mày lúc này mới thời gian một năm thấn thăng khoảng cách như thế đại làm sao có khả năng đây là mời ngoại viện hay là trong lúc nhất thời sẽ lò x i đại não có chút c h ậ m mạch hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì nhưng mà một giây sau trước người hắn cách đó không xa nhiều hai người thuần di nhìn trước mắt hai người sẽ lò x i giật mình hai người tướng mạo hoàn toàn khác biệt một cái tuổi trẻ đúng là hắn c ả ứ n g được vị kia vũ trụ cấp vũ giai người Có thể m người, có có người?、Si、người trước o khôi ngô n mắt rõ ràng là trưởng thành mấu chốt là chính mình như thế nào cảm giác đều không thể nhìn ra thực lực của đối phương sâu cạn không tốt là cao thủ sẽ lọ si một nháy mắt á m đạo không tốt không nói hai lời quay đầu liền chạy Nhân t ộ cơ cùng c giới tộc vốn c hừ í n h địch là đối t r dám o a n người h xâm nhập g nhân tộc ta địa giới muốn chết cùng lúc đó giọn cổ cũng là hừ lạnh một tiếng trực tiếp độc thủ chớ nói chính mình cần lấy lòng lâm mặc đụng phải lâm mặc gặp nạn tự nhiên sẽ ra tay cho dù không có lâm mặc hắn cũng sẽ ra tay vì đây chính là cơ giới tộc phe đối địch vừa mới truyền thân muốn chạy sệ l ọ xì、si, còn chưa bước ra hai bước liền bị g i ọ n cổ trong nháy mắt giam cầm chỉ thấy g i ọ n cổ tiếp theo một cái trước mắt người trực tiếp xuất hiện tại sệ l ọ xì、si、trước người tại hắn hoảng sợ ánh mắt phía dưới một cái nắm đấm màu tím tại trong tầm mắt không ngừng phóng đại ẩm một giây sau hắn giống như nghe thấy được đầu bạo liệt tâm thanh còn không đợi phản ứng tim liền bị xuyên qua trơ mắt nhìn chính mình nguyên hạch bị bắt ra đây Đối phương thế nhưng vũ cấp đỉnh phong tồn tại, tại phương cấp phong thế nhưng hoàn toàn chính trước tồn giòn toàn trụ mặt vũ cổ là sâu kiến, sau â u đều kiến, kháng không điểm hội phản một cơ có. s đó dọn cổ trực tiếp vung tay lên sẽ lò xỉ những bộ hạ kia trong nháy mắt mất mạng trực tiếp biến thành thất linh bắt lạc mảnh vụn kim loại tất cả nguyên hạch đều bị dọn cổ thu nhập không gian vòng tay trong trước sau chẳng qua thời gian mấy hơi thở sẽ lò x ì bọn hắn tới cũng nhanh bị chết càng nhanh ra tay nhanh chóng ngay cả lâm mặc cũng chỉ là có hơi nhìn thấy hắn một tia quỹ đạo không hổ là bất hủ cường giả lâm mặc vậy là lần đầu tiên nhìn thấy bất hủ cường giả ra tay quá mạnh mẽ bọn hắn nguyên hạch ta đều mang về lẽ ra như thế còn muốn cảm tạ lao ca ra tay a lâm mặc vừa cười vừa nói hắn hiểu rõ cơ giới tộc nguyên hạch là có thể tại nhân tộc liên minh trao đổi công h ơ n điểm tích lũy dù là g i ò n cổ là vũ trụ ngân hàng người nhưng hắn thân mình cũng là nhân tộc chi nhánh tự nhiên cũng có thể trao đổi có điểm tích lũy có thể tại nhân tộc liên minh cỡ lớn trong tương h thành đổi lấy đặc thù tài nguyên loại đó đặc thù tài nguyên có thể so sánh bên ngoài trên thị trường năng lực mua được chân quý nhiều lắm với lại cũng chỉ có thể dùng công vân trao đổi chính dọn cổ cũng không có nghĩ đến, đến địa cầu giúp lâm mặc giả bộ một chút truyền thống trang bị còn có thể đụng phải chuyện tốt như vậy tâm tình thật tốt ha ha ha k h á c h khí cơ giới tộc trung tộc yêu tộc cùng ta nhân tộc từ trước đến giờ đối địch lẫn nhau trong lúc đó đ ủ ợ phải đều không cần nói trực tiếp giết là được ngược lại là ta hiện tại thuộc về vũ trụ ngân hàng chức vụ ngân hàng nghiệp vụ trải rộng tất cả trung tộc coi như là trung lập tồn tại nếu không phải trên địa cầu ta còn thực sự không tiện lắm ra tay cũng là bọn hắn vận khí không tốt địa cầu mặc dù đã chính thức đã đưa vào nhân tộc liên minh lĩnh vực có thể dù sao vẫn là tương đối lệch xa ta ở chỗ này tiêu diệt bọn hắn căn bản sẽ không dẫn tới chú ý của những người khác cho dù thật bị người khác biết đi tố ra ta, ta cũng không sợ rốt cuộc ta hôm nay đến cũng là mang theo tôn quý cấp lở v ờ năm hộ khách cho nhiệm vụ tới chính hắn xâm nhập nhân tộc địa giới góp trước mặt ta ảnh hưởng công việc của ta giết cũng liền giết giòn c ổ cười ha hả nói quy tắc đều cũng có lỗ thủng chỉ cần nắm giữ được tốt mọi thứ đều có thể làm ha ha lão ca nói đúng lắm ngươi hôm nay cái là mang theo nhiệm vụ tới ta bị cơ giới tộc tập kích ngươi là của ta hộ khách giám đốc tự nhiên muốn bảo hộ an toàn của ta lâm mặc một điểm đều thông rất phối hợp cười nói lão đệ nói đúng chính là chuyện như vậy ha ha ha đi lão ca chúng ta trở về tiếp tục an nghĩ đến chúc đ ạ i ca bọn hắn bên kia bữa tiệc đã sắp xếp xong xôi tuất đi hai người nhìn nhau cười một tiếng trực tiếp rời đi tại chỗ chỉ để lại mấy chiếc phi thuyền vũ trụ cùng một ít mảnh vụn kim loại nếu không phải những thứ này thậm chí người khác cũng hoài nghi này sẽ lò x ì bọn hắn rốt cục có hay không tới qua địa cầu bên kia xét nơi ở tại xế lò x ì vẫn là thời khắc bốn phía âm thanh cùng video thông tin đã đồng bộ t r u y ề n trở về chạy a đó là bất hủ cờ ư giả không nặng thông tin không đúng chúng ta bị hố、Tách. xét cái ly trong tay bị hắn bóp chặt lấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong video nội dung con mắt đều nhanh bút lửa video này từ đầu tới cuối căn bản không có đập tới dọn cổ dáng vẻ đều xa xa nhìn thấy hai đạo nhân ảnh xuất hiện rất nhanh liền là hỗn loạn lung tung sau đó video kết thúc duy nhất năng lực nhìn thấy chính là bốn phía những bộ hạ kia thân thể từng cái phá thành mảnh nhỏ video nhưng không cách nào đổi u theo bất hủ cường giả tốc độ vô liêm s ỉ chương hai trăm năm mươi không cam tâm câu khen ngợi câu khen thưởng chương hai trăm năm mươi không cam tâm câu khen ngợi câu khen thưởng trên địa cầu làm sao lại có bất hủ cấp sẽ hống được đứng lên hắn lúc này rất tức giận một cái chim không thèm địa chưa khai hóa tinh cầu xa xôi đánh chết hắn cũng không tin sẽ xuất hiện bất hủ cấp lần trước phái đi hàng tình cấp đỉnh phong sệ dẹn nọ thất bại liền đã nhường hắn vô cùng nén giận lần này hắn đã coi như là vô cùng bảo hiểm trực tiếp phái ra vũ trụ cấp đỉnh phong sệ lò xi kết quả giống nhau thất bại thậm chí trong video lại n g h e được trên địa cầu còn có bất hủ cường giả chính mình cũng bất quá là bất hủ cấp nhất dai hắn còn có thể phái id chẳng phải là nói chính mình cùng cái đó bản nguyên chi tâm vô duyên hắn không cam tâm cuối cùng xét dường như xoan suýt thật lâu hay là lấy ra một cái đặc thù dụng cụ thông tin tích tích tích tích hắn đẻ xuống một chuỗi đặc thù số lượng gọi tới uy không phải nói vạn bất đắc dĩ đừng tới điện sao bên ấy nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên giúp ta t r a một chút một cái gọi địa cầu tinh cầu có phải đã tại nhân tộc liên minh đăng ký lanh chúa quyền sở hữu nếu như đăng ký lanh chúa kêu cái gì thực lực gì cùng với khác tất cả thông tin địa cầu đợi lắm nữa bên ấy nghi ngờ nói một câu sau đó im lặng ước chừng qua mười mấy giây âm thanh lần nữa chuyển đến địa cầu bị đăng ký lanh c h ú a là gọi lâm mặc người trẻ tuổi hai mươi tuổi thực lực lại là vũ trụ cấp với lại hắn còn đồng thời mua ngoài ra mười một cái hành tinh chẳng qua xót tạp là trước kia bị diệt tộc tinh tộc chỉ là vũ trụ cấp không có bất hủ cấp r ọ n xét lần nữa chuyển đến bất hủ đăng ký thông tin trên không có nhưng mà nay lâm mặc chỉ có hai mươi tuổi cũng đã là vũ trụ cấp đã thuộc về thiên tài cấp lẽ ra cái này địa cầu vị trí vô cùng xa xôi tựa hồ là cái còn chưa khai hóa tinh cầu không nên xuất hiện nhân vật như vậy không bài trừ cái này lâm mặc có cái khác bối cảnh cái khác bối cảnh sẽ ư ớ n g sở sau đó trong đầu ngay lập tức bài trừ điều đó không có khả năng nếu quả thật có bối cảnh trước đó kia phụ gì rơ nhi chia cùng mụ dẹt chuyển đến những tin tức kia thực sự không phải như thế với lại từ lần trước xe dẹt nọ chuyển về video chiến đấu hắn có thể xác định trong video người kia chính là cái này trẻ tuổi vũ trụ cấp lãnh chúa lâm mặc vì s o á t tạp là tinh tộc còn có thể là ai cũng không hủ cấp là chuyện gì xảy ra kia cho hắn làm thủ tục là người hay là ai sẽ đột nhiên nghĩ đến một cái có thể là dọn cô thử vi tộc bất hủ cường giả đúng nhìn xem tư liệu mấy ngày nay dọn cô nên trên địa cầu vị lanh chúa kêu bỏ ra giá tiền rất lớn thân thỉnh không gian truyền t ố n g trang bị lắp đặt được rồi ta biết rồi giúp ta chú ý l â mặc m một sáng có hắn rời khỏi nhân tộc lĩnh vực đi hướng tứ đại không vực thông tin cần phải trước tiên cho ta biết Tốt. sẽ không tiếp tục hỏi tiếp trực tiếp dập máy dụng cụ thông tin đây là bọn hắn cơ giới tộc phí hết rất lớn k ì n h c à i vào nhân tộc cảnh nội n h ã n tuyến nếu không phải hắn thực sự không cam tâm căn bản sẽ không vận dụng đầu này nhà tuyến bất quá lần này hắn cũng coi là đã hiểu trong video cái gọi là bất hủ cũng không phải người địa cầu là dọn cô dọn cô người tên hốt đản thân làm vũ trụ ngân hàng người lại đối với ta cơ giới tộc người đặc t h ủ mắng thì mắng rất nhanh hắn cũng nghĩ thông mấu chốt của sự t ì n h đối địch trận danh tiêu diệt đội công vân còn có thể kiếm một cái lâm mặc c ân tình vừa ra tay chính là mười hai hành tinh tự nhiên coi như là cái khách hàng lớn cho dù dọn cô cũng sẽ lấy lòng đối phương cái này có thể đều là công trạng lâm mặc có bản lĩnh ngươi một mực đ ừ n g đi ra sông sáo bằng không ta sẽ cho ngươi biết làm tức giận của ta đại giới lần này sẽ liên tiếp thất bại hai lần đã sớm đem lâm mặc hận cái động chỉ cần bắt được cơ hội đương nhiên sẽ không đông tha hắn bản nguyên tri tâm hắn muốn lâm mặc cũng phải chết bên kia g i ọ n c ỗ lúc này ăn uống t h ỏ a thích hắn không ngờ rằng trên địa cầu thổ quốc đồ ăn vậy m à như thế mỹ vị tại trong vũ trụ hắn cũng coi là n ế m qua các món ăn ngon nhưng cùng một trong so lại kém không ít ban đầu hắn còn có một chút thận trọng tương đối chú ý thân phận cùng cử chỉ thế nhưng mấy bình m a o tử vào trong bụng hoàn toàn mặc kệ trực tiếp bung ô ra ô m lâm mặc mấy người đó là x ư ơ n g huynh gọi đệ nói thoải mái nơi nào còn có một cái bất hủ cường giả dáng vẻ lâm lão đệ không thể không nói các ngươi trên địa cầu này cất rượu kỹ thuật là thật tốt ta tại a mỹ tinh không ta tại rất nhiều sao v ư ợ thượng t đô trái qua uống qua t h i ể u cũng không tính là thiếu có thể cùng ngày m a u tử so sánh quả thực phai nhặt ra khỏi cái chim đến rượu ngon à ha ha ha lão ca nếu thích uống nhiều một chút một giờ lúc trở về ta cho ngươi nhiều chuẩn bị một điểm vậy thì tốt vậy ca ca không khách khí với ngươi ha ha ha quay đầu cho ta lãnh đạo tiên một điểm bọn hắn khẳng định vậy thích không sao hết có truyền t ố n g trang bị về sau cần một mực mở miệng chính là chẳng qua lão ca trước đó nói tinh cầu kia hệ thống phòng vệ còn phải lão ca hao tổn nhiều tâm trí làm mấy bộ cao đó nhất ngươi cũng thấy đấy cơ giới tộc cũng không biết vì sao theo dõi chúng ta cái này địa cầu hôm nay là có lao ca tại lần sau nếu lao ca không có ở bọn hắn lại tới tiêu đệ đệ ta có thể khó ứng phó rồi yên tâm chuyện này bao tại ca ca trên người nhất định giải quyết cho ngươi với lại giá cả trên nhất định cho người đánh gãy xương đến cạn một cái vậy thì cảm ơn lao ca làm hai người đụng một cái bình rượu trực tiếp đối với thổi lên cảnh giới cao gen sinh mệnh t ầ n g thứ vậy cao tiểu lượng này tiêu chuẩn tích cũng may thổ quốc cái khác không nhiều b a o tử bao no một bên nhậm cô chu trúc viễn sơn đám người tự nhiên cũng là buổi tiếp cùng nhau một bữa rượu một mực uống đến ba giờ sáng mọi người mới tạm đi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau g i ò n cổ tỉnh lại lúc đã tiếp cận giữa trưa vẫn là bởi vì ngân hàng đ i ệ n báo tìm hắn có việc mới bỏ lên c h u y ề n t ố n g trang bị đã sắp xếp gọn g i ò n cổ vốn là chuẩn bị mang theo lâm mặc đồng thời trở về có thể lâm mặc nói còn muốn lưu lại làm ý chuyện g i ò n cổ đều xin cáo từ trước trước khi đi tự nhiên là cho hắn mang tới không ít mao tử và mỹ thực nhường hắn vui vẻ không thôi nhâm đại ca chúc đại ca đi đem ta đã để thắng qua người đều gọi tới sau đó lại triệu tập không có bị đề thắng qua góp đẩy chín trăm hai mươi năm cá nhân đưa tiễn g i ò n cô lâm mặc quay đầu nhìn về phía nhậm cô chu bọn hắn chín trăm hai mươi lăm cái n g ư ờ i lây là hai người nghi ngờ nhìn về phía lâm mặc ta gần đây kêu bí pháp lĩnh hội có tăng lên thêm một bước hiện tại ta mỗi thăng nhất dài có thể để thăng một nghìn người thực lực cái gì nhậm cô chu cùng t r ú c viễn sơn đồng thời kêu lên vẻ mặt kinh ngạc bí pháp này quá c h â u bỏ đi lại sau khi tăng lên năng lực duy nhất một lần cho một nghìn người t ấ n cấp bất quá điều này cũng làm cho hai người mừng như điên dựa theo tiếp tục như thế bí pháp này nếu lại để thăng có phải hay không năng lực tấn thăng người mỗi lần thì càng nhiều đến lúc đó một lần một vài người một trăm ngàn người nghĩ đều kích động cứ tiếp như thế bọn hắn chẳng phải có thể trở thành một cái siêu cường t i n h cầu đến lúc đó tất cả vũ trụ v à tộc đều phải đối với địa cầu kính ngưỡng a hai người sau khi khiếp sợ nhanh chóng rời khỏi gọi người đi Trưng tập thể đột Trưng tập thể đột phá 251, tập thể đột phá không bao lâu kinh đô căn cứ khu ngoại nén nhậm cô chu trúc viễn sơn ở bên trong chín trăm hai mươi năm người tập kết lần này gọi tới đại bộ phận đều là võ minh tinh anh doanh cùng lâm mặc một giới học viên cùng đạo sư bọn hắn đối với lâm mặc tự nhiên quen thuộc tại võ minh tinh anh doanh muốn nói không biết lâm mặc kia đều coi như là từ nơi đó ra tới người lâm mặc ở đâu đơn giản chính là cái thần thoại lâm lão đại không phải là đi vũ trụ sao tại sao trở lại không biết chẳng qua năng lực nhìn thấy hắn một lần ta đều cảm thấy thần thanh khí sảng a người khí sảng đều khí sảng với n ã y kia khẽ run dậy là làm gì lẽ nào huynh đài tốt cái này khẩu người đi luôn đi người mới tốt cái này khẩu cả nhà ngươi đều tốt cái này khẩu kích động về kích động x u n g bái về x u n g bái nhưng mà bọn hắn đột nhiên bị gọi tới cũng không biết là làm gì tất cả mọi người yên tĩnh tĩnh tâm ngưng khí chuẩn bị tấn cấp nhưng mà tại trúc viễn sơn một tiếng hét to phía dưới toàn trường trong nháy mắt im lặng một giây sau tất cả mọi người kích động thân thăng đây là đến phiên bọn hắn lâm mặc có thể giúp người tấn thăng năng lực này đã sớm chuyển ra ai không hy vọng trở thành cái may mắn thế nhưng không phải nói một lần chỉ có thể mười lăm người sao hiện tại nơi này chính là có hơn chín trăm người a mọi người kích động lại thấp thỏm nhưng mà không ai dám há muộn lúc này lâm mặc đối với mọi người vung tay lên sau một khắc tất cả mọi người cảm giác được trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện một c ố lực lượng kinh khủng cảnh giới bông chốc bắt đầu điên cuồng đột phá võ giả bất phẩm võ giả cựu phẩm thông sư cảnh toàn trường 925 n g ư ờ i sôi nổi đột phá không ngừng đột phá ngừng đều không dừng được nhiều người như vậy đồng thời đột phá khí tức ấy hợp lại cùng nhau trực trùng vân tiêu ngay cả mấy trăm cây số bên ngoài những dị thu kia lúc này đều bị c ố này khí tức kinh khủng dọa đến run lẩy bẫy sợ tới mức chúng nó trực tiếp tìm động liền chui tìm không thấy động cũng muốn đào cái động đem đầu của mình vùi vào đi mới phát giác được an toàn không ha ha ha ta ta lại bước vào hàng tinh cấp định phong ta cũng vậy đánh ta một chút ta có phải hay không đang nằm mơ vốn cho rằng còn muốn luân rất lâu mới có thể xếp đ ế n ta đã vậy còn quá nhanh đều đến phía ta lâm l á o đại bây giờ đã vậy còn quá nghiêu đông chốc lại năng lực cho nhiều như vậy người cùng nhau để thăng nói như vậy đến chúng ta ha không phải không lâu sau cũng có thể được để thăng đông chốc không riêng gì này chín trăm hai mươi lăm người tại hưng phấn ngay cả bị này thanh thế thật lớn tập thể đột phá dẫn tới người cũng đ ề u vui vẻ hoan hô lên liền xem như nhậm cô chu cùng chúc viễn sơn lúc này trong lòng cũng là hưng phấn không thôi lâm mặc thật có thể duy nhất một lần đề thăng nhiều người như vậy cứ tiếp như thế thổ quốc chẳng phải là rất nhanh liền năng lực tại trong vũ trụ của thời đa tạ lâm láo đại cho chúng ta đề thăng chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo lâm mặc láo đại sau một khắc tất cả mọi người ở đây đều sôi nổi kích động hô lên nhìn về phía lâm mặc trong mắt tràn ngập kính trọng cùng cảm kích mặc dù các người đều tận cấp nhưng mà tu luyện không thể phế hàng tinh cấp đ ỉ n h phong tại trong vũ trụ cũng không phải cái gì rất cường han chiến lược lâm mặc khoát k h o t a y chậm rãi mở miệng thành âm không lớn lại là trực kích mọi người ở đây trái tim đối với mấy cái này được đề thăng người mà nói lâm mặc lời nói đều giống như thánh chỉ không thể không tuân đúng lâm lão đại tất cả mọi người hô to sau đó lâm mặc càng là hơn mang theo mọi người trực tiếp sử dụng truyền thống trang bị đảo mắt đi tới lam tinh a trước mắt vẹn vẹn trở nên hoảng hốt thời gian mọi người cảnh sát trước mắt đều thay đổi mà truyền thống nền tảng ngoại lâm đại bảo đám người chính cười lấy đứng mặc ca quốc chủ chúc lão đại nhìn thấy bọn họ chạy tới lâm đại bảo tự nhiên cười lấy nên đón tiếp lấy sau đó do lâm đại bảo mang theo địa cầu mọi người đi lam tinh a cùng lam tinh b tham quan nay vẫn là chúng ta lần đầu tiên đặt chân vũ trụ đứng ở ngoài địa cầu sinh mệnh tinh cầu trong quả nhiên ngoài địa cầu còn có đồng dạng sinh mệnh tinh cầu cùng chủng tộc khác nhìn hai viên lam tinh cảnh tượng cảm thụ lấy nơi này không khí mới mẻ nhìn những tiết đã sớm di chuyển đến này hai khoả tinh cầu di chuyển đám người trái tim tất cả mọi người trong đều sinh ra một loại cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác tốt nơi này khoảng chính là như vậy quốc chủ chúc lão đại bên này một ít công trình quyền hạn chứng nhận maka đã cho các ngươi làm xong tiếp xuống các ngươi tùy ý chúng ta cũng muốn đi bế quan các ngươi là không biết đến a mi sau đó ta thế nhưng mở rộng tầm mắt trước kia ở địa cầu ta nghĩ có thể làm cái tông sư đều rất n g i u bức mà bây giờ liền xem như vũ trụ cấp cảm giác đều là thứ cắt bã không được ta cũng không muốn bị người ngược ta muốn đi bế quan lâm đại bảo lại ba l ạ p ba l ạ p một đống sau đó trực tiếp rời khỏi tranh cãi muốn đi bế quan cái này có thể đem chúc viễn sơn bọn hắn nhìn xem n g â y người nhất là tinh anh danh những đạo sư kia cùng học viên bọn hắn thế nhưng hiểu rõ lâm đại bảo là người tuyệt đối nằm n g ự a chuyên gia năng lực ngồi tuyệt đối không đứng năng lực nằm tuyệt đối không ngồi nhưng hắn tu luyện so giết hắn đều khó chịu nhưng bây giờ hắn vậy mà sẽ như vậy tiêu nhã mấy người cũng là như thế sôi nổi chạy tới tu luyện mấy người bọn hắn hiện tại cũng thay đổi ha còn không phải thế sao muốn nói trần g a i mỗi ngày bế quan ta ngược lại không bất ngờ có thể ngoài ra ba cái khó có thể tin được rồi cái kia đi dạo đều đi dạo mỗi phòng cá nhân vậy sắp xếp xong xuôi các ngươi cũng đều chính mình đi tu luyện đi không muốn cho lâm mặc kéo chân sau đúng đến nơi này về sau mọi người tại nhìn qua hai viên lam tinh cùng một ít tư liệu về sau đối với vũ trụ chủng tộc cùng hệ thống tu luyện có tiến thêm một bước hiểu rõ biết rõ bọn hắn lúc này còn quá yếu ớt mà kêu bị tất cả chủng tộc coi như bảo địa tứ đại không ngực bọn hắn vậy vô cùng hướng tới muốn đi bên trong đảo bảo thám hiểm nhưng bọn hắn lúc này thực lực hay là còn thiếu rất nhiều thế là giờ khác này tất cả mọi người sôi nổi đi bế quan bọn hắn không muốn trở thành lâm mặc vương hữu trong phòng tu luyện nhắm mắt tu luyện lâm mặc đột nhiên thân thể run lên vô số trả về kinh nghiệm tuân ra nhắc nhở cũng là từng đầu sáng lên hắn có thần chi lực cũng là trong nháy mắt tăng một đoạn rốt cục là cơ số nhiều trả về lượng cũng lớn hơn thú vị lâm mặc cảm thụ lấy đây hết thảy cũng không có mở mắt chỉ là kia ép không được khoe miệng liếc mắt liền nhìn ra lâm mặc tâm tình lúc này rất mỹ lệ thời gian trôi qua từng ngày đào mắt lại là hơn tám tháng quá khứ đoạn này trong lúc đó trúc viễn sơn bọn hắn đám k i a bị lâm mặc để t h ă n g qua mọi người sôi nổi đột phá đến vũ trụ cấp nhất d a i chỉ có số ít còn bị kẹt ở hàng tinh cấp đ ỉ n h phong với lại trong tám tháng này trừ r a lần đầu tiên dùng phi thuyền vận tới kia mấy ngàn người phía sau đều là do truyền tống trang bị truyền thâu trước trước sau sau đã vượt qua hai trăm triệu người đã đến lam tinh những người này tự nhiên bị chia làm hai nhóm chia ra thu xếp tại làm tinh a cùng làm tinh b đương nhiên không sai ngoài cửa chở là năm người bọn hắn đều là cái này phê đến phiên bị lâm mặc tăng lên nhân viên trong tám tháng này lâm mặc thăng liền tạm giai đã đạt đến vũ trụ cấp bắt giai lần trước để thăng sau đó hắn tấn thăng quang hoàn lại phát động một lần trả về bạo kích trực tiếp thăng cấp bây giờ tấn thăng quang hoàn đã đạt đến bốn cấp có thể tăng lên nhân số cũng là đạt đến năm người một lần đồng thời trả về tốc độ cùng lượng lần nữa gấp đội do đó dù là lâm mặc đẳng cấp càng ngày càng cao thế nhưng hắn tốc độ tu luyện nhưng không có bị rơi xuống quá nhiều vẫn như cũ năng lực duy trì ổn định nhanh chóng tình thế không ngừng tấn cấp mà lần này lâm mặc đột phá là trực tiếp bắn vọt vũ trụ cấp k i u giai không còn nghi ngờ gì nữa hắn hoàn thành thời gian tám tháng từ vũ trụ cấp vũ giai trực tiếp đột phá đến vũ trụ cấp k i u giai tốc độ như vậy nếu nói ra đều phải hâm mộ chết vô số người phần lớn người tại vũ trụ cấp mong muốn tăng lên một giai đều phải tốn mấy năm thậm chí mấy chục năm cho dù những k i a đ ỉ n h cấp thực lực bồi dưỡng thiên tài dưới tình huống bình thường cũng phải cần chừng nửa năm mới có thể nhanh chóng tăng lên một giai với lại chừng về sau càng chậm trừ phi đụng phải cái gì hiếm thấy c h ấ t bảo hoặc là gặp phải cơ duyên cực lớn mới có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh có thể cơ duyên như vậy không phải dễ dàng như vậy lấy được nhưng mà lâm mặc đâu tám tháng tứ giai quả thực chưa từng nghe thấy cửa phòng mở ra lâm mặc đi ra lãnh chúa đại nhân tất cả mọi người hô to những người này còn không phải thế sao lâm đại bảo t r ú c viễn sơn võ thiên thần cùng trịnh hòa bình bọn hắn tự nhiên lấy lãnh chúa đại nhân tôn s ư n g lâm mặc nói thế nào hiện tại lâm mặc cũng là có m ộ ư ơ i hai hành tinh lãnh chúa càng là hơn bọn hắn nơi này trong mọi người thực lực mạnh nhất tồn tại ừ n chúng ta bắt đầu đi lâm mặc đối với bọn hắn cười cười trực tiếp bắt đầu để thăng những việc này bây giờ đã sớm tập mãi thành thói quen rất nhanh năm nghìn người đến một lần kế hoạch đại nhảy vọn sôi nổi bước vào hàng tính cấp đình phong mặc ca chúc mừng đột phá đến vũ trụ cấp cựu giai nha lâm đại bảo đám người lúc này vậy đi tới ha, ha cảm ơn Thì n g ư mặc ca nói đúng lắm trận này ta cùng tiêu nhã bọn hắn trừ ra cảnh giới tu luyện bên ngoài cũng tại tôi luyện võ kỹ thực lực ngược lại là tinh tiến không ít a không t h a còn biết tôi luyện võ kỹ đúng thế ngươi cũng không nghĩ một chút tăng thêm trước mắt cái này phê năm nghìn người lao ca đều tăng lên 13.060 vị hàng tính cấp đ ỉ n h phong trong khoảng thời gian này chỉ là bước vào vũ trụ cấp trí thượng đều đã qua 1.000 người mặc dù chúng ta mấy cái đi theo bên cạnh ngươi tương đối được nhờ vượt mức quy định đột phá đến vũ trụ cấp nhị giai đối với chúng ta áp lực vậy đại a ngươi áp lực đại sao không đại phía sau hơn một vạn người liệu mạng đuổi theo đâu thân làm nhóm đầu tiên chúng ta có thể cho ngươi bẽ mặt cho dù đến lúc đó cùng nhau tăng lên tới vũ trụ cấp đ ỉ n h phong chúng ta tối thiểu cũng muốn tại võ ký trên vượt qua bọn hắn ta dựa vào ta nói sao nguyên lai các ngươi là cảm thấy sớm muộn gì đều sẽ lại bị đề thăng cảnh giới khi đó cảnh giới đều tại cùng một hàng bắt đầu nếu như vo ký mạnh tia tăng phúc đều mạnh dù là cùng một hàng bắt đầu chiến lược của ngươi cũng sẽ vượt qua những người khác hh đó là lâm đại bảo cười ha hả nói lâm mặc thấy thế cũng là nợ nụ cười n à y lâm đại bảo đầu góc chính là linh hoạt đều nghĩ đến tầng này chẳng qua cũng đúng cảnh giới hắn có thể giúp lấy đề thăng thế nhưng vo ký được chính bọn họ l ĩ n h nộ cùng ma luyện đây mới là bọn hắn cùng giai đối chiến ưu thế lớn nhất và tất cả mọi người tấn thăng hoàn tất lâm mặc trực tiếp rời đi những người này tự nhiên do trúc viễn sơn sắp đặt lúc này trúc viễn sơn thế nhưng rất bận rộn hai đầu chạy ai bảo trước kia thổ cốc chuyện đều là hắn sắp đặt lâm mặc tự nhiên rất tình nguyện làm trưởng quy phủi tay nghỉ ngơi thật tốt hai ngày sau đó lâm mặc lần nữa bước vào phòng bế quan lần này hắn muốn đem chủ cấp đao pháp tịch diệt c h ạ m trực tiếp đạt tới viên mãn cảnh quyền có hạo thiên quyền đao có tịch diệt c h ạ m như vậy đi thượng cổ khu vực mới có thể có bất bại lực lượng trong đầu tịch diệt chảm, đao pháp ra. Tịch diệt chảm cùng chia bảy đao một đao càng so một đao mạnh tịch diệt trước sáu đao theo thứ tự là trảm diệt đối thủ lục cảm t ị chủ diệt đ a yếu nhất môn này đao pháp có thể mở ra lĩnh vực đại môn lục cảm cũng vì lục rác thông qua tịch diện trước sáu đao trực tiếp đem đối thủ dần dần kéo vào một cái lĩnh vực ở đây trong lĩnh vực đối thủ mất đi lục cảm hoàn toàn liền như là mù lòa kẻ điếc chỉ là trước bốn đao có thể để người mắt không thấy vật hay không nghe tiếng ngay cả một tia hương vị đều ngửi không đến n ế n không ra như thế trạng thái dưới tự nhiên mặc cho đối phương chém giết như đụng phải cái gì đối thủ lợi hại không sợ trước đây bốn đao lời nói tia thứ năm đao cùng đệ lục đao đều lợi hại trực tiếp chặt đứt hắn xúc giác và cân bằng cảm giác hết rồi xúc giác đừng nói công kích người vũ khí của mình đều chưa chắc năng lực cầm về phần mất đi cảm giác cân bằng vậy thì càng thêm trí mạng mất trọng lượng đứng không n g n g không nói thậm chí đảo ngược mà làm người muốn đi cháy đại não phản xạ đến thân thể có thể lại là hướng phải nếu như này sáu đao vẫn không có thể giải quyết đối thủ kia không cần phải nói trực tiếp đệ thất đao cuối cùng này một đao thì là tịch diện đại thành một đao da thần quý kinh mọi loại tất cả diện nghe giới thiệu liền biết đệ thất đao khủng bố đến mức nào lại đao pháp đại thành sau đó còn có thể hình thành lĩnh vực lâm mặc xem hết tịch diệt chảm sau khi giới thiệu trong lòng cũng rất rung động lĩnh vực bình thường mà nói còn không phải thế sao vũ trụ cấp giai đoạn này năng lực có tối thiểu đến vực chủ mới biết l ĩ n h nộ lĩnh vực cũng chính là có lĩnh vực mới sẽ bị xưng là vực chủ cái này vực chủ vực cũng không chỉ nói hắn có tinh hệ lĩnh vực sau khi xem xong lâm mặc trực tiếp đứng dậy dựa theo tịch diệt chảm nội dung chiêu thức bắt đầu tu luyện một đao lại một đao một lần lại một lần lâm mặc không ngừng tìm kiếm lấy đao pháp trong nhắc tới cái loại cảm giác này mong muốn chặt đứt đối thủ lục cảm còn không phải thế sao dễ dàng như vậy không đúng vẫn là không đúng、ừ. Là như trong chốc c ú lát lâm mặc như có thần trợ trước đó ngừng c h á c chát không được lắm trôi chạy địa phương trong nháy mắt thông suốt chém ra một đao một cỗ vô hình lĩnh vực trong nháy mắt mở ra chẳng qua cũng không có kiên trì bao lâu liền tiêu tán ra nhưng mà đã có một lần tức có lần thứ hai chạm đến loại cảm giác này sau đó lâm mặc phúc đến thì lòng cũng sáng ra như là bị khai khiếu đồng dạng chính là loại cảm giác này lâm mặc biết miệng lên lại là chém ra một đ a o ông lần này lĩnh vực xuất hiện lần nữa đồng thời kiên trì thời gian vậy so trước đó càng lâu tiếp tục lâm mặc rèn sắc khi còn nóng duy trì phần này hiểu ra không ngừng vung chạm theo một đ a o lại một đ a o vung ra lĩnh vực càng thêm ổn định cuối cùng gần nửa giờ lúc lâm mặc bước vào đao pháp tiểu thành đinh ý chủ khắc khổ tu luyện tịch diệt chạm phát động bạo kích đạt được đao pháp nộ tính vạn lần trả về đinh chúc mừng ký chủ tịch diện trạm đạt tới viên mãn cảnh thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời lâm mặc trong đầu nhiều hơn vô số cảm g ộ dù là phía sau sáu đao hắn đều không có thi triển qua lại có một loại chìm đắm đao pháp này mấy chục trên trăm năm cảm g ộ một đao ra tay lĩnh vực lại xuất hiện nhưng lúc này đây lĩnh vực cực kỳ vững chắc đao ý không tiêu tan lĩnh vực vĩnh tại đao thứ hai lâm mặc không có chỉ hoãn dựa theo trong đầu cảm g ộ đao thứ hai chém ra lực lượng lĩnh vực dường như được gấp thêm hạn chế lực càng mạnh đúng lúc này đao thứ ba đao thứ tư thứ năm đao, đệ lục đao đao đao đẹp ra lĩnh vực lực lượng cực kỳ cường hãn lâm mặc cảm giác lúc này cho dù đến một vực chủ tứ dai tại lĩnh vực của mình trong cũng chỉ có bị bị đánh phần đệ thất đao lâm mặc hai mắt ngưng tụ đệ thất đao chém ra một máy mắt hắn cảm giác tự thân thần chi lực nhanh chóng hướng về cầm đao tay phải rúng mánh lao tới mượn từ chiến đao làm môi giới ẩm vang chém ra trong lĩnh vực lại bị một đao kia trực tiếp chém ra một cái hạt đ ộ n g đây là không gian đều bị chém ra hạt đậu giống như hồng hoang mánh thú một ngụm đều thôn phệ trong lĩnh vực tất cả một mặt này liền xem như lâm mặc cũng bị sợ ngây người uy lực quá lớn chẳng thể trách nói đệ thất đao kinh quỷ thần vạn vật tất cả diệt một điểm không khoa trương mà lâm mặc cảnh giới vậy tại thời khắc này cuối cùng đạt đến cựu giai đình phong đã trở thành chân chính vũ trụ cấp đình phong ký chủ lâm mặc đẳng cấp vũ trụ cấp đình phong thần c h i lực hệ chiến đấu số bốn bốn c ù n g cấp vực chủ cấp tứ giai võ đạo tầm thứ cực đạo c h i cảnh nguyên tố lực lượng lôi hệ năng lực đặc thù bất tử lực lượng tinh cấp võ kỹ điệp lãng đao pháp viên mãn buôn lôi viên mãn trụ cấp võ kỹ hạo thiên quyền quyền pháp viên mãn cảnh tịch diệt chảm đao pháp viên mãn cảnh công pháp hỗn độn cứu cấp viên mãn c â ảnh quan g hoàn trả vệ bạo kích quan g hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quan g hoàn chủ động bốn cấp thân pháp hoàn mỹ ma đẳng h ạ n nhất lục đai bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp hàng tinh cấp đ ỉ n h phong vũ khí thoái không tinh cấp l a n g vân tinh cấp nhìn chính mình giữ liệu bảng lâm mặc hay là tương đối hài lòng quả nhiên chính mình vừa nãy cảm nộ đến không sai lúc này chiến lược của hắn tuyệt đối năng lực sánh ngang vực chủ cấp tứ giai tồn tại đồng thời hắn vậy cảm khái thần chi lực cương đại chẳng thể trách bản nguyên tri tâm có thể trở thành s ạ c cùng những cường giả khác tranh đoạt mục tiêu tương đương với vĩnh c ử u tăng lên vượt cấp đối chiến năng lực thực tế đối với lâm mặc mà nói trợ lực lớn hơn bởi vì hắn so người khác tăng phúc lớn hơn dòng g ã tam giai trên lệch đương nhiên hắn cũng biết những đại thế lực k i a đỉnh tiềm đám tử đ ệ đồng dạng có được hắn ưu thế của hắn t ỷ như đẳng cấp cao hơn võ kỹ đặc thù chủng tộc thiên phú thần t h ô n g cùng với phẩm chất cao vũ khí trang bị bọn hắn có gia tộc có thế lực có chủng tộc đại năng bồi dưỡng có thể đạt được thường nhân không cách nào đạt được tài nguyên cùng giải bảo do đó hắn sẽ không phớt lờ đồng thời càng khát vọng đạt được nhiều tư nguyên hơn đến tăng cường chính mình kế tiếp hắn cần phải làm là đi thượng cổ không v ự c đạt được g e n đúc cao đẳng vũ khí cùng trang bị hạch tâm vật liệu mặc ca người như thế nào nhanh như vậy đều hiện ra là tu luyện đao pháp không thuận lợi sao lâm mặc vừa đi ra phòng bế quan lại đụng phải lâm đại bảo lâm đại bảo nghi ngờ nhìn về phía hắn rốt cuộc lâm mặc lần này nói muốn đi tu luyện trụ cấp đao pháp hắn thấy loại cấp bậc này đao pháp cho dù nhập môn cũng phải m ư ờ tháng muốn có chút thành cựu vật khí hơi tốt tối thiểu ba tháng cấp bước nhưng là bây giờ lâm mặc mới tiến vào bốn ngày đều hiện ra hiển nhiên là tu luyện không thuận lợi ra đây thay đổi tâm trạng chuyện như vậy thường có tu luyện cũng không thể một vị bế tử quan vậy sẽ chỉ tuần hoàn đặc tính có đôi khi ra đây đi lại dưới thay đổi tâm trạng nói không chừng sẽ đưa đến không giống nhau hiệu quả không có ta đã luyện thành cái gì người đã luyện thành lâm đại bảo giật mình nhìn về phía lâm mặc bốn n à y đã luyện thành người nào đâu chẳng qua nhìn xem lâm mặc không giống như là đùa dỡn dáng vẻ m ặ ca ngươi thật sự đã luyện thành không phải nói đây là trụ cấp đạo pháp sao trước ngươi cho tinh cấp của ta cốn pháp ta nhập môn đều tốn nửa tháng đến bây giờ đều nhanh hai năm rời đ ạ i thành cảnh vậy còn kém một chút khoảng cách đấy ta lừa ngươi làm gì lại nói hai ta có thể giống nhau sao lâm mặc cười ha hả đối với lâm đại bảo nháy mắt ra hiệu n á mặc ca lời này của ngươi mặc dù không sai nhưng mà cũng quá đâm tâm a lâm đại bảo hú lên quái gì, như là chịu khuất tức phụ một dạng vẻ mặt hai toán thấy vậy lâm mặc một hồi run rầy không nhìn ra mập mạp chết bầm này còn có như thế khiếp người một mặt không đúng trước kia mập mạp này không biết cái này bộ a như thế nào cảm giác bộ dạng này cùng tiêu nhã nha đầu kia mấy chuyện xấu nũng nịu lúc giống nhau chẳng qua là biến dị bản mà thôi nhìn tới gần một tí đen này lâm đại bảo cùng tiêu nhã gần đây đi được quá gần ngay cả bộ này đều học tượng được. được rồi đừng vẽ m à t o á n phụ dáng v ẽ ta nói ngươi học tiêu nhã cái gì không tốt học bộ này mặc ca ngươi cũng đừng nói mỏ thiên địa lương tâm ta cùng kia nha đầu chết tiệt kia cũng không gần như vậy ta thôi đi ở trước mặt ta còn che che lấp lấp hai ngươi kia điên cùng k í c hôn h sự kiện sợ là tất cả căn cứ đều biết đi má ơi cái nào loa phong thanh nói đây là nói xấu nghe được lâm mặc lời nói lâm đại bảo như là bóng chốc bị người dấm lên cái ngôi thân thể mập mạp trong nháy mắt nhảy lên vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ biểu tình kia không biết vẫn đúng là cho là hắn bị người bêu xấu tuất ta chuẩn bị đi tới thượng cổ không vực trận này lam tinh đều giao cho các ngươi các ngươi tu luyện cũng đừng t h ờ ơ ngươi chuẩn bị khi nào đi ngày mai đều đi lâm mặc suy nghĩ một lúc nói bây giờ hắn mặc dù vừa bước vào vũ trụ cấp đ ỉ n h phòng thế nhưng hắn đã không thể lại chỉ hoãn bị lâm mặc tăng lên người hơn vạn bọn hắn mỗi ngày làm xong công việc thường ngày liền biết toàn thân tâm đầu nhập tu luyện trả về tốc độ cũng không chậm nay thượng cổ không vực chỉ có thể là vực chủ phía dưới người bước vào lâm mặc nhưng lo lắng sơ ý một chút chính mình trực tiếp đột phá đến vật chủ vậy coi như không đi vào do đó hắn chuẩn bị ngày mai liền đi sớm chút giải quyết bên trong chuyện quay về là có thể đột phá đến vật chủ lâm mặc ở đâu lan ra đây cho ta ngay lúc này lam tinh vùng trời chuyển đến nhất đạo quát chói hai thanh âm chương hai trăm năm mươi b ố bị hù dọa c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm năm mươi b ố bị hù dọa c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng ừng lâm mặc ngẩng đầu nhìn lại lúc này thị lực của hắn trong nháy mắt có thể nhìn thấy nơi xa bóng người phía trước nhất người kia dáng người cao gầy không phải vô cùng tráng kiện cơ thể lại tràn đầy nổ tung cảm giác chỉ một chút có thể nhìn ra người này thực lực không tầm thường khi mà nhìn thấy hắn bên cạnh thân người kia lâm mặc hiểu rõ là hắn mà ca c đó là ai vậy lâm đại bảo hiện tại còn không nhìn thấy xa như vậy tự nhiên không biết người đến là ai hắn lúc này trên mặt hết sức nghiêm túc chưa từng thấy người đã nghe hắn thanh trong thanh â m này bí mật mang theo khí thế cũng không phải thường nhân tất cả tự nhiên hiểu rõ tới là cường địch rốt cuộc giọng nói kia chính là mang theo xác ý la phục hổ cùng cha hắn la hữu tiên cái gì vực chủ cấp nghe được lâm mặc lời này lâm đại bảo lập tức cao mày trước đó tại võ bị cửa hàn g lúc nơi đó giang lão bản cũng đã nói này la phục hổ là vực chủ cấp cường giả với lại đối với hắn đứa con trai này l à phục hổ cực kỳ cưng chiều bao che khuyết điểm lúc này hắn có chút hối hận mua này bê cấp tầm chắn cho lâm mặc mang đến phiền phức đây chính là vực chủ cấp cường giả A. cùng lúc đó la m tinh trên những kia phòng vệ vũ khí tất cả đều di động hàng t h á o nhắm ngay lam tinh ngoại la hữu thiên đ ó n người có thể la hữu thiên đối mặt những thứ này đen như mực hàng pháo không nhìn thẳng đến vực chủ đẳng cấp này liền xem như tinh tế pháo vậy không làm gì được hắn mặc dù tinh tế pháo uy lực vô tận có thể ngươi cũng muốn đánh cho lấy a v ư ợ t chủ tốc độ cũng không phải là chưng cho đẹp na z i trong lúc đó thoải mái có thể tránh đi tinh tế pháo oanh kích s i ê u s i ê u s i ê u rất nhanh trúc viễn sơn mấy người cũng chạy tới lâm mặc có chuyện gì vậy ha ha không có gì đi tất nhiên người ta tìm tới cửa vậy chúng ta liền h ả o h ả o chiếu cố hắn lâm mặc cười cười không có nhiều lời dù sao lâm đại bảo đợi lát nữa tự nhiên sẽ nói cho trúc viễn sơn nói xong lâm mặc đột một từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt bay lên thiên không này l à hữu thiên ngược lại cũng hiểu rõ đánh bóng sạt mép bản cùng là nhân tộc có ân đoán vậy không thể xâm nhập đối phương lãnh địa trong chẳng qua tại đây trên không trung không tính rơi xuống đất ngược lại là miễn cưỡng coi như là không có bước vào lãnh địa trong làm tinh ngoại không vực p h ụ thân một giờ cho ta thật tốt giáo hấn tiểu tử này ta còn tưởng rằng này lâm mặc là lâm ra người làm hồi lâu chỉ là cái tinh cầu xa xôi tới thổ dân yên tâm ta tự nhiên vì ngươi xuất khí chẳng qua tiểu tử này thiên phú không đơn giản hai mươi tuổi đều đạt đến vũ trụ cấp nhất giai còn có thể vượn tứ giai một chiều đánh bại la vĩnh thiên phú như vậy ngược lại là có thể lấy cho chúng ta sử dụng đại nhân nói không sai này lâm mặc thiên phú được cho dù đặt ở những đại thế lực kia trong đại gia tộc vậy tuyệt đối là bạt tiêm thiên tài nếu như có thể thu phục cũng đúng một kiện chuyện tốt phụ thân thế nhưng ta ta biết ý của ngươi là trước giáo hấn một lần lại nói với lại thiên tài cũng có chính mình nạo khí không phải dễ dàng như vậy thu phục bất quá nếu là thu phục không được vậy liền trực tiếp giết bằng không kết toán hận tương lai nhất định là trong lòng của chúng ta hỏa lớn đối phó thiên tài hoặc là không độc thủ ra tay muốn tất sát nếu không chờ bọn hắn trưởng thành chết liền là chính mình ừ m la phục h ồ gật đầu một cái trên mặt trồi lên nụ cười l i ê n lần trước tiếp xúc nhìn tới này lâm mặc n g ạ o khí đây bị thu phục tuyệt đối không thể nào chờ đợi lâm mặc kết quả chỉ có một tiện h ấ t định phải chết trong n g a y mắt lâm mặc bọn hắn tới có thể một giây sau nguyên bản bình tĩnh la hữu thiên trận tròn mắt hắn nhìn thấy cái gì lâm mặc sau lưng theo gần ngàn người muốn nói chỉ là nhiều người thân làm vực chủ tam giai la hữu thiên căn bản sẽ không để ý ở trước mặt hắn sâu kiến lại nhiều cũng chỉ là sâu kiến nghĩ lấy nhiều tháng ít trừ phi đối phương có một đống vũ trụ cấp nhưng mà có thể sao lâm mặc bối cảnh hắn đều thông qua mối quan hệ điều tra chính là một cái xa xôi chưa khai hóa tinh cầu thổ dân muốn nói bối cảnh cũng là trước đó tinh tộc nếu là tinh tộc vẫn còn kia la hữu thiên vẫn đúng là không dám đến tìm chuyện rốt cuộc tinh tộc trước đó thế nhưng có nhiều vị giới chủ cấp c ư ờ n g giả nhưng bây giờ tinh tộc đều bị d i ệ t tộc bao lâu cũng không biết lâm mặc làm sao lại như vậy cùng tinh tộc liên hệ đến cùng một chỗ thu được tinh tộc thiếu tộc trưởng thẻ ngân hàng chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là tinh tộc vong không có thể trở thành núi rửa của hắn mà lâm mặc có tinh tộc tất cả sau đó cũng sẽ là la hữu thiên bằng không hắn cũng sẽ không vì cái vũ trụ cấp nhất giai tự mình mà đến tinh tộc t à i phú mới là nhất làm cho hắn nóng mắt nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy lâm mặc sau l ư n g kia gần n g à người n tất cả đều là vũ trụ cấp nay mở cái gì vũ trụ cho đùa mặc dù bên trong trừ r a lâm mặc bên ngoài cao nhất cũng liền vũ trụ nhị giai có thể không chịu nổi nhiều người à. dạng n à y một nhóm chiến lược so chính hắn phía dưới chiến lược đều như b ấ ca bằng cái gì lâm mặc chẳng qua là cái vũ trụ cấp đỉnh phong tiệu tử mà thôi và chờ vũ trụ cấp đỉnh phong la hiếu thiên con mắt lần nữa chừng lớn không thể tin liên tục xem kỹ lâm mặc làm sao có khả năng vẹn vẹn một năm ra mặt thời gian tiểu tử này từ vũ trụ cấp nhất giai trực tiếp tấn thăng đến vũ trụ cấp đ ỉ n h phong dạng này tấn thăng tốc độ quả thực dọa la hiếu thiên giật mình bất quá sau khi khiếp sợ chính là trong lòng vui mừng tiểu tử này trên người nhất định có bảo vật bằng không làm sao có khả năng thăng cấp nhanh như vậy này tăng lên tốc độ quả thực chưa từng nghe thấy toàn trong vũ trụ đều khó có khả năng có nhanh như vậy tốc độ lên cấp tất nhiên là thu được bảo vật gì h ắ tộc tộc về về nhưng hôm ớ nay lâm mặc mang theo cờ hẹn thẻ ngân hàng lại tới đây nghĩ đến là tiểu tử này thu được cờ h n truyền thừa mà sở dĩ tiểu tử này thăng cấp nhanh như vậy lẽ nào cùng nguyên thủy không vực liên quan đến tất nhiên là cờ hẹn tại nguyên thủy không vực thu t được cái gì khó lường trí bảo hoặc là truyền thừa tăng thêm cơ giới tộc thật vừa đúng lúc mà truy sát cờ ẻn có thể chạm diệt tinh tộc vài sự kiện sâu c h u i đến cùng nhau lập tức nhường la hữu thiên hai mắt đều toát ra một tia lệ mang giết lâm mặc đoạt bảo mặc dù lâm mặc lại có nhiều như vậy vũ trụ cấp người nhưng mà đạt tới vực chủ hắn cũng không sợ vũ trụ cấp tại vực chủ trước mặt trên lệnh quá xa thực tế cũng đều là nhất nhị giai mặc dù có lực lượng này quả thật làm cho hắn kinh ngạc nhưng mà mong muốn tiêu diệt lâm mặc hắn cảm thấy vẫn có niềm tin chính là ngươi động con ta cùng t h u h ạ la hữu thiên đi thẳng vào vấn đề nhìn về phía lâm mặc trầm giọng hỏi là ta lâm mặc trực diện la hữu tiên cũng không có nửa điểm trốn tránh ừ vậy ngươi h ã y chết đi lời vừa ra khỏi miệng la hữu tiên trực tiếp độc thủ căn bản không nói nhiều một câu vực chủ cấp tam gia uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt ép tới động tác càng là hơn nhanh như kinh lôi lách mình đ ộ tiến rút đao đều trả muốn m ta chết n g ư ơ i còn chưa đủ tư cách lâm mặc cười lạnh một tiếng cũng là ngang nhiên ra tay trực tiếp rút ra bên hông chiến đao chính diện nên đón tiếp lấy chương hai trăm năm mươi năm cổ quái suất đao chương hai trăm năm mươi năm cổ quái suất đao trong trước mắt hai người công kích sen lẫn đến cùng nhau đao cùng đao va chạm khoáy động lên vô cùng m i n ă n g la hữu thiên lúc này trong lòng rất rung động chính mình thế nhưng toàn lực mà làm cũng không có đối với lâm mặc có mảy may khinh thường cũng là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu trong nháy mắt chém giết lâm mặc rốt cuộc nơi này là lâm mặc lãnh địa phụ cận không thể đánh lâu động thủ trong nháy mắt hắn đã cảm thấy người địa cầu sẽ lập tức đem cầu cứu thông tin phát ra thời gian càng kéo dài dân tộc liên minh bên ấy một sáng phái người đến ngăn cản vậy liền không dễ làm thế nhưng lâm mặc lại chặn cái này làm sao có khả năng cùng lúc đó lâm mặc hai mắt sáng lên chiến ý giạt rào đến vũ trụ cấp lâm mặc còn là lần đầu tiên đối chiến vực chủ cấp tường giả bây giờ hắn cũng không có thi triển tịch diệt trạm có thể tùy tiện ngăn trở la hữu thiên một k í c h toàn lực vừa vặn bắt hắn đến luyện đ ao lâm mặc hai mắt n g ư n g tụ trong tay đao thức biến đổi tịch diệt trạm đao thứ nhất phát động một ngày mắt theo hắn lần này chẳng kích một cái vô hình lĩnh vực trực tiếp mở ra lĩnh vực còn ở vào trong lúc kinh ngạc la hữu thiên đang chuẩn bị công kích lần nữa lại phát hiện mình lại bị lồng lên một tầng lĩnh vực lập tức kinh hãi lâm mặc chỉ là vũ trụ cấp đỉnh phong mạt h ô i làm sao có khả năng lĩnh, ngộ lĩnh vực. Ông một giây sau la hữu thiên không dám sơ xuất tự thân lĩnh vực cũng là trong nháy mắt mở ra lĩnh vực đối với lĩnh vực đây là lối hệ lĩnh vực chỉ một chút lâm mặc liền nhìn ra đối phương lĩnh vực thuộc tính ẩm ẩm lĩnh vực mở ra về sau vô số lôi điện đột nhiên xuất hiện hướng về lâm mặc lĩnh vực xâm nhập mà đi nhưng mà một giây sau chẳng những là la hữu thiên t r ọ n tròn mắt ngay cả lâm mặc cũng có chút mơ hồ lẽ ra hai người riêng phần mình mở ra lĩnh vực tất nhiên sẽ có va chạm thế nhưng lâm mặc lĩnh vực lại cũng không có cùng chi va chạm trực tiếp xuyên o hai cái lĩnh vực lại trùng hợp tình huống thế nào la hữu tiên h vậy là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn uống chưa từng thấy a có thể hoảng loạn rồi một lúc sau la hữu tiên h càng là hơn thúc đẩy lĩnh vực của mình vạn lôi xe lẫn càng thêm dày đặc hướng lấy lâm mặc đ á n h tới tất nhiên lĩnh vực trùng hợp như vậy lâm mặc tương đương vậy tiến nhập chính mình lôi hệ lĩnh vực la hữu tiên h đương nhiên sẽ không k h á c h khí lâm mặc nhưng trong lòng thì nghĩ môn này tịch diệt chạm dường như lai lịch phi phạm vốn cho rằng chính là cờ hẹn tinh tộc bên trong mỗ vốn trụ cấp vó kỹ có thể hiện tại xem ra dường như thật không đơn giản chẳng qua hắn vậy không thời gian nghĩ nhiều trong lúc suy t một chém tới đáy phong cấm khả năng nhìn lập tức la hữu thiên trước mắt đột nhiên tối đen nhường hắn chém ra một đao trực tiếp thất bại ta nhìn không thấy đồng thời la hữu thiên trong lòng hoảng loạn trong chiến đấu đột nhiên mù dù là hắn là vực chủ cấp sao có thể không nhường hắn sợ hãi chẳng qua rốt cục là kinh nghiệm chiến đấu phong phú vẹn vẹn trong nháy mắt đ ố i dối cũng không ảnh hưởng hắn vô thức công kích mấy chục đạo lôi điện trong nháy mắt rơi xuống nhường bốn phía vật không cách nào tránh khỏi gặp lôi kích mấy đạo lôi điện càng là hơn trực tiếp oanh kích tại trên người lâm mặc nguyên bản nhìn thấy la hữu thiên khác thường la phục hổ cùng la Vĩnh, lòng bọn hắn sớm đã bị từng cảnh tượng lúc nãy bị k h i ế p sợ như thế nào cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này lâm mặc thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh đến nước này thậm chí bọn hắn đang nghĩ trước đó tại võ bị cửa hàng tiểu tử này là không phải che giấu thực lực bằng không vẹn vẹn thời gian một năm hắn như thế nào tăng lên tới mạnh như vậy nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lâm mặc bị lôi điện oanh kích lại đặt nỗi lòng lo lắng để xuống la hữu tiên lĩnh b ự c sấm xét thế nhưng mười phần cường hãn một sáng bị oanh kích không chết cũng muốn lột ra thế nhưng một giây sau bọn hắn lại trợn tròn mắt nay kinh cùng lôi điện oanh kích tại trên người lâm mặc không những không có thể làm cho hắm cho hắm bị thương mảy may. thậm chí bọn hắn đều không dám tin mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không cách nào lý giải một màn trước mắt này lâm mặc lại như là đang hấp thụ kia lôi điện làm sao có khả năng dầm dầm dầm lại là tam đạo lôi điện rơi xuống lâm mặc vẫn như cũ lông tóc không t ổ n hào gì dòng điện ở trên người hắn lẩn trốn chậm rãi bị hắn hấp thụ lúc này lâm mặc ngạc nhiên phát hiện n à y trong lĩnh vực lôi điện lại đối với mình lông tóc không thương thậm chí còn có thể tăng thêm chính mình lôi hệ thuộc tính cái này khiến trước đây hắn chuẩn bị chém ra đào thứ hai lâm mặc trong nháy mắt g i n g tay t ố t như vậy tiện nghi không chiếm t h phí Hắn thậm chí đồng ề thời lâm mặc cũng nghĩ xem xét tại trạm diệt khả năng nhìn sau đó đối phương năng lực tại bao lâu sau khôi phục la hữu thiên không ngừng phóng thích lĩnh vực lôi điện chi lực đồng thời không ngừng rời xa lâm mặc lâm mặc lại là không chút hoang mang đến bao nhiêu thôn bao nhiêu một thân lôi điện chi lực tăng gọn cái này khiến hắn đều có chút không nợ chém giết người này nếu đem con hàng này nuôi nhốt lên nghiền ép lôi điện chi lực có phải hay không hội rất tốt bất quá rất nhanh hắn đều cảm thấy mình nghĩ lầm rồi vẹn vẹn nuốt mấy chục đạo lôi điện sau đó lâm mặc phát hiện tiếp xuống lôi điện đã không cách nào làm cho hắn có chút tăng lên đáng tiếc lâm mặc thầm than một tiếng vốn cho rằng có lớn lớn tiện nghi năng lực chiếm nhìn tới hay là mình cả nghĩ quá rồi cũng vừa lúc đó la hữu thiên hai mắt h ô i phục tầm mắt chém h ô i phục trong nháy mắt la hữu thiên trong nháy mắt khóa chặt lâm mặc để đao đều chạm vừa n ã y quá m a quái hắn không còn dám chỉ hoãn với lại tại cảm giác của mình trong lâm mặc rõ ràng bị chính mình mấy chục đạo lôi điện đánh kích vì sao hắn lại một điểm vết thương đều không nhìn thấy nhất định phải nhanh chém giết người này giờ k h ắ c này la hữu thiên lĩnh vực lực lượng cùng đao kỹ đồng thời phát động toàn lực mà làm chỉ có thể hai phút lâm mặc tính toán thời gian trong lòng hiểu rõ mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai phút chẳng qua trong lúc tác chiến lâm mặc nếu như toàn lực mà làm hai phút đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện cùng lúc đó hắn đao thứ hai vậy chém ra、ừ. đao này vừa ra lâm a của nữa Hiếu Thiên bén nhẹ cảm thấy mình khíu mất hết. Cái mũi của hắn mất linh. Làm. Đồng thời, hắn chẳng kích, Cái mũi lại mất mất bén Đồng lần nữa bị cảm rắc Làm. l mặc đón đỡ ở càng làm cho hắn vừa kinh vừa sợ chính là lần này đối với c h ạ m lâm mặc đã lui nửa bước chính mình lại là rút lui hai bước trước đó hai người va chạm la hữu thiên còn cảm giác chính mình mạnh hơn lâm mặc trên một bậc đấy ai có thể nghĩ tới bây giờ lại là như thế nhưng mà không đợi hắn xuất thủ lần nữa lâm mặc đao thứ ba đã xuất đúng lúc này đao thứ tư trực tiếp sau đó mà tới này hai đao chém ra la hữu thiên bị chém liên tục rút lui hộ khẩu bị sớm đã vỡ tan nếu không phải ráng chống đỡ hắn chiến đao sợ là đã sớm muốn tuột tay mà bay quả thực là la hữu thiên cắn răng k i ê n trì nổi có thể đồng thời hắn cảm giác được chính mình vị giác thính giác đều biến mất đây là cái gì cổ quái v õ kỹ tăng thêm trước đó đao thứ nhất lại có thể khiến cho của ta khả năng nhìn khíu rác vị giác cùng tính giác toàn bộ biến mất la hữu thiên càng đánh càng kinh nhưng mà lâm mặc thứ năm đao lại đến ẩm một đao kia xuống dưới la hữu thiên cũng không cầm giữ được nữa trong tay chiến nào tuột tay mà bay hắn xúc g á c hoàn toàn biến mất căn bản là không có cách lại cầm chiến nào dư u y càng là hơn trực tiếp đưa hắn đánh bay có thể lâm mặc không có ngừng đệ lục đao chém ra chương hai trăm năm mươi sáu người ta c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm năm mươi sáu người ta c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng la hiếu tiên h cắn răng dáng chống đỡ lấy đứng lên mong muốn tránh đi một đạo kia nhưng hắn phát hiện căn bản làm không được theo lâm mặc một đao tiếp lấy một đao chém ra dường như lĩnh vực của hắn càng ngày càng mạnh n h ư n g la hiếu tiên h cảm nhận được cực lớn cảm giác c áp bách do đó làm đệ lục đao chém ra thời khắc la h i u tiên đã không cách nào tránh né chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đao mang xẹt qua thân thể của mình ông giờ khắc này hắn cảm giác thăng bằng của mình cảm hoàn toàn hỗn loạn đầu óc căn bản là không có cách thúc đẩy thân thể chính mình giống như c ỗ thân thể này căn bản cũng không phải là chính hắn đồng dạng cảm giác như vậy hắn từ trước đến giờ không có chạy nghiệm qua không biết sinh ra sợ hãi thời khắc này la hữu thiên sợ hắn hối hận hắn hối hận chính mình không nên tới nơi này không nên đắc tội trước mắt cái này lâm mặc hắn là q u á i vật chính mình đường đường vực chủ cấp tam giai tồn tại lại thua ở đối phương vũ trụ cấp đỉnh phong tiểu tử trong tay đệ thất chém vạn vật tất cả diệt lâm mặc cũng sẽ không quản la hữu thiên lúc này nghĩ như thế nào đệ thất đao trực tiếp chém ra lập tức lâm mặc phát hiện theo này chém ra một đao lĩnh vực của hắn không gian trong nháy mắt phá diệt theo lĩnh vực phá diệt la hữu thiên hoảng sợ ánh mắt vậy đồng thời phai nhạt xuống đúng lúc này thân thể hắn bắt đầu rạn nước cuối cùng hóa thành bụi bặm bị lĩnh vực t h ô n p h ệ giống như hắn chưa từng có xuất hiện tại phiến thiên đ ị a phía này. Tính! Bốn phía tất cả nhìn thấy tất h cả cuộc c i ế n đấu này người, lặng. cùng Vĩnh người im tất cả Phục đều đám La La Hổ v ư ợ t chủ cấp tam giai lại bị vũ trụ cấp đỉnh phong c h ạ m diệt hay là tính áp đ ả o mà c h ạ m diệt t h a i quá không thể tin có thể lại là bọn hắn tận mắt nhìn thấy bọn hắn muốn chạy có thể chân của bọn hắn không nghe lời a hoàn toàn bất lực bị dọa đến run chân thân hư m ồ h ô i lạnh thấm ư ớt toàn thân của bọn hắn quần áo n à y mẹ nó rốt cục là nơi nào xuất hiện yêu quá i a quá kinh khủng la phục h ổ trong lòng h ò hét hắn hối hận a nếu không phải là bởi vì hắn phụ thân của hắn cũng sẽ không đến cấp cho chính mình xuất khí không tới tự nhiên vậy sẽ không phát sinh hiện tại một màn hắn vẫn như cũ còn có thể làm hắn cái kia phách lối tiểu thiếu ra nhưng bây giờ mọi thứ đều hết rồi ý nghĩ này mới xuất hiện hắn đã cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn chuyển đến một giây sau đều mất đi tất cả trí giác tự nhiên là lâm mặc xuất thủ cắt cỏ muốn trừ tận gốc tại trong vũ trụ nhưng không thể lưu thủ dù làm ấy người kia cũng là nhân tộc g i ò n cổ trước đó vậy nói với lâm mặc qua vũ trụ pháp tắc sinh tồn không ra tay thì thôi ra tay nhất định phải chạm thảo trừ căn lâm mặc đương nhiên sẽ không lưu lại cho mình thai h o à n ẩm với lại dạng n à y người hắn cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội cầu xin tha thứ cùng nhiều lời lâm đại bảo đám người mắt thấy đây hết thảy lần nữa là lâm mặc thực lực cường đại rung động bọn hắn đều cảm thấy lâm mặc rất mạnh có đó không nhìn thấy la hữu t h i ê n lúc hay là trong lòng không đáy rốt cuộc đối phương là vượt chủ cấp tam giai cường giả nhưng mà một trận chiến này để bọn hắn hiểu rõ chính mình còn đánh giá thấp lâm mặc tiểu từ này mạnh đến mức đáng sợ a hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức cái này toàn giết hết mặc c a ngươi cũng quá mạnh a đây chính là vượt chủ cấp hay là tam giai lâm đại bảo càng là hơn nhịn không được trực tiếp hô lên giống nhau giống nhau lâm mặc khoát, khoát tay sau đó nhìn về p h í a xa xa vết nước không gian mở ra dọn cổ đi ra nhìn ra được t h ầ n sắc của hắn nghiêm túc thậm chí mang theo một tiên độ khí hắn cũng là vừa lấy được lam tinh bị người tập kích xin giúp đỡ tín hiệu nói là có vực chủ cấp cường giả đột kích lập tức liền chạy đến công kích lam tinh này c o n phải lâm mặc thế nhưng chính mình tài thần mẹ nó đoạn nhân tài lộ giống như thí người phụ mẫu cái này có thể nhẫn hay là cái nho nhỏ v ự c chủ ai cho hắn la gan có thể sẽ rách không gian xuyên toa đi ra về sau lại nhìn thấy lâm mặc đám người đang cười cười nói, nói hoàn toàn không có bị người tập kích dán vẻ lâm mặc lao đệ ngươi không sao g i ọ n cổ lao ca sao ngươi lại tới đây ta không sao h a liên minh nhận được các ngươi xin giúp đỡ tín hiệu ta là ngươi mua sắm lam tinh người làm chủ viên tự nhiên vậy đồng thời sẽ c o i được tín hiệu nói là có vực chủ cấp đột kích cho nên liền chạy đến như thế nào vực chủ cấp người kia đâu chết rồi chết rồi g i ọ n cổ s ư n g sở sau đó cảm ứng một chút lông mày lập tức nhíu lại nơi này chiến đấu vừa kết thúc còn sót lại lúc chiến đấu còn sót lại năng lượng dấu vết là bất hủ cơn giả tự nhiên năng lực bắt được những thứ này dấu vết để lại thật là vực chủ cấp cơn giả chết rồi ai giết lâm mặc cười, cười. chỉ chỉ chính mình loại sự tình này không cần thiết tận tảng với lại tại bất hủ cường giả trước mặt ngươi nghĩ ẩn t à n g vậy che giấu không được do đó lâm mặc r ứ t khoát thẳng thắn ngươi giết m á ơi n g ư ơ i vũ trụ cấp đ ỉ n h phong hả không đúng à, cho dù ngươi là vũ trụ cấp đ ỉ n h phong nhưng đối phương hẳn là vực chủ cấp tam giai à. ngươi làm sao có khả năng giết chết hắn kinh ngạc sau khi dọn cầu nghi ngờ hỏi vũ trụ cấp đ ỉ n h phong tiêu diệt vực chủ cấp tam giai kia nhất định phải là thế lực lớn hoặc là cường đại trong chủng tộc người nổi bật mới có thể làm được lâm mặc một cái địa cầu thổ dân có thể làm đến sao nhưng nhìn lâm mặc dáng vẻ dường như không đang nói nói láo mà n à y bốn phía thực lực mạnh nhất cũng chỉ có hắn lẽ nào thật là lâm mặc nghĩ tới đây g i ò n cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vượt cấp tam giai hay là sen lẫn một cái đại cảnh giới chắc chắn yêu nhiệt g thiên tài a lâm mặc ngươi có muốn hay không suy xét gia nhập chúng ta vũ trụ ngân hàng g i ò n cô lập tức phát ra mời dạng này thiên tài nếu để cử cho vũ trụ ngân hàng t i ê mình tuyệt đối có thể thu được một bút kinh bạo nhãn cầu bán thưởng lâm mặc dạng này yêu nhiệt tuyệt đối có thể khiến cho cao tầng thỏa mãn Ngạch, tạm thời không được ta này đang định đi thượng cổ không vực sông sáo một chút đấy đi thượng cổ không vực cũng thế ngươi bây giờ là có thể đi vào trong đó đi dạo một chút làm điểm vật liệu quay về chế tạo mấy cái tốt vũ khí bất quá đi thượng cổ không vực vậy không ảnh hưởng gia nhập chúng ta vũ trụ ngân hàng a chúng ta người cũng có tại thượng cổ không vực lịch luyện cùng tầm b ả o đến lúc đó còn có thể qua lại chiếu ứng một chút t h ố t bao nhiêu ha ha giòn cố lao ca hảo ý ta xin tâm lĩnh ta người này hay là thích tự do không nghĩ gia nhập cái gì thế lực cái này được rồi chẳng qua tại trong vũ trụ hay là có một thực lực k háo sơn tốt một chút sẽ ít đi rất nhiều phiền phức có bối cảnh người khác muốn động ngươi tối thiểu trước tiên cần phải cân nhắc ngươi thế lực phía sau ừ n lão ca nói rất đúng chẳng qua tạm thời vẫn là được rồi được rồi đã ngươi không muốn ta vậy không bắt buộc ngươi chừng nào thì nghĩ đến tùy thời nói với ta chính là ta cho ngươi dẫn tiến thấy lâm mặc liên tục từ chối dọn cổ cũng là thẩm than đáng tiếc đồng thời không có tiếp tục nói hết bất quá nhưng trong lòng thì càng thêm kiên định phải cùng giao hảo dạng này yêu nghiệt tương lai thành tựu tất nhiên không tầm thường có một dạng này lao đệ tuyệt đối là món thiên đại hảo sự tất nhiên đến ngươi lại muốn đi thượng cổ không vực ta lại cho ngươi nói rõ chi tiết một chút tình huống bên trong đi ngoài ra này bị ngươi giết gọi l à hiếu thiên hắn danh hạ những tinh cầu kia ngươi là có thể trực tiếp tiếp thu hắn danh nghĩa thế nhưng có một trăm sáu mươi ba hành tinh ồ còn có thể như vậy lâm mặc nghe vậy nhìn về phía g i ò n cổ hắn thật không nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy như thế xem xét này la hiếu thiên phụ tử đơn giản chính là người tốt ta ố t t chẳng những cho mình tăng lên lôi điện chi lực lại để cho chính mình luyện nào càng là hơn tống tài đồng từ a chương hai trăm năm mươi bảy hòa qua chương hai trăm năm mươi bảy Họa quả. ngoài ra thân mình thượng cổ không vực trong đều có rất nhiều trí mạng khu vực nhất là như lời ngươi nói kia quả thực nay quả kêu trời tán quả sau khi phục d ụ n g có thể để cho nhục thân cùng nghiệm lực đạt được cực lớn tam phúc nhưng mà muốn đi ngày đó tan quản ơ i ở sẽ trải qua vạn độc lâm nhất định phải đi vòng qua rừng kia bên ngoài vẫn được có thể dựa vào nguyên lực ngăn cách độc tố một hồi chỉ khi nào xâm nhập kia kinh khủng độc tố liền xem như vật chủ cũng là vài phút sẽ bị ăn mòn toàn thân ồ còn có chỗ như vậy lâm mặc nghe lấy dọn cổ lời nói trong lòng có chút giật mình ngoài ra còn có mấy chỗ tiền đ i ệ tỷ như dung nham hiệp cốc thiên thủy hà cùng tử địa phong n g u y ê vậy phải đặc biệt coi chừng vũ trụ cấp vào trong hữu tử vô sinh được rồi ta biết rồi đúng giòn cổ đại ca nếu như ta tại thượng cổ không vực trong đột phá đến vực chủ cấp có thể hay không bị bãi xích ra đây sẽ không rất nhiều người đều là kẹp lấy vũ trụ cấp đỉnh phong vào trong thượng cổ không vực bước vào điều kiện có hạn chế tối cao chỉ có thể vũ trụ cấp đỉnh phong bước vào cho nên tại giai đoạn này vào trong dường như chính là chiến lược vô địch tồn tại tranh đoạt bảo vật tự nhiên thuận tiện tiếp theo đạo lý này mọi người đều biết cho nên vũ trụ cấp đỉnh phong ở bên trong hưu thế vậy càng ngày càng nhỏ như vậy chỉ có dựa vào đột phá đột phá đến vực chủ sau đó sẽ càng ộ ra lĩnh vực đến lúc đó đều xem a i lĩnh vực mạnh hơn nhưng mà sau khi đột phá một sáng ra đây còn muốn bước vào thượng cổ không vực đều rất không có khả năng rất nhiều người tạp vũ trụ này đỉnh phong bước vào không đụng tới trí bảo sẽ không dễ dàng đột phá còn chỉ vào lần sau còn có thể bước vào thì ra là thế vậy ta an tâm lâm mặc gật đầu một cái như thế nào lâm lão đệ đây là muốn đột phá đến vực chủ cấp không có chỉ là hỏi trước một chút để phòng v ậ n nhất lâm mặc cười ha h à nói kỳ thực chỉ cần hắn vui lòng rất nhanh liền có thể đột phá đến vực chủ cấp đây cũng là hắn mong muốn ngay lập tức đi thượng cổ không vực nguyên nhân một trong bây giờ bị lâm mặc đề thăng quá nhiều người nhiều người như vậy trả về cho dù chính hắn không tu luyện vậy không bao lâu có thể đột phá đến vực chủ cấp được nắm chặt thời gian sau đó lâm mạc đưa tiễn g i ò n cổ chuẩn bị một ít mang theo người thay giặt quần áo cùng l ư ơ n g k h ô trực tiếp hướng về thượng cổ không v ự c xuất phát kệ test tinh v ự c cách xa nhau hạ mị chỗ bờ dịch tinh v ự c không phải rất xa nơi này chính là thượng cổ không v ự c vị trí cũng là n h â n tộc yêu tộc cùng cơ giới tộc tam tộc thấp hơn giao nhau chỗ về phần chủng tộc hoàn toàn khác biệt với tam tộc bên ngoài là đặc thù chủng tộc muốn nói tứ tộc trong lúc đó chiến đấu không ngừng cũng không giả nhưng đối với dân tộc yêu tộc cùng cơ giới tộc trong lúc đó có đôi khi vẫn sẽ có một ít giao dịch đặt thành chỉ có t r ủ n g tộc chúng nó trong mắt chỉ có s á t lục thôn vệ hủy diệt căn bản là không có cách trò chuyện vậy bởi vậy t r ủ n g tộc bị nhân tộc yêu tộc cùng cơ giới tộc cộng đồng chống lại vì c h ừ ra kể trên bên ngoài t r ủ n g tộc sinh sôi tốc độ quá nhanh với lại bọn hắn thậm chí có một ít t r ủ n g tộc bản thân liền là lẫn nhau thôn vệ t r ư ở n g thành cường giả xuất hiện tốc độ vậy nhanh bị tam đại tộc kiên rẻ không thôi thượng cổ không được lối vào ngay tại họa quả tinh cầu bên trên lâm mặc đi vào nơi này cảm thụ lấy nơi đầy náo nhiệt cốt h h í n là bởi v h đi nơi này là ra ra trước nhìn chúng địa phương một đầu dáng người cao tráng đầu sói người hung tận đối với bên cạnh thân cơ giới tộc quát ngươi nhìn chúng chê cười ta hôm qua đều ở nơi này đi mẹ nó còn chưa nói trên hai câu hai người liền vật lộn đến cùng một chỗ vũ trụ cấp uy áp bắn ra một phía người xung quanh sôi nổi thối lui để tránh thai bay và gió a n a y yêu t ộ c tính tình quả thực thô bạo một lời không hợp đều đọc thủ lâm mặc nhìn xa xa không khỏi gật đầu cười nói một đi ngang qua đến chuyện như vậy không cảm thấy kinh ngạc có thể nói là mấy chục bước một khung người xung quanh cũng đều là dường như quen thuộc bình thường việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chỉ đứng ở một bên quan sát cho dù là bọn hắn bản tộc người vậy cũng là như thế tới nơi này đều là đào bảo đập bảo đừng nói là ngoại tộc chính là bản tộc trong lúc đó vậy tồn tại cạnh tranh cướp đoạt quan hệ í kỷ ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế trừ phi là thành đoàn đến thế lực hoặc là gia tộc thế lực mới biết cùng nhau độc thủ nhưng càng là đoàn đội tại thượng cổ không vực bên ngoài càng sẽ khắc chế chính mình mục đích của bọn hắn rất rõ ràng là thượng cổ không vực bên trong bà bối cũng sẽ không không lý do ở bên ngoài tùy tiện ra tay bất quá đến thượng cổ không vực trong vậy liền là chuyện khác chỉ cần phát hiện bà bối thần càng giết thần mà càng giết ma do đó trên đường đi cũng có thể nhìn thấy các tộc cường giả tại gào to tổ đội tiếng la nếu là tán tu bước vào không phát hiện bảo vật còn tốt một sáng đạt được bảo vật thông tin tiết ra ngoài kia tất nhiên sẽ lọt vào những thứ này đoàn đội cấp đoạt trong này có thể không có gì tuyệt đối người tốt tổ đội đã là kế tạm thời cũng là tất nhiên cử chỉ có đoàn đội tại thượng cổ không vực trong sẽ tương đối an toàn rất nhiều tiểu huynh đệ n g ư y i cũng vậy đến sông tới cổ không vực lúc này có người gọi lại lâm mặc cười lấy hỏi lâm mặc đánh giá người này hình dạng mà nói ngược lại là nhân tộc trừ ra dáng người so với chính mình càng thêm khôi ngô thân cao ra một rưỡi đầu bên ngoài kỳ thực cùng người địa cầu không có gì khác nhau đúng vậy a đến được thêm kiến thức đối phương cười đón lâm mặc tự nhiên cũng cười đáp lại chỉ một mình ngươi không mang trưởng đối trong nhà tộc nhân cùng nhau sao người kia nhìn thấy lâm mặc lẻ loi một mình sau lưng cũng không có cái khác đồng bạn không khỏi hỏi không có ta cũng vậy giấu dếm trong nhà đến về điểm ấy lâm mặc đã sớm tự dọn cổ trong miệng biết được rất nhiều con em của gia tộc để chứng minh chính mình thường xuyên sẽ một người đến sông một ít bí cảnh bao gồm cái này thượng cổ không đ ư ợ c năng lực một mình từ nơi này đạt được ích lợi đồng thời an toàn trở về vậy đã chứng minh tự thân giá trị cùng năng lực dường như là một loại ngầm thừa nhận t ẩ y lễ bởi vậy lâm mặc nói như vậy người kia cũng không có cảm thấy kỳ lạ ngược lại là gật đầu một cái cho là mình hiểu rõ lâm mặc tình huống、kia. Tiểu u h y nói h hay không cùng chúng ta cùng nhau. thật đệ muốn Mã Trung, cùng cùng còn ta Ta Ta gọi cấp c trụ dài. vũ vị đồng đ ộ đến n cùng không trong càng hơn đỉnh phong. Nói g cấp có cấp đều đó đ ta biệt trụ sai lắm, là vị vũ đây mã trung chỉ chỉ cách đó không xa thấy không lần này cũng không biết nguyên nhân gì cơ giới tộc quân đoàn s ị n yêu tộc thị huyết quân đoàn cùng với chúng ta nhân tộc bên này huyết lang quân đoàn đều tới thật nhiều người nếu như một người đồng hành sợ là rất không an toàn lâm mặc theo nhìn sang xác thực nhìn thấy ba đợt mấy trăm người đội ngũ tập kết ở đâu đồng thời tam phương ở giữa lĩnh đội tựa hồ tại tranh luận cái gì chương hai trăm năm mươi tám thượng cổ không vực c ầ u khen thưởng c ầ u khen ngợi chương hai trăm năm mươi tám thượng cổ không v ự c c ầ u khen thưởng c ầ u khen ngợi lao ca vậy ta m ạ o g m ộ i hỏi một chút các ngươi chuẩn bị sau khi tiến vào đi nơi nào lâm mặc cười lấy nhìn về phía mã trung đi nơi nào l i ê n khắp nơi tìm kiếm à, n à y thượng cổ không vực bên trong lớn đâu một đường đi một đường lục soát chính là với lại bên trong bảo bối nhưng không có cố định t o à độ bằng không sớm bị người lục soát hết cái nào đến phiên chúng ta à? kia vạn độc lâm các ngươi đi sao vạn độc lâm nghe nói như thế mã trung s ư n g sở lần nữa nhìn về phía lâm mặc nhữ n g mày còn vạn độc lâm chỉ chúng ta này tiểu đội phối trí đi đó là tìm đường chết có thể đi đó bên trong đều là vũ trụ cấp đ ỉ n h phong căn bản không phải tùy tiện đến một người có thể đi lúc này mã trung sau lưng một người phát ra cười nhạo thanh hắn chính là mã trung tiểu đội thành viên phùng xuân hy vũ trụ cấp bát giai trước đây nhìn mã trung tại kéo lâm mặc hắn thực sự không phải rất hài lòng còn trẻ như vậy có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu đi hơn phân nửa là cái vương hữu về phần thực lực hắn vậy liết một cái chẳng qua là vũ trụ cấp vũ giai đương nhiên đây chỉ là lâm mặc muốn cho bọn hắn nhìn thấy cảnh giới lâm mặc lần này ra đây thế nhưng từ dọn cổ chỗ nào lấy được năng lực ẩn nấp thực lực một sợi dây chuyền chỉ cần mang lên trên năng lực che giấu chân thực thực lực phùng xuân h i tự nhiên hiểu rõ này mã trung ý nghĩa trẻ tuổi như vậy đều có vũ trụ cấp ngũ giai thực lực nghĩ đến cũng là con cháu một gia tộc lớn nào đó với lại tất nhiên là đệ tử t i n h anh nếu không mã trung trước đó cũng sẽ không có kia hỏi một chút kéo lên dạng này người phía sau có bối cảnh hoặc thế lực sau khi tế bảo vẫn sẽ có tác dụng nhất định một sáng xảy ra chiến đấu ngoại tộc còn chưa tính Đồng d ạ tiếp theo thứ con em n h y ra đây trên người tất nhiên sẽ có điều trường giới, đối thủ chỉ có yêu tộc cùng cơ giới tộc thời ư khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu tất cả đội ngũ trước đây phùng xuân hy nghĩ tới những thứ này cũng liền nhìn xuống không nhiều lời có thể nghe được tiểu tử này lại hỏi tới vạn độc lâm đông chốc đều nhảy ra ngoài mặc dù hắn có chính mình n ạ o khí chẳng qua tự mình hiểu lấy vẫn phải có vạn độc lâm còn không phải thế sao bọn hắn địa phương có thể đi nếu cái này lăng đầu thanh muốn đi nơi nào hắn cũng không phục hồi a ta lần này địa phương muốn đi là vạn độc lâm tất nhiên không cùng đường vậy coi như xong lâm mặc ngược lại là cũng không có bởi vì phùng xuân hy tức giận cười lấy đ ố i mã trung lên tiếng c h à o xoay người rời đi t i ể u huynh đệ mặc dù này lao phùng không dễ nghe vất quá chỗ nào quá nguy hiểm ngươi mã trung suy nghĩ một lúc hay là mở miệm nói một câu cảm ơn mã đại ca h ả o ý thế nhưng lời còn chưa nói hết lâm mặc đều cười lấy ngắt lời hắn k h o á t k h o á t tay đi xa <cười> mã trung nhìn hắn bóng lưng lắc đầu phùng xuân hy lại là nhất miệng được rồi hảo ngôn khó khuyên chết t i ệ t quỷ những thứ này thế lực lớn con cháu chính là mắt cao hơn đầu cảm thấy mình n ữ u bức nhất ngươi còn hắn ngươi a thật dễ nói chuyện không được sao càng muốn dùng dạng này khẩu khí về sau dễ ăn thiệt thòi a l ã o mã ta thế nhưng vì mọi người tốt lại nói tiểu tử này ngươi nhìn xem là năng lực khuyên được chủ được rồi hai người các ngươi vội vàng lại kéo cá nhân xuất phát thời gian không còn sớm lúc này bọn hắn trong tiểu đội tên kia vũ trụ cấp đỉnh phong cường giả đi tới ngắt lời hai người đối thoại đây chẳng qua là việc nhỏ xen giữa lâm mặc đi một mình đi ngừng ngừng đem nơi này đều chuyển toàn bộ coi như là quen thuộc hạ địa hình địa vật cuối cùng hướng về thượng cổ không v ự c lối vào bước đi về phần trước đó kia cơ giới tộc quân đoàn s ị n yêu tộc thị huyết quân đoàn cùng với nhân tộc bên này huyết lang quân đoàn hắn là căn bản không có đi để ý tới trực tiếp lách qua bên ấy có thể càng tiếp cận cửa vào nơi này gào to tổ đội người thì càng nhiều muôn hình muôn vẻ chủng tộc khác nhau cũng coi là nhường lâm mặc mở rộng tầm mắt rất nhiều đều là tại á mị tinh cầu bên trên chưa từng thấy nhất là yêu tộc cùng cơ giới tộc bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng sát ý chủng tộc thế lực ở giữa cựu hận không che giấu chút nào chẳng qua mọi người cũng đều đã hiểu chém g i ế t không nên ở chỗ này mà hẳn là tại thượng cổ không vực trong do đó tam tộc người tựa hồ cũng khắt chế chính mình lâm mặc trên đường đi nhận lấy vài nhóm n h â n tộc tiểu đội m ờ i nghĩ đến đều cùng mã chung bọn hắn không sai biệt làm ý nghĩ có đó không nghe được lâm mặc muốn đi vạn độc lâm sau đó sôi nổi im lặng nay thượng cổ không vực lại không có bán địa đồ lâm mặc sở dĩ cùng bọn hắn những thứ này mời người trò chuyện vài câu chủ yếu là nghĩ xem xét bọn họ có phải hay không có đi vạn độc lâm địa đồ bất quá hắn lúc này mới lên tiếng nói vạn độc lâm người ta tự động đều cách xa khiến cho hắn cũng không tốt hỏi lại xuống dưới hết lần này tới lần khác lại không địa đồ bán nhức cả trứng được rồi vào trong đến lúc đó tùy tiện bắt người hỏi một chút lại nói lâm mặc cũng lời lại tìm trực tiếp đi tới thượng cổ không vượt lối vào cửa vào dường như là một cái to lớn màu xanh đen vòng xoáy sâu thẳm vô cùng tinh thần lực thăm dọ vào trong đó cũng là trong nháy mắt tiêu tán căn bản không cảm ứng được bất luận gì đó Về phần lối vào, phần không lối có b ấ tựa kỳ cái gì chấn giữ, muốn vào liền vào. Lâm mặt ngừng chân Cũng cấp giữ, liền tại lối gì ngừng nhìn muốn trọn vẹn Lâm mặt vào vừa rồi một cước bước vào. Tiểu tử kia là một người vào, quan như là đây không phải đùa dẫn sao lần này có thể không giống ngày xưa không thấy được tam tộc tam đại quân đoàn người đều tới rồi sao nhìn tới lại là nhà nào thiếu g i a nghĩ đến nơi này xác minh chính mình xác minh chính mình không phải tốt như vậy xác minh hàng năm ở bên trong chết đi những kia thiếu ra không biết bao nhiêu lần này đoan chừng càng khó mặc kệ nó người ta vui lòng bốn phía nhìn thấy lâm mặc một mình bước vào thượng cổ không vực về sau khiến cho một số người nghị luận chẳng qua cũng là trò chuyện một hồi đ ề u thôi rốt cuộc chuyện như vậy trước kia không hiếm thấy muốn dẫn tới bọn hắn coi trọng tối thiểu ngươi được năng lực an toàn còn sống ra đây có lẽ có thể đánh ra một ít thanh danh ra đây nơi này chính là thượng cổ không vực vừa tiến đến lâm mặc nhìn bốn phía giống như đặt mình vào tại h u y ề n ảo đại lục vẹn vẹn hô hấp một ngụm đều cảm giác thần thanh khí sảng trong không khí tràn ngập có thể khiến cho thân thể cùng tinh thần cấp tốc khôi phục năng lượng thừa số cho dù không tầm bạo chỉ là ở chỗ này tu luyện cảm giác đều có thể làm ít công to a cảm thụ lấy nơi này khác nhau lâm mặc thầm nghĩ đến chẳng thể trách dù là nơi này nguy cơ từ phía rất nhiều cấp thấp tán tu hay là vui lòng ở chỗ này thường trú bọn hắn cũng không phải hướng về phía trong này bảo vật mà là nơi này trong không khí bao hàm năng lượng bất quá lâm mặc vậy cảm thụ tới đây trọng lực nếu so với phía ngoài mạnh lên mấy lần đương nhiên đối với hắn mà nói này hoàn toàn không phải chuyện ừ m qua bên kia nhìn một cái lần đầu tiên tới thượng cổ không vực lâm mặc nhìn bốn phía một phen tuyển định một cái phương hướng ngự không m à đi chương hai khởi đầu tốt đẹp chương hai khởi đầu tốt đẹp trên đường đi non xanh nước biếc chim hót hoa nở thấy thế nào đều là một bước tiên cảnh chi đồ cùng trước đó nói sát lục không ngừng tinh phong huyết vũ thế giới căn bản không liên lạc được cùng nhau phi hành sau một thời gian ngắn hắn cuối cùng nhìn thấy bóng người xa xa ở dưới chân núi đang có một đội người đối với một chỗ vách núi đ á o móc cảm nhận được lâm mặc về sau lập tức toàn bộ quay đầu nhìn về phía bên này ánh mắt cảnh giác tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng khi nhìn thấy lâm mặc trẻ tuổi như vậy lại chỉ có một người thời điểm thực tế lâm mặc hay là giống như bọn hắn là dân tộc như là tất cả đều thở phào nhẹ nhõm bên này địa phương có người còn xin rời khỏi lúc này một vị vũ trụ cấp thất giai nữ tử tiến tới một bước đối với lâm mặc gọi hàng ngược lại là k h á c h khí lâm mặc cười cười cũng không có trực tiếp rời khỏi mà là ngừng chân trôi nổi tại giữa không trung nhìn về phía bọn hắn thấy thế tất cả mọi người lông mày đều là n h ữ n một cái xin hỏi một chút vạn độc lâm ở phương hướng nào nhưng mà lâm mặc một câu để bọn hắn nhữ chặt lông mày buông ra nhìn tới tiểu tử này không phải không biết tốt xấu bất quá đang nghe vạn độc lâm sau đó trên mặt mọi người biểu tình vẫn còn có chút cổ q á i vạn độc lâm từ nơi này hướng tây một mực quá khứ có thể nhìn thấy là một mảnh bao phủ sương mù màu lục đại lâm tử nữ tử kia ngược lại là trực tiếp trả lời lâm mặc vấn đề ồ cảm ơn lâm mặc vui mừng không ngờ rằng vừa tiến đến đều đụng phải hiểu rõ vạn độc lâm phương hướng người tiểu đệ đệ người mới vũ trụ cấp vũ giai vạn độc lâm còn không phải thế sao đùa dẫn địa phương ta khuyên ngươi hay là đ ừ n g đi không sai nghĩ đến tiểu huynh đệ cũng là có chút con em của gia tộc đi ngươi cái tuổi này năng lực có thực lực như thế tuyệt đối là một thiên tài có thể vạn độc lâm thật không phải đùa dẫn địa phương người hiện nay thực lực này đi sát xuất rất lớn sẽ gấp ở bên kia không cần thiết vì ở gia tộc chứng minh bản thân lỗ mãng như thế a nữ tử nói xong sau lưng một vị trung niên dâu mép nam vậy mở miệng khuyên nói khoan hay nói lâm mặc cũng không có nghĩ đến người hào tâm còn trách nhiều siết đa tạ các vị ta còn là muốn đi xem lâm mặc cười lấy thi lễ một cái liền muốn rời khỏi ha ha ha thực sự là không biết trời cao đất rộng đều n g ư ờ i vũ trụ này cấp ngũ giai thực lực vậy vọng tưởng đi vạn độc lâm xông sáo thực sự là không biết sống chết có thể ngay lúc này tràn ngập cười lạnh trào phú ngâm thanh từ đằng xa chuyển đến quay người nhìn lại thời khắc mười mấy đạo thân ảnh chớp mắt tới gần cái này khiến vừa n ã y phía dưới những người kia lần nữa khẩn trương lên sôi nổi dựa s á t vào đến cùng nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch người tới trong cầm đầu là một vị thiếu niên bộ dáng người chỉ xem hắn mặc cùng bên hông kia thanh trường đao liền biết ra cảnh không tầm thường nhất là kia thanh trường đao lại là trụ cấp mà thực lực của hắn rõ ràng là vũ trụ cấp đ ỉ n h phong đứng tại sau lưng hắn hơn mười người trong lại cũng có được năm vị vũ trụ cấp đ ỉ n h phong tồn tại còn lại kém cỏi nhất cũng là vũ trụ cấp bắt dai cái này và người thực lực tuyệt đối cường hãn thiếu niên liếc qua phía dưới vách núi hai mắt sáng lên ồ kỳ lân thạch c á dấu mép nam tựa hồ là kiêm một đội đội trưởng vừa định mở miệng chỉ thấy thiếu niên kiêm một ánh mắt dấu mép nam lập tức một khoáng mục nịch g huyết phun ra ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi thiếu niên này quá mạnh mẽ đội trưởng những người khác kêu lên ta ta không sao đi thôi đội trưởng bất chấp lau khỏe miệng tiên huyết thở dài xám xỉ nói kỳ lân thạch là có giá trị không nhỏ thế nhưng phải có mệnh kiếm số tiền này người cũng được lan ngay lúc này thiếu niên kia nhìn về phía lâm mặc lạnh lùng nói ồ người nhường ai cút đương nhiên là k h ố n nạn thiếu niên nhìn thấy lâm mặc lại vẻ mặt cười lạnh nhìn mình muốn nổi giận ai ngờ thoại mới nói một nửa lâm mặc lại trực tiếp rút đao đều tự mình hướng về chém tới lập tức giận g ữ thế nhưng khi hắn buộc phát chiến lực chuẩn bị cho lâm mặc một cái thê thảm đau đớn giáo hơn ý niệm vừa khởi hắn ánh mắt tiêu cự biến giờ khắc này hắn mắt trái lại nhìn thấy mắt phải cùng lúc đó thân thể của thiếu niên này đã t ừ ở giữa bị nhất đao chẳng mở thiếu niên sau lưng những t v y tùng kia lập tức kinh hãi đây hết t hệ phát sinh quá nhanh bọn hắn như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới một cái vẹn vẹn vũ trụ cấp ngũ giai độc thân thiếu niên nói động thủ đều độc thủ hơn nữa còn như thế cường hãn một đao lại chạm giết thiếu gia của mình cái này làm sao có khả năng này mẹ nó hay là vũ trụ cấp ngũ giai sao vừa nãy một đau kia nhanh đến bọn hắn căn bản phản ứng không kịp b nhưng mà lâm mặc lại không để ý chút nào d ư ơ n g tay vỗ một cái thiếu niên kia bên hông trụ cấp bội đau trực tiếp rơi vào lâm mặc trong tay ồ khởi đầu tốt đẹp không tệ cầm cái này trụ cấp bội đau lâm mặc thỏa mãn gật gật đầu người muốn chết mọi người hét lớn một tiếng sôi nổi bộ phát ra toàn lực để đau đều hướng về lâm mặc đánh tới năm vị vũ trụ cấp đ ỉ n h phong mười mấy vị kém cỏi nhất vũ trụ cấp bát dài tùy tùng tập thể bộ phát chỉ là cảm thụ cố này khí tức cường đại cùng bị áp đều sẽ để người run dày dẫu mép nam bọn hắn đã sớm nhìn xem trận từng cái h á hốc miệng thẳng tắp nhìn đây hết thảy này tình huống thế nào tiểu tử kia cũng giáng đối với kia thiếu gia đ ộ n g thủ lâm mặc động thủ nháy mắt mỗi người bọn họ trong đầu đều toát ra cái này ý tưởng bất khả tư nghị có thể một giây sau nhìn thấy vị thiếu gia kia bị nhất đao chạm thành hai nửa bọn hắn tập thể trợn tròn mắt mạnh như vậy đây là vũ trụ cấp ngũ ra sao hắn lẽ nào nhìn không ra cái thiếu gia này tất nhiên thân phận không t h ấ p sao quan thủy tùng cũng có năm vị vũ trụ cấp đỉnh phong a cho dù như vậy thiếu niên này lại vẫn như cũ chém giết đối phương lẽ nào thiếu niên này thân phận càng kinh khủng cùng lúc đó những thủy tùng kia đã ra tay đông chốc đều vây quanh lâm mặc vung đao bổ xuống đối mặt hơn mười người vây công lâm mặc không nhanh không chậm chỉ là có hơi dưới chân đ i ể m rồi mấy lần rất dễ dàng mà đều theo nhiều người người đao hạ l ẹ n ra ngoài hoàn mỹ cấp thân pháp không riêng trên địa cầu hữu dụng tại trong vũ trụ vẫn như cũ có hiệu quả bất phàm cái gì một đao thất bại tất cả mọi người là giật mình bọn hắn thực lực còn tại đó có thể đi vào thượng cổ không v ư ợ người cảnh giới là có hạn chế cho dù thiếu niên này là vũ trụ cấp đình phong tại dạng này vây công giới cũng không có khả năng dễ dàng như vậy để tránh dẫn đầu người kia hô lên mọi người thu nhỏ vòng vây lần nữa đánh tới có thể lâm mặc lại sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội Bạch. Đao. Đao. bất bọn đoạt loại cạo, trước cấp có cái gì sức cái chính cơ. khắc Hắn thiếu Không Những thứ thấy ánh theo hắn như như sủi cạo, sôi nổi từ không sinh thời khí lạnh, nín thở. trong trường tưởng tượng, mang lên. này tùng, liền này sáng. đến, nổi trung xuống, nam người này, nổi nín rút ra ra trụ rơi rút từ tay tới Một tùy ti Tùy từ mất T. tại kia đao. đao. đao sau đó đi đám đào kỳ sủi sôi sôi Dấu gì vậy mép mà là trong đó còn có năm vị vũ trụ cấp đ ỉ n h phong đây là thực lực gì vượt chủ cấp tường giả vậy không gì hơn cái này a đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt mạnh ngoại hạng a chương hai trăm sáu mươi một đường h ư ớ n g tây c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm sáu mươi một đường h ư ớ n g tây c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng lâm m ặ t tay không đối với hư không bắt mấy lần kia hơn m ộ ư ơ i người trên người không gian chữ vật khí trực tiếp vào tay tinh thần lực tham dò vào khoe miệng không khỏi n h ứ c lên thu hoạch rất tốt rốt cục là vũ trụ cấp tường giả trên người mang nguyên tinh vũ khí trang bị cùng một ít không tầm thường vật liệu cũng không ít chỉ là những thứ này cầm đi ra ngoài đều là một bút của cải đ ạ n giá g chẳng qua lần này thu hoạch lớn nhất muốn thuộc trụ cấp chiến đ a o mạo hiểm có đẳng cấp này chiến đ a o như hổ thêm cánh giới chủ cũng có thể thương thăng lên thật nhiều lâm mặc lực phá hoại lúc này lâm mặc nhìn về phía dâu mép nam những người kia nhìn thấy lâm mặc căng tới ánh mắt dâu mép nam bọn người có phải không cấm lui về sau một bước trong lòng bối rối vô cùng đại đại nhân còn xin buông tha chúng ta hôm nay chứng kiến thấy chúng ta nhất định thủ khẩu như mình cuối cùng dâu mép nam hay là cắn răng cứng ngắc lấy ra đầu đối với lâm mặc thi lễ một cái cùng tính nói lâm mặc vừa nãy ngang nhiên ra tay chém giết những người này tự nhiên là có thân phận tại thượng cổ không được loại địa phương này giết người c ư ớ p của chỗ nào cũng có hoặc là không xuất thủ một sáng ra tay tất nhiên là chạm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu h o ạ bây giờ bọn hắn những người này tận mắt thấy lâm mặc chém giết toàn bộ quá trình không thân chẳng quen tỷ lệ rất lớn đối phương sẽ không lưu thủ t i ệ n thể đem bọn hắn vậy chém giết diệt khẩu đối với dâu mép nam bọn hắn mà nói đánh khẳng định là đánh không lại lâm mặc đào càng là hơn vọng tưởng lúc này trong lòng của bọn hắn sớm đã vô cùng tuyệt vọng nguyên bản mới tiến vào không bao lâu liền phát hiện nơi này lại có kỳ lân thạch bọn hắn cảm thấy mình vận m ệ n h đến rồi ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy dấu mép nam m ấy người hoàn toàn không dám nhìn thẳng lâm mặc thậm chí có thân thể hai người cũng nhìn không được đánh lên bệnh sốt rét vây anh một ngày mắt lâm mặc ra quyền dấu mép nam đám người tính phản xạ mà kinh hô một tiếng sôi nổi lui lại có thể một giây sau bọn hắn lại sững sờ ở tại chỗ lâm mặc không phải ra tay với bọn họ mà là đánh vào tòa kia trên vách núi đá theo một quyền này vách núi vỡ vụn lộ ra bên trong thiểm chứ hồng quang kỳ lân thạch không thấy lâm mặc có động tác gì thoáng như thuấn di bình thường đến đến kỳ lân thạch trước x o ạ t soạt soạt mấy lần ra tay một đám khối kỳ lân thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người lâm mặc vung tay lên trực tiếp đem n ó thu nhập vòng tay trong ta lấy đi một bộ phận còn lại cho các ngươi lúc này lâm mặc mới cười lấy nhìn về phía dâu mép nam a đa tạ đại nhân ngay vậy dâu mép nam đầu tiên là s ư ơ sở sau đó đại h ỉ ngay lập tức cảm tạ lên lâm mặc lại không giết bọn hắn nay đã để bọn hắn mừng như điên bây giờ còn có thể lưu lại một bộ phận kỳ lân thạch cho bọn hắn đã là bánh từ trên trời rất xuống chuyện đại nhân yên tâm chúng ta nhất định thủ khẩu như mình mọi người càng là hơn liên tục bảo đảm đối với cái này lâm mặc chỉ là cười cười không nói thêm gì vung tha bọn hắn cũng là bởi vì bọn hắn trước đó thái độ vui tính lại cho mình chỉ đường nếu như không phải như vậy kia lâm mặc tự nhiên sẽ liền cùng hắn nhóm cùng nhau tiêu diệt về phần chuyện nơi đây sẽ hay không chuyển đi hắn cũng không thèm để ý bây giờ địa cầu cùng lam tinh thực lực tổng hợp đang phi tốc lên cao chờ mình sau khi rời khỏi nơi đây tự nhiên cũng có thể bốc chốc tăng lên năm ngàn vị vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh với lại không dùng đến mấy năm hắn tin tưởng trên địa cầu vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh có thể đạt tới gần năm vạn số lượng dạng n à y một nhóm vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh đặt ở bất kỳ một cái nào tinh cầu đều là tuyệt đối ngưu bức chiến l ự c với lại c h ư ơ n g về sau bọn hắn thực lực tổng hợp liền biết càng mạnh một sáng đột phá đến giới chủ đó chính là trực tiếp có thể kéo ra đến năm ngàn vị vực chủ cường giả tối đỉnh đây là khái niệm gì sợ là kéo ra ngoài nhường bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy tê cả ra đầu a lại nói tia tấn cấp quang h o à n thế nhưng năng lực thăng cấp lần tiếp theo thăng cấp nói không chừng bóng chốc có thể để thăng trên vận người tuyệt đối khủng bố lâm mặc không cùng d â u mép nam bọn người nói quá nhiều trực tiếp hướng về phía tây bay đi hắn tuyệt đối là thế lực lớn nhà tinh anh con cháu không sai cũng chỉ có như vậy mới biết không quan tâm chúng ta có phải hay không đem thông tin rõ gì ra đi hắn thật mạnh mạnh đến mức đã vô cùng thái quá với lại hắn nhất định là che giấu thực lực vừa nay hắn động thủ trong né mắt ta cảm nhận được một sát na khí thức đó là vũ trụ cấp cảnh giới đỉnh cao nay chỗ nào chỉ là vũ trụ cấp đỉnh phong a quả thực so ta đã thấy những kia hai ba dài vực chủ cường h ơ n thiên tài cũng có vượt cấp đối chiến năng lực nhưng hắn cái này chiến lực tăng phúc so với cái kia trong truyền thuyết thiên tài dường như càng thêm đáng sợ người với người không giống vậy a đừng nói nữa vội vàng khai thác kỳ lân thạch sớm chút rời đi nơi này để tránh sinh thêm sự cố Tốt. mọi người lần nữa bận rộn một đường hướng tây lâm mặc ngược lại là lại đụng phải mấy cái nhân tộc tiểu đội chẳng qua đối phương cũng không như dâu mép nam như thế hữu hảo nhìn về phía lâm mặc ánh mắt tràn ngập đề phòng thậm chí thoại cũng không nguyện ý nói nhiều một câu ánh mắt kia cùng thái độ rõ ràng chính là tại hạ lệnh t r ụ khách đối với cái này lâm mặc cũng không có phản ứng trực tiếp bay qua chỉ cần không ở không đi gây sự hắn vậy không thèm để ý lại ngự không phi hành một hồi đột nhiên lưỡng đạo công kích từ phía dưới đánh tới lâm mặc trong nháy mắt rừng né tránh l á n h ra hai thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn nhân tộc l á gan không nhỏ a tại chỗ sâu vậy dám một mình xông xáo hh c c đại ca tiểu tử này tất nhiên là nhân tộc thế lực lớn con cháu ra đây lịch luyện chứng minh bản thân trên người tất nhiên có đồ tốt cờ m ở nở, linh cầu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người lâm mặc nhịn không được thoát ra hai người này dường như là chồn người lên linh cầu hình thể là dám chắc không ít lần có thể suy cho cùng vẫn là linh cầu bộ dáng vô liêm s ỉ người mới linh cầu các gia gia chính là thiên lang nhất tộc nghe được lâm mặc lại nói bọn hắn là linh cầu hai người giận dữ lâm mặc trực tiếp lượm một cái còn thiên lang ở đâu ra mặt ta chớ cùng hắn dài dòng nhìn qua là trong hai người đại ca vị kia k h o á t khoác tay sau đó nhìn về phía lâm mặc tiểu tử tính ngươi vận khí không tốt đụng phải hai anh em chúng ta tiếp sau đầu thai còn nhớ nói nhảm nhiều quá lâm mặc nhữ mày vẻ mặt thiếu kiên nhẫn còn để cho mình tiệu đệ đừng nói nhiều chính mình ở đầu phịch phịch bốn chữ da miệng đồng thời lâm mặc rút đao đều chạm Tao. chuyện này đối với linh cầu huynh đệ nhìn thấy chính mình còn chưa đậu tủ h lâm mặc lại đi đầu rút đao lập tức giận dữ nhưng mà một giây sau kia bị hô làm đại ca linh cầu trực tiếp bị lâm mặc nhất đao chạm trở thành hai đoạn trong mắt tràn ngập không thể tin mất đi sinh cơ bên kia đã rút ra binh khí lại phát hiện mình đại ca bị chạm lập tức vãi cả linh hồn n à y mẹ nó cái quỷ gì vậy không phải vũ trụ cấp ngũ ra sao như thế nào đống chốc liền chặt chết rồi đại ca của mình nói đùa cái gì đại ca của mình thế nhưng vũ trụ cấp đỉnh phong a nhưng mà sự thực bày ở trước mắt hắn không thể không tin Người. Người chương ờ hai trăm sáu mươi mốt xưng sở tam tộc trợ danh chương hai trăm sáu mươi mốt xưng sở tam tộc t r ậ n danh o đến chết hai cái linh cầu đều không có nghĩ rõ ràng chính mình như thế nào liền chết vốn cho rằng là tảng mỡ dày kết quả chính mình đã trở thành thịt của người khác lâm mặc một bên phi hành một bên nhìn lướt qua mua lại không gian vòng tay Hoặc, ngược lại là có một số n h â n tộc bên này hy hữu linh dược cùng khoáng sản liên tục hai lần thu hoạch ngược lại để lâm mặc đột nhiên nghĩ nếu ở chỗ này đối với những kia ngoại tộc tiến hành cắn quét sợ là có thể thu được của cải đáng giá cùng tài nguyên a điều này hai đầu linh cầu vòng tay trong đều có không ít người tộc địa giới hiếm thấy vật tư rất nhiều linh thực cùng vật tư đều cần đặc thù môi trường mới có thể sinh trưởng n h â n tộc địa giới bên trong có yêu tộc không hẳn có yêu tộc chỗ nào có cơ giới tộc không hẳn có thậm chí tam tộc đều không có trung tộc bên ấy cố gắng đều có vậy bởi vậy mặc dù chủng tộc trong lúc đó chiến đấu không ngừng nhưng mà vũ trụ ngân hàng vẫn như cũ năng lực xuyên qua tất cả chủng tộc mà thành lập đây là một cái toàn vũ trụ vạn tộc ở giữa giao dịch qua mạng đương nhiên còn có một số thương hội cùng tứ bất quản khu vực t i n h vực cũng có thể giao dịch đến đối phương chủng tộc địa giới mới có vật tư nhưng mà trừ ra vũ trụ ngân hàng cùng những tia nổi tiếng thương hội bên ngoài âm thầm giao dịch tệ nạn rất nhiều thành tín là một vấn đề tại tứ bất quản khu vực cho dù người giao dịch đến là hàng thật cũng chưa chắc năng lực an toàn rời khỏi chỗ nào đen ăn đen chuyện nhiều vô số kể không có nhất định thực lực ở đâu là thực sự không cách nào hỗn do đó thường thường tại bí cảnh hoặc là kiểu này tứ đại không vực trong cướp giết ngược lại là một loại năng lực nhanh chóng tích lũy tài phú thủ đoạn vậy bởi vậy dọn cổ trước đó liền nói này tứ đại không vực mặc dù bảo vật đông đảo nhưng cũng là huyết t i n h nơi t ử vòng chi điện thượng cổ không vực rất phía tây vạn độc lâm chỗ nhìn không thấy quê rừng rậm do vô số đại thụ c h e t r ờ i hình thành trong rừng bị một t ầ n g xanh lá xương mù dày bao vây nhất là vạn độc lâm chỗ sâu liền xem như chim chóc từ rừng rậm phía trên bay qua đều sẽ chết rơi xuống có thể thấy được lồn lúc này vạn độc lâm ngoại mười mấy nhóm người đối lập ở đây thực lực mạnh nhất phải kể tới trong đó sáu cỗ hai cỗ vì nhân tộc từ hóa trang nhìn lại tất nhiên là con em đại gia tộc bên trái hai cỗ thì là yêu tộc người cầm đầu nhị yêu một là ma diễm hổ tộc nhân một là kim giác bạo hùng tộc nhân phía bên phải hai cỗ xem xét liền biết là cơ giới tộc từ trên người bọn họ bạo phát ra khí tức đến xem trong đội ngũ lại hơn phân nửa đều là vũ trụ cấp đỉnh phong tồn tại phải biết riêng này sáu cỗ người đều đạt đến sáu trăm trí thượng nói cách khác này sáu cỗ người bên trong có ba trăm vị trở lên vũ trụ cường giả tối đỉnh tồn tại bên ngoài đếm nó người đều là một ít thế lực nhỏ hoặc là tán tu đội ngũ có nhân tộc yêu tộc duy chỉ có không có cơ giới tộc rốt cuộc cơ giới tộc tương đối đặc thù có thể không có gì cái gọi là tán tu bọn hắn chỉ có phe phái những người này cùng lúc trước kia sáu cỗ so sánh thực lực yếu hơn một bậc bất quá bọn hắn cũng đều là tinh nhuệ tạo thành cho dù là tán nhân đội ngũ bên trong cũng có được mấy vị vũ trụ cường giả tối đỉnh nhân tộc yêu tộc vạn độc lâm này luân về chúng ta cơ giới tộc tất cả các ngươi lui ra đi cơ giới tộc vị kia lĩnh đội cao não mà ngẩng lên đầu lạnh lùng nói dựa vào cái gì lời này vừa nói ra n h â n tộc cùng yêu tộc lĩnh đội sôi nổi quát chỉ bằng hai người các ngươi tộc cộng lại vũ trụ đ ỉ n h phong cũng không có chúng ta nhiều vừa dứt lời vượt qua một trăm năm mươi vị cơ giới tộc vũ trụ cường giả tối đỉnh trong n g á y mắt buộc phát ra kinh khủng nguy áp hướng về nhân tộc cùng yêu tộc bốn nhóm người trấn áp tới nhiều người lại như thế nào bên trong quả đối với các ngươi có làm được cái gì các ngươi cơ giới tộc không có nhục thân không có tinh thần lực cho dù đạt được quả lại như thế nào đừng ở chỗ này mỏ mẫm khởi kình đúng đấy cái gì đều muốn lẫn vào một ước dành đến nhức cả chứng đối mặt cơ giới tộc thị uy n h â n tộc cùng yêu tộc nghiêm nghị không sợ ngược lại rêu cật lên cùng là trong vũ trụ tứ đại chủng tộc một t r o n g ai sợ ai người quản chúng ta tóm lại một câu hôm nay nơi này chúng ta bao trọn vẹn cơ giới tộc lĩnh đội cũng là cười lạnh một tiếng không nhượng bộ chút nào n a mơ m chỉ bằng các ngươi chỉ bằng chúng ta có việc trước đây a tới thì tới sợ ngươi a đến a đến lâm mặc ở ngoại vi nhìn một hồi không còn gì để nói còn tưởng rằng mấy câu sau đó tam phương người trực tiếp liền biết đánh nhau có thể hiện tại xem ra đều là đang đánh miệng pháo ai cũng không độc thủ Kỳ thực b ọ nhưng ắ n trong lòng động vậy thủ t r đã hiểu, ai ớ c ai k h ô mà a Dựa y theo tình trạng trước mắt, nhất định phải l nhân tộc liên thủ với yêu tộc mới có thể tộc tộc có với mới yêu dân u chuyển n bên này cơ giới tộc cường giả trận doanh. Nhưng n g giới giả cơ tộc h mà, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cũng không hòa thuận ai mà biết được đến lúc đó đối phương có thể hay không âm thầm mấy chuyện xấu đến lúc đó nhưng chính là hai mặt thù địch tất cả n h â n tộc cùng yêu tộc không có một phương vui lòng mạo hiểm như vậy về phần cơ giới tộc tự nhiên cũng sẽ không chủ động ra tay một sáng ra tay n h â n tộc cùng yêu tộc tất nhiên bị ép liên thủ đến lúc đó bọn hắn cơ giới tộc tự nhiên vậy không chiếm được c h ố tốt do đó tam phương bắt đầu đánh lên miệng pháo không ai nhường ai nhưng cũng không ai có thể đắc lợi cứ như vậy lẫn nhau ràng co ai cũng đừng nghĩ nhận được chỗ tốt trước đây hiện tại vũ trụ các tộc trong lúc đó đều là kiểu này luận điệu năng lực giết tuyệt đối không nương tay không thể giết đều hao tổn chính mình không chiếm được chỗ tốt người khác cũng đừng hỏng đạt được nhưng mà bọn hắn vui lòng hao tổn lâm mặc cũng không bằng lòng đang quan sát một hồi sau đó lâm mặc không có tính nhẫn lại trực tiếp hướng về vạn độc lâm đi đến ừ cái này nhân tộc tiểu tử muốn làm gì hắn là một người ta dựa vào một người cũng dám tới nơi này hay là cái vũ trụ cấp vũ d i a i hắn sẽ không cho rằng một người có thể bước vào vạn độc lâm a người này đầu góc không tốt lắm không thấy được tam đại trận doanh ở đâu ràng co hết sức căng thẳng sao hắn còn muốn vòng qua bọn hắn bước vào vạn độc lâm đối mặt lâm mặc đột nhiên hành động bốn phía những k i ế n g ắ m nhìn đội ngũ sôi nổi t r ầ m trọc khiêu khích lên đối với cái này lâm mặc mắt điếc t h a y ngơ theo hắn không ngừng tiếp cận vạn độc lâm biên giới lập tức đưa tới tam đại trận doanh nhìn chăm chú ừ n tam đại trận doanh lĩnh đội cũng là vào lúc này hướng về lâm mặc nhìn sang lông mày không khỏi nhắc lại con hàng này là ai ba người trong đầu đồng thời t o á t ra ý nghĩ này bộ hạ của bọn hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc làm sao lại đột nhiên đi ra cá nhân đến lỗ mãng đi tới đây chẳng qua lạ thường một người đều không có mở miệng hỏi lâm mặc nhìn như không thấy trực tiếp không nhanh không chậm vòng qua bọn hắn đi tới vạn độc lâm biên giới đứng lại ai bảo ngươi đi tới cơ giới tộc lĩnh đội kỷ ở cuối cùng quát lớn lên mẹ nó tình huống thế nào không thấy được tam phương đều đang đối đầu sao ngươi mẹ nó một cái vũ trụ cấp ngũ giai nhân tộc đều như vậy nên n a n g đi tới coi mình là bài trí sao thế nhưng hắn phát hiện tiệu tử này không lọt vào mắt chính mình vẫn như c ũ hướng về vạn độc lâm đi đến k ỳ ở kinh ngạc n à y mẹ nó là bức tự mình ra tay chỉ khi nào ra tay tất nhiên chiến đấu liền biết mở ra yêu tộc lĩnh đội lúc này cũng là đầu vóc mù mịt có chuyện gì vậy đây là nhân tộc chuẩn bị khơi mào chiến đấu bọn hắn làm sao biết lúc này rất xứng sở muốn vài người tộc tiểu t ử này từ nơi nào xuất hiện đây là muốn làm gì khơi mào chiến đấu sao chương hai trăm sáu mươi hai dọa chạy yêu tàu c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng nhân tộc trận danh lĩnh đội hứa đình huy trong lòng buồn bực không thôi tiểu tử này vậy không phải mình thuộc hạ a ở đâu xuất hiện này hoàn toàn không dựa theo s á o lộ ra bài a làm sao bây giờ ba chữ đồng thời hiện lên ở tam đại trận doanh lĩnh đội trong đầu đánh hay là không đánh bọn hắn đang xoắn suýt lâm mặc lại là không quan tâm một chân đã bước vào vạn độc lâm trong k h ố n nạn m u ố n chết cuối cùng k ỳ ở hạ quyết định ra tay nếu để cho này nhân tộc tiểu tử bước vào vạn độc lâm tất nhiên bị những người khác cười nhạo đánh thì đánh đi trước đây hắn chẳng qua là nghe theo cấp trên mệnh lệnh ngăn cản dân tộc cùng yêu tộc bước vào vạn độc lâm phía sau bí địa vừa nãy nhân tộc cùng yêu tộc nói đều đúng bọn hắn cơ giới tộc lại không có nhục thân cũng không có tinh thần lực vạn độc lâm phía sau k i ê u bí địa bên trong quả đối bọn họ hoàn toàn vô dụng ngăn ở nơi này bất quá chỉ là không muốn để cho nhân tộc cùng yêu tộc như vậy mà đơn giản đều đạt được quả m à t h ô i với lại dựa theo thực lực bây giờ phối trí k ỳ ở tin tưởng nhân tộc cùng yêu tộc sẽ không m g ủ q u á n g ra tay do đó từ đầu đến cuối k ỳ ở mục đích chỉ là muốn ngăn chặn bọn hắn m u ố nôn n đến bọn hắn là được cũng không phải n g h ị chân chính khai chiến nhưng bây giờ hiện ra một cái hoàn toàn không dựa theo xáo lộ ra bài nhân tộc thiếu niên kỵ vừa dứt lời hai vị cơ giới tộc cường giả đồng thời ra tay một trái một phải hướng về lâm mặc đánh tới k ỳ ờ ngươi dám nhìn thấy cơ giới tộc ra tay nhân tộc lĩnh đội hứa đình huy cũng là hét lớn một tiếng muốn ra tay mặc dù hắn cũng không muốn đ ộ n thủ có thể lúc này đã là bị mang lấy cái cổ bốn phía còn có rất nhiều tán tu cùng những người khác tộc đội ngũ người tại quan sát đấy chính mình nếu là không ra tay đến lúc đó bị chuyển trở về về sau còn có mặt mũi ra đây gặp người không chiến cũng phải chiến thế nhưng khi hắn vừa muốn đ ộ n thủ cách đó không xa một màn trực tiếp nhường hắn sững sờ ở tại chỗ Chỉ trong h ấ y l â chàng trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh hô hấp có thể nghe tam đại trận danh lĩnh đội vệ toàn bộ trận tròn mắt vừa nay xuất thủ hai vị cơ giới tộc cường giả đều là vũ trụ cấp kiểu dây vẹn vẹn so vũ trụ cấp đỉnh phong kém một tiêu mặt thôi có thể mặc dù như vậy hai người hay là trong nháy mắt bị lâm mặc tiêu diệt ngay cả một điểm bọt nước đều không có lật lên cái này cũng thật bất khả tư nghị với lại vừa nay cái kia một tay hoàn toàn là niệm lược sư thủ đoạn hán hắn lại là niệm lược sư thuấn sát hai vị vũ trụ cấp kiểu giai dù là niệm lược sư có vượt cấp năng lực chiến đấu nhưng n à y vũ trụ cấp ngũ giai nhân tộc tiểu tử làm sao có khả năng càng nhiều như vậy cấp nói đùa đấy hắn nhất định không phải vũ trụ cấp ngũ giai hắn che giấu thực lực giờ khác này nguyên bản trong lòng mọi người cảm thấy là mạo thất quỷ lâm mặc trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người nhìn chăm chú kinh ngạc kinh ngạc hai mắt tỏa sáng ánh mắt tràn ngập toàn trường giết cho ta tình cảnh vừa nãy mặc dù làm cho tất cả mọi người giật mình có t hư ể kỳ lâm ạ i là nộ lên. mặc hư lạnh một tiếng đối mặt hơn trăm người vây rết ánh mắt bên trong một tia ba động đều không có giống như những người này trong mắt hắn chẳng phải là cái gì、Siêu. một nháy mắt bốn mươi chín ngọn phi đao đồng thời xuất hiện hướng về bốn phía phi đâm m à đi công kích quỹ đạo chợt trái chợt phải hoàn toàn không cách nào nắm lấy vẹn vẹn hô hấp ở giữa công phu mấy chục đạo thân ảnh sôi nổi bị đánh bay còn chưa rơi xuống đất liền không có tiếng động ma thủy tinh vỡ tan tiếng vang liên tục vang lên mỗi một tâm thanh đều giống như tới từ địa ngục trung bảo tàng không ngừng đập kỳ ở trái tim bắt đầu hắn còn chưa cảm thấy cái gì mạnh hơn lại như thế nào phía bên mình như thế cường hãn trận ranh chẳng lẽ còn s ợ lâm mặc một người có thể chậm rãi k h ở biết mình nghĩ lầm rồi trước mắt tiểu tử này là một người nhưng mà một người này so với đối đầu mấy trăm người mấy ngàn người còn muốn đáng sợ động tác quá nhanh dẫn đến bọn hắn căn bản thấy không rõ lâm mặc công kích quỹ đạo trong nháy mắt mất mạng làm sao có khả năng lần này k ỳ ở sợ ngây người trong chớp mắt phía bên mình chiến lược thứ bị thiệt hại mấy c h ụ trong đó không thiếu vũ trụ cấp đỉnh phong cao thủ chiến lược như vậy ở đâu là một cái vũ trụ cấp vũ giai nói hắn là vực chủ cấp đều không đủ k ỳ ở tin tưởng liền xem như vực chủ cấp tam giai cường giả ở chỗ này vậy không đạt được lâm mặc dạng này sát phạt cường độ t h ả ra giờ khắc này hắn sợ lâm mặc thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn nếu như tái chiến tiếp thuộc hạ của hắn sẽ thứ bị thiệt hại hầu như không còn cứ như vậy một hồi thứ bị thiệt hại đã qua nửa hắn thương không d ậ y nổi muốn đi、một. lâm mặc cười nhạo một tiếng động tác càng là hơn nhanh thêm mấy phần tính tình của hắn chính là như vậy người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất phải g i ế t với lại cơ giới tộc không gian vòng tay trong nhưng có lây rất thật tốt đồ vật đào mắt lâm mặc đổi kịp nhanh lùi lại cơ giới tộc cường giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút những cường giả kia chính là một mệnh ô hô căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ lãnh đạo lĩnh đội t h liên h tục không phải chúng ta có thể đối phó ở trước mặt hắn ngươi còn nghĩ đến đến hết quả lĩnh đội liên quan vừa nãy mở miệng người kia như là nhìn thằng ngốc giống nhau dưới đất thấp uống một điểm nhãn lực sức lực đều không có người ta một người g i ế t đến cơ giới tộc bên này người đều muốn diệt sạch người mẹ nó còn hỏi nếu không để ta muốn hết u y quả mở cái gì vũ trụ trò đùa không muốn sống nữa à nào t à n sau khi trở về nhất định phải đem cái này ngốc phê điều đi bằng không sớm muộn gì muốn hại chết chính mình thế là yêu tộc bên này không nói một tiếng trực tiếp rời đi mà nhân tộc bên này hứa định huy lúc này hết sức khó xử nếu như lúc này ra tay dường như vẽ v ờ i thêm chuyện lâm mặc đều nhanh g i ế t hết bọn hắn đậu thủ đi đoạt đầu người sao nhưng nếu như không xuất thủ đợi lát nữa hắn cũng không biết nói cái gì cho phải t r đều trong nhìn lúc này lâm mặc đã vô cùng thuận lợi chém giết hết kỳ ơ mang tới tất cả mọi người bây giờ chỉ có kỳ ơ một cái quan can tư lệnh sử tại nguyên chỗ sợ hai chằm chằm vào lâm mặc từng bước một lũ lại chương hai trăm sáu mươi ba xương độc chất dinh dưỡng chương hai trăm sáu mươi ba xương độc chất dinh dưỡng k ỳ i ở đã sớm bị lâm mặc cường hạn thực lực c h ấ n n hiếp hắn bên này vũ trụ đỉnh phong cường giả tối thiểu một trăm năm mươi vị cứ như vậy hết rồi tất cả quá trình chiến đấu hoàn toàn là bị lâm mặc một người nghiện ép ngay cả cận thân đều làm không được liền bị trực tiếp dây mà hắn vậy trong chiến đấu đã nhìn ra tiểu tử này cũng không phải vũ trụ cấp n g ũ giai từ b ộ c phát khí tức để phán đoán hắn đồng dạng cũng là vũ trụ cấp đ ỉ n h phong có thể cũng là bởi vì như thế hắn càng thêm hoảng sợ cùng là vũ trụ cấp đình phong mong muốn tiêu diệt cùng giai đối thủ nào có dễ dàng như vậy đây cũng là tam phương trận doanh vừa nay đều không tuyển chọn tùy tiện động thủ nguyên nhân một trong tất cả mọi người là vũ trụ cấp đ ỉ n h phong đánh tới đánh lui căn bản không thể nào trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại chớ nói chi là tiêu diệt nhưng mà lâm mặc lại là trực tiếp miểu sát còn không phải miểu sát một cái là đem cơ giới tộc bên này người tất cả đều rết s ạ c h rồi đây quả thực không thể tưởng tượng chiến lược như vậy có thể so với vực chủ cấp tam giai trở lên như vậy vấn đề đến rồi đến cảnh giới này mong muốn vượt một giai đối chiến đều vô cùng gian nan năng lực vượt một giai đối chiến tuyệt đối là cùng cảnh giới bên trong tinh nhuệ năng lực càng nhị giai đối chiến vậy liền nhất định là thiên tiêu có thể lâm mặc đâu hoàn toàn có càng tạm giai thậm chí tứ giai năng lực đây quả thực so bất thế yêu n g h i ệ t còn muốn yêu n g h i ệ t nhân tộc khi nào xuất hiện như thế cái yêu n g h i ệ t bọn hắn như thế nào một chút tin tức đều không có đạt được nhưng bây giờ hắn căn bản không có cơ hội phản hồi thông tin lâm mặc đã tới trước người hắn nhìn hắn ánh mắt lạnh như băng k h ở cả người đều như đạn hầm băng đưa tay đao đến động tác cực kỳ đơn giản vài thanh phi đao thoáng qua chui vào kỳ ở thân thể Xoạch. Kỳ ở lên tiế những tiêu bị đánh chết cơ giới tộc trên người không gian chữ a vật khí tất cả đều bay vào l â m m ặ c trong tay nhìn cũng chưa từng nhìn một chút trực tiếp thu vào sau đó hắn trực tiếp d ậ m chân thân ảnh chui vào vạn độc lâm trong đây hết thảy chạy theo thủ đến kết thúc chẳng qua là thoáng qua vì đó người xung quanh tất cả đều kinh hại đứng thở mạnh cũng không dám một chút thật sự là lâm mặc làm việc quá kinh khủng đem bọn hắn đều kinh hãi mãi đến khi lâm mặc thân ảnh biến mất mọi người mới sâu hít một hơi thật sâu cỡ mờ n nhân tộc này khi nào xuất hiện dạng này yêu nghiệt đuổi nhanh lên báo trở về trước tiên những kia còn chưa kịp rời đi yêu t ộ c cùng cơ giới tộc phụ thuộc đ o à n đội sôi nổi đem tin tức này chuyển trở về đây chính là đại sự các tộc nhằm vào đối diện yêu nhiệt g đều sẽ đặc biệt chú ý ngay cả nhân tộc bên này cũng giống như vậy không ai biết nhau lâm mặc thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua đây chính là cơ giới tộc quân đoàn sành thành viên cứ như vậy trò diệt sạch được rồi ta còn là đi địa phương khác dạo chơi có tên sắt tinh này tại đi cũng là muốn chết không sai ta cũng đi địa phương khác thử vận khí một chút trong lúc nhất thời trừ ra nhân tộc bên ngoài chủng tộc khác người sôi nổi rời khỏi lâm mặc ở chỗ này bọn hắn làm sao có khả năng hôn đến chỗ tốt những người còn lại tộc đội ngũ lẫn nhau trong lúc đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn nhìn lại vạn độc lâm trong lòng có chút xoắn suýt chính mình đây là vào trong hay là không vào đi không còn nghi ngờ gì nữa lâm mặc mục tiêu chính là vạn độc lâm phía sau bí địa vì lấy được quả thực bọn hắn nếu đi cũng chỉ có thể chờ lấy lâm mặc c ầ m hết lại nói nếu không chúng ta vào xem nay vạn độc lâm còn không phải thế sao thực lực cao liền nhất định có thể đi qua không sai vì lần này có thể xuyên qua vạn độc lâm ta thế nhưng chuẩn bị thật nhiều giải độc dược để cùng trang bị cũng đúng lại nói vào bí địa cũng muốn bằng vận khí mới có thể tìm được kia huyết quả đối mặt huyết quả hấp dẫn một bộ phận người vẫn là quyết định vào trong thử vận khí một chút thế là một bộ phận nhân tộc tiểu đội cũng là trực tiếp hướng về vạn độc lâm trong đi đến về phần những kia do dự cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này đi địa phương khác tìm cơ duyên của mình vạn độc lâm trong hoặc độc tính này vẫn đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp mới đi vào đi không bao lâu lâm mặc đều cảm nhận được này vạn độc lâm chúng độc vụ đáng sợ hắn lúc này sớm đã ăn vào trước đó liền chuẩn bị tốt giải độc d ư tề quanh thân tức thì bị ma đảng bao trùm hiện tại ma đằng thế nhưng có độc thuộc tính những thứ này xương độc vẫn đúng là không làm gì được nó mà theo xâm nhập ma đằng truyền đến mong muốn đợi ở chỗ này hấp thụ xương độc suy nghĩ Ồ! ngồi Ngươi còn xương Như chuyện đằng nguyện vọng, vừa đi bên cạnh hấp thụ. Thỉnh thoảng tại chỗ ngồi xuống, nhường ma đằng hấp thụ một phen. Hắn có thể cảm giác được ma đằng độc thuộc tính tăng gọn. Thậm chí vì không ngừng hấp thụ xương độc, ma đằng thực lực dường như cũng tại tăng trưởng giác được đi tại tại có độc? Mạc chỗ có cảm độc thuộc chí độc, thực lực thể thụ thế tốt ta, dứt khoát theo thụ. thụ một thể Thậm thụ hấp hấp hấp hấp dựa ma vừa ma ma ma Lâm vì nhìn ma đ ằ n g hấp thu quên cả trời đất dứt khoát hắn vậy ngồi trên mặt đất xem xét lên vừa nãy nhận được những kia không gian vòng tay nhìn một cái nhường hắn vui vẻ ra mặt quả nhiên sắt lục mới là nhanh nhất phát tài cách thức những thứ này cơ giới tộc cường giả túi tiền có thể là đổ tốt không ít thậm chí còn tìm được rồi mấy chục thanh tinh cấp vũ khí về phần nguyên tinh cùng những bảo vật khác càng là hơn đếm mãi không hết có thể nói cho dù lâm mặc lúc này rời khỏi thượng cổ không v ự c cũng là kiếm bụn rồi một bút mà ở lâm mặc sau đó bước vào vạn độc lâm những n à y nhân tộc rất nhanh liền thấy lâm mặc thân ảnh hắn đây là đang bài độc không qua giống a ngươi nhìn hắn tại từng cái quan sát không gian vòng tay không phải là tại kiểm kê vừa n ã y chiến lợi phẩm à. không thể nào ở tại vạn độc lâm trong làn khói độc kiểm kê chiến lợi phẩm cho dù có giải độc dược t h trong này cũng không thể chờ lâu a trên người hắn hóa trang thay đổi đó là ma đẳng ta đi ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý đúng là ma đẳng đây là ma đẳng đang hấp thu xương độc đây chẳng phải là nói này ma đẳng là hạng nhất phẩm chất không hiếm là a hắn đều một người năng lực diện sắt một cái cơ giới tộc đại đội tất nhiên là nào đó thế lực lớn bên trong thiên tài con cháu loại tồn tại này có một hạng nhất phẩm chất ma đẳng có cái gì kỳ lạ không riêng gì đặc biệt phẩm nên còn biến dị này ma đẳng rõ ràng còn chưa đạt tới vũ trụ cấp trở lên thực lực lại năng lực thôn phệ nơi này xương độc không còn nghi ngờ gì nữa rất sớm đã biến dị tiến hóa qua thực phẩm a những người này từng cái nghị luận một phen về sau lách qua l â mặc m hướng về khác vừa đi bọn hắn cũng không dám từ bên cạnh hắn đi ngang qua tuy nói đều nghĩ kết giao vị này nhân tộc yêu nghiệt nhưng mà ai biết yêu nghiệt này tính tình làm sao vừa n ã y hắn nhưng là một lời không hợp liền trực tiếp khai giết bọn hắn cũng không dám cược chẳng qua nhìn thấy lâm mặc ở chỗ này hấp thụ xương độc cũng không phải một lát năng lực hoàn thành như thế cho bọn hắn cơ hội nếu như năng lực lách qua lâm mặc sớm hơn bước vào bí địa kia nói không chừng còn có thể hôn mấy khoả huyết quả đấy thế là bọn hắn từng cái ngầm hiểu ý mà lách qua lâm mặc hướng về vạn độc lâm chỗ sâu chạy tới cùng lúc đó các đại chủng tộc thế lực nhận được về lâm mặc tại vạn độc lâm bằng vào nhất nhân chạm giết cơ giới tộc sành chiến đoàn đại đội thứ nhất thông tin nhất thời sóng to do lớn nhân tộc khi nào xuất hiện người như vậy cha cho ta ta muốn biết tên của hắn cùng tất cả thông tin cùng một thời gian mặc kệ là cơ giới tộc hay là yêu tộc thậm chí chính nhân tộc vậy bắt đầu kiểm tra đối với nhân tộc mà nói dạng này yêu n g h i ệ t tất nhiên phải giao hào thu nạp tranh thủ thu nạp càng là hơn phải thật tốt bảo vệ bây giờ mới vũ trụ cấp đều như thế cường hãn này nếu để cho hắn phát triển tiếp tuyệt đối là nhân tộc một sự giúp đỡ lớn mà cơ giới tộc cùng yêu tộc thì là mong muốn xác nhận thông tin về sau nhanh chóng trừ bỏ dạng này yêu nghiện tuyệt đối không thể nhường hắn trưởng thành báo tin quân đoàn xịn trực tiếp dẫn người đi vạn độc lâm không q u ả n dùng cái gì cách nhất định phải tiêu diệt tiểu tử này báo tin thị huyết quân đoàn toàn bộ đi vạn độc lâm cần phải chém giết kẻ này không thể để cho hắn trưởng thành cơ giới tộc cùng yêu tộc đồng thời hạ lệnh chém giết lâm mặc bọn hắn nhìn thông tin sau đạt được xác định quyết định thật nhanh tuyệt đối không thể nhường lâm mặc còn sống mà nhân tộc bên này tự nhiên vậy thông chi thượng cổ không vực trong huyết lang quân đoàn người ngay lập tức tiến đến vạn độc lâm bảo hộ lâm mặc bọn hắn đều có thể dự đoán đến yêu tộc cùng cơ giới tộc tuyệt đối sẽ đối với lâm mặc ra tay thế là thượng cổ không vực trong xuất hiện tam đại quân đoàn đại quy mô chạy trốn cảnh tượng lần này thượng cổ không v ư ợ c hành trình tam đại quân đoàn vốn chính là hướng về phía t ử điện phong cùng thiên thủy hà đi căn cứ bọn hắn dò xét mấy ngày nay sợ là này hai nơi địa phương sẽ có bảo vật xuất hiện do đó lần này tam đại quân đoàn người tới đều không ít tối thiểu gần vạn người có thể vì phía trên mệnh lệnh l ú c này tam đại quân đoàn vượt qua một nửa cường giả tất cả đều đánh tới vạn độc lâm cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ những nơi đi qua những tán tu kia cùng thế lực nhỏ đ ồ n đội sôi nổi né tránh mặt lộ kinh sợ nghe nóng g sau đó mới hiểu bọn hắn đều là hướng về phía vạn độc lâm xuất hiện nhân tộc thiên tài mà đi dâu mép nam bọn hắn cũng đã nhận được tin tức này lập tức lâm mặc thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trong đầu lâm mặc trước đó thế nhưng hỏi qua bọn hắn vạn độc lâm phương hướng dựa theo thời gian suy tính cùng những k i a truyền tin tức người miêu tả dường như cái này cường đ ạ i yêu nghiệt chính là lâm mặc dâu mép nam bọn hắn cũng không tin tưởng dạng này yêu nghiệt năng lực đ ố n g c h ố c xuất hiện hai cái không ngờ rằng thiếu niên kia vậy mà như thế cường hãn ngay cả quân đoàn sừng đại đội thứ nhất đều bị hắn giết sạch nhìn tới hẳn là hắn trước đó ta nhìn hắn miểu sắt lúc này vạn độc lâm bên ấy lại xuất hiện một cái dạng này yêu nghiệt hiển nhiên là cùng một người chúng ta coi như là mạng lớn mọi người gật đầu một cái bọn hắn lần này là thật sự mạng lớn bằng không sợ là không biết chết rồi mấy lần nhìn tới không đến vũ trụ cấp đ ỉ n h phong ở chỗ này xông xáo hay là quá nguy hiểm nghĩ đến đây bọn hắn cũng không dám lòng tham chuẩn bị chỉ ở bên ngoài đi dạo đều ra ngoài để tránh t r e o chọc họa sát thân lần này kỳ lân thạch tuy nói đào ra lượng thiếu một nửa đúng không bọn hắn mà nói cũng là một bút không ít tích lợi đổi thành tài nguyên lời nói đầy đủ bọn hắn tu luyện tốt gần lâm mặc nhưng không biết bên ngoài đã vì hắn loạn cả lên hắn vẫn như c ũ không nhanh không chấm hấp thu xương độc nhất là bây giờ hắn phát hiện theo ma đằng không ngừng hấp thụ chính mình đặt mình vào tại trong làn khói độc dựa vào không ngừng phục d ụ n g thuốc giải độc kháng độc lại phát động bạo kích đinh thời gian dài chống c ự độc nguyên tố xâm nhập phát động bạo kích đạt được năng lực đặc thù vạn lần trả về đinh chúc mừng ký chủ đạt được năng lực đặc thù vạn đ ộ c bất xâm hoặc còn có này chuyện tốt lâm mặc cũng là đại hỷ không ngờ rằng sẽ có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Ký chủ, lâm bốn bốn cung cấp vượt chủ cấp tứ giai võ đạo tầm thứ cực đạo c h i cảnh nguyên tố lực lượng lôi hệ năng lực đặc thù bất tử lực lượng vạn độc bất x â m tinh cấp võ kỹ điệp lãng đao pháp viên mãn buôn lôi viên mãn tru cấp võ kỹ hạo thiên quyền quyền pháp viên mãn cảnh tịch diệt t r ạ m đao pháp viên mãn cảnh công pháp hỗn độn cứu cấp viên mãn cảnh quan g hoàn trả v ề bạo kích quan g hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quan hoàn chủ động bốn cấp thân pháp hoàn mỹ ma đẳng h ạ n h ấ t lục giai bổ sung lôi điện t h u tính độc t h u ộ c cùng tính bất tử là ự lâm n g mặc t dứt n khoát đi tới vạn độc lâm chỗ xấu nhất nơi này xương độc nầm đậm ma đằng hấp thụ lên càng là hơn làm ít công to chủ nhân ta cảm giác đã hấp báo hỏa nuốt không nổi qua một hồi sau đó ma đằng chuyển đến suy nghĩ ngươi còn con u ố t không nổi lúc lâm mặc kinh ngạc nhìn về phía ma đằng này còn là lần đầu tiên nghe được nó nói nuốt không nổi g i a hỏa này luôn luôn đều như là hang không đáy chẳng qua điều này cũng làm cho lâm mặc cảm nhận được vạn độc lâm xương độc này khổng lồ ngay cả ma đằng đều gọi thẳng nuốt không nổi có thể nghĩ nơi này xương độc có bao nhiêu bốn phía xương độc tại lâm mặc cảm thụ phía dưới cũng không có cảm thấy vì ma đằng thôn p h ệ mà ít bao nhiêu đối với chỉnh thể xương độc mà nói dường như không ảnh hưởng toàn cục chẳng thể trách đều nói nơi này là từ địa tùy tiện xâm nhập tất nhiên sẽ bị xương độc hạ độc chết nếu không phải lâm mặc thu được năng lực đặc thù vạn độc bất sâm cho dù hắn một mực n u ố t giải độc dược tề cũng vô pháp tại trong làn khói độc ở lâu liên nói trước đó hắn vào bên trong thời điểm ra đi vậy thỉnh thoảng sẽ thấy một ít bị xương độc ăn mòn về sau nhanh chóng hư thối thi thể những thứ này hắn liếc mắt liền nhìn ra đến có bộ phận là vừa nãy bên ngoài những t á n tu kia đoàn đội người nhìn tới có giải độc dược tề cũng không phải tuyệt đối an toàn những người này dám vào vào nơi này tất nhiên là đã sớm có chuẩn bị cho dù như vậy hay là giống nhau có người vẫn lạc tại xương độc phía dưới có thể thấy được lồm lâm mặc nhìn thoáng qua thi thể trực tiếp dịch chuyển khỏi tầm mắt những thi thể này trên người vũ khí trang bị cùng chữ vật vòng tay các thứ sớm đã bị người vơ vét đi nha nghĩ đến nhất định là bọn hắn cùng nhau người n g ư ơ i bây giờ có thể đột phá sao chủ nhân nên có thể nhưng là như vậy phải cần tối thiểu hai mươi phút sẽ không quáy giày ngươi vào trong tầm b ả o sao cũng không kém này hai mươi phút ngươi trước đột phá đi lâm mặc suy nghĩ một lúc không có vội vã vào trong ma đằng một sáng đột phá vậy mình đều lại thêm một cái chuẩn bị ở sau ở loại địa phương này tự nhiên là chuẩn bị ở sau càng nhiều càng tốt hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình có hệ thống đều mù quáng tự đại phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân này vạn nhất nếu là nhảy nhót ra đây một cái tuyệt thế yêu nghiệt đến lúc đó lật thuyền trong mương không thể được Tốt. ma đằng đáp một tiếng bắt đầu đột phá lâm mặc thì là bảo vệ ở một bên chờ đợi thời gian từng phút từng giây trôi qua vạn độc lâm ngoại nên đón tam đại quân đoàn chủ lực chương hai trăm sáu mươi lăm sinh mệnh tiến hóa chương hai trăm sáu mươi lăm sinh mệnh tiến hóa hàn tiến bảo đúng vậy phó đoàn trưởng ngươi xác định là tiểu tử kia một người chạm diệt chúng ta đại đội thứ nhất căn cứ nhận được thông tin là như vậy ừng kia trước đừng đi vào và đoàn trưởng lại hành động Tốt, trưởng, phó đoàn trường, trường đoàn muốn đột phá đoàn đoàn đột là trưởng muốn vạn c chủ、sao? Không nhanh thể phá. sao. sai, nên rất nhanh liền rất đột có v độc lâm ngoại cơ giới tộc quân đoàn sển lần này bước vào thượng cổ không vực một nửa người tụ tập đến nơi này còn có một nửa đang t h a m dò cái khác mấy cái t u y ệ t địa chính là bởi vì nhận được bên này đại đội thứ nhất bị diệt thông tin bọn hắn mới hỏa tốc chạy đến về phần đoàn trưởng của bọn họ lúc này đang đột phá vực chủ thời khắc mấu chốt tại phó đoàn trưởng nghĩ đến tia lâm mặc năng lực một thân một mình chạm diệt chính mình đại đội thứ nhất bất kể có phải hay không là dùng thủ đoạn gì đều không thể coi thường được thực lực như vậy dù là hiện tại số người của bọn họ càng nhiều vậy không muốn mạo hiểm và trường đoàn đột phá đến vực chủ về sau tình huống đều không đồng dạng lúc này yêu tộc thị huyết quân đoàn cũng tới rất nhiều người khi bọn hắn nhìn thấy cơ giới tộc nhân chi về sau chỉ là nhìn lướt qua sau đó tụ tập tại cùng nhau thương nghị một hồi đồng dạng không có tùy tiện bước vào vạn và độc lâm dường như cũng giống vậy đang chờ người n h â n tộc huyết lang quân đoàn tự nhiên cũng là trước sau chân đã đến đường minh vũ các người n h â n tộc không tệ à lại ẩn giấu đi như thế cái yêu nhiệt người kế t ụ thị huyết quân đoàn phó đoàn trưởng thương lam nhìn về phía nhân tộc huyết lang quân đoàn phó đoàn trưởng vừa cười vừa nói h ừ đường minh vũ tiểu tử này giết nhiều người của chúng ta như vậy là các ngươi huyết lang quân đoàn người cơ giới tộc quân đoàn s i n phó đoàn trưởng hẹn s e n lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào đường minh vũ phải hay không phải hắn đều là chúng ta nhân tộc như thế nào các ngươi ghé vào nơi này nghĩ động thủ với hắn h ừ chúng ta huyết lang quân đoàn ở chỗ này các ngươi đều chớ vọng tưởng đối mặt hai tộc lời nói lạnh nhạt nhiệt phúng đường minh vũ cũng sẽ không nung chiều nhân tộc ra như thế cái yêu nhiệt bất kể có phải hay không là bọn hắn huyết lang quân đoàn hắn đều muốn bảo vệ tới có thể khiến cho dạng này yêu nghiệt trưởng thành tuyệt đối có thể trở thành nhân tộc trí cao chiến lược chỉ bằng ngươi nghe được đường minh vũ lời nói hẹn sen cùng thương lam đều khinh thường m à n ợ nụ cười lúc này cơ giới tộc cùng yêu tộc hiển nhiên là cùng đi tới yêu nghiệt như thế sao có thể không trừ đối mặt ngang nhau lợi ích phe đối địch cũng có thể biến thành quân đội bạn như thế nào đối phó ngươi hai đầy đủ làm càn vô liêm sỉ đường minh vũ vừa dứt lời dưới hẹn sen cùng thương lam trực tiếp g i ậ uống Tam đương ạ i q minh nói, đợt,、so、nói lực, con, lâm, vũ ra lệnh một tiếng huyết lang quân đoàn người trong nháy mắt tại bên ngoài vạn độc lâm kéo ra phòng tuyến dù là yêu tập cùng cơ giới tộc cộng lại nhân số so với bọn hắn nhiều không ít huyết lang quân đoàn các chiến sĩ vậy không có một cái nào lộ ra khiếp đảm ánh mắt ngược lại là mỗi người đều lộ ra vô biên chiến ý Hùng chầm chầm thương ậ n c ầ chầm m vào t r ớ c tộc mắt t hai nhân h viên. ư lam i n hai người nói thế nào? Kẻ này Giết. ư thế h Kẻ c trừ d ệ t trở thành sẽ thai hoàng lớn cực mắt Thương hai Lam m ngưng tụ sát ý tỏa ra cái nào nặng cái nào nhẹ hắn hay là tự hiểu rõ nếu đổi lại chuyện khác cố gắng bọn hắn còn không vui lòng đến chuyến cái này hồ thủy nhưng mà hiện tại lâm mặc phải chết tốt vậy liền giết đường minh vũ hôm nay liền để ngươi gãy tại chỗ này trước đây này đường minh vũ chính là đối thủ cũ hẹn xẻn tự nhiên đã sớm không quen nhìn hắn lần này tiêu diệt lâm mặc lại là bọn hắn nhất định phải trở nên chuyện đường minh vũ muốn ngăn cản đương nhiên sẽ không k h á c h khí vừa dứt lời hẹn s e n cùng thương lam đồng thời động khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp thẳng hướng đường minh vũ mà bộ hạ của bọn hắn cũng là tất cả đều rút ra binh khí xông về huyết lang quân đoàn nên chiến đường minh vũ hai chữ lối ra chính mình cũng là rút kiếm chém về phía hẹn s e n hai người đại chiến hết sức căng thẳng một trận chiến này không riêng gì bọn hắn tam phương ngay cả bốn phía ngắm nhìn mọi người cũng đều dựa theo chính mình trận doanh bắt đầu hiệp trợ chiến đấu bọn hắn đều tin tưởng một trận chiến này liên quan đến lấy trận doanh trong hết thể mọi người chỉ cần bình phương này bại bọn hắn những tan tu này cũng tốt gia tộc thế lực một mình đội ngũ cũng tốt ở chỗ này cũng sẽ không nhận được chỗ tốt thế là đều không cần tam đại quân đoàn phó đoàn t r ư ở n g chào hỏi sôi nổi chính mình gia nhập riêng phần mình trận danh bắt đầu chiến đấu cảnh tượng một máy mắt liền tiến vào gây cấn trong trước mắt thử thương vô số mà đường minh vũ một người độc chiến hẹn s e n cùng thương lam tuy nói cũng không có chiếm được chỗ tốt gì nhưng có thể gánh vác hai người liên hợp công kích đánh cho có đến có vệ có thể thấy được đường minh vũ xác thực có đầy đủ kiêu ngạo chiến lực v ạ độc lâm ngoại đại chiến lâm mạc hoàn toàn không biết hãn vậy không nghĩ tới bởi vì chính mình trước đó hành vi đưa đến tam phương trận doanh gia tay đánh nhau hắn lúc này đang vạn độc lâm chỗ sâu chờ đợi ma đ ẳ n g đột phá ông lơ lửng kén thịt bắt đầu cao tốc xoay tròn kén thịt mặt ngoài một hồi màu tím lôi quang lấp lóe một hồi lại toàn bộ t r ù m lên một t ầ n g xanh lục qua n g mang ngẫu nhiên có một tia trắng đen sen kẽ quang mang thỏ đầu ra nhưng mà vừa ngoi đầu lên trong nháy mắt đều trôi qua tia trắng đen sen kẽ qua n g mang đại biểu có phải không tử chi lực lâm mặc thầm nghĩ ngay lúc này kén thịt từ đầu trên vỡ ra dường như là bông hoa nở rộ chủ nhân ta đột phá ma đằng vui sướng suy nghĩ chuyển đến lâm mặc vội vàng nhìn về phía bảng lúc này đối ứng ma đằng kia một cột đ ẳ n g cấp chỗ nào lại biến thành vũ trụ cấp đ ỉ n h phong vũ trụ cấp đ ỉ n h phong nhìn đến đây lâm mặc cũng là s ư ơ n g sở đồng thời nhìn về phía chú giải hoặc hiện tại ma đằng đã năng lực chấn áp vũ trụ cấp đ ỉ n h phong tồn tại chuyện này đối với lâm mặc mà nói đây tuyệt đối là một tin tức tốt tuy nói cá thể chiến lược lâm mặc tự thân càng mạnh nhưng có ma đằng những kia vũ trụ cấp đình phong tồn tại căn bản không cần hắn đặc thủ chỉ cần không có vượt cấp đối chiến thực lực hoặc là không có năng lực đặc thủ đến bao nhiêu vũ trụ cấp đình phong hắn đều có thể dùng ma đằng tới đối phó chủ nhân tính mạng của ta t ầ g thứ tiến hóa ha ha ha chỉ cần có đầy đủ tài nguyên ta có nắm chắc năng lực bước vào v ự c chủ giới chủ thậm chí bất hủ trí thượng ma đằng lúc này vậy thật cao hứng nó t r ù n g tộc là cường đại có thể đó là tiền kỳ tại hàng tinh cấp sau đó sẽ càng ngày càng yếu chỉ có phẩm chất cao hơn ma đằng mới có thể đột phá vũ trụ cấp đi lên tiến hóa nhưng n à y một bước cho dù là hạng nhất phẩm chất ma đằng vậy khó cực kỳ những thứ này tại ma đằng truyền thừa trong trí nhớ vốn là tự mang mà bây giờ đi theo lâm mạc sau đó nó nhiều lần phá vỡ quy tắc không những ở vũ trụ cấp trước đó đều có bất tử nguyên tố đồng dạng còn có độc nguyên tố cùng lôi điện nguyên tố hoàn toàn vượt ra khỏi thông thường nó tin tưởng đi theo lâm mặc về sau đột phá đến bất hủ chi thượng đều cũng có khả năng rất lớn đi thôi chúng ta đi bí địa xem xét tất nhiên đột phá đã hoàn thành lâm mặc trực tiếp đứng lên thu hồi ma đẳng hướng về bí địa phương hướng chạy đi Trưng 266, không còn một ngống. Cầu khen ngợi, cầu khen thưởng, trưng một không còn một ngống.、Cầu、khen ngợi, cầu khen không còn ngống. 266, 266, Cầu cầu C trên người kia bị nghiêm trọng ăn mòn vết thương cùng với hiện ra ám làn da màu tím cùng kia phiếm hắt móng ngón tay không một không biểu hiện lấy những người này nhất định phải chết tại vạn độc lâm xanh lá xương độc ngoài ra bốn phía còn có một số chết ở đây bao nhiêu năm khô cốt xương cốt đều đã biến thành màu đen thậm chí năng lực nhìn thấy rất nhiều xương cốt đều bị xương độc ăn mòn hư hại nhờ có thu được vạn độc bất sâm năng lực bằng không muốn thuận lợi vòng qua này vạn độc lâm chỉ sợ không có dễ dàng như vậy lâm mặc cũng là hơi xúc động v à cốc về sau lâm mặc phát hiện sơn cốc này cũng không lớn rất nhanh đều đi đến cuối con đường chính diện là một t o à núi lớn mặc dù không đến mức cao vút trong m â y nhưng cũng nguy nga thẳng tắp chân núi chỗ có một cái sơn động còn chưa đến gần lâm mặc đã nghe đến một vòng dị hương vẹn vẹn một tia ngửi vào về sau lâm mặc lại cảm thấy tinh thần hoảng hốt lên ngưng quyết định thật nhanh lâm mặc hai mắt ngưng tụ c h ầ m tâm tinh khí thần chi lực phun trào trong trước mắt hắn khôi phục thanh minh đây là cái gì lại năng lực trong nháy mắt để người mê thất thần trí lâm mặc nhũng mày cảnh giác hướng trong sơn động đi đến trải qua một đoạn đen nhánh thông đạo phía trước xuất hiện sáng lời đối với hiện tại lâm mặc mà nói trong bóng tôi hành tẩu đồng thời sẽ không ảnh hưởng hắn ánh mắt ánh sáng lẽ nào phía trước là lối ra lâm mặc không có thả lòng cảnh giác tăng nhanh nhịp chân quả nhiên không bao lâu liền thấy k h á c một cái cửa hang ừ m đây là thể nội thế giới đi ra cửa động nháy mắt lâm mặc nhạy bén cảm giác được chính mình dường như xuyên qua một tầng vô hình mỏng màn trước mắt thông suốt rộng lớn nơi này là một mảnh đào lâm có thể để lâm mặc trước tiên liền phát hiện ra nơi này không gian dường như cùng sơn cốc không tại một cái không gian bốn phía quét mắt một phen cũng không có phát hiện không ổn lâm mặc thả người mà vọt trực tiếp hướng về phía trước đào lâm chạy như bay đến gần đào lâm lâm mặc nhìn thấy rất nhiều người chính vẻ mặt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào trái cây trên cây tiểu này cuồng nhiệt vô cùng không bình thường hình như bọn hắn lúc này trong mắt chỉ có kia quả thực chăm chú nhìn lại rõ ràng là đạo thụ có thể kết xuất tới quả thực lại không phải là quả đạo là từng cái giống như bỏ túi bút bê bình thường hình người quả thực có chừng một cái bàn tay lớn như vậy toàn thân huyết hồng không có một chút m à u tạc hương vị là từ những trái này trên truyền tới nhẹ nhàng khẽ ngửi lâm mặc lập tức dùng thần lực lượng xua tan kia xóa trong lòng toát da cực nóng cùng điên cuồng càng là hơn tạm thời phủ kín cứu g á c quả bên trên truyền ra hương vị c ù n tiếp đó lâm mặc liền thấy cái k i a thân như là tại hút vào bình thường một cô huyết nhục biến thành năng lượng từ dễ cây bị hút vào lòng đất những thi thể này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô cạn héo rút cuối cùng chỉ còn lại một bộ khô cắt túi ra cái này khiến lâm mặc lông này nhịu chặt trái cây này lẽ nào chính là bọn hắn trong miệng huyết quả lại là lấy sinh mệnh huyết n ụ c làm thức ăn lâm mặc tắt lưỡi chẳng thể trách nói huyết quả năng lực tăng cường khí huyết cùng nhiệm lực những thứ này bị nuốt rơi cơn giả có tu luyện huyết n ụ c v õ giả cũng có tu luyện n i ệ m lực n i ệ m lực sư bị đào thụ sau khi thôn p h ệ những tinh hoa này hóa thành huyết quả nuốt sau đó năng lực tăng phúc khí huyết cùng n h i ệ m lực cũng chẳng có gì lạ mà trái cây này trên xuất hiện hương vị vẫn đúng là không phải người bình thường năng lực gánh vác chính mình năng lực gánh vác thứ nhất là vạn độc bất xâm hiệu quả thứ hai là chính mình thần chi lực năng lực xua tàn kiểu này mê hương bằng không sợ là cũng muốn ăn chút đau khổ chẳng trách đi vào rất nhiều người năng lực đi ra không có mấy cái chẳng qua những người này vậy thực sự là đi ra vậy không có nói qua tình huống nơi này quả nhiên người đều là ích kỷ bất quá nơi này thật sự chỉ có trước mắt những nguy hiểm này lâm mặc không khỏi suy đoán dậy rồi những người đó ý nghĩ ngoài ra lẽ nào cũng là bởi vì này huyết quả nói thế nào đều là nuốt chừng sinh mệnh huyết đ ụ c mới hóa thành một khoa quả không biết cần nuốt bao nhiêu người tinh huyết mới có thể trưởng thành bọn hắn ăn quả cung cấp cũng là ăn người lẽ nào là bởi vì nói ra sợ bị người nói cho nên cũng chỉ là qua loa tắc trách một chút chỉ nói b i cảnh trong cơ quan nặng nề sống chết khó nói chẳng qua trên thực tế nói sống chết khó nói dường như cũng không có tính nói dối phần lớn người đi vào sợ là muốn gãy tại chỗ này bất quá lâm mặc trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình có phải hay không nghĩ lầm cái gì mặc dù nói cố này dị hương s á c thực đối với phần lớn người đều là trí mạng nhưng rất nhiều đều là tổ đội đi vào một sáng bên trong có người tỉnh táo lại chắc chắn sẽ bảo vệ đồng bạn với lại tại vũ trụ hệ thống tu luyện t r o n nhân mạng như cỏ rác đừng nói là khác nhau trận doanh gặp mặt liền biết buộc phát chiến đấu liền xem như đồng tộc t r ò n g ngươi lửa ta gạt phía sau t h ọ t đao chuyện vậy không biết ăn máu người quả lại có cái gì khó mà nói rốt cục còn có cái gì nguy cơ trong lúc nhất thời lâm mặc vậy trong mối vẫn không có cách giải chẳng qua dù sao suy nghĩ nhiều vô dụng dứt khoát hắn trực tiếp hái dậy rồi h u y ế t quả tới nhưng mà khi hắn đến gần dưới cây lúc đào thụ dễ cây vọt thẳng ra mặt đất hướng hắn đánh tới thử lâm mặc đã sớm chuẩn bị thư l ệ n h một tiếng rút đao đều chạm đinh đinh đăng, đăng tuy nói dưới một đao những kia dễ cây tất cả đều bị chặt đứt có thể lâm mặc nhưng trong lòng thì kinh ngạt một chút bởi vì hắn chém xuống đi lúc lại phát hiện một tia lực cản phải biết hắn hiện tại dùng thế nhưng trụ cấp chiến nào mậu hiểm liền xem như giới chủ phòng ngự đều có thể phá vỡ bây giờ chạm tại cây đảo này dễ cây trí thượng vậy mà sẽ có một tia lực cản nếu đem những này dễ cây mang về không biết có thể hay không luyện chế ra không tệ vũ khí nhìn trên mặt đất những tia bị chém đứt dễ cây lâm mặc không khỏi nghĩ đến một giây sau hắn vung tay lên quản hắn mọi việc cùng đem đứt gây dễ cây thu nhập không gian vòng tay trong dù nói thế nào cái đồ chơi này khẳng định so chế tác b cấp vũ khí vật liệu muốn cứng cỏi mang về nhìn kỹ h ằ n nói、Siêu. lâm mặc vậy không chỉ hoãn trực tiếp độtột một từ mặt đất mọc lên ngắt lấy dậy rồi huyết quả tới n à y xúc cảm bóng loáng vô cùng vào tay lạnh bớt đầu góc đều cảm giác tỉnh táo thêm một chút quả nhiên là đồ tốt cầm một k h o ả huyết quả lâm mặc cảm t h ụ lên hắn cũng không có dám ở chỗ này trực tiếp nuốt ai mà biết được nuốt vào sau sẽ phát sinh cái gì vạn nhất xuất hiện bất ngờ nơi này đào thụ còn không phải thế sao đèn cả dầu bị sơ ý một chút bị chúng nó h ố t khô thế là hắn tăng nhanh tốc độ không ngừng thu hoạch huyết quả hạch dễ cây rất nhanh cái này phiến đào lâm liền bị hắn thu thập cái không còn một mảnh không sai chính là không còn một mảnh chương hai、so、là làm, làm trăm sáu mươi bảy tiến hóa g i c h tử quyết chương t hai trăm sáu mươi bảy tiến hóa sinh tử quyết nơi này không tệ lâm mặc thu hoạch xong tìm được rồi một chỗ không người chỗ ngồi trên mặt đất hắn lấy ra huyết quả chuẩn bị nếm thử hạ sau đó lại tiến vào trong lục soát vừa nay hắn có loại cảm ứng dường như cái không gian này c h ỗ sâu có những vật khác chẳng qua khi hắn nghĩ đi vào bên trong lúc m í mắt nhảy lên do đó hắn mới ngưng đi tới chuẩn bị đột phá trước thâm nhập hơn nữa điều tra cầm hết u y quả lâm mặc quan sát một hồi nhét vào trong miệng a lại không có một chút mùi tanh còn như thế mùi thơm ngát xứng miệng cắn một cái xuống dưới lâm mặc hai mắt sáng lên đồng thời không như trong tưởng tượng mùi máu tươi có điểm giống là dưa hà mì cảm giác nhưng mà không có như vậy ngọt chẳng qua huyết quả cửa vào miệng đầy mùi thơ ngát vị đồng thời đầu góc của mình cũng cảm thấy m ư ờ i phần thanh minh huyết quả và bụng một cố ấm áp từ phần bụng bắt đầu lan tràn lâm mặc có thể cảm giác được huyết đ ụ c của mình lần nữa bắt đầu tiến hóa tinh thần nhiệm lực cũng đang không ngừng chết xuất phóng đại độ tốt chẳng thể trách cho dù sống chết khó nói còn có nhiều người như vậy vui lòng đến sông bây giờ tính mạng của hắn ghen tầng thứ có thể nói đã trải qua nhiều lần tiến hóa mong muốn lại để t h ă n g khói như lên trời có đó không huyết quả phụ trợ dưới hắn lại lần nữa mở ra tiến hóa lâm mặc toàn thân khí huyết chi lực cắt gọn n i ệ m lực cũng không khỏi khống chế đang không ngừng tam p h ú thân thể bột phía đỏ trắng giao nhau qu quan mang yếu đi xuống dưới lâm mặc ngay lập tức lần nữa nuốt vào hai miếng huyết quả ban đầu hắn cũng là tại nếm thử rốt cuộc lần đầu tiên thôn vệ huyết quả sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không biết không dám duy nhất một lần nuốt vào quá nhiều theo mấy lần nếm thử sau đó lâm mặc dần dần tăng lớn số lượng Ừm. làm thôn đến thứ mười lăm qua lúc trong đầu của hắn giống như nghe được bong bóng bị đâm thủng âm thanh một máy mắt nhục thể của hắn phát sinh biến hóa l a n r a lúc thì trắng lúc thì đỏ toàn thân cơ thể tại thời khắc này càng thêm l ư n g thực đường còn càng thêm rõ ràng mặc dù không phải loại đó vô cùng to con dáng vẻ lại năng lực liếc nhìn tràn đầy nổ tung cảm giác mạng n ũ t ạ n g lục phủ của hắn xương quất cũng tại đồng thời ngưng luyện so trước đó cứng cấp hơn kinh mạch càng là hơn làm lớn ra hơn hai lần nhường thần chi lực t r o người n g đi khắp lên càng thêm thông suốt niệm lực tự nhiên không cần nhiều lời càng là hơn tăng vọt mấy lần lại càng thêm lương thực khí huyết cùng niệm lực tăng phúc cũng làm cho lâm mặc thần chi lực tăng trưởng không ít tăng thêm trên địa cầu những kia bị hắn để thăng qua người không ngừng trả về tu luyện cảm nộ cùng năng lượng giờ khắc này lâm mặc giống như nước chạy thành sông thoải mái đột phá cửa ả i bỗng chốc bước vào vực chủ cấp vực chủ cấp nhất、dai. lâm mặc mở ra hai mắt cảm thụ lấy thân thể khác nhau không khỏi vui vẻ mà cười thấn thăng quan g hoàn nhường lâm mặc thiết thực thu được to lớn trợ lực nếu là không có bọn hắn trả về mình muốn bước vào vực chủ cấp tối thiểu còn muốn mấy năm là cái này vực chủ sao giờ khác này lâm mặc cảm nhận được vực chủ cấp khác nhau nhất là mình lúc này đối với chủ cấp đao pháp tịch diệt t r ạ m lại càng nhiều một tầng biết nhau chỉ có bước vào vực chủ cấp mới có thể chân chính bắt đầu tiếp xúc đến vực dường như này tịch diệt t r ạ m không đơn giản à lẽ nào cũng là cờ hẹn tại nguyên thủy không vực bên trong đạt được theo trong đầu đột nhiên xuất hiện cảng nộ nhường lâm mặc đối với môn này tịch diệt chạm có càng sâu hiểu rõ này hoàn toàn không chỉ là trụ cấp đao pháp dựa theo lúc này cảng nộ tịch diệt chạm tuyệt đối có thể nâng cao một bước thậm chí năng lực đạt tới thứ cấp vì hắn mơ hồ phát hiện tịch diệt chạm trước sáu đao dường như chỉ tính là một đao với lại sau đó lại còn có đao thứ ba đao thứ nhất tức đoạt lục cảm đao thứ hai chạm diệt tất cả này đao thứ ba lại là tân sinh hủy diệt cùng tân sinh sinh cùng tử chết cuối cùng chính là sinh vậy cái này sau đó đột nhiên lâm mặc trong đầu c ả n nộ mới không ngừng t u ra lâm mặc không dám sơ xuất ngay lập tức rút đao bắt đầu dựa theo cảm nộ diễn luyện xoạ xoạ xoạ tịch t diệt chạm trước sáu đao không ngừng chém ra chậm rãi đao pháp vậy mà tại dung hợp lục b i ế n năm năm b i ế n bốn không ngừng áp xúc lại thật sự có thể lâm mặc hai mắt sáng lên tiếp tục m a luyện thế nhưng càng về sau dung hợp càng khó lâm mặc không ngừng diễn luyện nhưng không được hắn pháp đinh kiểm tra đến ký chủ cảm nộ đến sinh t ử ý cảnh phát động bạo kích đạt được cảm nộ vạn lần trả về đinh tịch diệt chạm nộ tiến hóa đinh chúc mừng ký chủ đạt được cứu cực đao quyết sinh t ử quyết đinh chúc mừng ký chủ sinh tử quyết lĩnh mộ bước vào đại thành cảnh ông hệ thống nhắc nhở âm vang lên trong nháy mắt lâm mặc cả người đều là chấn động sau một khắc trước đó hoài nghi cùng k h ố n đốn chớp mắt biến mất trong đầu thanh minh vô cùng sinh tử quyết thi triển cách thức tất cả đều rõ trong lòng Bạch! lâm mặc nhắc đ a o vung lên tịch d i ệ t chạm trước sáu đ a o trong nháy mắt hợp hai là một một đ a o ra lĩnh vực tự thành trong lĩnh vực mục tiêu lục cả mất m hết hào đ a o pháp lâm mặc thầm khen một tiếng một đau kia ẩn chứa trước, trước đó tịch diện chạm trước sáu đau toàn bộ n ă、so、dù là đối đầu vực chủ cấp ngũ giai tồn tại lâm mặc đều cảm giác có năm chắc năng lực trong nháy mắt chạm diệt đối thủ mà hắn vậy đồng dạng cảm giác được một đau kia còn không phải cực hạ vì hiện nay hắn vừa mới lĩnh ngộ sinh tự quyết hơn nữa còn là mượn vạn lẩn trả về mới bước vào đại thành cảnh còn chưa đạt tới viên mãn do đó trước mắt hắn chỉ có thể phát huy ra đao thứ nhất uy lực đao thứ hai còn thiếu sót một ít về phần đao thứ ba lâm mặc thử uy lực càng là hơn thấp xuống không ít nếu như đạt tới viên mãn vượt chủ cấp lục dai thậm chí thất dai hắn cũng có thể nhất đao chẳng diện chẳng qua này đao thứ ba mười phần k ỳ quặc nay sinh cũng không phải hắn trong tưởng tượng khởi t ự hồi sinh mà là một đao kia vung ra năng lượng của hắn sẽ sinh sôi không ngừng bốn phía có thể dùng một ít lực lượng đều sẽ hội tụ đến hắn tự thân cho hắn cung cấp quẩn không dứt lực lượng đối với mục tiêu mà nói đao thứ hai chẳng qua là chạm diện l ụ thân đ a o thứ ba lại là c h ạ m diệt thần hồn cái này đáng sợ cái gọi là thần hồn đó là được đạt tới bất hủ sau đó mới có thể tu luyện ra được đồ vật rốt cuộc đến bất hủ mới có thể có thân thức thân thức không ngừng ưng luyện trong người sẽ hình thành thần hồn bất hủ sở dĩ biến thành bất diệt thần linh đó là bởi vì cho dù giết bọn hắn chỉ cần thần hồn bất diệt bọn hắn là có thể không ngừng tái tạo nhục thân với lại vật lý công kích đối với thần hồn nhưng là không cách nào tạo thành sát thương một sáng thần hồn đã thoát vậy hắn đều không chết được nhưng có này sinh tử quyết đau thứ ba đến lúc đó đối đầu bất hủ trực tiếp trạm diệt hắn thần hồn vậy liền đơn giản nhiều không hổ là cứu cực đao quyết ngưu a lâm mặc hưng phấn không thôi thuận thế nhìn về phía chính mình bảng ký chủ lâm mặc đẳng cấp vượt chủ cấp nhất giai thần chi lực hệ chiến đấu số bốn sáu c ù n g cấp vượt chủ cấp lục giai võ đạo t ầ n g thứ cực đạo chi cảnh nguyên tố lực lượng lôi hệ năng lực đặc thủ bất tử lực lượng vạn độc bất xâm tinh cấp võ ký điệp lãng đao pháp viên mãn buôn lôi viên mãn tru cấp võ ký hạo thiên quyền quyền pháp viên mãn k ảnh cứu cấp võ ký sinh tự quyết đao quyết đại thành k ảnh công pháp hỗn vũ khí vách ê n không u h đao tinh cấp lang vân nghiệm lực vũ khí tinh cấp mậu hiểm đao trụ cấp không sai thực lực lại càng gần một bước tiếp đó lâm mặc lần nữa khoanh chân ngồi xuống lấy ra huyết quả chuẩn bị lần nữa nuốt tăng thực lực lên có thể ngay lúc này bất ngờ đã xảy ra Trưng ám không gian dị thú. cách ầ cầu u khen ngợi, cầu khen thưởng. ngợi, Trưng m không thú. gian dị ầ u k nào ngợi, cầu khen thưởng. Không cầu cách nào hấp thu nữa lâm mặc có chút chất phát nhìn trong tay huyết quả vừa nay hắn lần nữa nuốt chừng một cái huyết quả nhưng mà lần này hắn chỉ cảm thấy một hồi toàn thân sảng khoái cũng không có cái khác phản ứng khí huyết niệm lực đều không có chút nào để thăng l ụ c thân cũng không có nửa điểm biến hóa lẽ nào nay huyết quả một người chỉ có thể ăn mười lăm quả cái này có thể nhường hắn quá ngoài ý mớn chính mình lần này thế nhưng hái được mấy ngàn quả đấy ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy lâm mặc lần nữa nuốt vào một khỏa tỉ mỉ cảm nộ một phen vẫn là như thế thân thể cùng cảnh giới cũng không có nửa phần tăng trưởng thế là hắn chỉ có thể coi như thôi đứng vậy đem đồ vật tất cả đều thu thập một phen về sau lần nữa khởi hành hướng về nơi đây không gian c h ố sâu đi đến những trái này hay là lưu cho trịnh thúc cùng đại bảo bọn hắn đi lâm mặc nghĩ không bao lâu đi tới không gian c h ố sâu không muốn phân tán cùng tiến lên những thứ này đến cùng là cái gì bọn hắn là ám không gian dị thú coi chừng nước miếng của bọn hắn có độc thang n ó c cứng đầu bên trái cẩn thận a lưu vân không ta muốn giết các ngươi đám này tạp t á i xa xa c h ẳ n g cảnh nhường lâm mặc trực tiếp ngây mẩn cả người chỗ sâu nhất lại có đếm khe hở không gian ở trong đó đang có lấy từng đầu tướng mạo cổ quái dị thú trôi ra chúng nó nhìn cùng cỡ lớn người thằn lằn bình thường cái chán lại trường màu xám đen độc giác sau đầu giữ lại thật d à i ngân lông bằng màu xám mặc dù người lập mà đi có thể tứ chi chi thượng có một chút nhìn sang liền biết mười phần m ó n g v ố t sáp bén chúng nó tốc độ cực nhanh chiến lực cực mạnh những kia các tộc vũ trụ cấp cường giả không còn nghi ngờ gì nữa không phải là đối thủ của bọn họ bị chúng nó đè lên đánh với lại những kia người thằn lằn thỉnh thoảng còn có thể từ trong miệng phun ra sền sệt nước bọt chỉ cần bị phun đến khôi giáp đều sẽ bị ăn mòn không cẩn thận bị phun tại trên người lập tức đều mục nát một đám khối vết đ ủ phải biết những thứ này các tộc c ư ờ n g giả tất cả đều là vũ trụ cấp đại bộ phận càng là hơn vũ trụ cấp đỉnh phong tồn tại nhưng như cụ gánh không được này mang độc nước bọt đây là ám không gian dị thú làm lâm m ặ c thấy rõ ràng những dị thú kia lúc trong lòng kinh hãi trước đó đi theo g ọ n cổ xuyên qua ám không gian lúc g ọ n cổ cũng đã nói nhìn như một đường ổn kỳ thứ cám trong không gian nguy cơ từ phía trong đó này ám không gian dị thú chính là một hiểm những thứ này dị thú thực lực cao thấp cao thấp không đều thấp có thể chỉ tương đương với hành tinh cấp có thể cao thậm chí ngay cả bất hủ đều không địch lại đâu phải đẳng cấp cao ám không gian dị thú liền xem như bất hủ cũng chỉ có chạy chối chết phần chẳng qua cũng may đẳng cấp càng cao ám không gian dị thú càng không cách nào xuyên qua không gian bích lũy dường như bị cái gì quy tắc đã để ra chế vậy may mắn như thế bằng không những kia đẳng cấp còn cao hơn bất hủ ám không gian dị thú một sáng đột phá không gian hàng rào đi tới cái này một bên vậy sẽ là tất cả chủng tộc tai nạn nhưng mà những thứ này dị thú vậy thường xuyên sẽ có một ít đẳng cấp không cao lắm thông qua yếu kém không gian b í c lũy tạo thành chật hẹp vết n ư ớ c xuyên qua tới vô cùng hiện tại lâm mặc trước mắt những kia vết n ư ớ c tất nhiên chính là chúng nó tạo thành không gian này thậm chí liên tiếp lấy ám không gian yếu kém hàng rào chỗ lẽ nào đây mới là chỗ này bí địa lớn nhất nguy cơ lúc này lâm mặc mới tính hiểu rõ vì sao nói nơi này sống chết khó nói không riêng gì phía trước kia huyết quả thụ trí mạng mê miễn càng có này ám không gian dị thú vì lâm mặc phát hiện những thứ này dị thú trong vẫn còn có hai đầu vực chủ cấp tồn tại thử hỏi tại lâm mạc suy tư thời điểm bên kia chiến đấu cũng là càng diễn ra càng mãnh liệt thương vong tham trọng lúc này bên ấy mặc kệ là nhân tộc hay là cường giả yêu tộc sớm đã vứt bỏ trận doanh cựu hận nhất trí đối ngoại vẫn như trước vụ sự vô bổ đối mặt vượt chủ cấp dị thú dù là những thứ này vũ trụ cấp đỉnh phong cường giả vậy hoàn toàn không c á phải Tuy sao kia vực chủ cấp dị thú chỉ là một lần bắn vọt đều mang đi hai tên vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh thân thể của bọn hắn bị dị thú móng nuốt bông chốc đâm xuyên đầu lâu tức thì bị dị thú sắc bén răng cắn mở thiên linh cái một hồi mút vào âm thanh nghe được tất cả mọi người dùng mình cơn giả tùy não bị dị thú trong khoảnh khắc hút vào sạch sẽ hai mắt mất đi hào quang hiện lên màu xám trắng lạch cạch thi thể bị dị thú trực tiếp vứt bỏ ở một bên ánh mắt của bọn nó trong nháy mắt theo dõi mục tiêu kế tiếp ngăn lại hắn một hồi lúc này hai tên vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh hô to trên người của bọn hắn buộc phát ra khí tức cường đại đây là muốn đột phá không còn nghi ngờ gì nữa dựa vào vũ trụ cấp đỉnh phong thực lực căn bản không phải dị thú đối thủ lên kiềm chế lại chúng nó các đội viên ra sức mà chiến l i ề u mạng ngăn cản hai đầu vực chủ cấp dị thú tự nhiên vậy phát hiện có hai người ngay tại nơi xa chuẩn bị đột phá hống trói t a i tiếng giống vang lên chỉ thấy chúng nó trong nháy mắt tăng tốc hướng về kia hai người đánh tới ngăn lại hắn tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt l i ề u mạng ngăn cản nếu hai người kia bị giết bọn hắn đều không có chút nào cơ hội chỉ có nhường hai người kia đột phá đến vực chủ cấp mới có một k i a hy vọng nhưng tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là tàn khốc vũ trụ cấp làm sao có khả năng ngăn được vực chủ cấp hay là ám không gian dị thú hai đầu vực chủ cấp dị thú trong nháy mắt bỏ qua rồi mọi người v ò ngây đ xuất hiện tại đột phá hai người trước người mở ra miệng rộng trực tiếp cắn khốn nạn hai người gầm thép một tiếng trong nháy mắt đình chỉ đột phá thân hình nhanh lùi lại nhưng này vừa lui thời cơ đột phá ngừng mất ở đâu hay là này hai đầu dị thú đối thủ trong nháy mắt bị đ ổ i kịp móng đuốt sắc bén xẹt qua cổ của bọn hắn hai người kinh hãi mở to hai mắt nhìn lại chỉ là nhìn thấy trời đất mù mịt trong nháy mắt vẫn lạc phốc phốc lợi chào xuyên thấu rớt xuống đất đầu lâu kéo đến bên miệng sắc bén móng tay mở ra thiên linh cái mút hút đào giờ k h ắ c này những người khác không còn có đấu trí mạnh nhất hai người đều không thể tới kịp b ộ t phá bị trong nháy mắt biểu sát húng chi là bọn hắn một n á y mắt mọi người bốn phía chạy từ tán nhưng mà bọn hắn căn bản trốn không thoát đến lúc này bọn hắn mới phát hiện cứ như vậy một lúc thời gian từ trong vết nứt không gian leo ra dị thú lại tăng lên không ít bọn hắn buôn phía sớm đã bị những thứ này dị thú vây quanh xong rồi ai tới cứu lấy chúng ta ta không muốn chết ta ta hối hận a tại sao lại muốn tới nơi này k h ố n nạn ta không cam tâm a thê thảm bi thiết tiếng vang lên mọi người đấu trí hoàn toàn không có vẻ mặt tuyệt vọng nhưng mà đúng vào lúc này kia vừa mút vào hết tủy não hai đầu vực chủ cấp dị thú đột nhiên đã nhận ra cái gì song song nhìn về phía xa xa đạo nhân ảnh kia chương hai trăm sáu mươi chín tinh hoạch lực lượng không gian chương hai trăm sáu mươi chín tinh hoạch lực lượng không gian một giây sau hai đầu vực chủ cấp dị thú trên mặt lộ ra n h è răng cười trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ làm trong c h ư ớ c mắt hai đầu dị thú xông đến lâm mặc trước người một trào tử vỗ xuống lâm mặc rút đ a o đón đỡ phát ra kim thiết lẫn lộn tiếng vang hoắc đủ cứng đón đỡ phía dưới lâm mặc vậy cảm nhận được đối phương cường hãn mặc dù này hai đầu dị thú chỉ là vực chủ cấp tam giai thực lực có thể thân mình cường hãn độ tuyệt đối có thể so với vực chủ cấp tứ g i i định phong không hổ là ám không gian dị thú cùng dọn cổ lão ca nói đồng dạng Ám k h ô ngang g i dị thú thân mình, thân thể cấu tạo mình n cấu c đều ù bên này thế giới sinh mạng thế thể h giới k á cấp nhau, tuyệt đối、so、với cùng dai sinh mệnh muốn cường hãn dai tuyệt đối với so r t một trong. nhiều.、Đây、cũng là mọi người、e、ngại nguyên nhân của bọn nó Ngang mọi Đây của c là e ấ đối chiến nếu như không phải thiên tài cấp nhân vật á m không gian dị thú xác thực muốn cao hơn một bậc lâm mặc vậy không nóng n ả y chính mình vậy là lần đầu tiên đụng phải ám không gian dị thú vừa vặn ma luyện một chút thế là lâm mặc cũng là kéo dài khoảng cách cùng hai đầu dị thú chiến đấu điệp lãng lâm mặc đao pháp biến đổi tinh cấp đao pháp điệp lãng thi triển mà ra hai đầu dị thú giống lên một tiếng nhanh chóng tránh đi đao thứ nhất từ khía cạnh công tới lâm mặc vung đao chém ngang đao thứ hai chém ra dị thú thân ảnh giống như thuấn gì trong c h ư ớ c mắt biến mất lại dường như cùng một thời gian xuất hiện sau lưng lâm mặc song song lần nữa công tới tốc độ rất nhanh nga lâm mặc ánh mắt ngưng tụ cũng là trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ dị thú công kích thất bại song song lưng ngang tránh đi lâm mặc bổ tới đao thứ ba lâm mặc tốc độ lần nữa để thăng đao thứ tư chém ra lúc này dị thú n h a răng cười biểu tình lập tức biến đổi lần đầu lộ ra ngưng trọng song song đưa cánh tay nằm ngang ở trước ngực chống đỡ được một đạo kia、Vì một đ a o kia so vừa n ã y nhanh hơn rất nhiều để bọn chúng trong lúc nhất thời không cách nào tranh né chỉ có thể t r ọ i cứng đăng đăng đăng một đ a o kia nhường hai đầu dị thú liên tiếp lui về phía sau bảy bắt bước mới miễn cưỡng đứng vững hống chúng nó bị chọc giận phát ra gầm thét chỉ thấy da của bọn nó tại thời khắc này trong nháy mắt làm nhạt dần dần biến mất mắt thường không thể nhận ra ừng ẩn thân lâm mặc dừng lại trong đầu trong nháy mắt nhớ tới giọn cổ trước đó đã nói dị không gian dị thú bọn hắn tại bị chọc giận về sau sẽ có hai loại trạng thái trong đó một loại chính là làn da làm nhạt bước vào hẩn thân trạng thái mắt không đáng nhìn nằm trong loại trạng thái này chỉ có tu hành nghiệm lực nghiệm l ự c sư mới có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại hoặc là nhất định phải đột phá đến bất hủ về sau sản sinh thần thức mới có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn nếu như là những kia không có đạt tới bất hủ cấp khí huyết v õ giả chỉ có thể đảo nhìn tới đây mới là bí địa lớn nhất nguy cơ lâm mặc vậy cuối cùng xác định khối này bí địa sở dĩ để người sống chết khó nói n à y ám không gian dị thú mới là mấu chốt bất quá hắn cũng không có nửa điểm bối rối đúng dịp chính mình thế nhưng khí huyết cùng n i ệ m lực hoàn mỹ dung hợp vó giả ẩn thân đối với người khác có thể là trí mạng có thể đối với hắn mà nói vậy vẩy nước nha niệm lực trong nháy mắt bức xạ mà ra trong khoảnh khắc hai đầu dị thú thân hình xuất hiện tại niệm lực liếc nhìn phạm vi trong nháy mắt bị khóa định v ù v ù hai đầu dị thú đột nhiên ra tay lợi chảo trộm tới lâm mặc đầu ngay tại chúng nó cho rằng đạt được, được lần nữa lộ ra n h a răng cười lúc lâm mặc biến mất bọn chúng công kích thất bại nhường hai đầu dị thú sững sờ ở tại chỗ trong mắt lóe lên một t i a hoài nghi người đâu chém đột nhiên sau lưng quát nhẹ tiếng văng lên thấu xương đao mang đồng thời chém ra phốc phốc một đầu dị thú trong nháy mắt lên tiếng bị chém thành hai đoạn nga ô đau đớn kịch liệt nhường hắn i dễ gì một màn này nhường lâm mặc vậy lấy làm kinh hãi hắn nhìn thấy cái gì nay dị thú bị chặt trở thành hai đoạn về sau lại không chết với lại hai đoạn bị chém ra mặt cắt lại trong nháy mắt vươn vô số huyết nhục xúc g i á c cố gắng đem hai đoạn thân thể trọng tân dính ngay cả mong muốn khôi p h ủ nó lại có tái sinh năng lực lâm mặc kinh ngạc điểm này dọn cổ cũng không đề cập qua bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt lâm mặc để đau chém nữa trực tiếp cắt n ư ớ dán lại lên những máu thịt kia xúc rác càng là hơn vài đau liên trảm đem nó thân thể lần nữa chém thành mấy khối nhưng mà những tia cục thịt mặt cắt đồng dạng dọc theo người ra ngoài rất nhiều máu nhục xúc rác mong muốn lần nữa dán lại bất quá tại cái này đồng thời cũng làm cho lâm mặc nhìn thấy đầu dị thú này thể nội lại có một khối hình thoi ám tinh thể màu đen đó là cái gì dị thú bản mệnh tinh hạch một giây sau lâm mặc trực tiếp ra tay đối với kia tinh hạch vị trí chính là mấy đ a o sau đó không đợi n ụ c thân của nó có gì phản ứng trực tiếp tay không một chảo đem khối kia tinh hạch n ắ m trong tay ô lúc này tinh hạch bị bắt đi con dị thú kia cuối cùng phát ra cuối cùng một tiếng bi thiết mất đi sinh cơ hồng bạn bị giết ngoài ra đầu vực chủ cấp dị thú kinh sợ không thôi chẳng qua nó không có lựa chọn công kích mà là quay đầu liền chạy nó cùng đồng bạn thực lực tương đương nhân loại trước mắt năng lực chém giết đồng bạn của nó tự nhiên cũng có thể chém giết nó nó còn không phải thế sao những kia trong đầu chỉ có s á t lục h ô n g thú tự nhiên đã hiểu quan hệ lợi hại với lại bọn chúng ẩn thân đều đối với người này vô hiệu đầy đủ nó kinh sợ muốn chạy lưu lại đi lâm mặc làm sao lại như vậy để nó chạy trốn vừa nay bắt lấy tinh hạch một máy mắt hắn lại cảm nhận được một cỗ không gian kỳ diệu lực lượng điều này nói do cái gì thuyết minh những thứ này dị thú tinh hạch có khả năng giúp được hắn l ĩ n h nộ g lực lượng không gian lực lượng không gian đây chính là trí cường lực lượng một trong đây chính là trí bảo a không quan tâm những chuyện đó tinh hạch cuối cùng có thể hay không cho giúp hắn l ĩ n h nộ g lâm mặc đều sẽ không bỏ qua siêu lâm mặc lấy tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt đổi u kịp dị thú trực tiếp xuất đao hơn nữa là ba đào c ù n g x u ấ t đều là hướng về tinh hạch vị trí c h é m tới hớ ư n ba vừa kinh vừa sợ tiếng giống vang lên dị thú căn bản chống đỡ không được lâm mặc toàn lực tràn kích trong nháy mắt mất mạng tinh hạch cũng bị lâm mặc trực tiếp bắt bỏ vào trong tay quả nhiên có lực lượng không gian đ ồ tốt n ắ m trong tay lâm mặc lần nữa cảm thụ một chút s á c thực cảm giác được tinh hạch trong n ồ n g đ ậ m lực lượng không gian cố gắng liên lạc có cái này mới có thể để cho chúng nó ở trong tôi trong không gian hành động tự nhiên không ngờ rằng vậy mà sẽ có dạng này thu hoạch ngoài ý mớn h o ặ c nói lẽ nào cái này mới là khối này bí địa chân chính trí bảo cũng là những kia từ nơi này đi ra người y miệng không đề cập tới nguyên nhân lớn nhất lâm mặc đột nhiên nghĩ tới khả năng này muốn nói kêu huyết quả đúng là cái thứ tốt nhưng cùng này tinh hạch so sánh thầy đồng đ ặ n phù thủy những người kia sau khi rời khỏi đây chỉ nói huyết quả đối với ám không gian dị thú không nói tới một chữ nhìn tới chính là n g h ĩ chính mình âm thầm tiêu diệt những thứ này dị thú đạt được tinh hoạch đến lĩnh hội lực lượng không gian bất quá bọn hắn có thể nhằm vào mục tiêu là những kia vũ trụ cấp dị thú rốt cuộc này thượng cổ không vực đi vào là có hạn chế vượt chủ cấp dị thú bọn hắn nhưng đánh bất quá hoặc nói đối phó d ạ n g này bọn hắn chỉ có ở bên trong sau khi đột phá mới có thể có một lần cơ hội kia vừa nay mây phương đối lập nguyên nhân chỉ sợ cũng là bởi vì này chút ít dị thú lâm mặc t h m n ánh mắt lại là nhìn về phía xa xa những dị thú kia đó cũng đều là tinh hoạch ta lực lượng không gian ta tới lâm mặc hai mắt nhíu lại cười lấy xông về những dị thú kia chương hai trăm bảy mươi nghiền ép cầu khen ngợi cầu khen thưởng chương hai trăm bảy mươi nghiền ép cầu khen ngợi cầu khen thưởng lâm mặc bên này chiến đấu phát sinh quá nhanh kết thúc càng nhanh tăng thêm trước đó những người kia sớm đã tuyệt vọng căn bản không có tâm tư chú ý bên này do đó lâm mặc tiêu diệt hai đầu dị thú giết đi quá lúc những người kia hay là toàn vẹn không biết mà những kia ám không gian dị thú đồng dạng không biết chẳng qua nhìn thấy lâm mặc đột nhiên đánh tới những dị thú kia trong mắt minh hiện lộ ra hoài nghi chính mình hai vị lão đại ca đâu như thế nào nhường cái này nhân loại dết tới thế nhưng này hoài nghi vừa dâng lên bọn hắn đều kinh sợ chỉ thấy vọt tới lâm mặc một câu không nói để đ a o đều chạm với lại này chạm kích vị trí cực độ chính xác đ a o đ a o nể tỉnh tinh hạch vị trí chỉ cần bị hắn chạm kích dị thú đều là một đ a o mất mạng đồng thời bị bắt đi tinh hạch hống tất cả dị thú đồng thời giống lên chúng nó đều phát hiện người này khác nhau hoàn toàn không phải chúng nó năng lực ngăn cản tiếp theo một cái trước mắt tất cả dị thú vứt xuống trước đó mục tiêu đồng thời hướng về lâm mặc vây dết mà đến càng là hơn trong miệng liên tục gào thét không ngừng tại triệu tập lấy đồng vết nứt không gian chỗ nào lúc này cũng là lần nữa đã tuân ra vài đầu dị thú làm sao vậy dị thú lại không công kích chúng ta ta dựa vào đó là ai vậy dị thú lại đi hết giết hắn còn hắn là ai vội vàng chạy dị thú đột nhiên rời khỏi khiến cái này vốn đã tuyệt vọng mọi người tâm tư lại hoạn lạc đâu còn quản đã xảy ra chuyện gì trực tiếp xoay người chạy có thể một giây sau vừa mới tiến lên dị thú từng đầu bị đánh bay còn đang ở giữa không t r ú n g đều mất đi sinh cơ một màn này làm cho tất cả mọi người đều dừng bước nhìn sang cơn mờ nở cái này. này còn là người sao A. lần này tất cả mọi người không bình tĩnh với lại nhìn xông đi lên dị thú nhiều như vậy lúc này lại bị lâm mặc một người treo lên đánh như thế cảnh tượng hoàn toàn siêu việt bọn hắn có thể hiểu được phạm vi chủ yếu nhất bọn hắn không cần chết dựa theo này tiết tấu những thứ này dị thú đều không đủ thiếu niên kia giết muốn không chúng ta vậy cùng nhau phụ một tay tiện thể làm điểm tinh hạch người muốn chết đâu không thấy được thiếu niên kia mua giết một đầu đều thu hoạch bọn chúng tinh hạch những thứ này dị thú một mình hắn là đủ người đi lên phân tinh hạch người ta sẽ vui lòng đúng đấy nghĩ tìm đường chết vậy xem xét tình huống đừng liên lụy mọi người sống sót sau tai nạn một số người không nghĩ cảm ơn lại nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi h ô i của lập tức bị đoàn người dừng lại chửi mắng lâm mặc mạnh mẽ như vậy mấy cái này ngốc phê lại còn muốn động tinh hạch đầu ó c đây không phải tìm đường chết là cái gì một nháy mắt tất cả mọi người cách xa mấy cái k i a m u ố n động tinh hạch đầu góc người bên này nghị luận lâm mặc tự nhiên đều nghe thấy được đối với cái này lâm mặc căn bản ung dung thản nhiên nếu thật là ai ở thời điểm này ra tay hắn đương nhiên sẽ không nương tay một đ a o một cái giải quyết chính là về phần bọn hắn nghĩ như thế nào liên quan đến hắn cái ra ấy dị thú từng đầu bị chém liết tinh hạch từng cái bị thu gặt lâm mặc tâm trạng sung sướng không có nghĩ đến đây còn có dạng này đ ồ tốt ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn cách đó không xa kia mấy đạo vết nứt không gian nhìn thấy còn có dị thú liên tục không ngừng hướng bên này ra đây tâm tình thật tốt cái này có thể đều là có lực lượng không gian tinh hoạch số lượng càng nhiều đối với hắn lĩnh n g ộ lực lượng không gian tự nhiên tỷ lệ càng lớn hắn đều hận không thể cắm dễ ở chỗ này r ế t nó cái mấy ngày mấy đêm có thể ám không gian dị thú cũng không phải vô nao h u n g thú rất nhanh chúng nó cũng cảm giác được không đúng hiện ra nhiều như vậy dị thú vẫn như cũ cầm cái này nhân loại không có biện pháp thậm chí vừa nãy lại hiện ra ba đầu vực chủ cấp dị thú ngay cả bọt nước đều không có lật lên liền bị lâm mặc làm thịt rồi nay a y còn dám ra ngoài không bao lâu vết nước không gian bên trong dị thú giống như bông chốc toàn bộ biến mất bình thường Một đ nhiều h như vậy một lúc thời gian, lâm chém dị thú, không g dị thú ngay cả lâm mặc lông tóc đều không thể làm bị thương một cái tất cả đều đưa thái không gian kia tinh hạch số lượng thấy vậy nơi này mỗi người đều đỏ mắt gần một ngàn khỏa tinh hạch ra ở giữa còn có mấy đầu vực t h ủ cấp kia tinh hạch thể tích rõ ràng so với vũ trụ cấp phải lớn hơn vài vòng nhiều như vậy tinh hạch chậm rãi sau khi hấp t h ụ liền xem như đầu heo đều có thể lĩnh ngộ ra một tia lực lượng không gian đi lực lượng không gian a ai không muốn có bước vào bất hủ sau đó mới có thể lĩnh ngộ một ít lực lượng không gian cung tinh hạch trong tiểu này t u ầ n túy lực lượng không gian kỳ thực đều là một loại khái niệm thậm chí còn không có tinh hạch bên trong lực lượng không gian tới đơn thuần một sáng lâm mặc thông qua hấp thụ những thứ này tinh hạch trước giờ nắm giữ lực lượng không gian lời nói chẳng khác nào hắn đã chỉ nửa bước, bước vào bất hủ cảnh về sau chỉ cần nguyên lực tích lũy đầy đủ có thể thuận lợi bước vào bất hủ cảnh đây quả thực là chuẩn bất hủ tồn tại phải biết mong muốn bước vào bất hủ khó khăn nhất chính là lĩnh nộ này lực lượng không gian phần lớn người đều là dừng bước ở đây không bắt được trọng điểm vĩnh viễn vượt không r a một bước này với lại có lực lượng không gian tại vực chủ cấp lúc chính m ì n h vực năng lực sẽ càng mạnh đ ặ t tới giới chủ sau đó khai sáng thể nội thế giới lời nói sẽ càng thêm vững chắc cùng rộng lớn giới chủ cấp cùng d a i trong thể nội thế giới càng rộng lớn hơn càng vững chắc kia chiến lược tự nhiên là càng cao nghĩ đến đây tất cả mọi người nhìn về phía lâm mặc con mắt đều p h i ế hỏng có thể lý trí nói cho bọn hắn không thể dùng tới não cân vị này chính là cái sát thần a đối với thế lực khắp nơi trong có danh tiếng thiên tài trong đầu tư liệu đã sớm đọc thuộc lầu lầu sau có thể lâm mặc lại cùng bọn hắn trong đầu tất cả tư liệu đều không xứng đôi dường như là đột nhiên xuất hiện tại bọn họ khiếp sợ nhìn chăm chú lâm mặc cuối cùng vẫn chém giết xong rồi cuối cùng một đầu ám không gian dị thú 999 khỏa. nhiều một quả góp cái cả cũng tốt ra thật mỏng bọn nhìn yên tĩnh vết nước không gian lâm mặc chưa hết thỏm thèm m à nhất miệng không phải rất hài lòng nhưng mà mặc kệ hắn làm sao không đầy các dị thú chính là không đi ra ngoài nữa bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thu đ a o đem tất cả tinh hạch cất kỹ về sau quay người rời đi về phần ở một bên ngắm nhìn những người kia lâm mặc căn bản đều không muốn đi để ý đến bọn họ bây giờ hắn chỉ nghĩ nhanh lên tìm một chỗ thử trước một chút này tinh hạch tác dụng chương hai trăm bảy mươi mốt cảm lộ phát động trả về chương hai trăm bảy mươi mốt cảm lộ phát động trả về mấy cái lấp lóe lâm mặc tìm khối vắng vẻ địa phương lấy ra đạt được tinh hạch chín trăm chín mươi chín quả sau đó hắn ngồi xếp bằng sâu hít một hơi thật sâu hòa hoan dưới có chút ít tâm tình kích động t â m yên tĩnh trở lại lâm mặc nhắm mắt cảm ứng một ngày mắt cố kia lực lượng không gian bị xúc động dường như cùng lâm mặc sản sinh ràng buộc huyền diệu vô cùng trạng thái hình thành lâm mặc thoáng như đưa thân vào một cái không gian đặc thù nơi này yên tĩnh vô cùng liên tâm nhảy âm thanh tiếng hít thở đều n h e không được một kia chỉ có vô tận t ứ nguyên chỉ là thời gian mấy hơi thở lâm mặc đã toàn thân bị mồ hôi lạnh nước đẫm cái loại cảm giác này mình tựa như không ngừng tại mỗi cái không gian không dừng lại xuống dưới xuyên toa như rơi vào một cái động không đáy thân thể căn bản là không có cách khống chế mặc cho mỗi cái không gian đối với mình lôi kéo hút vào không ngừng bị trà sắt tròn kéo phương lực lượng không gian khủng bố như vậy sao một hồi này c ả m thụ nhường lâm mặc dường như đã có mấy lời càng làm cho hắn cảm giác được thời không thời không k h ô n gian g cùng thời gian dường như có nào đó viết không gian liên hệ theo lực lượng không gian hấp thụ lâm mặc cảm nộ càng ngày càng sâu nguyên lai không gian lực lượng có thể như thế dùng thiên không hổ là lực lượng không gian quá mạnh mẽ c ả m n ộ càng lâu lâm mặc càng thêm khắc sâu dài được lực lượng không gian cường đại bây giờ hắn chỉ là c ả m n ộ một tia ra l ô n g đều ích lợi to lớn cùng lúc đó trong cơ thể của hắn vậy nhiều hơn một nguồn sức mạnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút đều có thể phát huy ra một tia lực lượng không gian cũng chớ xem thường này vẹn vẹn một tia lực lượng đã có thể khiến cho lâm mặc thoải mái xé rách không gian nếu như trong chiến đấu lâm mặc chỉ cần đến như vậy một chút tất nhiên có thể khiến cho đối thủ trở tay không kịp không gian lực lượng công kích nhưng là muốn so niệm luật sư công kích càng ma quái hơn không cách nào nắm lấy còn chưa đủt nhiều như vậy thậm chí ngay cả nhập môn cũng không bằng tinh hạch đã bị hút vào hơn phân nửa có thể lâm mặc mới miễn cưỡng mò tới một tia lực lượng không gian cánh cửa cái này khiến lâm mặc rất là không cam l ò n g nhưng cũng thật sâu cảm nhận được lực lượng không gian cường hãn rốt cục là đỉnh cấp lực lượng một trong hoàn toàn không phải nguyên tố khác lực lượng có khả năng so sánh chỉ là cảm lộ đều so cái khác muốn khó hơn gấp mấy vạn cũng không chỉ đương nhiên lực lượng không gian dù là vẹn vẹn sờ đến một tia gia lông còn chưa chính thức nhập môn đều so đại bộ phận nguyên tố lực lượng đại thành cảnh đều cường hãn hơn là cái này trí cao lực lượng một trong lực lượng không gian lâm mặc cắn răng một cái tiếp tục hút vào tinh hạch bên trong lực lượng không gian t i ngay tại lâm mặc hút vào đến cuối cùng viên thứ ba lúc đã lâu hệ thống nhắc nhở âm cuối cùng vang lên đinh kiểm tra đến ký chủ không ngừng tích lũy lực lượng không gian cảm nộ đạt được không gian cảm lộ thập vạn đội phản hoàn đinh chúc mừng ký chủ đối với lực lượng không gian cảm lộ đạt tới tiểu thành cảnh cái gì nghe được thanh âm nhắc nhở nguyên bản mừng như đ i ê n lâm mặc trong nháy mắt nóc trệ mười vạn lần trả về vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới tiểu thành cảnh cái này khiến lâm mặc kinh ngạc m u ộ n phần điều này nói rõ cái gì thuyết minh lực lượng không gian lĩnh nộ lên độ khó quả thực có thể so với đ ă n g tiên như thế nói đến mong muốn đạt tới viên mã cảnh tối thiểu được phát động cái một hai lần trăm vạn trả về mới có thể a gánh nặng đường xa a lâm mặc cười cười ngược lại cũng vô cùng thản nhiên tiếp nhận rồi rốt cuộc này lực lượng không gian không phải bình thường bây giờ tối thiểu chính mình cũng có thể thi triển một ít không gian thủ đoạn chém g i ế t lên nắm chắc cũng lớn hơn một phần thu thập xong tất cả lâm mặc đứng dậy lại đi chỗ sâu dạo qua một vòng chỗ nào trước đó những người kia sớm đã rời khỏi mà kia vết nước không gian lại không có dị thú lần nữa leo ra vậy không biết có phải hay không là chúng nó ăn t h i t t h i ăn sợ tất nhiên không có dị thú cho hắn lại thu hoạch phía ngoài huyết quả đảo thụ đều bị hắn toàn bộ n ổ sạch tận gốc đương nhiên sẽ không lại ở lâu siêu lâm mặc hướng thẳng đến đường cũ trở về chuẩn bị rời khỏ bí địa rời khỏ vạn độc lâm đ nhưng đối với lâm mặc mà nói còn còn thiếu rất nhiều hắn bồi dưỡng ra được quân đoàn vậy cần đại lượng vũ khí những người khác hắn có thể mặc kệ chờ lấy chính bọn họ cường đại sau đi thăm dò tầm bảo có thể chính thúc võ thiên thần trúc viễn sơn lâm đại bảo đám người lại là trước mắt hắn người tín nhiệm nhất tự nhiên có thể thuận tay giúp đỡ một chút đến cũng đến rồi hà có thể tay trắng trở về cùng lúc đó họa quạ tinh c ổ ngoại đến rồi một đám khách không ngợi mà đến một chút có thể nhìn ra những người này là cơ giới tộc cường giả đồng thời bên trong lại còn có một vị bất hủ cảm nhận được cái tia khí tức kinh khủng về sau tất cả mọi người là trong nháy mắt rời xa căn bản không dám tới gần có thể nói đến vậy kỳ lạ cái này đoàn người sau khi đi tới nơi này cái gì vậy không được đều ngồi chờ tại thượng cổ không vực cửa không n ú p ních những thứ này cơ giới tộc rốt cục là ai a không biết ta chẳng qua ngươi cũng đừng quá hiếu k ỷ tò mò hạ chết miêu ngươi xem đến không cái đó toàn thân áo giáp màu và nóng có phải không hủ cấp người cho ta ngốc a ta sớm đã nhìn ra vấn đề chính là ở chỗ này nay thượng cổ không v ự c bất hủ lại vào không được hắn tới nơi này làm gì dành đến nhức cả chứng ngươi là dân ốc ngươi cũng đã nói thượng cổ không v ự c có hạn chế vũ trụ cấp mang trên đỉnh người căn bản là không có cách bước vào như vậy hắn đến nơi này chỉ có thể là có hai loại tình huống một hắn hộ tống hoặc là chờ đợi trong tộc yêu nghiệt là hộ tống người hai có thể là bên trong ai đắc tội trong bọn họ người nào đó cho nên bọn hắn là đến báo thủ ta dựa vào ai vậy mới vũ trụ cấp liền đắc tội bất hủ cường giả chắn xuống a ai nói không phải đâu lần này muốn đi t h o n g đây chính là bất hủ tùy tiện phất phất tay có thể làm chết một đám vũ trụ cấp đỉnh phong tồn tại a cho dù người kia ở bên trong đột phá đến vực chủ cấp ra đây cũng là một chữ chết ngươi nói rốt cục sẽ là như thế nào nhân tài gác tội như vậy đại nhân vật ta không biết mặc kệ nó đi sớm chút vào chồng ở bên ngoài làm không tốt còn phải thay bay và gió đúng đúng đúng tiến h nhanh đi tỉnh phải chịu liên lụy cầm cố phá hôi vị này bất hủ đến n h ư ờ n g họa quả tinh cầu bên trên những kia nguyên bản tại thượng cổ không được chuyển đi cả hoặc là chuẩn bị các cường giả sôi nổi bất an rất lưu loắt mà mua sắm toàn vật tư t r ự c tiếp tiến n h ậ p t h ư ợ n g cổ k hai ô n g Ừ. l â m Mạc, lần n à y ta nhìn x e mươi n g c hai ạ y c mục tiêu xuất hiện đến câu khen h ngợi câu k h ô n g xa thưởng chương ổ k vực hai trăm bảy mươi hai n g mục tiêu xuất hiện câu khen ngợi câu khen thưởng hoa quả tinh cầu thế nhưng việc không ai quản lý khu vực tất cả chủng tộc người đều có thể tự động tiến về có thể nói là vô pháp vô thiên nơi xét hai lần thứ bị thiệt hại đại tướng trong lòng vốn là mười phần tức giận có thể lâm mặc đột nhiên đều ngồi s ổ m ở lam tinh không ra ngoài cái này có thể đem xét lo lắng lam tinh hiện tại thế nhưng nhân tộc lãnh địa bị nhân tộc cao tầng đã tán thành xét cho dù thực lực đạt đến bất hủ vậy không dám tùy tiện xâm nhập n h â n tộc địa giới đang giàu đâu đột nhiên có tin tức chuyển đến chính là trước đó hắn xin nhờ vị kia vũ trụ ngân hàng thành viên mở ra thông tin xem xét xét trực tiếp vui vẻ đứng lên tiểu từ kia lại chính mình hiện ra còn rời đi dân tộc địa giới đi tới họa q u ả tinh cầu cái này việc không ai quản lý khu vực đối với sẹt mà nói đây quả thực là cơ hội trời cho hắn cao hứng cũng không biết cái kia khen này lâm mặc quá chi kỷ hay là gia hỏa này đầu g ó c có hố mới lại nhanh như vậy ra đây lãng đây không phải rõ ràng cho hắn cơ hội đoạt lại bản nguyên tri tâm sao lần này là chính người tìm đường chết chẳng thể trách ta sẹt nhìn thượng cổ không vực cửa ra vào nợ nụ cười vạn độc lâm ngoại lúc này tam phương chiến đấu tiến nhập gây cấn huyết lang binh đoàn không hổ là bá chủ cấp tồn tại quả thực là g ơ lên gánh vác cơ giới tộc cùng yêu tộc liên thủ công kích mà đường minh vũ càng là hơn đại hạ sát thủ căn bản không có một tia lưu thủ đường minh vũ ngươi đừng quá mức tam phương chiến đấu thường xuyên phát sinh có thể như loại tình huống này dám hạ tử thủ rất ít tất cả mọi người sẽ có lưu thủ sẽ không đem cục diện làm cho q u a cương rốt cuộc tại tứ đại không v ự c bên trong vì bà bối cũng không phải chủng tộc chi chiến nhưng bây giờ đường minh vũ hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó tới một cái g i ế t một cái quá đáng các ngươi đều muốn g i ế t ta nhân tộc thiên tài ta còn khách khí với ngươi vô liêm sỉ đừng phép lối đợi lát nữa đoàn trưởng chúng ta đến rồi các ngươi trưởng đoàn đến thì đã có sao thật giống như hai chúng ta không có trưởng đoàn một dạng đều các ngươi hai cái k i a trưởng đoàn còn chưa đủ đoàn trưởng chúng ta ngược cơ giới t ộ c quân đoàn s à n phó đoàn trưởng hẹn sẻn mới mở miệng liền bị đường minh vũ ngắt lời vẻ mặt khinh thường nếu đổi lại ngày bình thường c ư ớ p đoạt bí địa bảo vật hắn còn không đến mức như thế rốt cuộc c ư ớ p đoạt bí địa bảo vật ở chỗ này chém giết không có gì đều dùng còn phải nhìn xem có thể hay không đoạt được kết quả có thể hay không ở trong tối không gian dị thú thủ hạ sống sót trước giờ chém giết căn bản không dạy nổi bất cứ tác dụng gì có thể liên quan đến nhân tộc thiên tài hắn đương nhiên sẽ không nhường nhất định phải đem những người này chặn giết từ trong trứng nước một cái năng lực tùy tiện miểu s á t hơn trăm cùng giai cường giả tồn tại tất nhiên là có vượt cấp đối chiến năng lực thực tế tại vũ trụ cấp đỉnh phong cấp độ này có thể làm đến như thế tương lai thành tựu không thể đoán trước bảo trụ một cái đó chính là nhân tộc tương lai hy vọng hắn làm sao có khả năng khiến cái này ngoại tộc rết vào trong nhằm vào lâm mặc phải không ngay lúc này một cố cường đại uy áp từ trên trời d á n g xuống đ ố n g chốc liền đem đường minh vũ bước lui mấy bước một nháy mắt đường minh vũ sắc mặt ngưng chọc lên nhìn về phía giữa không trung、Rốt. người tới chính là cơ giới tộc quân đoàn s à n trường đoàn、Rốt. với lại có thể cảm nhận được r ố t đã bước vào vực chủ cấp hử một cái phó đoàn trưởng cũng dám khẩu xuất của n ô n cùng lúc đó lại là nhất đạo tiếng hử lạnh vang lên giống như t r o n g truy lại đặt đường minh vũ đẩy lui mấy bước thiên h u y ế t nhìn ngươi tới đường minh vũ ánh mắt chầm xuống vị này chính là yêu t ộ c thị huyết quân đoàn trưởng đoàn thiên h u y ế t đồng dạng hắn lại vậy bước vào vực chủ cấp hai đại trưởng đoàn lại đồng thời đến đây tránh ra r ố t nhìn lướt qua đường minh vũ lạnh lùng mở miệng nhưng mà ánh mắt bên trong sát ý không có chút nào che giấu ý kia chính là nếu như ngươi không cho vậy liền chết hẹn sen đám người nhìn thấy chính mình trưởng đoàn giáng lâm tất cả đều mừng rỡ lên nhìn về phía đường minh vũ ánh mắt tràn ngập t r e o tức cùng khinh bỉ ừ hai vị có thể phải suy nghĩ cho kỹ thiếu niên kia là đoàn trưởng chúng ta điểm danh muốn bảo vệ người có thể đường minh vũ mặc dù vẻ mặt nghiêm trọng nhưng không có nửa điểm e ngại ngẩng đầu nói chê cười chớ nói s ở thiên hành bây giờ căn bản không cách nào đến cho dù đến rồi có thể ngăn trở hay không hai người chúng ta còn khó nói mau mau c ư p đi bằng không ngay cả ngươi cùng nhau giết rút cùng tiên khuyết đồng thời mở miệng hoàn toàn không đem đường minh vũ coi ra gì các ngươi ngay vậy đường minh vũ cho mày sở thiên hành hiện tại không cách nào đến nghĩa là gì lẽ nào lẽ nào ngươi không biết các ngươi sở đoàn trưởng hiện tại h a m sâu tại tử điện phong chỗ sâu có thể hay không ra đến t r ả là chuyện khác rút cười lạnh nói ra đến n a m mơ đi dẫn động d i ệ t thế thiên lôi còn muốn ra đây ha ha ha một bên thiên khuyết đột nhiên phá lên cười d i ệ t thế thiên lôi là các ngươi đường minh vũ quát t r ó i thai mặt mũi tràn đầy tức giận chính mình trưởng đoàn mới sẽ không chính mình đi xúc động d i ệ t thế thiên lôi nhất định là lên bộ rất rõ ràng chính là trước mắt hai người này hắn đoán được không sai sở thiên hành thực lực tuyệt đối phải so hai người này mạnh hơn r ố t cùng thiên khuyết tự nhiên vậy trong lòng rõ ràng mong muốn đến chém giết cái này nhân tộc yêu n g h i ệ t tất nhiên cần phải nhường sở thiên hành tới không được bằng không một cái năng lực tùy tiện chém giết rất nhiều vũ trụ cấp đỉnh phong yêu n g h i ệ t lại thêm sở thiên hành cho dù bọn hắn đều đột phá đến vực chủ cấp cũng vô pháp ứ n g đối do đó bọn hắn dùng n h ư kế đem sở thiên hành dẫn tới t ử điện phong c h ỗ sâu phát động diệt thế thiên lôi đem nó vây ở bên trong tại diệt thế thiên lôi phía dưới cho dù không thể giết chết sở thiên hành tối thiểu cũng có thể nhường hắn trọng thương lại không tốt vây khốn ra hỏa này một hồi hay là rất đơn giản t h ừ a cơ hội này hai người bọn họ hoàn toàn có thể trước tiên đem nhân tộc yêu nghiệt này tiêu diệt tránh ra đi dốt cùng thiên khuyết không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp hướng về vạn độc lâm bên ấy bay đi đừng hỏng đường minh vũ cắn r ă n g một cái hay là ngăn cản đường đi trước đó trưởng đoàn thế nhưng đã thông báo cần phải bảo vệ lâm mặc đây là mệnh lệnh chết cũng muốn thủ vững h ừ không biết tự lượng sức mình ngay tại dốt chuẩn bị ra tay thời khắc một bóng người xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều dừng tay lại là hắn tất cả mọi người nhìn sang nét mặt r u lên chỉ thấy người tới hai mươi ra mặt nhìn rất là t ố l ã n một thân tím sầm trang phục bên hông càng là hơn có một cái tinh xào chiến đao cùng trước đó bọn hắn lấy được thông tin nhất trí lâm mặc lúc này cũng nhìn thấy vạn độc lâm ngoại những người này hơi nghi hoặc một chút trước đây thật cũng không suy nghĩ nhiều rốt cuộc khối này b í địa mọi người đều biết tự nhiên sẽ có rất nhiều người đến tầm bảo coi như trong n a y mắt d ố n cùng tiên khuyết đột nhiên ra tay hướng về bị g i ế t đi ừ n lâm mặc nhũ mày có thể đường minh vũ lại là trước tiên động càn bọn họ lại thiểu huynh đệ chạy ngay đi bọn hắn là tới giết người đường minh vũ hét lớn một tiếng liệu mạng ngăn cản tại dân cùng tiên khuyết trước người cúc đi hai người lúc này đã thấy lâm mặc trực tiếp ngang nhiên ra tay đường minh vũ chẳng qua vũ trụ cấp đ ỉ n h phong làm sao có khả năng chống đỡ được hai người bọn họ hắn hoàn toàn chính là đang liều mạng chỉ vì cho lâm mặc thời gian đ à o thoát chỉ cần hắn còn sống đối nhân tộc đều có trợ lực lớn lao mắt thấy dun hai người công kích muốn rơi xuống một bóng người lại phát sau mà đến trước xuất hiện tại đường minh vũ trước người chứ hai trăm bảy mươi ba chém giết vực chủ cấp chứ hai trăm bảy mươi ba chém giết vực chủ cấp cái gì đường minh vũ kinh hãi hiểu rõ thiếu niên này lợi hại nhưng hắn không ngờ rằng thiếu niên này tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng đồng thời hắn lại không chạy ngang nhiên đối với hai vị vực chủ ra tay hừ không biết sống chết hắc hắc tất nhiên không chạy vậy thì chết đi ngược lại là dồn cùng thiên khuyết đại hỷ đường minh vũ không muốn sống mà ngăn cản ngược lại cũng năng lực cản bọn họ lại một lát lỡ như cho lâm mặc chạy kia sẽ thua lô lớn ai có thể nghĩ tới lâm mặc thế mà không có chạy còn vọt lên bọn hắn tự nhiên bằng lòng nhìn thấy hai người tốc độ trên tay càng nhanh thêm mấy phần trực tiếp thay đổi phương hướng bỏ đường minh vũ đánh thẳng lâm mặc lâm mặc cười nhạo một tiếng song quyền vanh ra hạo thiên quyền chu cấp quyền pháp phát động đầy trời quyền ảnh hội tụ mà rơi trong nháy mắt cùng d ố n hai người đụng đụng vào nhau vê anh nổ thật to thanh giới r ố t trực tiếp gãy một cánh tay như là chập mạch giống nhau điện hoa tại hắn tay cụ chi thượng nhảy vọt mà tiên h khuyết càng là hơn kêu thẳm lên vẹn vẹn một q u y ề n hắn cũng đồng dạng gãy một cánh tay cánh tay xương cốt đều bị đánh cho lộ ra ngoài bàn tay càng là hơn bị vỡ nát gãy xương hai người liên tiếp nhanh lùi lại sắc mặt trắng bệnh trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ sợ hãi làm sao có khả năng rút cùng tiên khuyết hoàn toàn bối rối mạnh như vậy vừa đối mặt hai người đều gãy một cánh tay người, người đột phá đến vực chủ cấp lúc này bọn hắn vậy nhìn ra lâm mặc thực lực có thể dù thế cũng làm cho bọn hắn quá sợ hãi cùng là vực chủ cấp nhất dai trên lệch như thế nào to lớn như thế cảnh giới càng lên cao vượt cấp chiến đấu có thể lại càng nhỏ có thể tựa hồ tại người thiếu niên trước mắt này trên người hoàn toàn không phù hợp siêu lâm mặc có thể chẳng thèm cùng bọn họ đáp lời thân thể khé động lần nữa lấn người mà lên thiên quyết ngăn lại hắn ba giây r ố t hét lớn một tiếng thân hình nhanh l ù i lại trong tay nhiều hơn một thanh súng ống vũ khí trong nháy mắt bắt đầu xung năng thấy thế thiên quyết hai mắt sáng lên lập tức cắn răng x u n g tới đây chính là a cấp bạo năng lực thương liền xem như v ự c chủ cấp đ ỉ n h phong tồn tại cũng giống vậy năng lực tiêu diệt lâm mặc cho dù có vượt cấp đối chiến năng lực cũng không có khả năng đạt tới v ự c chủ cấp đ ỉ n h phong chỉ cần sung năng hoàn thành hắn hẳn phải chết thế là thiên k h u y ế t vậy không thèm đếm sỉa hét lớn một tiếng thân hình tăng vọt bản m ệ n h thú thể xuất hiện hắn là một đầu hát hùng nói là hát vậy không hẳn vậy có thể nhìn thấy chán của hắn còn quấn một tầng đồng đậm tử kim sắc như là vương miện tử quan sức khôi phục vậy cực mạnh còn có đặc thù lôi điện chi lực cũng chính là này lôi điện chi lực mới khiến cho chủng tộc của bọn họ tại yêu t ộ c bên trong đứng hàng đầu hồng khôi phục bản thể về sau thiên k h u y ế t tay cụt trong nháy mắt cầm máu đứt gây vết thương vậy mà bắt đầu mắt trần vẫn có thể thấy khôi phục a không hổ là từ quan h ắ c hiểm sức khôi phục không tệ lâm mặc cũng là khen một câu chẳng qua tay hạ cũng không thờ ơ tất nhiên thiên k h u y ế t khôi phục bản thể da dày t h ì béo phía sau còn có cái r tại tụ năng lâm mặc đương nhiên sẽ không cầm an nguy của mình nói đùa trực tiếp g ú t đ o cẩn thận rồi tự cấp a cấp vũ khí tụ năng cái kia có thể tiêu diệt vực chủ cấp đ ỉ n h phong đường minh vũ cũng là kêu lên một tiếng mang người đều hướng về d ố n s á n h tới có thể cơ giới tộc cùng yêu tộc hai đại quân đoàn thuộc hạng cũng không phải ăn chay mặc dù bị lâm mặc vừa n ã y ra sân một kích chấn động nhưng lúc này cũng đều là sôi nổi ra tay ngăn cản đường minh vũ bọn hắn nhưng mà ngay tại đường minh vũ lo lắng muôn phần thời khắc chỉ thấy nhất đạo lưu quan g loại ra c h ó i mắt đau mang trong nháy mắt s ẹ t qua thiên khuyết cái cổ chỗ phốc phốc giống như trang giấy bị vệ phá thiên khuyết thân thể cao lớn quán tính hướng gọn tới trước ra mới bước về sau đầu lâu to lớn tuột xuống cặp mắt của hắn mang theo trước khi chết không giảng hòa kinh sợ người thiếu niên trước mắt này lại một đ a o đều chém chính mình chính mình dù sao cũng là vực chủ cấp ba cứ thế mà chết đi ô m trong lòng vô hạn tiếc nuối cùng kinh sợ thiên k h u y ế t thi thể khổng lồ ngã xuống trước sau chẳng qua thời gian một hơi thở lâm mặc lúc này đã để đ a o xuất hiện ở g i ố n trước người làm sao có khả năng g i ố n kêu lên thử quan hắc kiểm có nhiều nhịp riêng hắn nhưng là rất rõ ràng cái chủng tộc này liền như là siêu cấp tạ chỉ là phòng ngự chính là cùng g a i bên trong người nổi bật ai có thể nghĩ tới mạnh mẽ như vậy phòng ngự ngay cả lâm mặc một đau đều không có ngăn lại hắn may mắn là kim loại thân thể nếu như là nhân loại hoặc là yêu tộc thân thể lúc này sợ là toàn thân lông tơ đều muốn nổ lên ba giây hắn chỉ cần ba giây thời gian a này đều thành hy vọng xa vời vẹn vẹn một giây lâm mặc đều rết tới trước mặt mình này còn thế nào xung năng rút trong nháy mắt ném ra mấy viên cỡ nhỏ lôi đạn chính mình lại là cấp tốc nhanh lùi lại kỳ vọng có thể ngăn cản lâm mặc một lát hoàn thành xung năng chỉ cần lại cho hắn hai giây thời gian là đủ có thể một giây sau hắn chọn tròn mắt lâm mặc lại hoàn toàn không quan tâm không nhìn thẳng lôi đạn nổ tung uy hiếp trực tiếp lao đến ha ha ha ha ngươi là tại tự chui đầu vào giọt giờ k h ắ c này ruột phá lên c ư ờ i hắn ném ra tới lôi đạn uy lực không thể coi thường cứng rắn chúng vào liền xem như vực chủ đ ỉ n h phong cũng phải bị thương nặng lâm mặc chẳng qua vực chủ cấp nhất dai cho dù có v ư ợ t cấp đối chiến năng lực cũng không có khả năng gánh vác được ai ngờ ngay lúc này lâm mặc trên người áo giáp đột nhiên hóa ra vô số xúc g i á c trong nháy mắt bao lấy những tia lôi đạn ma đẳng ruột kinh nghi bất định nhìn đột nhiên phát sinh tất cả kinh hô một tiếng có thể cho dù như vậy hắn cũng không có cảm thấy lâm mặc năng lực tránh được một kiếp này r i ú p năng lực nhìn ra lâm mặc trên người này ma đẳng đẳng cấp không thấp còn không có đạt tới vực chủ cấp loại tình huống này lôi đạn chỉ cần nổ tung cho dù nổ không đến lâm mặc kia ma đẳng cơ bản vậy báo tiêu dư vi tự nhiên có thể kéo kéo dài ở lâm mặc động tác bởi như vậy hắn đều có đầy đủ thời gian hoàn thành x u n g năng tiêu diệt lâm mặc ẩm phanh phanh phanh tiếng nổ vang lên quả nhiên tại lôi đạn nổ tung phía dưới ma đẳng bao vây lôi đạn xúc g i á c bị sôi nổi nổ đoạn mà john còn chưa kịp vui vẻ chỉ thấy kia vừa bị tạt đoạn những kia xúc rác trong nháy mắt tái sinh khôi phục như lúc ban đầu cái này làm sao có khả năng này hoàn toàn vượt ra khỏi g ố n xử lý giải tiểu tử này thực lực biến thái ngay cả trên người hắn ma đẳng vậy biến thái như vậy n à y mẹ nó rốt cục là nơi nào xuất hiện q u á i thai trong lúc suy tư lâm mặc đao mang đã vung ra động tác quá nhanh t r a n cũng không thể tránh g ố n g đành phải so -so -so t r ọ i cứng xoạ xoạ nhưng mà đao mang này như là mọc thêm con mắt lại giữa không chung một cái chết đi đối với g ố n cầm thương thủ chém xuống cánh tay lên tiếng mà đ ứ t bạo năng lực thương mang theo tay cụt trực tiếp rơi xuống lâm mặc lăng không một chảo vũ khí tới tay nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp ném vào không gian vòng tay mà hắn lần nữa xuất đao một đao trực tiếp xẹt qua dồn đ ầ u từ trên xuống dưới trực tiếp đem jones chém thành hai nửa chỗ ngự cơ c giới tộc nguyên năng hạch o tâm bại lộ bị lâm mặc một cái nắm ở trong tay nhìn chính mình nguyên năng hạch o tâm bị đoạn r ố t con mắt dần dần mất đi sáng lời đến chết hắn đều không có đ ã h i ể u lâm mặc làm sao lại như vậy mạnh như thế chương hai trăm bảy mươi bốn cắt cỏ tất trừ t ậ n gốc c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương hai trăm bảy mươi bốn cắt cỏ tất trừ t ậ n gốc c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chém giết thiên khuyết cùng j o n bất quá chỉ là m ư ờ giây tất cả phát sinh quá nhanh đến mức tam p ư ơ n g lần thứ hai chiến đấu còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc tất cả mọi người xứng sở ở tại chỗ t i ế n g kim rơi cũng có thể nghe được vực chủ bị miểu sát tình huống vốn cũng không nhiều rốt cuộc đến cấp bậc này đã nắm giữ vực mong muốn tiêu diệt bọn hắn không dễ dàng như vậy với lại đến vực chủ cấp độ này chỉ cần không phải đầu góc độ c kinh cũng sẽ không không lý do đi chọc giận giới chủ bất hủ thậm chí tầng thứ cao hơn cừng giả rất nhiều vực chủ cũng sẽ ở chính mình dễ chịu trong vòng tu luyện cùng sinh hoạt trừ phi tộc đàn triệu tập bước vào vũ trụ chiến trường do đó cùng giai chiến đấu vực chủ bị m i ể sát cơ hội càng là hơn cực kỳ bẽ nhỏ lúc chiến đấu thường sẽ có, có thể vẫn l ạ nhất là bị m i ể sát dường như ít càng thêm ít nhưng bây giờ trực tiếp chính là hai vị vực chủ bị miểu sát vẫn là bị đồng cấp lâm mặc t r ỗ miểu sát phạm là nói lâm mặc là bất hủ c ư ờ n giả g thậm chí chỉ là giới chủ c ư ờ n giả g như vậy hắn miểu sát j o h n cùng tiên h u y ế t mọi người còn tương đối dễ dàng tiếp nhận có thể hết lần này tới lần khác lâm mặc cũng chỉ là vực chủ cấp nhất giai còn như thế nhanh chóng miểu sát hai vị vực chủ cấp nhất giai cái này để người hoảng sợ hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người vậy vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức sợ hãi một nháy mắt lung p h lên cơ giới tộc cùng yêu tộc người lâm mặc càng mạnh bọn hắn tự nhiên càng là vui vẻ tiểu hình không đại nhân ngươi có thể quá mạnh mẽ đường minh vũ ngay lập tức cười lớn đi tới trước đây thốt ra nghĩ hô tiểu h u n h đệ có thể nghĩ lại thiếu niên này thân mình đã bước vào vực chủ cấp so với chính mình cảnh giới mạnh hơn hơn nữa còn năng lực tùy tiện m i ể u sát hai vị cúng giai thực lực khủng bố tự nhiên muốn đổi giọng xưng hô đại nhân các ngươi là huyết lang quân đoàn lâm mặc nhìn lướt qua đường minh vũ huy trường chậm rãi mở miệng tại ả mỹ tinh lúc chính vào huyết trương nhận người viên đường phố khắp nơi là quảng cáo nay huyết lang quân đoàn huy trương hắn tự nhiên là bất nhau không sai ta là huyết lang quân đoàn thứ mười hai đoàn phó đoàn trưởng ta gọi đường minh vũ đại nhân ngài họ gì à đường minh vũ v ẻ mặt cung kính nói nói đến huyết lang quân đoàn lúc trên mặt không khỏi lộ ra tự hào phải biết a bỉ chỉ là bờ dịt trong tinh vực một khóa tinh cầu mà tất cả bờ dịt tinh vực đều là thuộc về huyết lang vương bằng không huyết lang quân đoàn vậy sẽ không trở thành bờ dịt tinh vực tất cả mọi người hướng tới chỗ đồng thời bờ dịt tinh vực tiền tệ đều là huyết lang tệ có thể thấy được huyết lang vương cầm đại có thể trở thành huyết lang vương dưới trướng huyết lang quân đoàn một thành viên vốn là đáng giá tự hào ta gọi lâm mặc hai viên làm tinh lãnh chúa Lam tinh. ngươi chính là dọn cổ đại nhân nói vị bằng hữu kia nghe được lâm mặc tự báo t í n h danh đường minh vũ mặt lộ giật mình lâm mặc cũng là s ư ơ n g sở lần nữa đánh giá đường minh vũ tới hắn ngược lại là không ngờ rằng gia hỏa này còn biết nhau dọn cổ n g ạ c hẳn h là ta đi ngươi biết dọn cổ đại ca đại ca nghe nói như thế đường minh vũ s ư ơ n g sở sau đó giật mình là ưu tú như vậy thiên tài dọn cổ cho dù là bất h ủ cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón huynh đệ danh s ư ơ n g vậy cũng không có cái gì chỉ cần lâm mặc không nửa đường vất l ạ nhiều năm sau tất nhiên là dân tộc nhân tài k i xuất nhất định sẽ biến thành nhân tộc bên trong chúa tể một phương là như vậy vì b ờ dịp tinh vực đều là chúng ta huyết lang vương tất cả cho nên mua bán b ờ dịp bên trong tinh vực tinh cầu tư liệu đều sẽ đưa đến chúng ta bên này xét duyệt các ngươi xét duyệt các ngươi không phải quân đoàn sao lâm mặc nghe vậy không khỏi nghi ngờ hỏi ha ha quân đoàn là không sai có thể huyết lang quân đoàn không riêng gì huyết lang vương dưới trướng chiến đoàn đồng dạng cũng phải giúp huyết lang vương các hạ xử lý hắn danh hạ tất cả tài sản cùng công việc a thì ra là thế lâm mặc gật đầu một cái tình cảm mình mua hai khỏa tinh cầu hay là trước mắt này đường minh vũ phê duyệt đúng rồi Ta tất tinh mua sau muốn ngân hạ hà hệ, phê cả đó dọn u y ệ t c cổ đại nhân nói một tiếng là được đường minh vũ tự nhiên muốn bán nhân tình này trước đây bật thốt lên muốn nói tìm hắn là được có thể vừa nghĩ tới dọn cổ hắn hay là đ ổ i giọng một vị bất hủ hay là vũ trụ ngân hàng cao cấp giám đốc dạng này người cũng phải kết giao không thể nhảy qua dọn cổ tới tiếp đãi lâm mặc vậy liền quá thất lễ Tốt, vậy ta trước hết cảm ơn lâm mặc lúc này cũng là thật cao hứng hắn hôm nay bước vào vực chủ đã có tư cách mua sắm tất cả ngân hà hệ với lại lần này hích lợi không tệ căn bản không cần vận dụng cờ ẻ n lưu cho hắn khoản tiền kia đều đầy đủ mua xuống ngân hà hệ chỉ có đem ngân hà hệ đưa về chính mình danh nghĩa mới tính chân chính an tâm với lại lần này trở về về sau nghĩ đến trước đó phiền phức dọn cô đại ca đi chuẩn bị tinh cầu cao cấp hệ thống phòng ngự cũng có thể đúng chỗ đến lúc đó hắn nhất định phải đem địa cầu cùng làm tinh chế tạo thành kiên cố nhất thành lũy hậu phương an toàn hắn liền có thể càng tự do đi thăm dò vũ trụ các tộc bí cảnh bảo đ i ệ lâm đại nhân đã ngơi không có việc gì vậy chúng ta đều cáo từ trước vừa nãy này johns cùng thiên khuyết nói đoàn trưởng chúng ta bị vây ở từ địa phong nghĩ đến nhất định là chúng rồi hai người này c á i b ấ y ta phải dẫn người đi tiếp ứng hạ trưởng đoàn ồ vậy chúng ta cùng nhau ha vừa vặn ta vậy muốn đi mở mang hạ từ địa phong lâm mặc ánh mắt nhất t r u y ề n trực tiếp mở miệng biết được đường minh vũ tới nơi này cũng là chịu sở thiên hành mệnh lệnh vì bảo hộ hắn mặc dù hắn cũng là không cần bảo hộ chẳn g qua người ta phần này tâm ý hắn hay là nhận nghe được sở thiên hành gặp nạn vậy dĩ nhiên năng lực ra tay muốn ra tay hắn cũng không muốn thiếu nhân tình này từ điện phong cũng là thượng cổ không vực bên trong tuyệt địa một trong tuyệt địa đại biểu cho nguy hiểm cũng đồng dạng đại biểu cho chỗ nào có bà bối sau khi rời khỏi đây hắn có thể liền không có lần nữa bước vào nơi này cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua ồ người cũng đi vậy thì tốt quá nói không chừng lâm đại nhân vẫn đúng là có thể giúp đỡ hạ bận rộn được không sao hết đi thôi tuất đi theo ta đường minh vũ rõ ràng thật cao hứng cũng không nhiều lời trực tiếp ở phía trước dẫn đường một đoàn người m ê n mông quần quận rời khỏi về phần yêu tộc cùng cơ giới tộc những cái kia thủ h ạ lúc này cả đám đều không dám lên tiếng lặng lặng nhìn bọn hắn sau khi rời đi mới đại đại mà thở phào nhẹ nhõm thật là đáng sợ k i a lâm mặc đã vậy còn quá mạnh ngay cả chúng ta trưởng đoàn đều không phải là hắn kẻ địch nổi nhân tộc muốn cuộc khởi làm sao lại như vậy xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt tin nhanh trở về nhường mọi người lựa chọn nhất định phải cho trưởng đoàn báo thù a không sai dạng này yêu nghiệt không thể để cho hắn trưởng thành tiếp bằng không chính là chúng ta thai nạn a lúc này mặc kệ là cơ giới tộc sển quân đoàn hay là yêu tộc thị huyết quân đoàn mọi người sôi nổi ý thức được lâm mặc một sáng trưởng thành đáng sợ có thể liền tại bọn hắn chuẩn bị đem tin tức phát lúc trở về vài luồng để người hít thở không thông khí tức từ xa mà đến gần c h ư ớ c mắt đã tới không sao lại thế ta không muốn chết ta tiếng kinh hô vang lên có thể một giây sau liền bị những thứ này kinh khủng đ a u mang che giấu hai đại quân đoàn mấy trăm người một mệnh ô hô xa xa giữa không trùng lâm mặc thu đ a u mà đi đối với trong lúc hiếp sợ đường minh vũ cười cười mở miệng nói đ ừ n g phát sừng sốt cắt cỏ tất trừ tật gốc đi thôi a tốt đường minh vũ chất phát gật gật đầu ôm kinh ngạc không trừng tâm tiếp tục mang theo đường tới chương hai trăm bảy mươi lăm khiêng lôi thẳng lên các ngươi sở đoàn trưởng ở phương vị nào lâm mạc hỏi nên tại t ử điện phong trên sườn núi chỉ có vị trí kia đi lên mới có thể xuất hiện d i ệ n thế thiên lôi đường minh vũ chỉ vào xa xa bị ngàn vạn lôi điện không ngừng oanh kích ngọn núi nói trong ánh mắt tràn ngập lo nghĩ tại diện thế thiên lôi phía dưới dù là đoàn trưởng của bọn họ sở thiên hành vậy khiêng không được bao lâu hai người tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đi tới cuồng lôi sơn mặt trước xoạt xoạt hơi anh đến gần về sau sấm xét v a n g rội thanh thế to lớn chỉ là nhìn xem đều bị người cảm thấy rung động không biết những thứ này lôi điện có thể hay không để cho của ta lôi nguyên tố nâng cao một bước lâm mặc trong lòng hơi động dưới chân chưa ngừng trực tiếp hướng về kia tọa từ điện phong chạy như bay càng đến gần từ điện phong kia lôi điện oanh kích càng thêm dày đặc lâm mặc thân mình đều có lôi điện nguyên tố đảo không có cảm thấy cái gì có thể đường minh vũ đám người lại là ngày càng phí sức lôi điện càng là dày đặc địa phương đều một cố cường đại từ trường mặc kệ là trọng lực hay là huy áp đều không phải người bình thường năng lực chống cự khi đi tới chân núi từ điện phong phía dưới lúc huyết lan g quân đoàn rất nhiều vũ trụ cấp lục dai trở xuống thành viên đã khí thô thở mạnh không chịu nổi gánh nặng rắn vẻ các người đi bên ngoài trông coi đi đường minh vũ cũng là ra lệnh những thứ này thực lực không đủ theo sau không thể giúp giúp điểm bật đ i ệ thậm chí còn có thể lọt vào trọng kích mặc dù không cam l ò n g những người kia vẫn gật đầu còn sót lại tiếp tục hướng phía trước hướng về từ điện phong ở giữa vị trí đi tới càng lên cao tiếng sâm lớn hơn rơi đập lôi điện càng thô may mắn đây là từ điện phong cả ngọn núi quanh năm suốt tháng tại dạng này lôi điện oanh kích phía dưới sớm đã cứng không thể phá nếu đội trâu ngồi cái khác ngọn núi sợ là sớm bị dạng này lôi điện oanh m ấ t mô ngọn núi này núi đá kiên cố như vậy chẳng phải là chế tác vũ khí rất tốt vật liệu lúc này lâm mặc hỏi nhìn ngọn núi tại khủng bố như thế lôi kích phía dưới không hư hao chút nào lâm mặc dậy rồi suy nghĩ không sai này từ điện phong ngọn、núi. bất kỳ cái gì một khối đá đều là rất tốt vật liệu luyện khí nhất là ở giữa chi thượng núi đá nhưng đồng dạng khai thác lên đặc biệt khó khăn đừng nói ở giữa chi thượng chính là này dưới chân núi tàng đá ta đều nệ không ra trừ phi có trụ cấp trở lên vũ khí đường minh vũ nói không sai bọn hắn kiểu này vũ trụ cấp đỉnh phong tồn tại mong muốn đạt được một cái trụ cấp vũ khí cơ bản không thực tế loại vũ khí này cũng không chỉ là có mỏ thạch có thể rèn đúc ra đây còn cần cái khác rất nhiều vật tư với lại trụ cấp vũ khí rèn đúc sát xuất thành công cũng không cao không phải nói ngơi vật liệu toàn đều nhất định sẽ rèn đúc ra trụ cấp vũ khí rất nhiều nhân tài liệu đầy đủ đoàn tạo nên cũng chỉ là phẩm chất tốt hơn tinh cấp vũ khí so với bình thường tinh tế vũ khí càng chắc chắn hơn mà thôi cho nên bình thường đi vào thượng cổ không ngực có thể khai thác ra từ điện phong núi đá người l ắ c đắc không có mấy cái khác dây núi ngược lại là bị đào móc không ít chẳng qua những kia khoáng thạch nhiều nhất năng lực thành tựu tinh cấp vũ khí nơi này núi đá chỉ có thể rèn đúc trụ cấp vũ khí sao cứu cực không được ngạch cũng không phải không được cái k i a tối thiểu được khai thác đến từ điện phong trên sườn núi tảng đá tốt nhất là đỉnh núi lâm đại nhân kia trên sườn núi tảng đá đừng nói khai thác đầu tiên ngươi được gánh bắt được diệt thế thiên lôi d a n h kích cho đến trước mắt cũng đã rất số ít người thành công qua với lại mỗi người khai thác sau đều tốn tốt thời gian dài mới khôi phục lại nói thật có chút lợi bất cập hại đại nhân mặc dù thực lực của ngươi người tiên bất quá ta hay là đề nghị ngươi không nên vận động dám đi trên sườn núi khai thác núi đá cái nào một cái không là tự nhận là thiên tài cường giả đều là đột phá đến vực chủ sau đó mới đi lên có thể kết quả đại bộ phận, đều vẫn lạc, một bộ phận rất nhỏ cũng là trọng thương thậm chí hủy hoại tu luyện căn cơ mới được núi đá thật sự vô cùng không đáng nhất là kia đỉnh núi, núi đá không có người nào năng lực thu thập được qua thậm chí có thể nói đến nay còn không người năng lực đ ă n g đỉnh tòa này từ đ i ệ n phong ồ、oh, nghe nói như thế lâm mặc hứng thú trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi vị trí ánh mắt lộ ra một tia cực nóng muốn bắt liền lấy tốt nhất đỉnh núi ngược lại là có thể thử một lần lâm mặc khoe miệng cười mịn trực tiếp hướng về sườn núi phóng đi bốn phía lôi điện rơi xuống căn bản ngăn cản không được hắn nửa phần tốc độ sau lưng đường mình vũ đám người sớm đã trợn mắt há hốc mồm mắt thấy vô số lôi điện rơi xuống đội thành bọn hắn đã sớm na di t r ô n tránh q u a n co đi tới có thể lâm mặc đâu không tránh không né hoàn toàn chính là thẳng tắp leo lên xem lôi điện như không phẩm ngay tại vừa nãy làm lôi điện nổ rơi đường minh vũ đám người liên tục kêu lên đại nhân đừng lo a nhưng mà một giây sau bọn hắn tập thể đều trợn tròn mắt lôi điện chân chân thật thật mà đập vào lâm mặc trên người có thể lâm mặc lại lông tóc không tổn hao gì ngay cả tốc độ đều không có chậm lại đều liền xông ra ngoài cợt m ơ n ở là ta hoa mắt sao lâm đại nhân bị lôi điện nổ một chút việc đều không có cái này làm sao có khả năng tuy nói còn chưa tới sân núi chỗ nhưng này là từ điện phong a s o cùng lôi sơn mạch cái khác trên ngọn núi lôi điện có thể cũng mạnh hơn mấy lần đúng vậy à ta vừa nãy c h ậ m một kia cánh tay bị này lôi điện trà sát một chút đến bây giờ đều không có cảm giác hắn như thế nào mau nhìn lâm đại nhân đến sườn núi chỗ ta là cái đầu này đều qua sườn núi lâm đại nhân hay là chuẩn bị trọi cứng mọi người thấy lâm mặc vọt thẳng qua sườn núi chỗ thế nhưng vẫn không có bất luận cái gì muốn tranh né lôi điện g á n g vẻ tất cả mọi người lúc này trái tim giống như đều cắm ở cổ mắt hoàn toàn thay vào lâm mặc phảng phất là chính bọn họ tại đứng trước vậy sẽ phải tới người khủng bố lôi điện đồng dạc rốt cuộc đến sườn núi sau đó nên tiếp lôi điện sớm đã mang tới màu tím Vi lực không cần nghĩ chỉ một chút có thể nhìn ra so dưới núi những thứ này lôi điện muốn mạnh hơn mấy lần đường minh vũ đều cảm thấy mình ra đầu tại run lên vị này lâm đại nhân như thế mang sao đây chính là t ử sắc lôi điện a tất cả phát sinh quá nhanh lâm mặc tốc độ căn bản không phải bọn hắn năng lực đ ổ i kịp v a n h tất cả mọi người trơ mắt nhìn sấm x é t màu tím rơi xuống bất thiên bất ỉ đập vào lâm mặc trên người tiếng b a n g phía dưới lâm mặc cả người đều ngừng nhịp chân không n ú c n í c h đứng tại chỗ xong rồi đây chính là từ sắc lôi điện a lâm đại nhân quá lỗ mạng a trời ơi chúng ta nhân tộc thiên tài sẽ không cứ như vậy r a đi c ợ mờ nờ mau nhìn lâm lâm đại nhân động mấy giây sau đó coi như tất cả mọi người cảm thấy lâm mặc bị từ sắc lôi điện thôn vệ về sau lại nhìn thấy hắn lại bắt đầu chuyển động một ngày mắt tất cả mọi người vui sướng vô cùng lâm mặc lại đánh vác quáng yêu không mau tránh ra nhưng mà còn chưa vui vẻ hai giây bầu trời đột nhiên tử lôi mánh liệt trong chốc lát tam đạo tử sắc lôi điện đồng thời rơi xuống tinh chuẩn vô cùng đập vào lâm mặc đỉnh đầu c ợ m nờ lần này là thực sự xong rồi chương 276, giáng thế lôi thần c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương 276, giáng thế lôi thần c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng nhất đạo tử sắc lôi điện cũng đã làm cho bọn hắn kinh tâm động p h á c h hiện tại thế nhưng tam đạo chi như vậy kinh sợ đó là bởi vì tử sắc lôi điện cũng là trước đó bọn hắn trong miệng nói tới d i ệ t thế thiên lôi cùng bình thường lôi điện hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đoàn trưởng của bọn họ cho dù toàn thân b ê cấp trang bị đều hoàn toàn gánh không được đây cũng là đường minh vũ đang nghe chính mình trưởng đoàn bị lâm vào diện thế thiên lôi chồng lo nghĩ nguyên nhân tình hình trung dưới không ai có thể sẽ chủ động bước vào diệt thế thiên lôi khu vực chỉ khi nào tiến v à o mong muốn ra đây trừ phi ngươi đang khu vực bên giới nói không chừng còn có thể khiêng một tia chớp sát thương miễn cưỡng sông ra tới bằng không bước vào khu vực hơi sâu một ít k i a mong muốn trở ra coi như khó i như lên trời vì tại khu vực này lôi điện không riêng gì lực lượng cường hãn càng đáng sợ chính là những thứ này lôi điện giống như mặt mắt một sáng đánh c h ú n g một lần không thể đem mục tiêu n ổ nát liền biết liên tục không ngừng mà công kích nhiều lần tinh chuẩn không phải có siêu cấp thân pháp hoặc là bản thân liền là siêu cấp cường giả căn bản là không có cách né tránh lôi điện công kích đường minh vũ sở dĩ nghe được sở thiên hành tiến nhập diệt thế thiên lôi khu vực cũng không có tuyệt vọng chính là bởi vì bọn họ trưởng đoàn đã từng thu được một môn trụ cấp thân pháp lại nhiều năm tu lệ ở dưới bước vào đại thành cảnh do đó đường minh vũ mới không có tuyệt vọng còn giữ một tia hy vọng có thể lâm mặc hắn là trọi cứng a nay a i gánh vác được dầm dầm dầm tam đạo tử lôi đánh tung mà xuống lâm mặc trong nháy mắt bị thôn p h ệ vô số màu tím dòng điện tại toàn thân hắn lưu truyền mặt đất mặc dù kiên cố vô cùng thế nhưng bị tạt được cháy đen một mảnh kiên cố như vậy núi đá đều cháy đen lâm mặc năng lực dễ chịu nhưng mà tiếng cười to đột nhiên từ sườn núi chỗ truyền đến lâm mặc động đang ngửa đầu cười to tình huống thế nào lâm đại nhân không chết hán lại còn đang cười cái này dây tất cả mọi người lần nữa mắt t r ò n tròn tình huống trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức chỉ thấy lâm mặc vẻ mặt hưng phấn nơi nào có bị t ạ c thương dáng vẻ thậm chí bọn hắn nhìn kỹ lại lâm mặc kia á o g i á p màu vàng sậm cũng không có một tia tổn thương thật sự có thể để thăng lâm mặc lúc này lại hỉ tử xác lôi điện phía dưới không riêng gì hắn lôi nguyên tố tại tam phúc ngay cả ma đẳng vậy hấp thu một bộ phận lôi điện lôi chi lực phóng đại thế này sao lại là cái gì diệt thế t h i ê n lôi hoàn toàn chính là tuyệt cao chất dinh dưỡng a nhìn sẽ phải rơi xuống tử sắc lôi điện lâm mặc ánh mắt lộ ra chờ mong cùng hưng phấn đến đây đi tới manh liệt hơn chút ít đi, đi ha ha ha tam đạo t ử lôi hoàn toàn chính là món ăn khai vị hắn càng chờ mong tiếp xuống tiệc trên bầu trời kia năm cái lôi vân ngưng tụ không còn nghi ngờ gì nữa tại cảnh cáo lâm mặc lần này là nam đạo ầm ầm ầm ầm ầm cũng không có chỉ hoán bao lâu tam đạo sau đó mắt thấy lâm mặc vô hại nam đạo sấm xét màu tím đúng lúc này đều đập xuống cơn mờ một mặt này lần nữa cả kinh đường minh vũ đám người kêu lên liên tục như thế tràn g cảnh bọn hắn căn bản không có kiến thức qua thậm chí nghe đều không có nghe qua có lôi nguyên tố thiên tài cũng không nhiều nhưng làm huyết lang quân đoàn phó đoàn trưởng đường minh vũ tự nhiên cũng là thời qua có thể cho dù những thiên tài kia cũng không dám chọi cứng diệt thế thiên lôi à nhiều nhất dưới sườn núi lôi điện năng lực khiêng như vậy mấy lần rốt cuộc năng lực tới nơi này chỉ là vũ trụ cấp cho dù tại thượng cổ không vực đột phá cũng chính là cái vực chủ cấp nhất giai dạng này cảnh giới cho dù người có lôi điện nguyên tố giống nhau không cách nào chống lại màu tím diệt thế thiên lôi có thể lâm mặc lại làm được vẫn là như thế thoải mái quả thực chưa từng nghe thấy mà lâm mặc lúc này đương nhiên sẽ không chỉ đắm chìm trong hưởng thụ tròng lần nữa khởi hành khiến lôi điện tiếp tục thâm nhập sâu hắn trước tiên cần phải tìm thấy sở thiên hành lâm đại nhân coi c h ừ n g à diệt thế thiên lôi khu vực không thể quá mù quáng xâm nhập bằng không sợ là muốn ra không được bị nhốt ở bên trong ngươi đường minh vũ lớn tiếng nhắc nhở mặc dù hắn vậy rất nhớ lâm mặc có thể tìm tới trưởng đoàn sở thiên hành đem nó cứu ra nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy lâm mặc hao tổn tại đây diệt thế thiên lôi phía dưới bởi vì hắn hiểu rõ càng đi chỗ sâu đi lôi điện rơi xuống số lượng liền biết càng nhiều gánh vác tam đạo đã là để bọn hắn cảm thấy là kỳ tích mắt thấy nam đạo rơi xuống lâm mặc lại vẫn như cũ không tránh không còn nghi ngờ gì nữa hay là chuẩn bị t r ọ i cứng loại hành vi này đã để bọn hắn không biết nói cái gì mà liền tại đường minh vũ lớn tiếng nhắc nhở lời còn chưa nói hết thời khắc nam đạo sấm xét màu tím đã rơi xuống nay nam đạo lôi điện màu tím so với trước kia càng sâu hơn chút ít lôi điện cũng càng là trắng t i ệ n không còn nghi ngờ gì nữa uy lực lại tăng mạnh một ít có thể dù thế đường minh vũ lại phát hiện lâm mặc bị những thứ này lôi điện bành kích sau đó vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì ta mẹ nó đây là cái gì biến thai a lôi điện đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng sao đường minh vũ đều thấy vậy muốn chửi màn nó trước đó lo lắng dường như tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán đều lâm mặc bộ dáng này còn cần hắn lo lắng k h i ê n lôi như chơi đ ù a quả thực là biến thái đến tăng tâm bệnh của a phó đoàn trưởng này lâm mặc rốt cục là cái gì quái vật ta cho dù chúng ta đẳng cấp này có lôi nguyên tố lực lượng vậy không thể nào làm được như vậy a ta đi ta là thêm kiến thức ngưu nhân a chẳng thể trách trưởng đoàn trước đó hạ mệnh lệnh dù thế nào đều muốn bảo trụ an nguy của hắn cái đó ta cắm cái miệng ta nghĩ là chúng ta trưởng đoàn suy nghĩ nhiều Đều lâm mặc động tác không thay đổi tốc độ không giảm không ngừng xâm nhập cũng nhiều như vậy thời gian trên bầu trời lôi điện đã theo trước đó năm đạo lôi nhãn biến thành hai mươi nói khủng bố như vậy đường minh vũ bọn hắn thì là tại giữa sườn núi không ngừng nhìn ra xa lần lượt mà bị chấn động bọn hắn lúc này sớm đã không có lo lắng tất cả đều chết lặng chỉ thấy lâm mặc xuyên toa tại trong sấm xét giật mình giáng thế lôi thần không bao lâu đều vượt ra khỏi đường minh vũ tầm mắt của bọn hắn tiến nhập chỗ càng sâu đường minh vũ vậy bắt đầu lo lắng sở thiên hành lại bị lừa gạt đến sâu như vậy địa phương tại sâu như vậy địa phương đã qua như thế một đoạn thời gian đoàn trưởng của bọn họ sở thiên hành có hay không còn có thể chống đỡ thậm chí sở thiên hành có phải hay không còn sống sót đây chính là diệt thế thiên lôi à sở thiên hành còn không phải thế sao lâm mặc quái thai như vậy Dầm dầm dầm. lôi điện thanh hết đợt này đến đợt khác liên miên không ngừng cũng không lâu lắm liền thấy một bóng người ra hiện tại bọn hắn tầm mắt mọi người trong mau nhìn có bóng người hiện ra là lâm mặc sao bóng người kia trên lưng còn giống như có một t n h t ử lời này vừa ra tất cả mọi người là tâm trạng chấn động lôi kéo cổ dùng sức nhìn lại chờ mong kia trên lưng bóng người là đoàn trưởng của bọn họ sở thiên hành là trưởng đoàn lâm đại nhân tìm thấy đoàn trưởng lại nhìn đi qua lúc đã năng lực thấy rõ lâm m ặ t mắt tự nhiên cũng nhìn thấy trên lưng hắn người kia chính là đoàn trưởng của bọn họ sở thiên hành chỉ một thoáng tất cả mọi người gieo họ lên nhìn về phía lâm mặc ánh mắt càng là hơn tràn ngập vô hạn cảm kích cùng kính trọng có thể nhìn thấy lúc này sở thiên hành trang phục cao giáp sớm đã pha toái người cũng là nửa trạng thái hôn mê tia trần trụi tại bên ngoài làn da đã sớm bị nổ cháy đen may mắn lâm mặc tiến đến lúc hắn còn có khí tức càng là hơn trong nháy mắt chặn hướng về sở thiên hành rơi xuống kia hơn mười đạo tử sắc lôi điện có thể nói nếu như kém hơn vài giây đồng hồ sở thiên hành sợ là muốn viết di trúc ở đây rồi trường đoàn ngươi thế nào đường minh vũ đám người nhìn thấy lâm mặc mang theo sở thiên hành hạ sơn t e o chỗ ngay lập tức nên đón tiếp lấy lo lắng hỏi cùng xem xét tương h thế trong quân đoàn quan hệ võ giả cũng là trực tiếp bắt đầu cho trị liệu trường đoàn bị thương không nhẹ may m à còn chưa làm bị thương căn bản thật tốt dưỡng dưỡng nên không ngại lúc này quan hệ võ giả mở miệng nói rõ ràng vậy thở phào nhẹ nhõm nghe nói như thế đường minh vũ mấy người cũng đều nét mặt hòa hoan không í t nhìn ra được bọn hắn cùng t r ư ờ n g đoàn ở giữa tình cảm cũng không tệ rốt cục cùng nhau trải qua sinh tử chiến hữu lâm mặc nhìn ở trong mắt ngược lại là cũng có chút không hiệu cảm động trên thế giới có thể ta khiến người lâm ộ mặc động khoát khoát ô n g có tay khẽ cười nói có thể đường minh vũ đám người lại không đồng ý chuyện này đối với lâm mặc mà nói là dễ như t r ở bàn tay có thể bọn họ cũng đều biết diệt thế thiên lôi khủng bố nhìn xem nhìn mình trưởng đoàn đều rất rõ ràng biến thành người khác làm sao có khả năng cứu được già sợ thiên hành cũng chỉ có lâm mặc dạng này yêu nghiệt đối với bọn hắn huyết lang quân đoàn quân đoàn thứ mười hai mà nói hắn lâm mặc chính là đại ân nhân đại nhân mời lại bị chúng ta cúi đầu đường minh vũ không nói lời gì dẫn đầu đối với lâm mặc lần nữa cúi đầu những người khác sôi nổi theo nhìn bọn hắn kiên quyết thái độ lâm mặc không tiếp tục đi nói thêm cái gì thản nhiên tiếp nhận hắn hiểu được những thứ này một mực các đại chiến trường bí cảnh chiến đấu người lẫn nhau ở giữa kia phần tình là có nhiều đáng ngưỡ ngộ k ú c k h ú sở thiên hành mãnh liệt ho khan vài tiếng mơ màng tỉnh lại lão đại trưởng đoàn đường minh vũ cùng mọi người ngay lập tức nhìn sang trong mắt càng là hơn nhiều một tầng hơi nước ta không chết khúc khục sở thiên hành nghi ngờ nhìn một chút chính mình lại nhìn một chút đường minh vũ đáng người h ừ h ừ h ừ lão đại mạng ngươi cứng ngắc lấy đâu cái gì có chết hay không đúng đấy trưởng đoàn trong bình thường ngươi còn nói chúng ta miệng q u ó đen ngươi đây mới là a một nháy mắt mọi người dưng dưng nợ nụ cười lão đại ngươi làm sao lại như vậy lên d c ù n g thiên khuếc bộ lúc này đường minh vũ mở miệng hỏi tuy nói sở thiên hành nhìn qua cao lớn thô k ệ n h tính cách phóng khoáng sàng khoái lại cũng không lỗ mãng làm sao lại như vậy bị lựa nhập diệt thế thiên lôi chỗ sâu mà nó nói ra thật xấu hổ làm lúc này từ điện phong trên đột nhiên lôi điện mánh liệt hiển nhiên là có bảo vật muốn ra đây nói thật chứ làm lúc ta đã là chịu được lòng ngưỡng ấy rốt cuộc này trên sườn núi diệt thế thiên lôi không phải ta có thể trường kỳ ứng phó húng chi kia lôi điện mánh liệt chỗ còn đang ở chỗ sâu có thể d u n cùng thiên khuyết hai người vốn là tại tranh cãi thậm chí đánh lên tăng thêm tại trên sườn núi trước đó xuất hiện một cái toàn thân tiệm điện lưu chuyển dị vật ta trước đây nói là thừa dị bọn hắn đánh nhau. t i ệ n thể đi nhặt nhạnh chỗ tốt ai có thể nghĩ tới đồ chơi kia là hai người bọn họ âm thầm đều thương lượng song lưu lại bộ chờ ta sau khi tiến vào mới phát hiện kia lúc sau đã m u ộ n bị lôi nhãn quá chặt căn bản là không có cách đi ra n à y chết tiệt diệt thế thiên lôi cũng như mọc ra mắt hoàn toàn phong kín đường lui của ta từng bước một đem ta bước vào chỗ càng sâu đợi lát nữa lão đường ta không phải cho ngươi đi bảo vệ chúng ta nhân tộc tiểu tử kia sao ngươi như thế nào tại đây tiểu tử kia đâu sở thiên hành đang nói hay đột nhiên lời nói xoay chuyển trứng mắt nhìn về phía đường minh vũ nay đột nhiên hỏi một chút ngược lại là đem trước đây nghiêm túc đang nghe đường minh vũ đ ô n g chốc hỏi bối rối tiểu t ử ngươi sẽ không đi một a đáng tiếc a nếu là hắn trưởng thành nhất định là nhân tộc lương đầu ống còn không đợi đường minh vũ mở miệng nhìn thấy bọn hắn từng cái sừng sốt d á n g vẻ s ở thiên hành tự động não bổ tiết hận lên Ngày, lão đại ta không có đi trễ chỉ là Má, ngươi không phải là muốn nói rốt cùng thiên khuyết chạy tới tiêu diệt tiểu t ử kia s ở thiên hành đột nhiên nghĩ đến mình bị buồn ngủ lúc rốt cùng thiên khuyết tại lôi màn bên ngoài đều rêu cận qua hắn còn nói muốn đi chém giết vạn độc lâm tiểu từ kia nghĩ đến đây hắn giận không thể nuốt g i n s thiên quyết hai người các ngươi tạp thoái cho lão tử trở lấy dám giết chúng ta nhân tộc thiên tài nợ cũng nợ mới cùng tính một lượn g lao tử nhất định chém các ngươi lão đại ngươi bình tĩnh một chút trước h a y nghe ta nói hết ta đường minh vũ có chút im lặng chính mình lao đại này cái gì cũng tốt chính là tính tình gấp chính mình lời này đều còn chưa nói xong đâu liên bắt đầu bản thân n o bổ Ừm. ngươi nói người kia gọi lâm mặc chúng ta kịp thời đổi tới chỉ là căn bản không dùng được chúng ta một mình hắn đều giải quyết g i n cùng thiên quyết cùng với hai người bọn họ đại quân đoàn lần này tới tất cả mọi người cái gì cái này làm sao có khả năng đường minh vũ ngươi đang nói đùa ta sao nghe nói như thế sở thiên hành lông mày n h u lại mở chừng hai mắt lại uống lão đại ta khi nào lừa qua ngươi a không tin ngươi hỏi nhị n h ư bọn hán còn có ngươi có thể thoát hiểm cũng là lâm mặc bước vào d i ệ t thế thiên lôi chỗ sâu đem ngươi mang ra b â n g không ngay cả ngươi cũng gánh không được khu vực chỉ bằng chúng ta làm thế nào đạt được đường minh vũ lời này vừa ra sở thiên hành ngược lại là hồi t h ậ n lại hắn nói không sai à chính mình trước đó thế nhưng bị ép vào diện thế thiên lôi khu vực chỗ sâu chính mình cũng gánh không được đ tăng thêm sao có k dân n tiến vào đ cùng t tiên quyết đều đã đột phá đến vực chủ cấp cho dù đội thành chính mình bây giờ đột phá đến vực chủ cấp vậy không thể nào làm được lâm mặc cho dù cường đại hơn mình không ít có thể nơi này chính là thượng cổ không v ự c à lại biến thái năng lực mạnh bao nhiêu càng đáng sợ chính là lâm mặc lại năng lực thoải mái bước vào diệt thế thiên lôi khu vực đem chính mình cứu ra điều này càng làm cho h à n chân kinh rồi vị trí kia liền xem như vượt chủ cấp ngũ dai vào trong vậy rất khó tiếp nhận ai biết tại thượng cổ không v ự c t r o n g đột phá đến ngũ dai một bản năng đột phá đến vượt chủ cấp đã là này thượng cổ không v ự c t r o n g mức cực hạn vượt chủ cấp bên trong mỗi tăng lên một dai cần bao nhiêu tài nguyên cần tốn phí bao nhiêu thời gian ai có thể ở bên trong đợi lâu như vậy một mực không đi ra kia lâm mặc người đâu lúc này Sở thiên hành vội vàng hỏi. Này, hắn chính vội vàng Này, là l â một Mạc. Minh đám m lại, Đại, chỉ Cầu cầu Cầu cầu Đường đầu đều nhanh đăng đỉnh. Đại, đều đăng đỉnh. hướng người phương Trưng thưởng. Trưng thưởng. niên hắn nhanh khen ngợi, cầu khen hắn nhanh khen ngợi, khen thiếu kia. hậu Vũ vị quay Lão Lão cái tuấn lãm thiếu niên ánh vào sở thiên hành tầm mắt nhìn thấy lâm mặc về sau sở thiên hành rõ ràng sửng sốt một chút hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy lâm mặc căn cứ trước đó nhận được thông tin nói lâm mặc chỉ có hai mươi tà hữu tận mắt thấy lúc vẫn còn có chút rung động trẻ tuổi như vậy có thể làm được như vậy thực lực nhiều lắm mạnh tuyệt đối thiên tài a lâm lâm mạc huynh đệ đa t ạ sở đoàn trưởng k h á c h khí ha ha nói ra thật xấu hổ lâm huynh đệ thực lực mạnh như vậy ngược lại là ta vẽ vời thêm chuyện đột nhiên sở thiên hành cười lên ha hả bất quá trong lòng hắn vậy đã hiểu vậy là bởi vì chính mình cử động như vậy xúc động lâm mặc mới có phía sau lâm mặc qua tới cứu cử động của mình hắn cũng không tin tưởng này chưa từng gặp mặt lâm mặc là bởi vì chính mình danh khí hoặc là ngưỡng n ộ chính mình vương bá chi khí mà đến cái gọi là có nhân mới có của a hắn vậy vô cùng may mắn chính mình trước đó làm như vậy nếu không chính mình sợ là đã sớm đi gặp diêm vương dầm dầm dầm ngay lúc này từ điện phong ở giữa tri thượng lại vang lên dày đặc lôi điện thanh â m dẫn tới mọi người ngẩng đầu nhìn lại xem ra là thật sự có bà bối tính toán thời gian có thể là từ điện phong vạn lôi mẫu thạch muốn xuất hiện vạn lôi mẫu thạch vừa nghe thấy lời ấy đường minh vũ đám người sôi nổi lộ vẻ xúc động ngay cả lâm mặc cũng là có chút giật mình ngẩng đầu nhìn lại vạn lôi mẫu thạch hắn nhưng là thấy qua tài liệu tương quan đó là muốn tại đặc thù lôi điện từ t r ư dưới trải nghiệm ngàn năm vạn năm lôi điện quất sau đó hình thành một loại khoáng thạch t i ể u này tàng đá hấp thu vô tận lôi nguyên tố lại trải qua vô số lần rèn luyện quất cứng không thể phá là chế tác vũ khí tuyệt cao vật liệu đoạn tạo nên vũ khí tuyệt đối là trụ cấp c ấ c bước rất có thể trực tiếp đạt tới cứu cực càng là hơn tự mang cường đại lôi điện thuộc tính tuyệt đối là lôi hệ võ giả tha thiết ước mơ binh khí nếu quả như thật là vạn lôi mẫu thạch vậy mình phải đi đ ạ t được chính mình cũng là có lôi điện t h u tính nếu được khối này vạn lôi mẫu thạch rèn đúc xuất binh nhận đến tuyệt đối để cho mình như hổ thêm cánh ta đi lên xem một chút nghĩ đến đây lâm mặc căn bản không nghị trí hoãn nói một câu nói sau đó căn bản không đợi sở thiên hành bọn người nói cái gì đã biến mất tại nguyên chỗ đợi đến sở thiên hành đám người mong muốn mở miệng khuyên c ắ n lúc lâm mặc đều đã lần nữa tiến nhập diện thế thiên lôi khu vực ta đi hắn như thế nào so với ta tính tình còn gấp sở thiên hành có chút không nói nói vạn lôi mẫu thạch s ắ c thực là đồ tốt có thể đồ chơi kia cho dù thật xuất hiện vậy cũng tại từ điện phong chỗ chỉ có chỗ nào mới là có thể hấp thu lôi điện tốt nhất vị trí cũng là mỗi ngày bị lôi điện rèn luyện nhiều nhất địa phương lâm mặc chẳng qua vực chủ cấp nhất ray cho dù có vượt cấp đối chiến siêu cường thực lực, sở thiên hành vậy không cho rằng lâm mặc năng lực đang định từ địa phong rốt cuộc thượng cổ không vực tồn tại đã rất xa xưa còn chưa nghe nói qua có ai năng lực đ ă n g đỉnh tử đ i ệ n phong nếu không nơi này còn có thể tán dương điện mức độ nguy hiểm thậm chí so vạn độc lâm chỗ nào còn phải mạnh hơn mấy lần thà sông vạn độc lâm chớ đăng tử đ i ệ n phong lời này còn không phải thế sao nói mỏ bao nhiêu không tin tả thiên kêu tới nơi này nếm thử qua cái nào không phải s á m xịt rời đi thậm chí rất nhiều đem mệnh đều bàn giao tại trên tử đ i ệ n phong lão đại yên tâm đi này lâm mặc lợi hại đâu những kia lôi điện rơi ở trên người hắn một chút tác dụng đều không có so sánh sở thiên hành đường minh vũ đám người ngược lại là mười phần bình tĩnh rốt cuộc cái kế ăn kinh ngạc lúc trước đều ăn đủ rồi hiện tại bọn hắn đều tập mãi thành thói quen này kinh khủng lôi điện theo bọn hắn nghĩ đối với lâm mặc dường như không có nửa điểm uy hiếp ngươi biết cái gì lâm mặc là hiếm có thiên tài nhưng nơi này là t ử điện phong chúng ta nhân tộc nhiều năm như vậy thiên tài vậy không y ta tới đây cái t ử điện phong có bao nhiêu trong đó có lôi điện nguyên tố cũng có mấy cái nay t ử điện phong sần núi chỗ năng lực lông tóc không tổn hao gì ra vào không phải là không có thế nhưng bọn hắn có người đang đỉnh qua sao sở thiên hành tâu mày nói thật sự là hắn nhiều năm như vậy nghe nói nhiều nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên là không sai có thể đến nay nhiều như vậy thiên tài xuất hiện đều không có đăng đỉnh qua tòa này từ địa phong những người này ở giữa thế nhưng mạnh hơn huyết lang vương tồn tại thành tựu để người ngước nhìn cho dù như vậy bọn hắn cũng không có đăng đỉnh qua lâm mặc làm sao có khả năng đăng đỉnh ta đi tốc độ của hắn nhanh như vậy s ở thiên hành vừa mới r ứ t lời chính hắn đều kinh hô lên bây giờ hắn là v ự c chủ tầm mắt tự nhiên so đường minh vũ bọn hắn càng tốt hơn tại trong tầm mắt của hắn lâm mặc thật sự như là đường minh vũ lời nói hoàn toàn không né tránh lôi điện trực tiếp hướng lên một đường leo lên những thứ này lôi điện thật sự rõ ràng mà rơi tại trên người lâm mặc có thể hoàn toàn không có mang đến cho hắn một tổn thương chút nào thậm chí sở thiên hành đều cảm thấy mình sản sinh ảo giác thế nào thấy mỗi lần bị lôi kích sau đó lâm mặc chẳng những không có bị thương thực lực dường như còn tăng tiến một kia này là cái quỷ gì bây giờ chứng kiến thấy hoàn toàn vượt quá sở thiên hành nhận thức hắn năng lực xác nhận lâm mặc vậy có lôi điện nguyên tố nhưng này không có nghĩa là hắn năng lực không lọt vào mắt những thứ này tự xác lôi điện đây chính là diệt thế thiên lôi a có thể trên thực tế lâm mặc tại hắn trong lúc khiếp sợ không ngừng treo lên diệt thế thiên lôi hướng lên bây giờ mỗi lần rơi xuống lôi điện đã vượt qua năm mươi nói lít nha lít nhít lôi điện không ngừng oanh kích lấy lâm mặc cơ mờ n ở tiểu tử này thật biến thái sẽ không thật cho hắn đăng đỉnh a giờ k h ắ c này sở thiên hành vậy bắt đầu hoài nghi nhân sinh dựa theo cái này tư thế cùng tốc độ hình như đ ă n g đỉnh thật là có hy vọng thế là hắn đứng gậy đi tới sườn núi dưới hạn chỗ mong muốn rõ ràng hơn nhìn lầm mặc nhất cử nhất động đường minh vũ mấy người cũng là sôi nổi ních lại gần có thể tầm mắt của bọn hắn hoàn toàn không thể cùng sở thiên hành so chỉ có thể nhìn thấy cái cái bóng mơ hồ sau một khắc lâm mặc thân ảnh tại đường minh vũ trong mắt bọn họ biến mất lão đại ngươi nhìn xem lâm mặc lại tiến nhập vừa n ã y cứu ngươi khu vực sở thiên hành không trả lời mà ta c a o mày gắt gao nhìn chằm chằm lâm mặc thân ảnh lại một lát sau tại sở thiên hành dưới khiếp sợ hắn cũng không nhìn thấy lâm mặc thân ảnh trời ơi hắn lại có thể tới vị trí kia sở thiên hành kinh ngạc hô nơi đó lôi điện dày đặc đến nhìn một chút đều cảm thấy tê cả ra đầu lâm mặc lại một điểm chờ đều không có trực tiếp xông tới thật là đáng sợ dầm dầm dầm. mất đi lâm mặc thân ảnh thế nhưng tiếng sấm vẫn có thể nghe được như thế giày đặc cùng cùng mánh lạc lôi âm t h a n h nhường sở thiên hành nghe tiếng đều cảm thấy h á i hùng kiếp vía giờ khắc này h ắ n vậy mong đợi lên nếu như lâm mặc thật có thể đ ă n g đỉnh vậy hắn chẳng phải là chứng kiến một cái lịch sử toàn vũ trụ cái thứ nhất đ ă n g đỉnh từ điện phong thiên tài nghĩ đến đây sở thiên hành ngay lập tức lấy r a dụng cụ thông tin gọi tới uy sở thiên hành thượng cổ không vực bên ấ y không thuận lợi đầu bên kia điện thoại nhất đạo cứng cắp hữu lực â m thanh chuyển đến không phải lão đại ta chỗ này phát hiện một cái khoáng thế kỳ tại a sở thiên hành kích động nói、Ồ. khoáng thế kỳ tài tình huống thế nào tin tưởng lão đại lúc trước vậy nhận được một cái thông tin là về thượng cổ không vực bên này xuất hiện một cái yêu nghiệt nhân tộc thiếu niên ừng người chiêu mộ được đầu bên kia điện thoại không còn nghi ngờ gì nữa có chút vui sướng thế thì không có vậy ngươi nói cái g i ắ m chẳng qua yêu nghiệt thiên tài cũng có chính mình ngạo khí không nhiều vui lòng gia nhập quân đoàn cái gì ngươi làm theo khả năng đi năng lực chiêu đi vào tốt nhất không thể thoại cũng muốn giao hảo lão đại ta nói không phải cái này là thiếu niên này lâm mặc đã xông lên từ địa phong một đường trọi cứng lấy lôi điện ồ hắn đi từ địa phong ha ha những thiên tài này đều là toàn cơ bắp có phải hay không lại nghe được từ điện phong t ừ n g ấy năm tới nay như vậy không có một cái nào thiên tài năng lực đ ă n g đ ỉ n h cho nên hắn cũng đi thử thiên tài quả nhiên đều là một cái ý nghĩ đều nghĩ chứng minh bản thân so cái khác thiên tài càng yêu thế nhưng kết quả mỗi lần đều là thất lạc mà về ồ、oh, như vậy cũng tốt nhường hắn ăn chút đau khổ mới biết được thu lại đối với hắn có chỗ tốt lão đại ngươi nói gì thế hắn đều nhanh đăng đỉnh cái gì chương hai trăm bảy mươi chín đăng đỉnh trăm vạn trả về chương hai trăm bảy mươi chín đăng đỉnh trăm vạn trả về nghe được sở thiên hành lời nói điện thoại đầu này âm thanh đột nhiên tăng vọt mấy cái điều ngươi nói kêu lâm mặc muốn đ ă n g đỉnh thật hay giả bên ấy lần nữa xác nhận lên đương nhiên là thật ta chính là ở đây nhìn đấy h ắ n ở đây hai phút trước kia liền đã biến mất tại ta tầm mắt chỗ ta hiện tại đều đứng ở sườn núi biên giới tuyến lão đại ngươi suy nghĩ một chút ta đều không thấy được địa phương rời khỏi đỉnh núi còn có bao nhiêu khoảng cách t s ở thiên hành ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải đem tiểu từ này mời chào tiến chúng ta huyết lang quân đoàn nhớ kỹ bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể đáp ứng hắn ba đám phó đoàn trưởng cũng được người h ư ờ n hắn n làm. g có cho thể biết, nói hắn cần nhập, bất gia không gì cùng cưỡng mẹ nó nếu vậy giống như hắn ta cũng đúng n g ư ơ i bất công nhanh đi làm làm sao xử lý người ta còn chưa tiếp theo a ta lại vào không được vậy ngươi cho ta ở đâu trở lấy trông coi không cho phép nhường bảo bối này chạy mẹ nó chết tiệt thượng cổ không được hạn chế nếu không phải này cậu thí hạn chế lao tự tự mình đi sở thiên hành bó tay rồi lao đại bao lâu không có kích động như vậy chẳng qua đối với lâm mặc như vậy vậy không gì đáng trách dạng này thiên tài nếu là thật mời chào đến đây tuyệt đối là huyết lang quân đoàn vương bài về phần quân đoàn thứ ba phó đoàn trưởng hàm kim lượng nói ra đều có thể dọa chết người huyết lang quân đoàn tác chiến đoàn chia làm mười lăm cái mười ba đến mười lăm đoàn đều là vũ trụ cấp trở xuống làm một ít quét dọn chiến trường làm chủ chiến đấu rốt cuộc sức chiến đấu của bọn họ có hạ mà mười đến mười hai đoàn đều đều là vũ trụ cấp chi thượng chủ yếu phụ trách thượng c ủ khu vực bên này cùng một ít không sai biệt lắm tầm thứ bí cảnh cùng chiến trường bảy đến chín đoàn thì kém cỏi nhất đều là vực chủ cấp phụ trách viễn cổ không vực cùng t ầ n g thứ một ít chiến trường bốn đến sáu đoàn yêu cầu thấp nhất là giới chủ cấp phụ trách thái cổ cùng nguyên thủy không vực cùng t ầ n g thứ chiến trường v ề phần một đến ba đoàn là huyết lang quân đoàn vương bài đoàn bên trong nhân số so cái khác đoàn đều muốn ít rất nhiều nhưng mà mỗi một cái đều là bất hủ cũng là huyết lang quân đoàn chân chính át chủ bài có thể trở thành ba đoàn phó đoàn trưởng đó là cái gì khái niệm đồng đẳng với bọn hắn chính là dự bị vương đều cũng có tiềm lực năng lực đạt tới vương cấp bậc tồn tại lâm mặc bây giờ chẳng qua là vực chủ cấp nhất giai có thể nhường huyết lang vương đập vào mắt đồng thời coi trọng như thế thật sự là tiện sát người bên ngoài đương nhiên sở thiên hành cũng cảm thấy lâm mặc phối vị trí này thậm chí lại cao hơn đều có thể rốt cuộc lâm mặc nếu là thật đ ă n g đỉnh từ địa p h ò n g đó chính là đ ă n g đỉnh vũ trụ đệ nhất nhân cái này hàm kim lượng tuyệt đối điếu tạc tiên bên kia lâm mặc nhưng không biết huyết lang vương hạ mệnh lệnh như vậy hắn lúc này chính đâm chìm trong trên trăm đạo trong sấm xét chẳng thể trách không ai có thể đ ă n g đỉnh ngay cả ta cũng bắt đầu cảm nhận được gáp lực thật lớn bây giờ o a n kích ở trên người hắn lôi điện đã cao tới ba trăm nhiều nói nay mỗi một đạo đều là màu tím diện thế t h i lôi càng lên cao trong sấm xét mang theo màu tím càng thêm nồng đ ậ m thậm chí bên trong đều mang tới một kia kim sắc lực lượng s á c thực khủng bố nếu không phải mình lôi hệ trải qua nhiều lần tôi luyện tăng thêm có ma đẳng cho mình gánh vác rất nhiều hắn cũng có chút không chịu được nổi ừng đó chính là vạn lôi mẫu thạch lúc này hắn xa xa nhìn lại đã năng lực nhìn thấy mơ hồ đỉnh núi đây là may mắn mà có đỉnh núi chi thượng khối kia phản quang cự thạch khoảng cách xa như vậy nhìn sang đều có thể nhìn ra bất p h à n của nó với lại thật lớn một khối dường như tất cả đỉnh núiều là rầm rầm đột nhiên lại là trăm đạo lôi điện rơi xuống đập lâm mặc một cái lảo đạo kém chút không có đứng vững t lần này hắn cuối cùng cảm nhận được lôi điện mặc trên người đau đớn nhưng mà đồng thời ma đằng truyền đến thông tin chủ nhân ta muốn đột phá vực chủ cấp cái này lâm mặc k i n h lặng ma đằng đột phá vốn là chuyện tốt nhưng bây giờ cái này c ử a quan một sáng đột phá hắn cũng ít đi một tầng bảo hộ cái này có thể đều không dễ chơi đỉnh núi ngay tại găng tấc ít ma đằng chính mình chỉ sợ thật sự gánh không được này đỉnh núi lôi kích chỉ là hiện tại hắn liền có thể nhìn thấy đỉnh núi kia kinh khủng nối hải tối thiểu hơn ngàn đạo từ kim sắc lôi điện đang điên cùng rơi xuống xem xét đều cảm thấy đau răng còn có thể kiên trì một hồi sao lâm mặc ý niệm câu thông ta t ậ n lực ma đẳng rất nhanh phản hồi lâm mặc tự nhiên không dám chỉ hoãn tốc độ lần nữa tăng tốc từ lôi càng thêm tàn sát bừa bãi rơi xuống nhường lâm mặc dù là tăng nhanh tốc độ ngược lại không có trước đó nhanh thật sự là hiện nay cần kháng cự lôi điện không riêng số lượng tăng lên lực lượng vậy càng khủng bố hơn giờ khác này lâm mặc ý tưởng đột phát rút đau đều chạm sinh tử quyết một đau g a nhất đạo lĩnh vực trong nháy mắt kéo ra bao trùm chính mình một phía、ừ. lâm mặc cười tại trong lĩnh vực lôi điện âm thanh không có thậm chí là không phải là bởi vì chặt đứt xúc g i á c về sau những thứ này lôi điện uy đi lực dường như vậy yếu đi không ít hắn đã năng lực tiếp nhận x ô n g lâm mặc lần nữa tăng tốc lần này trở ngại cảm giảm b ấ t gần nữa có cửa mấy giây lâm mặc trực tiếp xông lên đỉnh núi thế nhưng tại thời khắc này lĩnh vực đụng phải hơn ngàn đạo t ử kim lôi điện đánh kích trong nháy mắt s ụ p đ ổ a dư vi cũng làm cho lâm mặc cảm nhận được toàn tâm đau đớn trên đỉnh núi những thứ này lôi kích thật không phải là người năng lực kiêng đinh cùng lúc đó nghi nạo tử kim lôi điện rơi xuống bao phủ lại lâm mặc bột phía ha ha ha không đau một điểm cảm giác đều không có ngược lại còn vô cùng dễ chịu lâm mặc ngạc tới to này lôi điện miễn dịch là thực sự nghiêu hắn chỉ cảm thấy tê tê dại dại chẳng những không đau còn vô cùng dễ chịu lần này hắn bình tĩnh vô cùng ngươi đi tấn thăng đi ý niệm trao đổi ma đẳng sau đó ma đẳng tại đột phá đến vũ trụ cấp đ ỉ n h phong sau đó chỉ cần tại tấn thăng trong lúc đó năng lực miễn dịch tất cả công kích tự nhiên không sợ nơi này lôi điện ma đẳng tự nhiên sung sướng đi tấn thăng mà lâm mặc thì là đi về phía đỉnh núi khối kia vạn lôi mẫu thạch hoặc tất cả đỉnh núi đều là không nhìn không biết xem xét giật mình tất cả từ điện phong đỉnh núi vậy mà đều là một khối lớn như thế đầy đủ trên vạn người vũ khí chế tạo lâm mặc mừng rỡ không thôi Không hai có lời, như, như được ể đao l i rồi trước thăng cấp suy nghĩ một lúc lâm mặc chuẩn bị lần nữa thăng cấp đoạn đường này đánh tới trên địa cầu những kia bị hắn thế thân qua đám vó giả cho hắn cung cấp không ít trả về kinh nghiệm càng là hơn phát động nhiều lần vạn lần trả về bây giờ hắn đã đạt đến vực chủ cấp nhất giai đình phong sau khi đột phá lại đi khai thác khối này vạn lôi mẫu thạch tự nhiên càng cấp tốt hơn chương hai trăm tám mươi tấn cấp tam đại lĩnh vực chương hai trăm tám mươi tấn cấp tam đại lĩnh vực nói làm liền làm lâm mặc trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tấn thăng ở chỗ này thăng cấp có một chỗ tốt bây giờ có lôi điện miễn dịch không nhận hắn hại lại có thể hấp thu trong x ấ m xét lực lượng mặc dù lôi điện nguyên tố vẫn như c ũ tạm thời báo hòa nhưng mà không trở ngại lâm mặc hấp thu trong đó lực lượng hiện tại có trên vạn người trả về lực lượng tăng thêm hệ thống trả về bạo kích tấn thăng tốc độ cực nhanh ước chừng qua thời gian uống cạn nửa c h é n trả lâm mặc nên đón đột phá vây anh lâm mặc trên người bộc phát ra cường đại từ trường bốn phía giống như một nháy mắt bị chân không ngay cả lôi điện tại thời khắc này không cách nào đánh trúng hắn thân lực lượng kinh khủng bộc phát khí thế kinh người vực chủ cấp nhị giai khí tức cường đại trong nháy mắt nội liễm bình tĩnh lại lâm mặc nắm tay cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng biến hóa giờ phút này hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy vô tận lực lượng giống như một quyền của mình phía dưới thiên đô có thể cho đánh ra cái l ỗ thùng tới tấn cấp quang hoàn đạt tới bốn cấp về sau lâm mặc vậy không cần lo lắng ở chỗ này thăng cấp về sau sẽ lãng phí năm người danh lệch bây giờ có thể đặt ra tương đương nói bây giờ đi về lời nói trực tiếp có thể để thăng một vạn người đạt tới vũ trụ cấp đ ỉ n h phong nghĩ đều kích thích nguyên bản hiện tại đã có vượt qua một vị đạt tới vũ trụ cấp đ ỉ n h phong người địa cầu lập tức đ ô n g chốc đều có vượt qua một vạn một ngàn tên vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh phải biết huyết lang quân đoàn m ộ ư ơ i ba đến m ộ ư ơ i năm đoàn cộng lại vũ trụ cường giả số lượng xác thực so hơn một vạn có thể bên trong đạt tới vũ trụ cấp đình phong cũng không có nhiều như vậy tương đương với lâm mặc bây giờ có được vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh hoàn toàn có thể treo lên đánh tất cả bờ dịp tinh vực như nhất huyết lang quân đoàn đến lúc đó liền xem như vực chủ cấp cường giả đối mặt như thế trận danh cũng chỉ có thể s á m xịt quay đầu rời khỏi cho dù là giới chủ cường giả đến vậy phải thi cho thật giỏi lo muốn hay không cùng với nó là địch một vạn hơn một ngàn tên gọi trụ cấp cường giả tối đỉnh tập trung công kích còn không phải thế sao đổ dỡn bọn hắn nhưng không có lâm mặc như thế biến thái hệ thống phụ trợ mà lúc này ma đẳng vậy tiến hóa hoàn thành bước vào vực chủ cấp Ký chủ, lâm thần chi lực hệ chiến đấu số bốn bảy cung cấp vượt chủ cấp thật giai ý cảnh cực đạo lĩnh vực l ô i hệ không gian sinh tử năng lực đặc thù bất tử lực lượng vạn đ ộ c bất xâm lôi điện miễn d ị tinh cấp võ ký điệp lãng đao pháp viên mãn buôn lôi viên mãn Chủ cấp võ ký hạo thiên quyền quyền pháp viên mãn cảnh cứu cấp võ ký sinh tử quyết đao quyết đại thành cảnh công pháp hỗn đ ộ n cứu cấp viên mãn cảnh quan hoàn trả vệ bạo kích quan hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quan hoàn chủ động bốn cấp thân pháp hoàn mỹ Ma đẳng hạng nhất vượt chủ cấp nhất giai bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp tất cả vượt chủ cấp nhất giai vũ khí phải không đao tinh cấp lang vân niệm lực vũ khí tinh cấp mậu hiểm đao trụ cấp nhìn về phía bảng lâm mặc trong lòng hơi đậu ma đẳng tiến hoa đến vượt chủ cấp nhất giai về s o đối mặt tất cả vượt chủ cấp nhất giai chỉ dựa vào ma đẳng liền có thể giải quyết ngoài ra hắn phát hiện bảng cũng có biến hoa khác võ đạo tầng thứ biến thành ý cảnh cực đạo ý cảnh cái này khiến lâm mặc lúc này chiến đấu lực lĩnh n ộ cũng đạt tới trần nhà cấp bậc thì ra là nguyên tố lực lượng hiện tại cũng càng đổi thành lĩnh vực đồng thời có lĩnh vực sấm xét không gian lĩnh vực cùng sinh tử lĩnh vực Bạch. lâm mặc đứng dậy rút đao đều chạm một c h ạ m chết giới theo ý niệm của hắn k h ẽ động một cái tràn ngập lôi điện lĩnh vực trong nháy mắt xuất hiện trong lĩnh vực vạn lôi tề minh thanh thế kinh người sau đó lâm mặc ý niệm nhất chuyển vung đao lại chạm lĩnh vực sấm xét trong nháy mắt biến hóa biến thành một cái trong suốt lĩnh vực giờ khắc này trong đầu hắn về không gian lĩnh vực tin tức tương quan lập tức tuân g a nguyên lai là như vậy theo ý niệm của hắn mà thay đổi không gian lĩnh vực trong trở thành hắn khu vui chơi. n i ệ m chi sở trí thân hình của hắn có thể tùy ý xuất hiện tại lĩnh vực bất kỳ địa phương nào mà hắn có thể cảm giác được nếu là người khác tiến nhập lĩnh vực này hành động sẽ bị đại đại bị ngăn trở bị không gian bốn phía chỗ đè ép đồng thời hắn có thể khiến cho trong lĩnh vực tùy tiện một chỗ không gian sụp đổ đương nhiên hắn vậy phát hiện cái này làm việc hao phí thần chi lực to lớn hiện nay còn không cách nào tùy ý thi triển nhìn tới còn cần nhiều hơn tăng thực lực lên lâm mặc cảm khái một tiếng lĩnh vực này một sáng có đầy đủ lực lượng trèo trống đây tuyệt đối là cái đại sắc khí chỉ cần đi vào chính mình lĩnh vực người đều có thể tùy tiện tiêu diệt cuối cùng lâm mặc lần nữa chém ra một đao sinh tử lĩnh vực hình thành đây là bởi vì hắn l ĩ n h mộ sinh tử quyết mà thúc đẩy lĩnh vực này tại lĩnh vực này trong lâm mặc ngạc nhiên phát hiện hắn dường như năng lực khống chế tất cả trong lĩnh vực sinh tử không riêng gì sinh tử quyết bên trong diện thần hồn thậm chí hắn cảm giác chỉ cần mình thực lực tiếp tục m ạ n h lên tại lĩnh vực này bên trong hắn năng lực phục sinh người sinh tử khống chế sinh tử phát hiện này nhường hắn kinh ngạc năng lực phục sinh người còn đến mức nào mặc dù hắn hiện tại làm không được thế nhưng hắn cảm giác rất mãnh liệt chỉ cần mình không ngừng tăng lên đã đến nào đó cảnh giới về sau hắn có thể làm đến cái này khiến lâm mặc hận không thể vội vàng tăng lên tới bất hủ sau đó nói không chừng đến lúc đó hắn liền có thể tiếp xúc đến chân chính nắm giữ sinh tử kích động sau khi lâm mặc nhìn về phía vạn lôi mẫu thạch xoạt xoạt xoạt ba đao chém ra trực tiếp cắt ra vạn lôi mẫu thạch đ ấ y mà lần này ba đao trực tiếp chém ra lớn như vậy danh sâu so trước đó cường đại vô số lần nhưng mà bởi vì này vạn lôi mẫu thạch quá khổng lồ mong muốn hoàn toàn chặt đứt đ ấ y tách ra còn cần một chút thời gian lâm mặc hơi cười một chút tiếp tục chém lên đỉnh núi tiếng sấm không ngừng mậu điểm đao minh cũng là một khắc không dừng lại tiếng sấm cùng đa giật mình dung hợp một thể tạo thành đặc l ư u âm luật núi đá phiêu tán rơi r ụ n g v ạ n lôi m â u thạch dưới đ ấ y dần dần bị cắt chém chia lịa ra đây ta đi đây là cái gì từ điện phong núi đá dưới sườn núi sở thiên hành đám người nhìn thấy vỡ nát đá rơi càng ngày càng nhiều không khỏi kêu lên đây chính là từ điện phong cả tòa núi từ sườn núi đi lên dường như cứng không thể phá mong muốn đánh nát ngọn núi hình thành đá vụn vượt chủ cấp ngũ cấp đều rất khó làm được mẫu chất là cho dù hắn có cái này lực lượng cũng vô pháp tại diện thế chi lôi oanh kích xuống dưới làm còn chưa chém ra mấy khối đá vụn chỉ sợ cũng muốn bị những thứ này diệt thế chi lôi đánh cho kinh ngạc nhưng bây giờ những thứ này đã rơi là cái quỷ gì lão đại đây chẳng lẽ là lâm mặc đại nhân làm đường minh vũ mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nói dường như cũng chỉ có q u á i thai này có thể làm đến đi hắn cũng không tin tưởng đây là bị lôi điện đánh kích sau đánh nát rơi xuống núi đá ứng hẳn là a sợ thiên hành c h ậ t c h ậ t lưỡi m ở mịt nói trong lòng sớm đã chấn động vô cùng này lên núi dường như chỉ có lâm mặc một người không phải hắn còn có thể là ai vấn đề là đang đỉnh đã đủ để làm cho tất cả mọi người sợ hãi than này chém vỡ núi đá là chuyện gì xảy ra lâm mặc thực lực đã siêu việt vực chủ cấp ngũ giai trên đỉnh núi diệt thế chi lôi đối với hắn vậy không hề ảnh hưởng thật hay giả chương 281, huyết lang vương điều kiện chương 281, huyết lang vương điều kiện c ợ mờ nở ngay lúc này sở thiên hành con mắt t r ừ n g lớn đường minh vũ thị lực phạm vi cũng không sở thiên hành xa thấy thế ngay lập tức r ỗ i cổ nhìn ra xa mãi đến khi vài giây sau một cái cái bóng mơ hồ mới đập vào mi mắt làm bộ mặt hình dáng chậm rãi rõ ràng đường minh vũ vậy kích động là lâm mặc đại nhân trời ơi hắn đây là sự thực nam định sử thượng đệ nhất người a tất cả mọi người trấn k i n h rồi nhất là nhìn thấy trên người lâm mặc dường như lông tóc không tổn h a o gì càng thêm rung động mặc kệ bọn hắn có hay không có tận mắt thấy lâm mặc đang đỉnh đều lâm mặc tại d i ệ t thế chi lôi c u ầ n bạo khu vực đợi lâu như vậy mới xuất hiện vậy tuyệt đối là người thứ nhất chẳng qua tại lâm mặc đi vào trước người sau đó tất cả mọi người vẫn là nín thở lắng hay nghe dậy rồi sợ thiên hành tra hỏi lâm lâm mặc h u y n h đệ người đây là đang đỉnh ừ m lâm mặc cười cười không có nhiều lời chỉ là một chữ nhưng mà cái chữ này n h ư n g tất cả mọi người ở đây tin tưởng tuyệt đối trong lúc nhất thời tất cả huyết lang quân đoàn thứ mười hai đoàn các chiến sĩ từng cái mặt đỏ tới mang thai kích động không thôi nhìn về phía lâm mặc ánh mắt càng là hơn sùng bái vô cùng quả thực so với chính mình đang đỉnh còn kích động hơn lâm mặc có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi lúc này sở tiên h hành liếc mắt nhìn chằm chằm lâm mặc mở miệng nói ồ sở lao ca ngươi nói huyết lang vương đại nhân muốn mời ngươi gia nhập chúng ta huyết lang quân đoàn đồng thời trực tiếp đảm nhiệm quân đoàn thứ ba phó đoàn trưởng đương nhiên chỉ cần treo cái trước trong đoàn nhiệm vụ tùy ngươi vui vẻ chỉ cần đến lúc đó tham gia chúng ta mấy đại quân đoàn tỷ thi lúc ngươi có thể lên trảng giúp đỡ một cái nói thế nào ngân hạ hệ kỳ thực cũng coi là tại huyết lang vương đại nhân bên trong phạm vi còn hạn n g i ê m ngặt mà nói đều là người một nhà cái này nghe đến đó lâm mặc khẽ cho mày hắn hiện tại có đầy đủ tài nguyên căn bản không có muốn gia nhập cái gì quân đoàn cùng thế lực dự định lâm mặc huynh đệ như vậy ngươi sẽ không cần làm khó cho dù ngươi không muốn gia nhập ta vậy lý giải vậy coi như g i ú p một chút m u ộ n giờ quân đoàn tỷ thí lúc hy vọng ngươi năng lực tạm thời treo cái trước trợ giúp chúng ta dự thi vực chủ cấp thi đấu để báo đáp lại ngân hạ hệ liền xem như món quà cho ngươi tiếp theo ta biết ngươi thông qua dọn cổ đại nhân đang thu thập cao đẳng tinh cầu hệ thống phòng vệ chúng ta có thể cung cấp cho ngươi m ư ơ i bộ hiện nay cao đoàn nhất tinh cầu hệ thống phòng vệ đồng thời do huyết lang quân đoàn hộ vệ quê hương của ngươi địa cầu một trăm n ă m những v ậ t này tại v ừ a nãy sở thiên hành tự nhiên vậy t r a rõ hắn hiểu rõ lâm mặc chỗ lo lắng chuyện vậy đồng thời đem những n à y cùng huyết lang vương bàn bạc qua đặt được huyết lang vương tán thành do đó hắn trực tiếp ném ra những điều kiện này mười bộ cao đoan nhất tinh cầu hệ thống phòng vệ năng lực bảo vệ tốt bất hủ sao nghe đến đó lâm mặc đột nhiên hứng thú nhìn về phía sở thiên hành bất hủ lâm mặc huynh đệ ngươi chẳng lẽ có bất hủ đ ư ợ nhân sở thiên hành trong nháy mắt g ư i được dị thường liền đội vàng hỏi lâm mặc vốn chính là đột nhiên xuất hiện nếu không phải lần này thượng cổ không được chuyện căn bản không lọt nổi mắt xanh của h u y ế t lang vương đồng lý lâm mặc trước đó tầm thứ làm sao có khả năng cùng bất hủ kết thủ trong đầu nhanh chóng tự hỏi lập tức nghĩ tới một ít mấu chốt lâm mặc đột nhiên b ư ớ c lên đi ra về sau trực tiếp mua hai khỏa tinh cầu đồng thời đổi tên là làm tinh a cùng làm tinh b đồng thời mua ngân hà hệ trong bao hàm địa cầu ở bên trong mười cái tinh cầu càng là hơn hoa món tiền khổng lồ lắp đặt địa cầu cùng làm tinh truyền t ố n g trang bị còn ngừng dọn cổ tìm kiếm quan hệ mua sắm tinh cầu hệ thống phòng vệ này một loạt động tác nhìn như không có gì lại tựa tăng thêm hắn lấy được tư liệu này lâm mặc trước đó dùng vũ trụ thẻ ngân hàng là rất nhiều năm trước d i ệ t tộc tinh tộc thiếu tộc trường vốn có người thiếu tộc trưởng này tên là cờ ẩn tựa hồ tại vẫn lạc trước cùng cơ giới tộc đại chiến qua cũng là sau đại chiến tinh tộc bị diệt tộc cờ ẩn biến mất cờ ẩn làm lúc thế nhưng giới chủ đình phong thực lực tại đồng bậc trong cũng là rất không yếu có thể khiến cho hắn chạy trốn mất tích lại tất cả chủng tộc bị diệt thực lực tất nhiên tại giới chủ đình phong trí thượng bất hủ lẽ nào là cờ ẩn được nhân với lại dường như hồi chức g ọ n cộ ở địa cầu lúc đều đụng phải cơ giới tộc người g á n g lâm địa cầu lẽ nào lâm mạc địch nhân là cơ giới tộc bất hủ cường giả lâm mạc huynh đệ những thứ này cao đ o a n nhất tinh cầu hệ thống phòng vệ không cách nào d i ệ t sát bất hủ chẳng qua cũng có thể ngăn cản bất hủ công kích bất quá nếu như ngươi nếu là có bất hủ t ầ n g thứ đ ị c h nhân ngươi có thể nói cho ta biết thực tế đối phương chỉ cần không phải nhân tộc tin tưởng chúng ta huyết lang vương tất nhiên sẽ vui lòng ra tay giúp ngươi vĩnh viễn trừ hậu hoạn liền xem như nhân tộc có huyết lang vương đại nhân đứng này bình thường bất hủ đều sẽ nể tình sợ thiên hành suy nghĩ một lúc hay là rất chân thành mà nói ra đoạn vật này không phải vạn bất đắc dĩ n h ư n g huyết lang vương đại nhân ra tay thì không cần như vậy huyết lang quân đoàn ta đều không gia nhập chẳng qua phía sau ngươi đề nghị ta tiếp nhận rồi ta đến lúc đó sẽ tham gia quân đoàn thi đấu dường như ngươi nói địa cầu cũng là huyết lang vương đại nhân một phần tử ha ha ha tốt tốt tốt ta cái này hồi báo cho huyết lang vương đại nhân nguyên bản g nghe được trước mặt lời nói sở thiên hành vẻ mặt cười khổ bất quá suy nghĩ một chút cũng thế quả nhiên như chính mình tính toán dạng này yêu n h i ệ t hiển nhiên là không muốn bị bất luận cái gì tổ chức cùng thế lực kiềm chế chẳng qua nghe phía sau hãn cao hứng lâm mặc đáp ứng lấy huyết lang quân đoàn thân phận tham gia thi đấu mặc kệ về sau làm sao vậy hắn cũng coi là thừa nhận chính mình là huyết lang vương bên này người này là đủ rồi sở thiên hành lập tức đem lâm mặc trả lời báo cho huyết lang vương huyết lang vương tự nhiên cũng có thể lý giải lâm mặc cũng đồng dạng thật cao hứng lâm mặc quyết định ngay lập tức bàn giao sở thiên hành một vài thứ mới cúp điện thoại lâm mặc huynh đệ chúng ta huyết lang vương đại nhân hết sức cao hứng quyết định của ngươi đồng thời đã để đi bắt đầu làm ngân hà hệ thuộc về vấn đề chắc chắn chờ ngươi trở về, về sau tất cả ngân hà hệ liền là của ngươi ngoài ra đại nhân nói lại nhiều cho ngươi m ư ơ i bộ cao đoán nhất tinh cầu hệ thống phòng vệ chủ yếu thứ này kiến tạo không dễ dàng c ầ ồ vậy cảm ơn huyết lang vương đại nhân nghe đến đó lâm mặc hết sức hài lòng một trăm cái bất hủ cường giả thủ hộ địa cầu một trăm năm kiếm lật ra a hắn vậy nhìn ra huyết lang vương đối hắn coi trọng trong lòng còn có cảm kích